Trước 487, Long Người Trăn Cửu Cầu Người Phiếu, 2. Gã lệ ống hai mắt nổi lên ánh sáng nhạt, đảo qua thân thể của chester, Đồng thời, tạ gã lệ ống bạch kim long đồng bên trong, có từng đạo xuất hiện ở trong một giây cực tốc lấp lẽ mà qua. Trong chốc lát, gã lệ ống liền tìm đọc đi qua, thấy rõ chester cái này mới làm tuổi một đời. Chắc không được có thể đi đến trước người của ta, hóa ra là đang chủ động tìm chết. Gã lệ ống yên lặng thầm nghĩ. Tại Chester đặt chân tới gã Lệ Ẩng phong xuất ra tia sợi long nguy phạm vi bên trong trong ngáy mắt, gã Lệ Ẩng liền chú ý tới hắn, sau đó tựa như là nhân loại quan sát giống như con kiến, tò mò nhìn Chester kế tiếp muốn làm gì, thú vị là, dường như vận mệnh chỉ dẫn đồng dạng, hắn đi tới gã Lệ Ẩng trước mắt, như là sơn khâu giống như chiếm cứ trên mặt đất, cự long giỗi ra một cây câu chỉ, nhẹ nhàng ruốt ve chính mình cái cằm vải rồng. Con nhỏ thiên tài, ngoài ý muốn biến thành phế vật, còn tao nộ từ hôn đả kích, lại may mắn gặp chính mình. Giống như rất nhiều thế giới thiên mệnh chi tử giống như nhân vật chính là loại kinh nghiệm này. Có ý tứ, liền ngươi, xem như ta thần cách nông trường giả. Thần cách nông trường cần thủ hộ giả, làm gã lệ ổng không có ở đây thời điểm, khiến gã lệ ổng tại trước mắt thời gian tuyến tín ngưỡng sẽ không đoạn tuyệt, dùng cái này đạn sinh ra tín ngưỡng thần linh, cùng thần linh liên hệ lời nói, bởi vì là muốn thu lấy tín ngưỡng, ngược lại sẽ gây nên đối phương gì, nhất là chính mình nguồn gốc từ dị thời không thân phận tình huống, đại đa số thần linh có thể nhìn ra được. về phần hải ô lầm hoặc là tứ trụ thần giáo loại hình thủ hộ giả, đều cần rất thâm hậu quan hệ cơ sở, những này là khó mà chủ động nhu cầu, gã lệ ổng muốn đại lượng mở thần cách nông trường, không có thời gian cùng tinh lực làm như vậy, bởi vậy, gã lệ ổng càng nghĩ, quyết định chính mình bồi dưỡng mục giả. Bồi dưỡng mình người phát ngôn, vì chính mình truyền bá tín ngưỡng, thủ vệ tín ngưỡng. Gã Lệ ổng có thể dùng vũ lực càn quét thế giới, tại đối với mình e ngại bên trong thành lập xuất thần quyền tín ngưỡng, thật là, dựa theo thần cách nông trường vận hành phương thức, gã Lệ ổng là nhất định rời đi, bởi vậy không thể sử dụng Thái cực đích sát phương thức, cần bồi dưỡng một cái thế lực, cũng thuận tiện tại một cái thời không lặp đi lặp lại thu hoạch thần cách. Mục giả không cần cỡ nào đặc thù tư chất, chỉ có trung thành là trọng yếu nhất. Dù sao lấy gã Lệ ổng bây giờ có được năng lực cùng tài nguyên, mong muốn bồi dưỡng được truyền kỳ thậm chí bán thần đều là đủ, đối phương chỉ cần có cơ sở nhất tiên phú là được. Về phần trở thành mục giả điều kiện, ở mức độ rất lớn là gã lệ ổng cảm thấy có ý tứ hoặc là tuấn mắt, thay cái thuyết pháp chính là cùng gã lệ ổng hữu duyên. đệ nhị ngày, sáng sớm, tại ở mức hoàn cảnh bên trong, một dọa sương châu chậm rãi theo trên lá cây trượt xuống, dưới ánh mặt trời hiện ra hóng ánh sáng long lanh quang trạch, rơi hướng phía dưới, cuối cùng lệch cạch một tiếng tại trẻster cái chán đụng nát bấy. trẻster theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh. mở to mắt, mô hình hồ tầm mắt bên trong có một cái to lớn hình dáng, hơn nữa theo trẻster ý thức thanh tỉnh càng thêm rõ ràng, trong ngay mắt, hình dáng ương thực hiện hiện tại trẻster trong tầm mắt, đây là một quả khổng lồ như phong ước long đầu. Phía trên dày đặc tinh mịn ngân sắc vảy rồng, ba cặp cao chót vót lốn lượn sừng rồng, tựa như mũ miệng uy nghi khí phách. Ngân sắc mặt nạ bên trên một đôi bạch kim long đồng đang phản chiếu lấy trẻ Ster kinh hải thân ảnh. Ta còn đang nằm mơ sao? Cái này mộng cũng quá chân thật. Không đúng, không phải làm mộng. Nội tâm trẻ Ster kinh dị, tại mặt đất lăn mình một cái, tận lực rời xa cự long, đồng thời thuận thế đứng lên. Lúc này, tựa như sơn phong giống như cự long toàn bộ diện mạo tiến vào trẻ Ster tầm mắt. Từng mai từng mai chiếu sáng dạng dỡ ngân sắc vảy rồng, hùng tráng uy vũ thân thể, thần dị vảy đen tri hoản, còn có thâm trầm mà bình tĩnh dường như xuyên thủng chính mình nội tâm suy nghĩ nhìn thấu chính mình quá khứ cùng tương lai bình tĩnh ánh mắt chester cảm nhận được hô hấp khó khăn đồng thời lại dị thường hưng phấn hắn ý thức được chính mình đem qua coi là ngân sắc sân khấu lại là đầu này cuộn tại mặt đất kinh khủng cự thú có thể chết ở loại này sinh vật khủng bố nhanh vút hạ ta chết cũng không tiếc trong chiến đấu tử vong thuộc về quý tộc vinh quang ta tới chester nắm chặt chính mình hoàng đồng đoản trượng nhắm ngay cự long đồng thời phía trên ba viên bảo thạch nổi lên quang mang lẫn nhau nối liền với nhau hỏa cầu thuật song trọng kỳ thuật hiệu ứng thiêu lỗ thuật Ba loại kỳ thuật bảo thạch mang theo hiệu quả kết hợp lại, tại hoàng đồng đoàn trưởng đoạn trước tạo thành hai viên hỏa cầu, gào thét lên đánh tới hướng ngân sắc cự long lực. Dường như bọt xà phòng rơi vào sắt đá phía trên đồng dạng, hai viên hỏa cầu vỡ vụn biến mất, cự long lân giáp sáng ngời như mới. Đồng thời, chester đã nhắm mắt, trong miệng thu trọng hô hấp lấy, gương mặt bởi vì hưng phấn mà nhiễm lên hai đoá đỏ hửng. Hắn giang hai cánh tay, chuẩn bị nên đón cự long lửa giận. Một bên khác, cự long không hề lay động, lặng lặng thưởng thức chester thú vị phản ứng, không có chút nào nổi giận ý tứ. Đồng thời, gã lão suy tư chester vừa mới thi triển hỏa cầu thuật. Mặc dù không có đối gã lệ ổng tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng là tại gã lệ ổng phân tích nhìn rõ hạn, phát hiện nó nguyên lý mười phần thú vị. Cùng gã lệ ổng quen thuộc pháp thuật hệ thống khác biệt. Chester vừa rồi thi triển hỏa cầu thuật, trên thực tế là ba loại pháp thuật đồng thời cấu trúc, hoàn mỹ phối hợp lại, tạo thành mang theo thiêu đốt hiệu quả song trọng hỏa cầu. Cự Long ánh mắt lướt qua trong tay Chester hoàng đồng đoàn trượng, chuẩn xác mà nói, là hoàng đồng đoàn trượng phía trên khảm nạm ba cái kỳ dị bảo thạch. Vừa rồi kỳ dịệu pháp thuật khảm hợp phản ứng căn nguyên ở chỗ ba viên bảo thạch. Cái thời không này, thế giới này, dường như có ngoại ý liệu nạc nhiên muốn dỡ. Gã lệ trên mặt vẻ suy tư. Hắn vừa mới đến cái thời không này không lâu, bởi vì trước đó mở ra thời không chi môn có chút thường xuyên, cho nên ở chỗ này nghỉ ngơi, còn không có biết rõ ràng cái thời không này tình báo tin tức. Bất quá, căn cứ trẻ sở ký ức, thế giới này dường như không tồn tại ngoại tầm vị diện hoặc là chủ vật chất vị diện khái niệm, hơn nữa chỉ có thiện thần cung ác thần hai tôn thần linh truyền thuyết cùng tông giáo. Hai vị thần linh tranh đấu lẫn nhau chém giết, trong truyền thuyết đều đã tiêu vong vĩnh lạc, duy có thần điện vẫn tồn tại sừng sững, thần linh tung tích khó tìm. Gắc Lệ ổng thử qua khóa chặt thiên đường sơn hoặc là vực sâu chờ vị diện, không thể thành công. Nơi này thần linh tại trong truyền thuyết chỉ có hai vị hơn nữa đều mai danh nhận tích rất hiển nhiên nơi này cũng là một cái phát triển cùng chủ thời gian tuyến hoàn toàn khác biệt dị thời không vĩnh hằng đế quốc thiện Ác thánh tông kỳ toa sư chester dù sao chỉ là một vị xa xôi thành trì quý tộc mặc dù biết thế giới này một ít chuyện nhưng là biết đến cũng không cụ thể thí dụ như thế giới này trước mắt chỉ có một tôn đế quốc tên là vĩnh hằng đế quốc bởi vì gã lệ ông xưng hào bên trong mang theo vĩnh hằng một tử cảm thấy cái này vĩnh hằng đế quốc đáng để mong chờ có thể bỏ vào trong túi Vĩnh Hằng Đế Quốc cư dân đứng ở lực lượng cùng quyền thế đỉnh phong, bị chinh phục giả huyết nhục xây cấu lấy phồn hoa cùng hương thịnh nền tảng, mà mãi mãi không kết thúc thời gian luôn luôn đóng vai lấy công bằng cùng chính nghĩa người chứng kiến. Đây là trẻster trong trí nhớ, một vị thi nhân đối Vĩnh Hằng Đế quốc miêu tả. Trong thế giới này, Vĩnh Hằng Đế quốc là duy nhất ba quyền, nhưng là cũng tồn tại cái khác nhiều mặt quốc gia thế lực. Phụ thân của trẻster chính là Vĩnh Hằng Đế quốc một gã Gaza sôi bát tước, địa vị nói có cao hay không, nói thấp cũng không thấp. Về phần Vĩnh Hằng Đế quốc chỗ có được lực lượng cường đại nhất kỹ thuật sư năng lực loại hình, trẻster không có rõ ràng khái niệm. Cùng lúc đó. Chèster trong tưởng tượng tử vong không có tới Lâm, mở mịt lại thấp phẩm mở ra hai con người, cùng Cự Long Bạch Kim Long đồng đối mặt cùng một chỗ. Hưng phấn sức mạnh đã qua, hiện tại hắn nội tâm còn lại chỉ có sợ hãi, tứ chi sủi lờ, không bị khống chế ngã nhào trên đất. Gã lệ ông đã thu liếm chính mình toàn bộ long uy, để phòng ngừa đem Chèster trực tiếp để chết. Nhưng là, coi như không có một tia long uy, chỉ là to lớn cự thú hình thể sinh ra cảm giác áp bách, như cũng đủ để khiến Chèster cảm thấy các loại khó chịu, tâm quý, ngạt thở, máu chảy ra tốc, đại nào trống không. 10 phần miễn cưỡng mới không có té xỉu đi qua. Đồng thời, tại Chèster nhìn soi mói Ngân sắc cười long liết miệng cười một tiếng, nói rằng: "Thiếu niên, ngươi khát vọng lực lượng sao? Thế giới này ngôn ngữ thông dụng, thông qua chẻster tờ ký ức, đã bị gã lệ ổ tại một giây đồng hồ bên trong nắm giữ." Nghe được vĩnh hằng đế quốc tiếng thông dụng theo cự long trong miệng thoát ra, chẻster biểu lộ khẽ giật mình, nội tâm kinh khủng cảm giác giảm bớt một chút. Thân thể của hắn còn duy trì thế ngã trạng thái, ngửa mặt chỉ lên trời, một tay chống đất, một tay đè xuống cực tốc bơm động trái tim, đồng thời tại cự long thân ảnh trở ngại dương quang mà hình thành trong bóng tối, ngẩng đầu, ngước nhìn che khuất bầu trời ngân sắc cự long. Tại chẻster trong tầm mắt, đưa lưng về phía ánh sáng cự long khuôn mặt có chút mơ hồ. Nhưng là Thâm Thúy mà bình tĩnh, đôi mắt hiện lộ ra cùng bình thường hung thú hoàn toàn khác biệt ánh mắt, toàn thân trên dưới mang theo thần thánh uy nghi. Cự Long tại mở miệng thời điểm, từng cây long nha sắc bén lập lòe, nhưng là trẻster cảm giác sợ hãi lại ngược lại giảm bớt. "Ngài, ngài là thần linh sứ giả sao?" Chester nuốt xuống một chút nước bọt, tiếng nói không lưu loát nói. Cự Long lắc đầu, khuôn mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh như nước, dùng trần thuật sự thật giọng nói, "Sứ giả? Không, thế nhân tôn ta là Vĩnh Hằng cùng thời gian chi Long, xem ta là thần." Vĩnh Hằng cùng thời gian chi Long, thần. Chester chỉ nghe nói qua thiện thần cùng ác thần hai tôn thần linh chưa từng có nghe nói qua vinh hoàng cùng thời gian chi long nhưng là ngay tại cự long bóng ma hạng nội tâm của hắn đối với cự long lời nói lại hoàn toàn tin phục liền một tia chất vấn đều không có sinh ra tinh thần ý chí hoàn toàn bị gạ lệ ổng uy nghi khí thế chỗ bắt được hiện tại thu hồi ngươi nghi hoặc trả lời vấn đề ta hỏi trước đã ta hỏi ngươi một lần nữa thiếu niên ngươi khát vọng lực lượng sao đối mặt ngân sắc cự long trang nghiêm khuôn mặt trẻ sơ não nao chật hắn nhớ lại đồng tộc tử đệ châm chọc khiêu khích nhớ lại mình bị từ hôn thời gian lừa dận cùng bất đắc dĩ nhớ lại chính mình xem như thiên tài thời gian bị tộc nhân bảo vệ chờ đợi tiêu nào Tại từng cảnh tượng ấy trong trí nhớ, còn tuổi nhỏ trẻ Chester đã nhận thức đến, lực lượng mới là duy nhất chân lý. Khát vọng. Hắn kiên định trả lời, nói năng có khí phách. Nghe vậy, Gã Lệ ông nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Rất tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta mục giả, ta người chân cửu. Ta sẽ ban cho ngươi vô thượng vĩ lực." Người chân cửu? Chester mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, không rõ từ ngữ này hàm nghĩa. Cự Long đôi mắt dường như mang theo xuyên thủng lòng người lực lượng, xem thấu Chester nghi hoặc, thế là chậm rãi nói rằng, "Ngươi là thần chọn chúng mục giả, thế nhân là phía sau ngươi bảy cửu, ngươi khiến cho bọn hắn nằm nệm trên đồng cỏ." dẫn đầu bọn hắn nghỉ ngơi tại mép nước để bọn hắn linh hồn thức tỉnh, dẫn đạo bọn hắn đi đến thành kính tín ngưỡng con đường. Chester minh bạch, vị này không biết rõ đến từ phương nào thần linh, muốn chọn chính mình xem như thần sứ giả. tại cự long thân thể trong bóng tối, Chester quỳ dặm xuống đất, ngước nhìn cự long, đồng thời thấp giọng nói, ta bằng lòng xem như ngài người trăng kiều, hưởng ứng ngài tất cả ý chí. nhưng là, chủ a, ngài vì sao chọn chúng không còn gì khác ta? gã lệ ông gợn sóng cười một tiếng, long uy tản ra một chút, tại Chester giáp quan bên trong chân long thân thể dường như biến vô hạn vĩ ngạo, tựa như kình thiên cự nhạn, tựa như nhật nguyện tinh thần. Bởi vì ngươi thấy tận mắt ta, mà ta đối cừu non đi lạc lòng mang thương hại cùng ấn điện. Gã lệ ông mục tiêu là tín ngưỡng, hắn muốn chọn lấy người chân cừu, tự nhiên cần lấy thích hợp phương thức khuất phục, nhường phát ra từ nội tâm thành kính cùng trung thành, đi theo thân ảnh của gã lệ ông, là gã lệ ông truyền bá giáo nghĩa, cống hiến tất cả. Nghe được gã lệ ông dường như nguồn gốc từ Cửu Thiên tri Thượng linh hoạt kỳ ảo thanh âm, Chester như nghe thần âm, thân thể rung động. Chester đầu buông xuống xuống dưới, gần sát mặt đất bùn đất. Nhẹ người ngồi bồn đất cùng cỏ xanh đặc thù khí vị, Chester hai mắt rơi lệ, dùng nghẹn ngào ngữ khí thấp giọng nói, ta bản hèn mọn, hành tẩu tại Hắc Cám trong rừng. Trong lòng còn có tự trí, nhưng lại bởi vì thấy tận mắt chủ, bởi vì chủ thương hại cùng ấn điện, bị chủ vinh quang chiếu rọi, trở thành chủ sứ giả. "Chủ a, ta đem mang theo ngài vinh quang, đi chiếu rọi như cũ hành tẩu ở trong bóng tối lạc đường người, để bọn hắn lắng nghe ngài tin mừng, cảm thụ ngài vinh quang." Cự Long hài lòng nhẹ gật đầu, đồng thời thu hồi có thể ảnh hưởng tâm trí người Long Uy. Long Uy xem như chân long theo xuất sinh đến tử vong đều át không thể thiếu năng lực, hiệu quả thật là nhiều mặt. Có thể đánh giết phạm vi lớn sinh mệnh, cũng có thể truyền lại ý chí của mình, còn có thể khuất phục quyền tộc. Gắc Lệ ổng không cần trẻ sợ kinh khủng cửa nào tiên tư sức mạnh mạnh cỡ nào, chỉ cần hắn thành kính cùng trung thành, hơi thi thủ đoạn sau, hiện tại trẻster đã không sai biệt lắm hợp cách. Chester, đi theo tại ta người trang cửu, tiếp nhận ta ban ấn a. Nói, cự long duỗi ra một cây câu chỉ, sắc bén đầu ngón tay điểm tại trẻster cái chán, một điểm quang mang nở rộ. Trong chốc lát, vô số tri thức tràn vào trẻster não hải. Nhiều loại pháp thuật đối với thế gian vạn vật nhận biết, thời gian vĩ lực. trẻster sinh vật đẳng cấp một đường trèo cao, thẳng đến truyền kỳ cánh cửa mới dừng lại. Thăng chức một vị truyền kỳ sứ đồ, đối với bây giờ gã lê ông mà nói, cũng không phải là khó khăn gì chuyện đồng thời, Chester mở mịt hai mắt dần dần khôi phục thanh minh. cảm tạ ta chủ ban cho vĩ lực, ta sẽ truyền bá ngài vinh quang, ngài tin mừng, dẫn dắt lạc đường chi triều non. chương 489, à dở dọt, xét vật, kệ gì á năm, muôn màu muôn vẻ gì thời không. một, Chester, ta người trăn kiểu, hiện tại đi làm ngươi chuyện nên làm a, nhớ kỹ, bất luận gặp phải cái gì long đong cùng ngắn trở, ta đều đang nhìn chăm chú ngươi, che chở lấy ngươi. gã lệ ông nói rằng, đồng thời thân thể như quang ảnh giống như tiểu tán, chỉ có dư âm lượn lờ, linh hoạt kỳ hảo mà thần thánh. Chester không có đứng lên mà làm một mực duy trì quỳ lạy tư thế, thẳng đến bảy ngày bảy đêm về sau mới chậm rãi đứng người lên, quét đi quần áo nếp vốn, bên ngoài thân hiện ra màu bạc thần thánh quan mang, từng bước một đi ra rừng, rậm, đi hướng tràn đầy lạc đường cựu non rộng lớn thế giới. Đồng thời, để từ dị thời không vĩnh hằng cùng thời gian chi long, thân ảnh lướt qua đại lục các nơi, thăng chức lấy từng vị mục giả, hương giả thôn chấn bên trong chất phát tiểu tử, bị trục xuất tới xa xôi địa khu tuổi trẻ lãnh chúa, lưu lạc đầu đường qua thời quý tộc, gã lạy ông hết thể lựa chọn sử dụng mười tên sứ đồ, xem như chính mình người chân cửu hành tẩu cùng đại lục, hiện ra thần tích, vì hắn truyền bá tín ngưỡng đang chọn tuyển, tẩy não, thăng chức sứ đồ đồng thời, gã Lệ ổng cũng đang tìm kiếm thế giới này tin tức, chủ yếu là thiện thần cung ác thần, còn có kỹ thuật bảo thạch phương diện. Thiện thần cung ác thần tại chủ thời gian tuyến, đây là chúng thần hai đại trận doanh. Ở chỗ này, lại là hai vị đối lập lẫn nhau thần linh. Thiện ác thánh tông là thế giới này tín ngưỡng chủ lưu, là ta truyền bá tín ngưỡng lớn nhất trở ngại. Bất quá, thế giới này tốc độ thời gian trôi qua cùng chủ thời gian tuyến cao đến hơn 500 lần, có thể bồi nơi đó giáo đỉnh chơi đùa. Về phần kỹ thuật bảo thạch, từ vĩnh hằng đế quốc nghiêm ngặt đem không phụ trách sản xuất, chế tạo, bán nghe nói là sinh ra tự cái nào đó của lão tà ác sinh vật. Tại Lưu Phong mây bay ở giữa, Cự Long suy tư, cân nhắc một bước kế hoạch. 12 vị sứ đồ đều tuyển định về sau, Gã Lệ ổng cũng một mực tại yên lặng chú ý bọn hắn truyền bá tín ngưỡng tiến triển. Mỗi vị sứ đồ đều có truyền kỳ cấp độ thực lực, căn cứ tín ngưỡng thành kính trình độ, Gã Lệ ổng sẽ còn xét lại đề cao ban cho bọn hắn lực lượng. Bởi vì những cường giả này hành tẩu ở đại lục lực ảnh hưởng cũng không nhỏ, thời gian giáo đỉnh đã đơn giản hình thức ban đầu, đầu đường hẻm nhỏ lưu truyền liên quan tới thời gian chuyện của giáo đỉnh dấu vết, chậm rãi đã phát triển ra tương ứng dáng nghĩa, thần điện, nhân viên thần trước một bên chú ý người chăn cửu tiến triển gã lệ ở một bên du đang ở cái thời không này du sơn ngoạn thủy đồng thời khai quật thế giới này chỗ có được bí ẩn cứ như vậy thời gian lặng lặng trôi qua thời gian giáo đình quy mô càng lúc càng lớn hơn nữa cùng thiện ác thánh tông bắt đầu sinh ra một chút mâu thuẫn cùng ma sát thiện ác thánh tông cảm nhận được nguồn gốc từ thời gian giáo đình nguy hiểm trực tiếp tuyên ngôn thời gian giáo đình là tà giáo tổ chức đồng thời an bài trọng tài kỵ sĩ đoàn tìm kiếm cùng vây quét thời gian giáo đình tất cả thành viên bởi vì thiện ác thánh tông là vĩnh hằng đế quốc cốt giáo tại thiện ác thánh tông nhằm vào hạ thời gian giáo đình trong lúc nhất thời nhận lấy sự đả kích không nhỏ bất quá. Thế giới này lực lượng đẳng cấp không cao lắm. Đối mặt có 12 tên truyền kỳ mục giả thời gian giáo đỉnh, Thiện Ác Thánh Tông hành động cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Mặt khác, bởi vì Thiện Ác Thánh Tông đại quy mô hành động, ngược lại thu nhận rất nhiều người đối với thời gian giáo đỉnh hiếu kỳ, đang tiến hành hiểu rõ về sau, bị thời gian giáo đỉnh chỗ có được, cùng thế giới này khác biệt quá nhiều tri thức cùng hệ thống sức mạnh hấp dẫn, có tương đối một bộ phận nhịn không được gia nhập thời gian giáo đỉnh. Đồng thời, Thiện Ác Thánh Tông đối với thời gian giáo đỉnh càng thêm coi trọng, giáo tông chuẩn bị tự thân xuất mã, chu sát thời gian giáo đỉnh 12 vị sứ đồ. Gác Lệ Ông ôn quan sát cùng thu hoạch càng nhiều tín ngưỡng ý nghĩ quyết định chờ mình sứ đồ nhịn không được thời điểm khen chốt lại ra tay. Nhưng là tại thiện Ác Thánh Tông giáo Tông chân chính ra tay trước, một cái chuyện thú vị đã xảy ra. Vĩnh Hằng Đế quốc, Đế đô Ben. Mười năm sau, đã 25 tuổi, tướng mạo biến tuấn lãng dương quang lại khí chất thành thục Chester, dường như dung nhập trên đường phố đám người, không có tản mát ra một tia dị dạng khí tức, cũng không làm cho người ta chú ý, liền tựa như bình thường nhất một vị người đi đường. Chester nóng nhìn phía trước. Đế quốc vương đình trước đó. Tại vô số tụ tập mà đến đế quốc con dân trước mặt, một vị truyền lệnh quan tuyên đọc đến từ Doãn Trạch Lạc đại đế, cũng chính là Vĩnh Hằng Đế quốc hoàng đế dụ lệnh. Ta tuyên bố, là tuyển bạt vị kế tiếp vĩnh hằng đế quốc quân vương. Ta đem tuân theo cổ đế dự ngôn, mở ra đế vương thí luyện. Phàm vĩnh hằng đế quốc con em quý tộc, đều có tư cách tham dự đế vương thí luyện. Vị thứ nhất hoàn thành tất cả đế vương thí luyện giả, đem dựa theo cổ đế luật pháp, trở thành vĩnh hằng đế quốc đời tiếp theo quân vương đại đế. Dụ lệnh vừa ra, trung quanh biến tĩnh mịch tiến tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tại mọi người lấy lại tinh thần về sau, toàn bộ đế đô một mảnh xôn xao. Tin tức cấp tốc truyền bá. Vĩnh Hằng Đế Quốc cảnh nội tất cả con dân đều biết quy tắc này liên quan đến vị kế tiếp Đế Vương hoàng thất dụ lệnh các quý tộc sôi trào tranh nhau chen lấn xuất động tìm kiếm sáu nơi Đế Vương thí luyện vị trí nhất là một chút thế lực khổng lồ đại quý tộc quả thực là mừng rỡ như điên bởi vì bọn hắn vốn là nắm giữ một chút Đế Vương thí luyện bí ẩn tình báo hơn nữa có các loại tài nguyên có thể phát động mọi người lực vật lực có rất lớn xác suất thông qua Đế quốc thí luyện trở thành đời tiếp theo Đế quốc quân vương gã lão Úng đem những này nhìn ở trong mắt bởi vì ở thời điểm này cũng chờ đợi thời gian mười năm gã lão Úng núi Vĩnh Hằng Đế quốc hiểu rõ đã tương đối sâu. Hắn biết Vĩnh Hằng Đế Quốc quân vương tại sao phải theo trong quý tộc tuyển bạt người thừa kế. Bởi vì, vị này doanh trách lạc đại đế cả đời đều không có dòng dõi. Bất luận là cường đại kỳ thuật, vẫn là các loại tiểu đạo thiên vương, đều không thể giải quyết doanh trách lạc đại đế sinh dục vấn đề. Hắn năm nay đã 62 tuổi, nhưng là vẫn không có một vị dòng dõi, không có có thể kế thừa Vĩnh Hằng Đế Quốc người thừa kế. Bởi vậy, cho tới nay bị Vĩnh Hằng Đế Quốc chấn áp bóc lột các lộ tiểu quốc thế lực, bắt đầu ngo ngoe muốn động, Đế Quốc hoàng thất cũng vì người thừa kế chuyện mà lục đục với nhau, nguồn Vĩnh Hằng Đế Quốc chi phối có chút bất ổn dưới tình huống như vậy, doanh trạch lạc đại đế hồi tưởng lại vĩnh hằng đế quốc vị thứ nhất hoàng đế lưu lại dự nôn, Cổ đế dự nôn làm đế vương huyết mạch đứng trước đoạn tuyệt chi hiểm, đương đại đế vương tuân theo ta chi dự nôn mở ra đế vương thí luyện, theo đế quốc trong quý tộc tuyển bạt thiên mệnh quân vương như thế có thể cam đoan vĩnh hằng đế quốc vĩnh hằng không rơi. về phần đế vương thí luyện là chỉ có đế quốc hoàng thất mới hiểu bí cảnh, mong muốn thông qua đế quốc thí luyện đầu tiên cần tìm được sáu nơi đế vương thí luyện địa ảnh, tựa như là ta đi qua sáu cái bí cảnh khi biết cụ thể tin tức thời gian gã lẹo ửng âm thầm suy nghĩ. Hắn ở cái thế giới này du ngoạn quá trình bên trong phát hiện có ý tứ bí cảnh, bên trong tràn đầy các loại nguy hiểm cơ quan cạm bẫy cùng quái vật, bình thường chuyển kỳ đi vào đều không nhất định có thể đi ra, bất quá đối với gã Lệ ổng mà nói chỉ là có chút ý tứ đồ chơi nhỏ mà thôi. Dạng này bí cảnh, hết thảy có 6 cái. Gã Lệ ổng ngẫu nhiên tìm được trong đó một cái về sau, liền ôm lòng hiếu kỳ, đem còn lại 5 cái cũng tìm được, hơn nữa đều đánh thông quan, đối với cơ quan bên trong bẫy dập như lòng bàn tay. Hóa ra là gọi đế vương thí luyện. Gã Lệ ổng xác định, chính mình từng thông quan 6 cái bí cảnh, chính là đế vương thí luyện. Như vậy, chuyện liền có ý tứ lên rồi đêm đó vĩnh hằng cùng thời gian chi long 12 vị mục giả tại như thường lệ cầu nguyện thời gian nghe được chính mình thần chủ dạy bảo sáu nơi đế vương thí luyện vị trí còn có đế vương thí luyện bên trong đủ loại cơ quan phân bố cùng chiến lược đều quán trú tới những này mục giả trong đầu có tham dự đế vương thí luyện tư cách mấy vị mục giả nho nhau, nhau kết quả mang theo mục tiêu rõ rệt thẳng đến đế vương thí luyện vị trí bởi vì có gã lệ ủng cho chiến lược đối truyền kỳ sinh vật đều có tương đối khó khăn đế vương thí luyện tại gã lệ ủng mấy vị mục giả trước mặt không có một chút nguy hiểm có thể nói một đi ngang qua quan trận tướng thế như trẻ tre làm rất nhiều quý tộc còn đang vì rốt cuộc tìm được chỗ thứ nhất đế vương thí luyện mà vui vẻ thời điểm. Nghe nói thứ nhất làm bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị tin tức. Chương 489, ạ dơ rốt, sách vặt, kẻ gì á năm, muôn màu muôn vẻ gì thời không. 2. một vị tên là trẻ Stur tuổi trẻ quý tộc, tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong thu thập kết thúc 6 nơi đế vương thí luyện thông quan tín vật. Trước đó, trẻ Stur còn là một vị không danh không chuyện tiểu quý tộc, cơ hồ không có nhiều người nghe nói qua tên của hắn. Mục giả nhóm tại truyền bá tín ngưỡng lúc đi lại đều sẽ che giấu mình chân thực thân phận ván vẽ thành trì tiểu quý tộc thu được vĩnh hằng đế quốc kế thừa tư cách Sách đế quốc này các đại quý tộc chỉ sợ điên cuồng hơn lên rồi mở thần cách nông trường truyền bá tín ngưỡng đồng thời gã lệ ổng cũng rất tình nguyện thưởng thức các loại chuyện thú vị kiện cùng phản ứng mặt khác cái này cổ đế dự nôn dường như cũng không có sai chester xem như ta mục giả trở thành đế vương vĩnh hằng đế quốc tự nhiên là thuộc về ta có ta che trở tại không có gì ngoài ý muốn đế quốc này đem vĩnh hằng bất hủ gã lê ửng yên lặng thẩm nghĩ kế tiếp tại chester tiến vào đế đô chính thức kế nhiệm trở thành đế vương trước đó nhằm vào chester ám sát liên tục không ngừng, theo các phương từng lớp từng lớp đột kích. Đáng tiếc là, kẻ ám sát dù thông minh cũng không nghĩ ra, vị này tiểu quý tộc chân thực thân phận, lại là Thiện Ác Thánh Tông truy ná 12 vị dị đoan mục giả một trong, thế là, tất cả ám sát hành động đều bởi vì các loại đột phát sự kiện mà thất bại. Các đại quý tộc liên hợp lại, hy vọng gián trách lạc đại đế thu hồi dụ lệnh. Nhưng là, bởi vì trẻster thiên mệnh chi tử đồng dạng may mắn biểu hiện, ngược lại kiên định gián trách lạc đại đế quyết tâm. Hán Lực bài chúng nghị, đem đế vương chi vị nhận làm con thừa tự cho Chester, chính mình phu Từ đó, vĩnh hằng đế quốc tân nhiệm đế vương Chester đại đế sinh ra. Vĩnh hằng đế quốc là thế giới này bá quyền, tại chính thể cùng dân sinh các phương diện, trên thực tế đã tương đối hoàn thiện, không có cái gì tốt sửa đổi, đế vương chỉ cần giữ vững cơ nghiệp, liền đầy đủ khiến vĩnh hằng đế quốc huy hoàng vẫn như cũ. Rất nhiều người cảm thấy, Chester là dựa vào lấy may mắn mới trở thành đế vương. Không có người cho rằng, Chester đại đế sẽ có cái gì lớn biểu hiện. Nhưng là mọi người phát hiện chính mình mới phân sai. Chester đại đế kế vị không có mấy ngày nữa, liền bắt đầu quyết đoán, nhằm vào đế quốc tôn giáo thần quyền tiến hành cải cách, phong tỏa thiện ác thánh tông tại đế quốc cảnh nội lực ảnh hưởng, cắt giảm địa vị của bọn hắn, đồng thời còn gắn liền với thời gian quang giáo đình chính danh, cùng thiện ác thánh tông lẫn nhau chống lại đối lập. Rất nhiều quý tộc vì thế mà choáng váng, cho rằng Chester có ra tâm, mong muốn lấy đế vương quyền hành nát bấy thần quyền, thời gian giáo đình chỉ là bị đẩy ra một quân cờ. Trước đó, thiện ác thánh tông giáo tông quyền lợi, không phải do so vinh hằng đế quốc quân vương yếu lược. Trong thế giới này, thần quyền cùng vương quyền địa vị ngang nhau. Đối mặt Chester vị này tuổi trẻ đại đế khiêu khích. Thiện Ác Thánh Tông phản kích có chút kịch liệt. Chester Đại Đế, thật là thời gian giáo đỉnh 12 vị mục giả một trong. Hắn trở thành vĩnh hằng đế quốc quân vương, sẽ đem vĩnh hằng đế quốc đưa vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Thánh Tông không thừa nhận vị này dị đoan quân vương thân phận. Liên hợp rất nhiều bất mãn Chester kế thừa đế vương chi vị đại quý tộc, còn có một số tiểu quốc thế lực, Thiện Ác Thánh Tông vũ trang tín đồ của mình con dân ngang nhiên nhấc lên phản loạn, dã tập, đột kích ban đêm, đế đô muốn chui sát Chester Đại Đế, lại lập tân vương. Tại máu tươi vang khắp nơi, khói lửa tràn ngập ban đêm, đế quốc cường đại kỳ thuật sư bị một mực kiềm chế lấy. Giáo tông Quang Huy thân ảnh thừa cơ lướt qua hỗn loạn đế đô vương đình, xâm nhập hoàng cung, tại từng vị hoàng thất thủ vệ đề phòng ánh mắt cảnh giác bên trong, dừng ở khoảng cách trẻ Chester đại đế không đến khoảng trăm thước. Chester nhìn về phía giáo tông. Giáo tông Phúc Ngươi, Thiện Ác Thánh Tông lãnh tụ, một gã có chút cường đại kỳ thuật sư. Hắn khuôn mặt dàn mua, nhưng là tinh thần phấn chấn, hô hấp đều đặn, thân mang một cái hai màu đèn trắng xen lẫn trường bảo, từng mai từng mai nhỏ bé kỳ thuật bảo thạch dường như đầy sao khảm nạm tại trường bảo các nơi, tán phát quang mang nối liền với nhau, liên tục không ngừng, loan phảng, dập dờn bất định hình thành có chút mỹ lệ cảnh tượng. Chester, thời gian giáo đỉnh người trăm kỷ. Ngươi cho rằng trở thành đế vương liền có thể dung chuyển ta thiện ác thánh tông thần quyền sao? Vô chi dị đoan, giáo tông bình tĩnh nói rằng, xuê bàn tay ra, hắn xa xa nhắm ngay Chester, hơn 40 mai kỳ thuật bảo thạch dội sáng ra quang mang biến bỏng mắt trói mắt, nối liền với nhau, ầm ầm, một cái pháp trận chống giống tại Chester lòng bàn chân thành hình, trong chốc lát mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt xâm chớp mưa bão hiện lên, che mất thân thể của Chester, đồng thời đem hoàng cung nhuộm trắng loá một mảnh, cái chết của ngươi chỉ là vừa mới bắt đầu, cái khác dị đoan mục giả, ta cũng biết từng cái diệt trừ, một tên cũng không để lại. Giáo tông bận xong nói rằng cũng không nhìn tới kỹ thuật kết quả, trực tiếp quay người, di chuyển bộ pháp rời đi. Bất quá, tại hắn còn chưa bước ra hoàng cung thời điểm. Một cỗ làm lòng người quý khí tức bỗng nhiên hiện lên, khiến giáo tông hơi biến sắc mặt, giật mình chuyển qua đầu. Một bên khác, vốn nên hải cốt không còn Chester, lúc này lại lông tóc không tổn hao gì. Không chỉ có như thế, diện mạo của hắn mặc dù không có biến hóa, nhưng là thần thái cùng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Chester trong đồng lỗ bảy biện ra bạch kim chi sắc, thời gian ở trên người hắn dường như làm lẫn lộn, đi qua hiện tại cùng tương lai hòa làm một thể, làm hắn mang theo một loại khó mà kể ra uy nghi cùng cảm giác áp bách, như thần hàng lâm. Vì thế Hạo đẳng. đối mặt dạng này Chester, Giáo Tông tại nội tâm đều sinh ra một loại mong muốn quỷ bái cảm giác. Ngươi không phải Chester, ngươi là ai? Giáo Tông rất nhanh kịp phản ứng, toàn thân kỳ thuật bảo thạch đồng thời bắn ra hào quang lóe ánh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sử dụng Chester thân thể gã lệ ống, ánh mắt đảo qua Giáo Tông bên ngoài thân kỳ thuật bảo thạch, chậm rãi nói rằng, Chester là ta mục giả, là ta chăn thả tín ngưỡng, ngươi cảm thấy ta là ai? Giáo Tông đồng lỗ bỗng nhiên tức chặt. Ngươi chính là thời không giáo đỉnh tín ngưỡng thần linh, vĩnh hằng cùng thời gian chi long. Hừ, thần linh chỉ có tiện thần cùng ngã thần, giả thần giả quỷ. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tất cả kỹ thuật bảo thạch đồng thời cấu kết lên, nguyên một đám pháp thuật hiệu quả tích lũy khảm hợp, liền phải hình thành giáo tông một người cường đại nhất kỹ thuật. Nhưng ngay lúc này, tạp sát, hắn áo bảo, phát trượng, mũ miệng, dây chuyền, trướng hoa, tất cả khảm nạm lấy kỹ thuật bảo thạch trang bị, đồng thời phá thành mảnh nhỏ, dường như nhận lấy vô hình chi vật cắt chém. A, toàn thân Trần Trụ giáo tông không rõ ràng cho lắm, trong gió lộn xộn, mờ mịt mà vô phương ứng đối. Gà Lệ ổng khẽ vươn tay, từng mai từng mai kỹ thuật bảo thạch nhận dẫn dắt, tú lại tới trước mặt gà Lệ ổng. Bọn chúng có dường như tròn trịa lưu ly, có tựa như trái tim Có dường như thể rắn hỏa diễm mỗi một cái bộ dáng đều không giống bình thường, ở trong mắt Gã Lệ ổng mang theo thuộc về thế giới này quy tắc. Ta rất hiếu kỳ, đã mất đi bảo thạch, ngươi có thể hay không tái sử dụng kỹ thuật? Gã Lệ ổng nuốt nuốt một cái màu đỏ kỹ thuật bảo thạch, gợn sóng nói rằng: Những này bảo thạch, mỗi một mai đều đại biểu cho một loại độc lập pháp thuật, kỳ thuật sư có thể dùng tinh thần cùng ma lực cùng bảo thạch hình thành liên hệ, thông qua khác biệt bảo thạch tổ hợp thi triển ra hay thay đổi kỹ thuật, kỳ thuật sư từng bước một mạnh lên, bảo thạch phẩm chất cũng biết từng bước một đề cao, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Tạ Gã Lệ Ổng quan sát bên trong, nếu như đã mất đi Bảo Thạch, kỹ thuật sư làm mất đi chính mình tất cả năng lực. Chỉ có điều, giống giáo tông dạng này đi vào bán thần cấp độ kỹ thuật sư rất ít, gã Lệ Ổng trước đó còn không có gặp được, không rõ ràng hắn mất đi Bảo Thạch sau phản ứng. Một bên khác, giáo tông Đồng Lỗ phản chiếu lấy mặt mũi gã Lệ Ổng, ánh mắt nhiễm lên e ngại sát thái. Hắn cố gắng kêu gọi chính mình Bảo Thạch. Gã Lệ Ổng cảm nhận được nguồn gốc từ kỹ thuật Bảo Thạch phản kháng, bất quá tùy tiện liền trấn áp xuống. Đã mất đi Bảo Thạch giáo tông, trầm chạm không có bất kỳ cái gì phản ứng. Gã Lệ Ổng khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, xem ra, liền xem như mạnh nhất cấp độ kỹ thuật sư Mất đi bảo thạch sau cũng biết biến thành người bình thường. Dựa vào kỹ thuật bảo thạch, liên cấp thấp nhất kỹ thuật sư thi pháp đều không cần ngâm sướng loại hình chuẩn bị, hiệu quả kinh người, nhưng là bởi vì quán loài, cơ hồ tương đương với chính mình bản mệnh chi vận, một khi mất đi bảo thạch, kỹ thuật sư chỉ có một thân ma lực cùng cường đại tinh thần, lại đều sẽ không phát huy. Loại này thi pháp hệ thống quá mức cực đoan, ưu điểm cùng tệ nạn lưỡng cực phân hóa, hết sức rõ ràng. Cửu Non đi lạc, tiếp nhận ta chỉ dẫn, ta đem ban cho ngươi chân chính, thuộc về mình lực lượng. Đối với không biết làm sao giáo tông, âm thanh của gã lệ ổng biến tường hòa lên, nói rằng: Đồng thời Đang giáo hoàng trong mắt toàn bộ thế giới đều quỷ dị lâm vào trạng thái đứng im, ngoài hoàng cung chiến hỏa, ngưng kết gió đêm, dừng lại giữa không trung khói lửa cùng gió đêm, từng vị tựa như điêu tố chiến sĩ cùng kỳ thuật sư, rõ ràng không có kỳ thuật bảo thạch. Cái này, đây là thuộc về thần minh vĩ lực. Giáo tông chân kinh. Thấy lại hướng gã lệ ổng, giáo tông tín ngưỡng dao động. Hắn mỗi ngày cầu nguyện, khát vọng lắng nghe thần linh thanh âm, nhưng mà chưa hề từng chiếm được bất kỳ trả lời chắc chắn. Cái gọi là thiện thần cùng ác thần, dường như chỉ là hư vô mờ mịt tuyệt đối. Kỳ thật có lẽ là trước kia, giáo tông liền không có chân chính tín ngưỡng, sở dĩ đã kích thời gian giáo đình thậm chí không tiếc nhắc lên phản loạn, đơn giản là vì bảo hộ chính mình quyền lợi cùng địa vị, thần linh không tại, thần quyền chính là thuộc về giáo tông quyền lợi. Ngài thật là thần. Giáo tông thân thể run rẩy, dò hỏi: "Gã lệ ông mặt lộ vẻ mỉm cười, nói: "Ngươi đã thấy tận mắt ta, vì sao không cần mắt của mình, lòng của mình, cẩn thận đi xem." Nghe vậy, giáo tông biểu lộ có chút mờ mịt, ngước đầu nhìn lên lấy đứng thẳng ở bậc thang chỗ cao gã lệ ông. Cùng lúc đó, giáo tông trong mắt toàn bộ thế giới đều tại biến. Hắn trong tầm mắt Chester, toàn thân nổi lên bóng mắt ngân quang cùng huy hoàng uy thế, làm vỡ nát hoàng cung mái vòm, bay vọt hướng về bầu trời trong nấy mắt biến thành một tôn hình thể che khuất bầu trời, hai cánh đêm màn đêm che đậy, khó mà dòm ngó toàn bộ diện mạo cự thần. tại cự thần bóng ma bao phủ xuống, giáo tông lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, ngã nhào trên đất, chờ hắn lấy lại tinh thần. chester y nguyên vẫn là hình người, hoàng cung hoàn hảo vô khuyết, cự thần thân ảnh cũng không còn tồn tại. nhưng là vừa rồi cảnh tượng đã là cấn tại giáo tông tâm thần, dung đi không được. ta mê mang quá lâu, thấy thần mà không biết. thần a, xin ngài khoan dung lỗi lầm của ta, cho phép ta đầu nhập ngài ôm ấp. chưa hề hiện thân qua thiện ác song thần, ngay tại trước mắt mình hiện ra vĩ lực thần linh. giáo tông lựa chọn cái sau. Cửu Non đi lạc, ngươi đã đi lên chính xác con đường. Ta khoan dung trước ngươi bất kính, cũng vì tín ngưỡng của ngươi ban cho thần ân. Gã lệ ổng mỉm cười, thân thể lấp lóe tới giáo tông phía trước, một tay điểm tại chán của hắn, giáo tông như được cất điện, sắc mặt thành kính mà hư phấn. Vị này giáo tông có không phải bình thường lực ảnh hưởng, bị gã lệ ổng chuyển hóa làm chính mình một dạ. Quá trình bên trong không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn xảy ra, mười phần thuận lợi. Đồng thời, liền lơ lửng nơi này chỗ không vực, ẩn ấp thân hình gã lão bản tôn, mặt rồng bên trên lộ ra một vệt nghi hoặc biểu lộ. Chẳng lẽ cái thời không này thật không tồn tại thần linh, thiện ác song thần chỉ là truyền thuyết? Bằng không mà nói, ta đều đem giáo tông chuyển hóa làm tín đồ của mình, làm sao có thể còn nhịn được không có phản ứng. Gã Lệ Ông lắc đầu, tiếp tục lui khỏi vị trí phía sau màn. Theo giáo tông vị này tổ chức phản loạn thủ lĩnh gia nhập, trận này dạ tập, đột kích ban đêm, tự nhiên mà vậy kết thúc. Từng vị tham dự đại quý tộc bị treo cổ, một chút tiểu quốc bị diệt biên. Thiện ác thánh tông bởi vì giáo tông đều trở thành thời không giáo đỉnh ngục dạ, lại thêm chệ trở vị này đế quốc quân vương chính sách, chậm rãi cải nguyên lịch trường, biến thành thời không giáo đỉnh. Bất quá, dù cho giáo tông đều làm phản rồi, nhưng lại như cũ có một ít đối thiện ác song thần tín ngưỡng kiên định không thay đổi người rời đi biến chất thiện ác thánh tông, âm thầm cùng thời không giáo đỉnh bối nghịch, thú vị là những này phản kháng ý chí mạnh nhất nhất, phần lớn là người trẻ tuổi. việc quan hệ tín ngưỡng, thời không giáo đỉnh cũng không lưu tình, có thể chuyển hóa làm tín đồ liền chuyển hóa, không được định vì dị đoan, đẩy lên hình phạt tiêu sống tiêu chết. theo thời gian trôi qua, thời không giáo đỉnh đang giáo hoàng cùng hoàng đế hợp tác hạ, rất nhanh liền trở thành mới quốc giáo, hơn nữa xa so với trước đó thiện ác thánh tông quy mô to lớn hơn, bởi vì lúc trước vĩnh hoàng đế quốc là không ủng hộ thiện áp thánh tông phát triển lớn mạnh, chỉ là cũng không can thiệp mà thôi. Mặt khác, gã Lệ ổng Bản Tôn cũng thỉnh thoảng hiện ra thần tích, mở rộng ảnh hưởng. Kể từ đó, ở thời điểm này thứ 30 năm, thuộc về gã Lệ ổng thần điện đã đến chỗ có thể thấy được, thời không giáo đỉnh tín đồ số lượng tăng vọt, gã Lệ ổng bắt đầu cảm nhận được rõ ràng tín ngưỡng tụ tập. Về phần gã Lệ ổng Bản Tôn, trong khoảng thời gian này chủ yếu ở vào pháp ô dãy núi một tòa tạm thời tổ rồng, thâm cư không ra ngoài. Tòa dạng núi này cũng là kỹ thuật bảo thạch chủ yếu nhất nơi sản sinh. Tại thời gian tuyết nguyệt tích lũy lại, nơi này núi đá thổ nhũng sẽ sinh ra biến dị, sau đó hóa thành từng mai từng mai kỳ thuật bảo thạch liên tục không ngừng sản xuất, xem như kỳ thuật sư lực lượng nguồn suối. Gã Lệ ống hao tốn không ít thời gian tại kỹ thuật bảo thạch nghiên cứu phía trên. Hắn phát hiện, loại này bảo thạch trên thực tế là quy tắc cụ tượng, có thể khiến cho cấp thấp nhất kỳ thuật sư, lấy phương pháp đơn giản nhất thi triển kỹ thuật, hơn nữa tựa như xếp gỗ đồng dạng, nếu như bảo thạch đủ nhiều cùng phù hợp, thậm chí có thể dựng ra một cái tiểu thế giới. Một cái mới tinh, cung chủ thời gian tuyến hoàn toàn khác biệt thời không, hoàn toàn chính xác có thật nhiều ngạc nhiên mừng rỡ chờ lấy khai quật. Gã Lệ Ông mở mắt ra, dần dần nắm lên rất nhiều kỹ thuật bảo thạch. Trong truyền thuyết thiện ác song thần, cùng kỹ thuật bảo thạch, trong này còn có bí mật chờ đợi gã Lệ Ông đi khai quật, bất quá gã Lệ Ông cũng không nhất thời vội vã chuẩn bị rời đi trước cái thời không này, đi mở tích mới thần cách nông trường. Vì phát thêm đảo kỳ thuật bảo thạch tác dụng, trước lúc rời đi, Gã Lệ ổng mệnh lệnh trẻ trợ cùng giáo tông, phụ cập kỳ thuật bảo thạch ở mọi phương diện vận dụng. Chờ Gã Lệ ổng qua một thời gian ngắn lại tới nơi này, hắn hy vọng nhìn thấy một cái mới tinh, có thể vì chính mình mang đến ngạc nhiên kỳ thuật đế quốc. Sau đó, Gã Lệ ổng rời đi cái thời không này, đi hướng nguyên một đám tương đối thích hợp mới thời gian tuyến, tiếp tục mở tích thần cách nông trường. Bởi vì kinh nghiệm càng thêm phong phú, tại các biệt thời không bên trong, Gã Lệ ổng thường thường có thể mắt sáng như nước, tìm được truyền bá tiến ngượng thích hợp nhất con đường, trong thời gian ngắn nhất Hai lòng Thần cách nông trường mở ra tích yếu tố. Gã Lệ ổng thần cách nông trường, phần lớn sáng lập tại căn cứ vào chủ thời gian tuyến chi nhánh thời không, bất quá cũng có một phần là tại cùng chủ thời gian tuyến hoàn toàn khác biệt dị thời không. A giờ rốt, sách vặt, kệ gì á, chiến truy vũ trụ. Chuyến này lộ dị thời không lưỡng trình, khiến gã Lệ ổng đối dị thời không nhận biết càng thêm thâm hậu, thấy được rất nhiều cùng chủ thời gian tuyến hoàn toàn khác biệt dị thời không. Có chút dị thời không độ nguy hiểm khiến gã Lệ ổng đều cảm thấy kinh hãi, chỉ là hơi dừng lại thì rời đi, không có định vì thần cách nông trường. Bất quá, gã Lệ ổng cũng nhớ kỹ trong đó cá biệt dị thời không tọa độ. Cảm thấy mình về sau càng cường đại một lát sau, có thể lại đi du lịch một phen. Chủ thời gian tuyến đi qua 9 năm về sau, gã lệ ổng kết thúc chính mình dị thời không hành trình, quay trở về chủ thời gian tuyến anh hùng lĩnh vực. Trở về anh hùng lĩnh vực không bao lâu, cùng loại trung đẳng thần lực chỉ có cách xa một bước gã lệ ổng tại hấp thu sinh mệnh năng lượng thời điểm, bắt đầu cảm thấy một cỗ thâm trầm buổi rối, thế là tiến vào vĩnh hằng anh linh chi đỉnh, lâm vào ngủ say. Chương 490, Thạch Long chi thần, cơ giới long thần, yêu tinh long chi thần, cầu 10 phiếu, 1. Thời gian như nước, không đổi không chậm, đồng thời thẳng tiến không lùi trôi qua. Tại gã lệ ổng ngủ say thời gian bên trong, Chủ thời gian tuyến hoàn toàn như trước đây phát sinh đủ loại sự kiện, chỉ có điều, bởi vì trải qua hai lần cách xa nhau rất ngắn kịch liệt vượt vị diện chiến tranh tranh phần diện, sinh vật có trí khôn nhóm tâm lý năng lực chịu đựng đề cao thật lớn, đối với rất nhiều đặt ở trước kia sẽ bị chú ý chuyện, đã cảm giác tập mãi thành thói quen, thậm chí cảm thấy đến bình đạm. Rất nhanh, 50 năm ở giữa thoáng một cái đã qua. Bây giờ Long tộc tình huống đáng lo. Tại cự nhân diệt tuyệt sau khi chiến tranh kết thúc, Long tộc cũng nhận không nhỏ tổn thương, nhưng mà, còn không đợi Long tộc thu lấy thành quả thắng lợi, theo chiến tranh di chứng bên trong khôi phục, chúng thần cùng các nàng tiến độ các con nhân, lại bắt đầu đối Long tộc liên hợp chế tại bị coi là đa nguyên vũ trụ hai hương long tộc, nhận lấy đến từ các mặt nhằm vào cung ngắc ý, Đồ Long hành động lại lần nữa hung hăng ngang ngược, các dũng sĩ sự tích được cả tụng truyền bá. Bởi vậy, tại cái này trong mấy chục năm, Long tộc tình huống không chỉ có không có khôi phục, ngược lại biến càng thêm ác liệt lên. Trừ Kim trúc Long thần ra, cái khác Long thần cũng tại Anh Hùng lĩnh vực rèn đúc mới thần quốc, bất quá cũng không có trực tiếp từ bỏ ban đầu thần quốc, chỉ là lo trước khỏi họa tại Anh Hùng lĩnh vực lưu lại đường lui. Đồng thời, càng ngày càng nhiều chân Long, ba quát thái cổ truyền kỳ Long, viên cổ thứ thần Long Bởi vì bị gần như tất cả sinh vật có trí khôn trùng tộc nhà vào, bắt đầu rời đi chủ vật chất thế giới hoặc là chính mình trước kia chỗ ngoại tầng vị diện, và ở anh hùng lĩnh vực, tại tứ trọng anh hùng trong lĩnh vực, chúc tạo một chỗ thuộc về mình tổ rộng. Tình huống có xấu, tự nhiên cũng có tốt, giống nhau có một ít đáng giá chân long nhom chúc mừng chuyện xảy ra. Đầu tiên, thạch cự nhân nhất tộc, tại thạch cự nhân chi thần phối hợp xuống, bị cắm vào long chi truyền thừa, biến đổi hình dạng, trở thành mới long trùng, nhập vào long tộc. Thạch long chủng, như vậy sinh ra. Thạch cự nhân chi thần, đổi tên là thạch long chi thần, trở thành long thần hệ một viên vứt bỏ vốn có chủng tộc, gia nhập đối địch trận doanh hành vi, nhường Thạch Long nhất tộc bị rất nhiều phỉ nhổ cùng chỉ trích. Bất quá dựa theo bọn chúng bản thân tính cách, đối với cái này không thèm để ý chút nào. Về phần phản bội cự nhân thần hệ, gia nhập Long thần hệ Thạch Long chi thần, rất nhiều thần linh đáp đến, thần sẽ mất đi một chút tín ngưỡng, thần lực rơi xuống, nhưng là khiến chúng thần vì thế mà choáng váng chính là, Thạch Long chi thần thần cách đẳng cấp ngược lại đề cao cấp 1, đặt đến 15, cũng chính là đỉnh cấp trung đẳng thần lực. Trước mắt mà nói, Thạch Long nhất tộc tín ngưỡng vẫn như cũ 10 phần kiên định. Thạch Long nhóm cho rằng, Thạch Long chi thần vì che chở chính mình, không tiếc trên lưng đeo danh, phản bội thần hệ bởi vậy tín ngưỡng kiên định hơn loại này kiên cố chủng tộc tín ngưỡng khiến đầy trời thần linh không ngừng hâm mộ nhưng là tại trong long tộc chưa từng có nói cái nào đó long chủng cả tộc tín ngưỡng một vị nào đó long thần tình huống thị như bạn hạ một được tôn là kim trúc long thần nhưng là giống nhau có rất nhiều kim trúc long tín ngưỡng công chính cùng trọng tài long thần Lendis, đi tử vong cùng thẩm phán long thần khố lạc nghi phổ tư thậm chí là hủy diệt long thần cạ dẹt hoặc là bất hủ long hậu tì am mạc tiếp nhận long chi truyền thừa thạch long nón lại nhận chân long tập tính cùng quan niệm ảnh hưởng chậm chậm bắt đầu tín ngưỡng cái khác long thần cứ thế mãi bọn chúng đem chân chính dung nhập long tộc bị coi là chân long Hiện tại có rất nhiều chân long không đồng ý thạch long trùng, mà ngoại trừ thạch long bên ngoài, còn có một chi phân loại càng nhiều long tộc cá loại sinh ra, bao quát ba thiên long, kình thiên long, lục thiên long, diệu thiên long, chờ cơ giới long máy móc long trùng. Bởi vì không có đủ chân chính long uy, long tức, long chi truyền thừa, những này cơ giới long bị coi là á long. Nếu có sinh vật có chi khôn đem cơ giới long coi là bình thường á long, bởi vậy khinh thường bọn chúng sẽ phải suy sẹo. Bởi vì yếu nhất cơ giới long cũng là bị tỉ mỉ sáng tạo ra chiến tranh binh khí, truyền kỳ cấp độ sắt thép quái vật bên trong còn có không ít bán thần cấp độ cá thể. Số lượng thưa thớt nhưng là chiến lược dũng mãnh, là chiến tranh mà sinh. Bởi vì máy móc long trùng chủ yếu phân bố tại vực sâu không đáy cùng tiêu viêm địa ngục, tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ phạm vi bên trong, thanh danh còn không tính văng rội, không bằng thạch long rộng làm người biết. Nhưng là tại huyết chiến trận ác ma cùng đám ma quỷ, thật là đối với mấy cái này cơ giới long mười phần hiểu rõ. Ác ma ăn rất nhiều đau khổ, ma quỷ thì là là cơ giới long đồng minh mà cảm thấy an tâm. Đồng thời, một vị có đỉnh cấp thứ nhược đẳng thần lực máy móc long thần lần đầu biểu diễn thời gian giết một gã ác ma linh chủ tại vạn duyên bình nguyên dương danh, đồng thời đạt được long thần hệ tán thành, gia nhập long thần hệ. Thần được xưng hô là máy móc Long Thần, máy móc Thiên Long, cấu trang Long Thần. Thần là kỳ giới Thiên Tôn nghiên cứu tứ nhược đẳng thần lực các ma lĩnh chủ về sau, tập hợp rất nhiều tính lực cùng chân quý kim loại tài nguyên, sáng tạo ra tôn thứ nhất thứ nhược đẳng thần lực máy móc đơn vị. Cần bây giờ kỳ giới Thiên Tôn tối thiểu 60% sức tính toán khu động, không cách nào phụ chế, chỉ có một tôn, xem như kỳ giới Thiên Tôn ý thức vật dẫn mà hành động, chỉ huy máy móc quân đoàn. Trên thực tế, kỳ giới Thiên Tôn hạn mức cao nhất không chỉ như thế, nhưng là gã lẹo ở tại hạch tâm của nó chương trình chọn ra hạn chế cho nó mặc lên công siềng không có gã lệ ống cho phép, kỳ giới thiên tôn không được phát triển cơ sở khoa học. Đây là để phòng kỳ giới thiên tôn tiến hóa đột phá, thoát ly khống chế của mình làm giá hạn chế thủ đoạn. Bất quá, chờ gã lệ ống đột phá tới loại trung đẳng thân lực, liền có thể lại giải khai một chút hạn chế, khiến kỳ giới thiên tôn mở ra tầng thứ cao hơn nghiên cứu. Nói tóm lại, Thạch Long chi thần cùng máy móc long thần, còn có Thạch Long trùng cùng máy móc long trùng sinh ra, là giả yếu long tộc rốt vào máu mới, lấy một châm thuốc trợ tim, có thể có càng nhiều cùng chúng thần đánh, cơ thể lãnh mạng. Mặt khác, tại long tộc con dân cùng anh linh tính ngưỡng ra chỉ hạ, Tại cự nhân diệt tuyệt trong chiến tranh vẫn lạc cùng thú hương vĩnh hằng cùng thời gian chi long hoàn toàn phục sinh, trạng thái thậm chí nâng cao một bước, trọng ma lực cùng chấn thi pháp bởi vì đạt được rộng khắp tần thành, bây giờ tạo thành hai loại mới quyền hành. Bởi vì vĩnh hằng cùng thời gian chi long biểu hiện, thu hoạch chân long tín ngưỡng càng thêm thành kính. Thân cách đẳng cấp giống nhau có chỗ tăng lên. Trung thần đã biết vị này vĩnh hằng cùng thời gian chi long là phân thần, nhưng là bình thường sinh vật có trí khôn cũng không tin tưởng. Về phần mặt khác vẫn lạc long thần, cũng sơ bộ thu được thần thể, chỉ là còn tương đối không ổn định, cần thời gian rất lâu tu dưỡng trên thực tế, mấy vị Long thần phục sinh tiến độ, thậm chí vượt ra khỏi Long thần hệ bản thân đoán trước. Bất quá đây cũng ra là hợp tình hợp lý chuyện, bởi vì Long tộc bị bài xích bị nhắm vào tình huống càng thêm ác liệt, chân Long nhóm cảm nhận được đến từ chúng thần cùng cái khác sinh vật có chi không trùng tộc các ý, thế là đem càng nhiều hy vọng tín ngưỡng ký thác vào trên người Long thần, cầu nguyện vẫn lạc Long thần nhóm cấp tốc phục sinh, lại lần nữa xem như Long tộc bảo hộ thần, phù hộ chân Long. Bởi vì tín ngưỡng trên phạm vi lớn ứng tụ, ngay cả cái khác Long thần siêu phẩm thần lực cũng có chỗ tăng lên. Bất quá chúng thần đối với cái này không quá để ý, tại các nàng xem đến. Cái này đơn giản chính là hồi quang phản chiếu mà thôi. Long thần nhóm tăng lên cũng không tính cao, thêm ra mới long chủng cùng hai vị long thần cũng không có đủ thay đổi thế cục lực lượng, hơn nữa chỉ cần chế tài cùng phong tỏa duy trì liên tục không ngừng, tiếp tục liên hợp áp súc chân long không gian sinh tồn, chờ long tộc từng bước một suy yếu xuống dưới, coi như tín ngưỡng lại thành kính, không có chủng tộc con dân cơ số tồn tại, long thần nhóm vừa mới đề cao siêu phàm thần lực sẽ cấp tốc suy yếu xuống dưới. Chờ lên, là long tộc đối mặt một chút tình huống. Tại trong lúc này, vực sâu xưng vương chi chiến càng ngày càng nghiêm trọng dấu ở hơn 600 tầng vực sâu đi mô đồ, mặc dù đã hết sức cần nút, nhưng vẫn là bị phát hiện quá chặt. Cái thứ nhất phát hiện đi mô đồ là ác ma vương tử, nện ma tướng quân, lang chu mịt cả. chương 490, thạch long chi thần, cơ giới long thần, yêu tinh long chi thần, cầu người phiếu 2. lang chu mịt cả gọi bạn lữ của mình hỗn độn chi hậu, một vị ác ma vương tử, một vị tạ dạ nhì ác ma người sáng tạo, liên thủ đối phó thương thế còn chưa khỏi hẳn, chỉ là miễn cưỡng có chỗ khôi phục đi mô đồ, truy đuổi chiến đấu chằn chọc mấy chục cái vực sâu phương diện, gây nên gần trăm vị thâm viên ác ma lãnh chúa tham dự hôn chiến. cuối cùng bởi vì trùng chi vương cũng hiện thân tham dự, đồng thời cùng hôn độn chi hậu cùng lang chu đối chọi gây gắt. trong đó còn có đen tối chủ quân, kẻ bất tử chi vương, việt chờ ác ma đại công tức lộ diện, bao quát nhãn ma đại chủ mẫu cái này tà thần đều đúng vào một cước. tại đàn sói vây quanh tình thế nguy hiểm bên trong, đĩa mổ đổ dựa vào chính mình nhỏ yếu thời gian rèn luyện ra nhạy cảm trực giác, theo đối lập lẫn nhau ác lang ở giữa tìm được khoảng cách, thành công chạy thoát, lại lần nữa ẩn nấp lên. đã mất đi đĩa mổ đổ tung tích, thật là vượt sâu không đấy cũng không khôi phục lại bình tĩnh. hai vị ác ma vương tử, trùng chi vương cùng lang chu mịch cả, hung bá một phương ác ma đại công tức, hôn đội chi hậu giá thu thân vương đen tối chủ quân kẻ bất tử quân vương chiếm cứ vực sâu không đáy ác thần nhãn ma đại chủ mẫu phệ tâm chiến thần mặt trời cùng hỏa chi thần rất nhiều tồn tại mạnh mẽ tà ác lần tại vực sâu không đáy khoái gió nổi mưa phát tiết dục vọng của mình cùng lực lượng khiến vực sâu không đáy độ nguy hiểm lại nữa cất cao trở thành trong đa nguyên vũ trụ nghe mà biến sắc kinh khủng vị diện trước kia vực sâu không đáy mặc dù đáng sợ nhưng vẫn là có một ít không sợ vĩ diện lữ giả có can đảm tiến vào thăm dò nhưng là hiện tại vực sâu không đáy tựa như cối xoay thịt tùy thời đều có thể chết bởi các loại nguy cơ chỉ có không sợ chết tên điên mới dám đặt chân bất quá Vực sâu không đáy hỗn loạn tại bây giờ cục diện bên trong, khiến chúng thần rất lớn một bộ phận lực chú ý đặt ở phía trên, đối với Long tộc mà nói ngược lại là chuyện tốt. Long thần nhóm thậm chí rất tình nguyện nhìn thấy Ác Ma Quân Vương sinh ra. Như vậy, chúng thần tướng không dành lại chuyên chú vào đối Long tộc phong tỏa cùng chế tại. Bất quá vực sâu không đáy quá thâm trầm, coi như Long thần nhóm đầu nhập đi vào, cũng không cách nào quyết định Ác Ma Quân Vương cuối cùng trở về, ngược lại dễ dàng thân hám hiệp cảnh. Về phần cùng Long thần hệ lập thành qua khế ước đen tối chủ quân cùng gia thú thân vương. Hai vị này Ác Ma đại công tước một mực không có xin giúp đỡ Long thần, hiển nhiên là phải chờ tới mấu chốt nhất, cảm thấy có thể giải quyết dứt khoát thời điểm mới sẽ sử dụng khế ước. Vực sâu không đáy tình huống đáng giá chú ý. Nhưng là tại vực sâu không đáy bên ngoài còn đã xảy ra một cái không nhỏ chuyện. Tại ngắn ngủi không đến một ngày thời gian, mấy cái chủ vật chất thế giới phá thành mảnh nhỏ, đã mất đi tất cả kim loại cùng sắt thép nguyên tố, sinh ra thay hỏa khiến trăm tỷ tỷ sinh linh lâm vào vĩnh hằng tử vong. Trung thần nhìn rõ bị hủy diệt chủ vật chất thế giới, căn cứ dấu vết lưu lại, khóa chặt một vị khiến trung thần không muốn tin tưởng mục tiêu. Nguyên sơ hoang thần, loại trung đẳng thần lực, sắt thép lưu vương. Sở dĩ không quá tin tưởng, là bởi vì sắt thép nữ vương tại Siêu Viễn cổ thời đại Hoang Thần cùng thần linh trong chiến tranh tử vong. Hoang Thần phục sinh độ khó, cần phải xa so với thần linh cao hơn. Rất nhiều thần linh cho rằng, đây là có tà vật hoặc là ác thần tại mô hình bằng sắt thép nữ vương năng lực, chấp hành một loại nào đó tà ác kế hoạch, bất quá cũng có một bộ phận thần linh trong lòng còn có đề phòng, cảm thấy đây là Hoang Thần sắp ngóc đầu trở lại dấu hiệu. Các nàng cho rằng, bị lãng quên ở thế giới nơi hẻo lánh Hoang Thần đó, ngay tại Lặng Yên không tiếng động khôi phục. Nói tóm lại, Long thần đang tìm kiếm hoặc sáng tạo phá cục thời cơ, ác ma linh chủ tại vực sâu hỗ chiến, chúng thần tại chính mình trong quốc gia quan sát, nguyên sơ hoang thần tại tùy thời mà động, đang nguyên vũ trụ mặt ngoài bình tĩnh lại, đang nổi lên lấy kinh khủng bánh liệt mạch nước ẩm. Ngay tại dạng này thế cục hạ, anh hùng lĩnh vực tứ trọng chân long lĩnh vực, tầng thứ nhất long đỉnh, giờ này phút này vô số kẻ chân long hoặc là nghỉ lại tại chính mình không đảo trong tổ rồng, hoặc là tận tình rong ruổi bay lượn tại lưu phong mưa bay ở giữa, thưởng thụ hai cánh cùng không khí massage, xé rách cuồng phong cùng ánh nắng bay lượn khói cảm. Đột nhiên, tại long đỉnh phương diện trung ương nhất một cỗ rộng lớn mà to lớn, tràn chê hùng hồn long uy, như thực chất hóa như gió bao bắn ra đi, từng lớp từng lớp lớp về phía bốn phương tám hướng, đảo qua không gian bao la, như vực sâu như ngục huy hoàng long uy thậm chí làm cho nhiều thái cổ long cùng viễn cổ long đều nội tâm run rẩy, trong lúc nhất thời quên đi phi hành, như là gãy cánh chim chóc đồng dạng rơi hướng phía dưới không gian. Không chỉ là long đỉnh vút diện, thậm chí là tại thiên cung vườn, tại hỏa chi hương, trong lòng đất dưới, nguyên người lùn thế giới, tất cả anh hùng lĩnh bực phương diện bên trong, một chút cường đại viễn cổ long hoặc là bản thân anh linh đều đã nhận ra cỗ này bên mông huy hoàng long uy, kìm lòng không được nửa mặt chỉ lên trời nhìn về phía không trung, ánh mắt dường như có thể nhìn qua tầng tầng không gian nhìn thấy Long Đỉnh vương diện, Long uy đến nhanh, đi cũng nhanh, ngắn mũi một cái chớp mắt về sau liền biến mất, lấy lại tinh thần chân Long nón ngăn chặn lại chính mình hạ xuống thân thể, không khỏi không có cảnh giác hoặc là e ngại, ngược lại lộ ra thích thú nhảy cởi ánh mắt, nhìn ra xa hướng Long Đỉnh trung ương một tòa nguy nga địa đường, mặt nạ bên trên tràn đầy tính sợ cùng vẻ ngưỡng mộ, Anh Linh chi chủ, Long Đỉnh chi chủ, vĩ đại gã lệ ở ngụ thức tỉnh, chân Long nón ngẩng cái cổ hướng phía bầu trời phun ra sáng chói long tức, là Long Đỉnh chi chủ thức tỉnh mà ăn mừng, trong lúc nhất thời toàn bộ Long Đỉnh Phương Diện đều tràn ngập hoàn toàn khác biệt đủ loại Long Tước, tựa như đầy trời pháo hoa nở rộ, ngũ quang thập sắc, thất thải rực rỡ. Long Đỉnh Trung ương nhất, vĩnh hằng anh linh chi điện. Long uy chính là từ nơi này bộc phát, lại thu liễm ở nơi này. Cùng lúc đó, tập trung tại Đông đảo ánh mắt chân Long bên trong vĩnh hằng anh linh chi trong điện, một đôi sáng tỏ mà sáng chói bạch kim Long đồng chậm rãi mở ra, dường như có thể thấy rõ thế gian vạn vật, trực chỉ quy tắc bản nguyên. Kéo kẹt kéo kẹt, một tôn ngân sắc cự Long đứng người lên, hoạt động thân thể của mình, nhất cử nhất động ở giữa, vô hình vô chất thời gian trường hà tùy theo chấn động. Toàn vẹn hơn 50 năm ngủ say sau khi tỉnh dậy, gã lệ ổng rũi một cái thật dài lưng mỏi, bắt đầu xem kỹ tự thân. Tại hình thể phương diện, bởi vì gã lệ ổng gấp thúc, không có triển khai chân thực diện mạo thân thể, mặt ngoài không có cái gì biến hóa, bất quá bộ dáng cải biến cũng không nhỏ. Nguyên bản từng mai từng mai ánh sáng màu bạc vảy rồng, cơ hồ toàn bộ biến thành màu sáng bạc, mặt ngoài độ lấy điểm điểm rực rỡ ngân, thâm trầm lại không thiếu mỹ cảm, một thân lân giáp phảng phất là tô điểm có ước vạn đầy sao ngân sắc vũ trụ, mặt trên còn có từng đạo hình cái vòng màu đen ngân hà. Mặt khác, gã lệ ổng lân giáp biến càng nặng nề, từng nhánh sừng rồng cũng biến thành uốn lượn chẳng kiện. Thân thể này tại Chân Long Thẩm Mỹ xem ra, đã thoát ly tuổi trẻ tinh thần phân chấn, biến tràn đầy thành thục uy nghi, bị lực bắn ra bốn phía, đáng tin hổ trọng. Bất kỳ một cái rồng cái ở chỗ này, nhìn thấy bộ dáng như vậy gã lệ ông, đều sẽ nhịn không được sinh ra ái mộ tìm phối ngẫu nhiệt liệt cảm xúc. 206 tuổi. Gã lệ ông thấp giọng tự nói, đọc lên chính mình bây giờ tại chủ thời gian tuyến tuổi tác. Dựa theo chân long tuổi tác tầng, gã lệ ông hiện tại, chính thức bước vào Tráng Niên Long giai đoạn. Tại bình thường chân long một đời, Tráng Niên Long thật là tương đối quan trọng giai đoạn, đang Tráng Niên Long thời kỳ, Trân Long đem từng bước một nắm giữ chính mình chỗ có được loại pháp thuật năng lực, thể phách tăng lên trên diện rộng, rõ ràng tiền tư của mình tiềm năng. Hết sức ưu tú Trân Long cá thể, đang tráng niên Long giai đoạn, có thể trở thành truyền kỳ sinh vật. Đương nhiên, gã Lệ ổng không thể cùng bình thường Trân Long tương đối. Hắn tráng niên giai đoạn, đã trưởng thành đến có thể cùng Long thần nhóm sánh ngang cấp độ. Gã Lệ ổng sinh vật đẳng cấp đột phá 80, đạt đến 82, cũng chính là loại trung đẳng thần lực. Tráng niên giai đoạn, loại trung đẳng thần lực. Hô, Gắc Lệ Ẩng thở ra một hơi thật dài, sắc mặt trầm tĩnh. Hắn cảm giác nội tâm của mình càng bình tĩnh cho ổn đặt ở trước kia hắn sẽ vì lần này đột phá mà thích thú, nhưng là hiện tại tâm cảnh lại không hề bất tâm, bình tĩnh như là vạn cổ không đổi thời gian trường hạ. Có anh hùng lĩnh vực liên tục không ngừng sinh mệnh năng lượng tại. Ta dự tính, có thể ở cổ long giai đoạn đã đột phá thứ cường đại thần lực. Gã Lệ Ẩm hít thật sâu một hơi sinh mệnh năng lượng, cảm thụ được sinh mệnh năng lượng đối với mình thể phách tươi nhuận, yên lặng thầm nghĩ. Thuộc về cả một cái ngoại tầng vị diện sinh mệnh năng lượng là gã Lệ Ẩm một mình sử dụng, La Liên cường đại thần lực đều sẽ vì đó đỏ mắt chân quý thần vật. Ta lúc tuổi còn trẻ lựa chọn không có sai. Thoát ly long tộc tự nhiên sẽ thiếu cũng rất nhiều phiền toái, nhưng là cũng không có khả năng có long thần hệ có thể dựa vào, trong khoảng thời gian ngắn liền có như thế tích lũy. Đây hết thảy, bắt đầu tại gã Lệ ổng đáp ứng thái cổ kim long dập thỉnh cầu, đảm nhiệm long đỉnh chi chủ. Lúc trước thấy kim gã Lệ ổng, hơn 300 tuổi, bây giờ suy nghĩ một chút đại khái là mới vào loại trung đẳng thần lực cấp độ. Ta lấy vừa mới trở thành Tráng niên long tuổi tác thành tựu loại trung đẳng thần lực, đặt ở ta tất cả dị thời không đồng vị trong cơ thể, cũng không tính bình thường à. Gã Lệ ổng tự nghĩ Chính mình là Bạch Long dị thể xuất thân, cùng rất nhiều dị thời không gã lệ ông so sánh, nhất là Đúc tinh long vương, cái này tồn tại, xem như bắt đầu tại không quan trọng, bây giờ có thể trái lại vượt qua kim gã lệ ông tốc độ phát triển, đã đáng giá kiêu ngạo. Xem như thời con long, gã lệ ông không sẽ cùng bình thường sinh vật tương đối tốc độ phát triển, bởi vì là khác nhau một trời một vực, không có gì tốt so Hắn tương đối mục tiêu, là dị thời không chính mình. Tiếp qua mấy trăm năm, chờ ta trở thành cổ long, đột phá thứ cường đại thần lực. Chúng thần phong tỏa đem tự sụp đổ. Bất quá trước đó, các nàng nếu như ý thức được điểm này, chắc chắn sẽ không giới hạn trong mặt ngoài hạn chế, có thể sẽ thử chân chính khai chiến. Ánh mắt gã Lệ Ẩng thâm thúy, im lặng suy tư. Theo gã Lệ Ẩng cường đại, thời Long Lịch lưu hiệu quả đối với gã Lệ Ẩng mà nói, trên thực tế là càng ngày càng yếu. Bởi vì gã Lệ Ẩng là thứ nhược đẳng thần lực thời gian, có thể triệu hồi ra thứ cường đại thần lực, nhưng đã đến loại trung đẳng thần lực, triệu hồi ra vẫn là thứ cường đại thần lực, coi như mình cũng là thứ cường đại thần lực, có lẽ tình huống cũng không có cái gì biến hóa. Bất quá, chúng thần muốn quyết định, muốn hoàn toàn đoạn kết lại, cũng không dễ dàng. Đồng thời Gã Lệ ổng khép hờ hai mắt, trong đầu hiện lên từng cái tin tức, trong đáy mắt, liền thấy rõ chính mình ngủ say trong lúc đó chuyện xảy ra. Vực sâu biến hỗn loạn hơn. Hoang thần hư hư thực thực có hành động. Như thế hỗn loạn thế giới, đoán chừng ta không cách nào thanh thản ổn định trưởng thành đến Cổ Long. Cự Long ánh mắt lấp loé, biểu lộ trầm tĩnh. Lúc này, gã Lệ ổng nhớ tới lực năng Long Thủy Tổ trước khi đi đối với mình cảnh cáo. Tây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ngươi chớ cái thời không này hiện tại mưa gió nổi lên, mau chóng tăng thực lực của ngươi lên. Mưa gió nổi lên ban đầu, Gắc Lệ ổng cảm thấy lực năng Long Thủy Tổ chỉ là cự nhân thân hệ. Bất quá bây giờ xem ra, chỉ là một cái thần hệ, cho dù là xem như trong đó nhân tài kiệt xuất cự nhân thần hệ cũng không quá đủ tư cách. Cùng lúc đó, nhận gã lệ ổng khí tức xung kích, cũng đang ngủ say dù nạ tỉnh lại. Cuối cùng 50 năm, dù nạ y nguyên vẫn là thứ nhược đẳng thần lực, hơn nữa sinh vật đẳng cấp vẫn chưa tới 70, khoảng cách loại trung đẳng thần lực còn rất dài một đoạn đường muốn đi, thần tốc độ phát triển không tính chậm, nhưng là cùng gã lệ ổng so sánh liền thua chị kém em, em. Nhìn qua toàn thân màu xám bạc, lân giáp thâm thủy như tinh không tự lòng, dù nã dụi dụi con mắt, trong nháy mắt tỉnh tỉnh, ánh mắt giống như là cái đinh đồng dạng, đinh ở trên người của gã lệ ổng. Uy Vũ Hùng tráng ngân sắc cự long, hiện tại toàn thân trên dưới đều tản ra thành thuộc ổn định mỹ lực, phản phất là hành tàu hormone. Gã Lệ ổng quay đầu, nhìn về phía vừa tỉnh lại Ju Na, ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Gã Lệ ổng có thể cảm thấy, lực năng long thiếu nữ ánh mắt cấp tốc cấm lên, nóng rực lên. Một giây sau, Ju Na long rực vung lên, hai mắt lóe ánh sáng, trực tiếp nhào về phía trước mắt mỹ lực bắn ra bốn phía ngân sắc cự long. Gã Lệ ổng, chúng ta tới sinh long tể tử a. Tại sao một thời gian ngắn, tại Ju Na mỏi mệt lúc nghỉ ngơi, tinh khí thần như cũng tràn đầy gã Lệ ổng mở ra thời không chi môn. Đi hướng các đại thần ô nông trường, thu hoạch được đợt thứ nhất thần cách, đồng thời lại lần nữa mở ra mấy cái mới thần cách nông trường. Trong lúc đó, Gã Lệ ổng cũng thông qua thời không khác nhau long thần hệ, lục xoát cũ diện long thần tung tích tình báo, bất quá không có cái gì hữu hiệu thu hoạch. Một ngày này, ngay tại Vĩnh Hàng Anh Linh Chi trong điện, tạo nên lấy anh hùng lĩnh vực quy tắc, tiến hành vị diện cấp thần quốc sáng tạo công trình Gã Lệ ổng, đột nhiên ánh mắt nhắm lại, nhận được nguồn gốc từ kim chúc long thần tin tức. Gã Lệ ổng, có một vị thần linh đang cấp đoạt chúng ta long thần hệ tín ngưỡng. Ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, có thể đi xử lý một chút, vừa vận hoạt động một chút thức tỉnh không lâu thân thể nghiệm chứng một chút chính mình bây giờ lực lượng. Cùng Kim Trúc Long Thần cụ thể trò chuyện sau, gã lễ ở Minh Bạch Kim Trúc Long Thần chỉ thần linh là ai? Tín Ngưỡng là thần linh danh giới cuối cùng. Liên xem như Long Thần hệ khắp nơi nhận hạn chế, cũng không có bao nhiêu thần linh dám đi mưu đồ cấp đoạt Long tộc Tín Ngưỡng. Chúng hổ, chân long bản tính cao ngạo, cực ít Tín Ngưỡng loài rồng bên ngoài thần linh, đối với rất nhiều thần linh mà nói, cấp đoạt Long tộc Tín Ngưỡng là tốn công mà không có kết quả chuyện. Bất quá, tình huống luôn có ngoại lệ. Thí dụ như, một vị tên là Nokia A thần linh, một vị Long Thần, Yêu Tinh Long Chi Thần. Về phân vị này Long Thần vì sao chưa từng xuất hiện tại mấy lần Long tộc trong chiến tranh? còn nữa bị Kim Trúc Long thần nói là cướp đoạt Long tộc tín ngưỡng. Bởi vì thần tại rất xa xưa nên lại, liền từ tại đối yêu tinh yêu thích mà rời đi Long thần hệ, gia nhập yêu tinh thần hệ hỉ nhạc vương đình, thậm chí đã sáng tạo ra tên là yêu tinh Long yêu tinh tộc duệ. Yêu tinh Long có Long uy, Long tước, Long chi truyền thừa, nhưng là từ yêu tinh Long chi thần cắm vào truyền thừa, làm chúng nó không thừa nhận chính mình chân Long thân phận, đem chính mình coi là yêu tinh tộc duệ, xem như bình thường yêu tinh người thủ vệ. Yêu tinh Long chi thần, nô ký ác, chung đẳng thần lực. Cũng tốt, dùng nàng để thử một chút ta hiện tại có được lực lượng a. Ngân sắc cự long biểu lộ trầm tĩnh, thân thể thể lóe lên một cái rồi biến mất, rời đi vĩnh hằng anh linh chi điện. Chương 491, một ngày này, Tinh Linh lại lần nữa nhớ lại bị chi phối sợ hãi. Một ngoại tâm vị diện một trong, ô liễm địa ạ cánh rừng, không bị cản trở chi dã, ạ phèn quốc độ, cũng chính là Tinh Linh quốc độ vị trí. Không bị cản trở chi dã là một cái từ các loại khí hậu cùng hoàn cảnh hợp lại mà thành địa phương, sinh trưởng các loại hùng vĩ khổng lồ cây tối, cây phong, hoa cây, tạo thụ. Những này cao lớn lá rộng thực vật bay thẳng bầu trời, tầm dưới cây rừng cùng lồn cây rạng khắp nơi. Tại tán rừng phía dưới mặt đất còn có bị cỏ xỉ rêu cùng loại dương xỉ chỗ tô điểm cao thấp chập trùng địa thế. Chính như kỳ danh, nơi này gồm có một loại không bị cản trở ra tính tự nhiên vẻ đẹp. Tại vị diện hướng dẫn bên trong, có đối với vị diện này miêu tả. Nó là một cái nhiệt tình cùng hòa bình vị diện. Nó có muôn màu muôn vẻ môi trường tự nhiên. Nó là tinh loại lĩnh vực, không bị cản trở chi giá không ngừng rừng có rộng lớn rừng rậm, rừng rậm chỉ là nó một cái phương diện một trong. Cũng đại đa số ngoại tầm vị diện như thế, không bị cản trở chi giá có 3 cái phương diện, đồng thời bởi vì cái thứ nhất phương diện mà nghe tiếng, còn lại 2 cái phương diện nổi tiếng nhỏ bé một chút tầng thứ nhất mặt lục lâm đất trống ở vào vô số cao ngất hùng tráng cây tối che đậy bên trong to lớn rừng rậm thế giới ạ phẹn quốc độ liền ở vào lục lâm đất trống đệ nhị phương diện vô tận hải là ngang qua thượng tầng vị diện chi hải sông thần điểm cuối cùng toàn bộ thế giới chỉ có vô tận liên miên đại dương minh ngông hải tinh linh chi thần từng ở tại vô tận hải giới vực một toa thuộc về mình thần quốc bên trong về sau chuyển vào ạ phẹn quốc độ tầng thứ ba mặt bạch ngân xa địa đây là từ vô số màu trắng nhỏ vẽ cắt đá tạo thành vô biên xa mạc trống trải mà hoang vu cực ít có sinh vật ở chỗ này ở lại rõ ràng không bị cản trở chi giã cái này ngoại tầng vị diện là tinh linh thần hệ chủ trận. Tại vinh quang sau khi chiến tranh kết thúc, đại bại mà về tinh linh thần hệ, hiệu triệu các đại vị diện thế giới các tinh linh tiến vào không bị cản trở chi giã, tinh linh thần linh thì cùng một chỗ cư trú ở ạ phèn quốc độ, nghỉ ngơi lấy lại sức. Bất quá, không bị cản trở chi giã không phải chỉ thuộc về tinh linh thế giới. Một chút hoa tinh, cây cỏ tinh, thụ yêu, đồng đóm tinh các loại yêu quý rừng rậm hoàn cảnh yêu tinh, còn có lục long, lam long, hoàng đồng long, xích đồng long, tử tinh long chờ loài rồng, bằng vũ thiên sứ, gia siết thiên sứ chờ thần sứ thân ảnh cũng có thể tại không bị cản trở chi giã, nhất là lục lâm giữa đất chống tìm được tại lục lâm đất trống, hiện tại đúng lúc là ban đêm. một quả màu trắng mặt trăng, ở màu ngà sữa trong tinh hà, cùng bầu trời đầy sao cùng một chỗ huy sáng quan huy, đem trong sáng quang mang xuyên qua vô số cành lá rậm rạp tán ngang cây khẽ hở, bắn ra đến phía dưới rừng rậm thế giới bên trong. mà tại cây cối phía dưới, theo gió đêm quét, cành lá nhảy múa vòng quanh, mỹ lệ mà to lớn đong đóm nhóm tập phi hành tại tượng thụ đoạn mục cành lá ở giữa, tắm rửa lấy trắng sữa ánh trăng, ngộng ảo mà mỹ lệ. hô, một cô mất tự nhiên gió mạnh sinh sôi. Một đầu thân thể cường tráng tráng niên lục long hít một hơi thật sâu, đem bay múa to lớn đom đóm nhóm hút tới trong miệng của mình, sau đó kéo kẹt kéo kẹt nhai nuốt lấy, cảm thụ được trong miệng nước vang khắp nơi, hưởng thụ híp mắt lại. Cùng lúc đó, một chút vây quanh lục long, thậm chí đứng tại nó trên lưng, nó sừng rồng bên trên, ngay tại vừa múa vừa hát, vui thích trò chơi tiểu yêu tinh nhóm, có chút e ngại, vừa tức phình lên sông lục long hô: "Ô hoa, không cần ăn đom đóm, đom đóm là trong rừng rậm lục sắc lưu tinh, đại ngốc, ngươi đây là tại vi phạm yêu tinh long chi thần giáo nghĩa." Lục long lấy lại tinh thần, sắc mặt u ám nói: "Thật có lỗi." Ta lục long bản tính sao động, theo bản năng thương tổn tới đom đóm đồng bạn. Nói nói, tại thiên tính cùng tín ngưỡng trong mâu thuẫn, lục long lộ ra một bộ hậm hực không vui bộ dáng. Lúc này, thu yêu cùng hoa tinh chờ tiểu yêu tinh nhóm, thành quần kết đội vây quanh lục long vũ đạo cùng ca hát, chấn an tinh thần của nó. Nói cho lục long, cái này không phải là lỗi của lục long, chỉ cần cẩn tuân yêu tinh long chi thần giáo nghĩa, tiếp tục thành kính tín ngưỡng, yêu tinh long chi thần hội tha thứ lỗi lầm của nó. Lục long vui vẻ, nhìn xuống chính mình muốn ăn hết những này tiểu yêu tinh bản năng, cùng chúng nó cùng một châu vui thích trò chơi chơi đùa. Một màn này, ánh vào gạc lây ổng trong tầm mắt. Tại sóng xanh dập dờn dừng trong biển, gã gã lệ ổng đã lặng yên giáng lâm, đồng thời che đậy thân hình của mình khí tức, trước đối lục lâm đất chống tình huống tiến hành quan sát. Quả nhiên, tại lục lâm đất chống long tộc, có một bộ phận đầu nhập vào yêu tinh long chi thần ốm ấp, trở thành yêu tinh người thủ vệ. Yêu tinh người thủ vệ. Tắm rửa lấy màu ngà sữa ánh trăng, từ trên cao quan sát thế giới màu xanh lục cự long biểu lộ trầm tĩnh, ánh mắt nghiêm nghị. Tại gã lệ ổng loại này có vinh quang cùng tôn nghiêm cảm giác chân long xem ra, cái gọi là người thủ vệ, nói thật dễ nghe là yêu tinh đồng bạn, nhưng nói khó nghe một chút, cùng chúng nó sủng thú cũng có gì khác biệt, liền theo vừa rồi nhìn thấy lục long mà nói. Nó đã bỏ đi chính mình chân long tôn nghiêm, vậy mà tùy ý một đám yêu tinh tại trên người mình chơi đùa, thậm chí tiếp nhận bọn chúng răng dạy. Gã Lệ ổng không có trách cứ những này đã mất đi tôn nghiêm cùng vinh quang chân long. Bởi vì hắn biết, bên ngoài tầm vị diện, tại vô số sinh vật có trí khôn trùng tộc địch ý nhằm vào hạ như hám đầm lầy bình thường chân long, đối mặt một tôn long thần thần uy cùng long uy, hoàn toàn chính xác rất khó thủ vững bản tâm, không cẩn thận, liền sẽ bị thừa lúc vắng mà vào, vạn mẹ nhận biết, biến thành đối phương tiến đồ. Tại lục lâm đất chống mấy ngày quan sát, gã Lệ ổng thông qua những này tín ngưỡng yêu tinh long chi thần long tộc, đã truy tìm khóa chặt yêu tinh long chi thần tung tích, xác định vị trí của thần. Như thế, liền không cần lại che lớp chính mình thân ảnh cùng khí tức. Gã lệ ổng sở dĩ âm thầm hành động, cũng không phải là sợ cư trú ở Lục Lâm đất chống tinh linh chư thần, mà là không muốn đánh cỏ động rắn, nhường yêu tinh Long chi thần cảnh giác rời đi. Cùng lúc đó, tại Lục Lâm đất chống bên trong thành lập to to nhỏ nhỏ tinh linh thị tộc, bộ lạc, vương quốc các loại khu vực, khó mà tính toán các tinh linh ngay tại trong buổi tối hoạt động. Long tộc Vinh Quang chiến tranh, lại bị các tinh linh xưng là Rách nát chiến tranh, ý là bản tộc Rách nát xuống rốc, bây giờ, khoảng cách Vinh Quang chiến tranh đi qua đã nhanh muốn 200 năm, nhưng là trong chiến tranh bị trọng đại thương tích các tinh linh Vẫn không có quên mất Long tộc kinh khủng, nhất là vị kia quét ngang chiến trường Long đỉnh chi chủ. Long đỉnh chi chủ bóng ma, đến nay còn bao phụ tại rất nhiều tinh linh tâm hồn. Tham dự qua chiến tranh còn may mắn còn sống sót tinh linh, đều minh bạch Long đỉnh chi chủ kinh khủng. Thậm chí là tại ban đêm không chịu chìm vào giấc ngủ, khóc giống đáng ghét tinh linh trẻ nhỏ, tại bị phụ mẫu dùng Long đỉnh chi chủ đe dọa thời gian, đều sẽ trong nháy mắt ngừng khóc nỉ non, không dám la lối nữa. Tại một chỗ mọc đầy hoa tươi bờ sông biên giới, mấy tên tâm lý có thương thích tinh linh các lão binh vây quanh ở đống lửa bên cạnh, là trong chiến tranh chết đi thân hữu mà mặc niệm, xem như trí nhớ rất tốt trưởng sinh loại. Chiến tranh tàn khốc cùng huyết tinh đối bọn chúng mà nói còn trước mắt rõ ràng. Sợ thì phệ nghi, nghe nói ngươi tại chủ vật chất thế giới tác chiến thời điểm, thấy tận mắt long đỉnh chi chủ. Nghe vậy, một gã bộ dáng mỹ mạo, thần sắc bi thương nữ tinh linh lão binh chậm rãi nói, đúng vậy. Ta tận mắt nhìn đến, phụng dưỡng tại sinh mệnh nữ thần song sinh hoa thần sứ, bị đối phương tùy tiện bắt được. Lúc đầu chiếm, cư ưu thế quân đoàn qua trong giây lát quân lính tăng hăng dã, đống lửa theo gió nhảy nhót, hỏa diễm rất nhỏ và mèo lên, phản chiếu tại nữ tinh linh mắt đồng bên trong. Thần nhớ lại lúc trước kinh khủng cảnh tượng, ngân sắc cự long tung hoành ở thiên hung, những nơi đi qua. Cuộn cuộn Long Uy đem vô số tinh linh đồng liêu chấn ý thức tán loạn, biến thành từng. Cô đã mất đi linh hồn thể xác, như bị thu gặt mạch tuệ giống như cùng nhau ngã xuống mặt đất. Nghĩ đến đây, nồng đậm bóng ma lồng chạy lên não. Nữ tinh linh biểu lộ liền biến thống khổ lên. Thân cảm nhận được hô hấp khó khăn, phu phu một tiếng ngã xuống mặt đất. Thân thể cuộn tròn, từng ngụm từng ngụm hô hấp, mồ hôi lạnh ứa ra. Bên cạnh tinh linh vội vàng thi triển chỉ rũ thuật pháp, thay nữ tinh linh làm dịu áp lực. Trương bốn một, ngày này, tinh linh lại lần nữa nhớ lại bị chi phối sợ hãi. Hai. Sợ tỷ phèn Ngươi nhớ kỹ, nơi này là Lục Lâm nứt trống là chúng ta tinh linh quê hương. ở chỗ này, ngươi sẽ không lại bị thương tổn. Một gã tinh linh lão binh nói rằng, tại đồng bạn chữa trị cùng chấn an hạ, nữ tinh linh di chứng sau chiến tranh tốt hơn chút nào. Mở mắt, nằm thẳng tại hoa tươi tràn ngập bãi cỏ, nghĩ thầm, đúng vậy à, chiến tranh đã kết thúc, ta sẽ không bao giờ lại nhìn thấy vị kia kinh khủng long thần. Đột nhiên, thần đồng lỗ co lại thành to bằng núi kim, phản chiếu lấy một tòa hiện hiện tại thiên cung ở giữa, che khuất bầu trời ngân sắc cự long. Cự long thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, lướt qua trời cao. Vừa mới co vào một chút tâm linh bóng ma bỗng nhiên bùng phát. A, nữ tinh linh hét lên một tiếng lại lần nữa nhắm chặt hai mắt, gắt gao ôm mình đầu, cuộn rút đứng thẳng người. Đồng thời, tại Lục Lâm đất trống các nơi, rất nhiều tinh linh kinh ngạc nóng nhìn bầu trời đêm, trong đầu Lưu Lại vừa rồi lóe lên một cái rồi biến mất cự long thân ảnh, thân thể không tự giác run rẩy, nội tâm lâm vào đậm đặc bóng ma. Một đêm này, đã định trước không bình tĩnh. Gã lệ ổng không còn che lấp thân thể, lớn long chi thân thể sẽ mở màu ngà sữa ánh trăng trong ngần, ghé qua tại Lục Lâm đất trống thương không dạ mạc ở giữa, lưu lại một đạo thật dài ngân sắc quý tích. Lục Lâm đất trống dị không gian, ạ phẹn trong cốc ra. Rất nhiều tinh linh thần linh biểu lộ hờ dùng. Ngắm nhìn hướng thần quốc bên ngoài, nhìn phía khí tức mênh mông tràn trề ngân sắc cự long. Gã lệ ông ố dữ lý ông, hắn đến không bị cản trở chi giá làm cái gì? Long tộc hiện tại đứng trước chúng thần phong tỏa, chẳng lẽ mong muốn hướng chúng ta cho hạ giận. Trong lúc nhất thời, nghĩ đến cự nhân thần hệ gần như toàn viên vỡ lạc, cự nhân tộc bị diệt tuyệt thảm trạng, lại so sánh hiện tại long thần hệ thực lực, tinh linh chư thần đều nội tâm nương trọng. Tại cự nhân diệt tuyệt sau khi chiến tranh kết thúc, tinh linh chư thần mười phần nghĩ mà sợ, thậm chí còn có chút may mắn, bởi vì các nàng trong chiến tranh tổn thất cùng cự nhân so sánh, quả thực là không đáng giá nhất tới. Loại này tràn ngập tính nguy hiểm cùng cảm giác gấp bách khí tức Hắn đã là loại trung đẳng thần lực, ngắn ngủi không đến 200 năm, đã đột phá tới loại trung đẳng thần lực. Đây là kinh khủng bậc nào tốc độ phát triển. Coi như bên ngoài tầng vị diện, bản tôn ở giữa tiến hành chiến đấu, ta cũng không có có thể chiến thắng hắn năm chắc. Cung tiễn tri thần sổ dầu ngọ nhìn qua tung cánh trời cao cự lòng, biểu lộ nặng nề. Vị danh của gã lệ ổng chính là theo dẫm lên sổ dầu ngọ thánh giả bắt đầu, từng bước một đúc thành. Nguyên bản, nội tâm sổ dầu ngọ còn hy vọng xa với lấy ngày sau rửa sạch đủ nhã, nhưng là hiện tại thần cảm thấy mình đã không có cơ hội. Phải biết, tại vinh quang trong lúc chiến tranh, gã lê ổng chỉ là bán thần, tại chiến tranh kết thúc sau. Mới sơ bộ thu được dược đẳng thần lực thần linh phân thân, bản thể vẫn là bán thần cấp độ, rất khó chân chính tham dự vào thần chiến bên trong, thật là, bây giờ gã lệ ổng bản tôn cũng là một phương thần hệ chủ cột vương vàng, hơn nữa về sau sẽ còn càng ngày càng mạnh, không có đạt tới hạn mức cao nhất. Bởi vì Long Đình chi chủ hiện thân tại Lục Lâm đất trống. An Bình thật lâu cấp tinh linh, lòng người bàng hoàng. Không cần kinh hoàng. Lúc này, chủ thần có giữ lòn thần nghiệm, truyền vào mỗi một vị tinh linh thần linh trong đầu. Có thần thần cách đẳng cấp cao đến 19, mặc dù so ra kém vạn nạn hoặc là eo chờ cấp cao nhất chủ thần, nhưng là tại tất cả thần hệ chủ thần bên trong, cũng coi là đứng hàng đầu. Bây giờ rơi xuống tới 18, nhưng lại như cũ không thể khinh thường. Tinh linh chủ thần mới mở miệng, khẩn trương các thần linh chậm rãi buông lòng xuống dưới. "Chủ thần, ngài biết hắn là vì sao mà đến?" Có thần linh hỏi thăm. "Đây là long thần ở giữa nội đấu, không nên nhúng tay, yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể." Tại lục lâm đất trống, yêu tinh long chi thần động tác không thể gạt được con mắt của Cò Lón. Thần biết rõ long thần nhóm bản tính, đã dự liệu được sẽ có hôm nay tình huống xảy ra. Cùng lúc đó, cảm thụ được nguồn gốc từ tinh linh chư thần yên lặng nhìn chăm chú, gã lệ ông rất mau tới tới một chỗ muôn hồng ngàn đĩa, phóng tầm mắt nhìn tới bày khắp các loại hoa tươi hoa chi hải dương. Gió mát nhẹ nhẹ thổi, mùi thơm ngào ngạt nồng đậm mùi thơm ngát lập tức đập vào mặt, vô số cánh hoa cũng theo đó nhảy múa, cảnh đẹp thoải mái. Rất nhiều độ cao bất quá mấy tấc, bộ dáng tinh tế mỹ lệ, phía sau mọc ra giống như hồ điệp, chuồn chuồn chờ cánh cánh tiểu yêu tinh, đi tới đi lui tại hoa mỹ biển hoa ở giữa. Tại trong biển hoa, còn có thuộc về chân long khí tức. Ngân sắc cự long trong mắt, quan sát hướng phía dưới. Ánh mắt lướt qua các loại yêu tinh, nhìn về phía nơi này một chút là rộng. Yêu tinh long. Ánh vào gã lệ ổ tầm mắt, chính là đem chính mình coi là yêu tinh tộc duyệt, yêu tinh người thủ vệ yêu tinh long cùng phần lớn chân long so sánh, bọn chúng thân thể nhỏ bé cũng liền ngửa câu kích cỡ tương đương. bên ngoài thân bao trùm lấy xanh tím đỏ sen lẫn sắt thái, quang trạch mười phần sáng rõ, như hoa tươi đồng dạng. hơn nữa phía sau long dực giống như hồ được cánh, mười phần kinh bạc, có khác biệt hình dạng hình dáng cùng hoa văn. yêu tinh tại chói lọi trong biển hoa du ngoạn chơi đùa, yêu tinh long liền tại phụ cận xem như thủ vệ, cảnh giác tất cả gió thổi cỏ lay. gã lệ ổng không còn che lấp thân thể, đến về sau đưa tới yêu tinh nhóm chú ý. ngẩng đầu, ngước nhìn che khuất bầu trời ngân sắc cử long, vô số yêu tinh cũng bắt đầu thất kinh, run lẩy bẩy trốn ở hoa tâm bên trong. Dùng cánh hoa ngăn trở chính mình nho nhỏ thân thể. Yêu tinh long nhóm dùng cảnh giác để phòng ánh mắt nhìn về phía gã lệ ổng. Tại cảm nhận được ngân sắc cự long chỗ có được mênh mông long uy trong đáy mắt, bọn chúng vừa mới dâng lên địch ý cũng bị ép xuống, bị chuyển hóa làm e ngại, nguyên một đám chờ tại nguyên chỗ, không dám bay lên không trung cùng gã lệ ổng giằng co, ngay cả mấy cái bán thần cấp độ viễn cổ yêu tinh long cũng là dạng này. Bọn chúng nhận ra gã lệ ổng. Gã lệ ổng thanh danh truyền bá vẫn tương đối rộng khắp. Vĩnh hằng cùng thời gian chi long, gã lệ ổng Ozi ổng. Ngươi đường xa mà đến, đến lãnh địa của ta, có mục đích gì? một đạo tam sắc lưu quang theo trong biển hoa dâng lên, biến thành vượt qua trăm mét yêu tinh long, có chiếm cứ hai phần ba thân thể chiều dài đuôi dài, lân giáp nhan sắc cùng bình thường yêu tinh loài rồng dường như đang cùng gã lệ ổng nhìn nhau. Mục đích của ta, nô tỳ ác yêu tinh long chi thần, yêu tinh thần hệ thuộc về hỉ nhạc vương đỉnh thần linh. Ngươi đã dám cướp đoạt ta long tộc con dân tín ngưỡng, liền nên nghĩ đến, long thần hệ sẽ không ngồi yên không lý đến. Gã lệ ổng gợn sóng nói rằng, cướp đoạt, ta thân làm long thần, tiếp nhận chân long tín ngưỡng là chuyện đương nhiên. Yêu tinh long chi thần nói nói, thần thái uy nghiêm mà trang trọng. Cùng lúc đó. Một đóa cũng không thế nào thu hút màu trắng hoa tươi nhẹ nhàng run rẩy lên. Khép lại hoa bao lặng lẽ mở ra, lộ ra một cái mini, cùng bình thường tiểu yêu tinh đồng dạng lớn nhỏ, thân dài chỉ có 2-3 tấc yêu tinh long, Cự Ly xa chợt nhìn dường như một cái kỳ dị hồ điệp. Mini yêu tinh long vung lên hồ điệp trạng long dục, lặng lẽ mở ra vị diện chi môn, mong muốn lử đi. Một đạo thâm trầm ánh mắt rơi xuống mini yêu tinh trên thân rồng, không gian trung quanh trong nháy mắt được cho thêm trùng điệp không gian neo thứ nguyên khóa loại hình thủ đoạn, khó mà trong khoảng thời gian ngắn rời đi. Mini yêu tinh long lộ ra một vệt lúng túng độ cười, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ngân sắc Cự Long không nhìn cùng mình rằng to to lớn yêu tinh long, ánh mắt rơi vào mini yêu tinh trên thân rồng, mỉm cười, dùng bình tĩnh như nước tiếng nói nói, ngươi nếu là cảm thấy đương nhiên, tại sao phải lặng lẽ chạy trốn? To lớn yêu tinh long bành tiêu tán, đây chỉ là một yêu tinh long chi thần sáng tạo ra đến, hấp dẫn gã lệ ổng lực chú ý huyễn tượng. Yêu tinh long chi thần bản thể, cũng chính là siêu nhỏ mini yêu tinh long, cũng không có huyễn tượng trỗi triển lộ huy nghiêm, mà là như ngang bướng hải đồng giống như, đối gã lệ ổng nháy mắt ra hiệu, cười đùa nói, ngươi quản ta đây, ta bằng lòng đi thì đi, xem như hậu tấn long thần, ngươi cứ như vậy nói chuyện cùng ta. Hừ. Đối mặt cổ lão long thần không có chút nào kính sợ. Dừng một chút, yêu tinh long chi thần thoại chuyển hướng, nói rằng: "Hơn nữa ngươi khí thế hung hùng, ta loại này thoát ly long thần hệ long thần, đương nhiên được sợ hại a, khẳng định mong muốn lui đi." Lời nói của thần mười phần mâu thuẫn. Đã có thuộc về chân long nạm mạng, nhưng là lại tiến hành bản thân giẻ pha, trốn tránh chiến đấu, thái độ có chút lỗ mãng. Cùng kim Trúc long thần khai thông bên trong, gã lại ổng hiểu qua yêu tinh long chi thần tính cách. Hoàn toàn chính xác cùng kim Trúc long thần nói tới không sai biệt lắm. "Nokiak, ngươi thân là long thần lại gia nhập yêu tinh thân hệ, đồng thời như cũ tranh đoạt long tộc tín ngưỡng." Ta lấy vĩnh hằng cùng thân phận của thời gian chi long tuyên bố, đem dẫn ngươi về anh hùng lĩnh vực, tiếp nhận thẩm phán cùng định tội. Ngân sắc cự long ánh mắt đạm mạc, không cùng yêu tinh long là chi thần tiếp tục tranh luận, khuôn mặt trầm ổn, chậm rãi nói rằng: "Đối mặt gã lệ ông hỏi tội thái độ, yêu tinh long chi thần không còn khí buồn bực, cũng không có lộ ra cùng nàng chính mình nói tới, sợ hãi gã lệ ông phản ứng. Dù sao cũng là một vị cổ lão long thần, có trung đẳng thần lực, còn có loại trung đẳng thần lực, cấp độ thực lực tại long thần hệ cũng tại trung thượng, dù, trong miệng cái gọi là sợ hãi bất quá là trò đùa giống như lời nói." Chương 492: Phản bội long thần hệ buồn cười nguyên nhân, câu nguy phiếu Tốt tốt, chúng ta tới chơi trò chơi a, liền chơi. Meo chuột trò chơi, ngươi làm mèo, ta làm chuột. Kì hi, ngươi nếu có thể bắt được ta, ta liền cùng ngươi đi anh hùng lĩnh vực, không phản kháng a. Bất quá, anh hùng lĩnh vực vương, được ca tụng chuyển sướng anh linh chi chủ a, ta không cảm thấy ngài có thể bắt được ta. Đối ngân sắc cự long nháy nháy mắt, yêu tinh long chi thần lộ ra một cái to lớn mỉm cười, phản phất là đang đổi chính mình buông dài giống như dạo qua một vòng, đồng thời phân hóa ra ước vạn nguyên ảnh, ha ca, xoay một vòng, lắc lắc thân thể, chạy hướng bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời Vô số yêu tinh long chi thần tràn ngập ở trung quanh không gian, đồng thời đi tứ tán, tốc độ cực nhanh. Thiên khung ở giữa ngân sắc cự long tả hữu lung lay đầu, dường như đang tìm kiếm yêu tinh long chi thần bản thể vị trí. Tại hàng trăm triệu yêu tinh long chi thần bên trong, có một vị yêu tinh long chi thần tướng khí tức gần như hoàn toàn thu liễm, đang tốc độ như điện, chạy hướng đông nam phương hướng. Mặt khác yêu tinh long chi thần đều mang vượn sóng siêu phàm thần lực ba động, có thậm chí thần tính quang mang hoàn toàn bắn ra, như là như mặt trời lóa mắt chói mắt. Sự tình ra khác thường tất có yêu ngân sắc cự long tại ngắn ngủi do dự sau, truy hướng về phía tầm thường nhất yêu tinh long. Màu ngà sữa ánh trăng bao phủ xuống, lục lâm đất trống vô số cổ thụ cảnh cây theo gió đêm nhảy múa vòng quanh, một trận long cùng long chi ở giữa truy đuổi chiến, liền triển khai như vậy. Sau một khoảng thời gian, yêu tinh biển hoa, yêu tinh long chi thần xuất hiện trước nhất địa phương, kia nhiều chứa bao trở nở đóa hoa màu trắng. Hô một hồi gió đêm đánh tới, đóa hoa nhánh hoa run rẩy, đồng thời biến hình thành yêu tinh long chi thần. Nhỏ bé yêu tinh long chi thần vẫy lấy chính mình hồ điệp trạng cánh nhỏ, cao mũi một cái, đứng thẳng người lên, hai tay chống nạnh, lộ ra một vẻ nạo nễ biểu lộ. Hừ hừ, ta nhịn ngươi chơi game còn không có thua qua. Cái gì thời quan long, cũng bất quá như thế đi chờ ta ngủ trước một giấc, nhìn ngươi chừng nào thì có thể phát hiện chính mình truy sai, không có thừa cơ rời đi ý tứ, yêu tinh long chi thần lại biến trở về đoá hoa bộ dáng, theo gió mà động, đối gã lệ ổng lòng cảnh giác vương lòng rất nhiều. Cùng lúc đó dị biến đột nhiên xảy ra, ở giữa không trung nhảy múa vô số cánh hoa, phơ phất thổi qua gió đêm, lay động hoa tươi, từng người từng người tình tế nhỏ nhắn xinh xắn yêu tinh tất cả sự vật đều yên tĩnh lại, dường như một chương duy mỹ ba chiều bức tranh. Thời gian trường hà nổi lên im mắng gợn sóng gợn sóng, ngân sắc cự long thân thể theo thời gian trường hà bên trong nảy ra, đồng thời đã biến thành che đậy màn đêm ngập trời cự thần hai cánh bao trùn khu vực bên trong, tất cả sinh vật gần đầu chỉ có thể nhìn thấy là cơn có vòng vòng bộ dáng long dực màn trời, tựa như cả khối đại lục giống như quang huy sáng chói ngân sắc long trảo, từ trên trời giáng xuống, dường như trời nghiêng ép hướng bị động lại biến hoa gã lệ ống đi mà quay lại, hơn nữa tại yêu tinh long chi thần vung lòng đề phòng, vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống hạ trực tiếp nổi điên khóa chặt thần vị trí toàn lực ứng phó long trảo phạm vi hạ thời gian lại lần nữa khôi phục lưu chuyển hoa vũ tiếp tục bay lả tả đây trời tràn ngập đồng thời bởi vì lớn long chi chảo dáng lông thanh thế mà cuồn loạn sắp bén vô số tiểu yêu tinh nhìn qua hạ lạc long chảo. Thét chói hai vang lên lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ. Nhưng là, thời gian đình chỉ cũng không có toàn bộ giải trừ. Thời gian đình chỉ lĩnh vực theo phạm vi bi lớn, biến thành chỉ vây quanh yêu tinh Long chi thần tính nhắm vào kỹ năng. Không có không có ý nghĩa hao tổn, bởi vậy, hiệu quả biến càng thêm mấy liệt. Đây là gã Lệ ổng tấn thăng về sau, chính mình vốn là có được thời gian năng lực cường hóa kéo dài. Không khác biệt phạm vi bi lớn bao trùm thời gian đình chỉ lĩnh vực, hiện tại có thể dựa theo tâm ý của gã Lệ ổng, toàn bộ trấn áp tới một vị đơn độc cá thể lên, hy sinh phạm vi, đổi lấy mạnh hơn hiệu quả. Yêu tinh Long chi thần đã theo đóa hoa biến trở về bản thể bộ dáng, bán ra toàn bộ hào quang rực rỡ, siêu phàm thần lực chấn động, điên cuồng tiến ra, nhưng lại như cũ cảm thấy phảng phất có một bộ nhìn không thấy gông xiềng mặc ở trên người chính mình, nặng như vạn thiên sân mạch, làm nàng bước đi liên tục khó khăn, khó mà di động. Bị hoặc quyền hành, loạn tâm. Thân ngần đầu, toàn thân nổi lên hoa mỹ, làm cho người trầm luân trong đó con trạch. Trong chốc lát, trong đầu của gã lệ ống này sinh rất nhiều loạn thất bát tao cảm xúc, một chút hư giả huyễn cảnh tầng tầng lớp lớp, các loại không đáng giá nhắc tới ký ức cũng xông lên đầu, nhường hắn động tác hơi ngừng lại. Thừa dịp gã lệ ống bị mị hoặc khoảng cách, yêu tinh long chi thần trong miệng than nhẹ tối nghĩa chú ngữ. Tại lục lâm đất trống, các loại loài hình Vô số nguyên tố năng lượng tụ đến, tụ tập tới yêu tinh long chi thần vị trí. Ma pháp quyền hành, vị diện gãy vỡ. Tại thần lực chủ đạo hạng, nguyên tố năng lượng cấu trúc thành hình, bám vào tại yêu tinh long chi thần trên thân thể, nhường thân thể của thần bắt đầu biến mọ đi. Nhưng là, tại thần dựa lấy ma pháp thành công trước khi rời đi, long trở lại lần nữa đè xuống, đồng thời hướng vào phía trong co vào. Thời gian chi lực như là ngàn vạn sợi tơ, không có vào không gian, xen lẫn thành mạng. Thời không phong tỏa, thời gian cùng không gian đồng thời bị khóa định, yêu tinh long chi thần dường như đối diện đụng vào một khối không thể phá vỡ hàn giảo, bên ngoài thân nguyên tố năng lượng quàng màn vỉ đỏ tán loạn. À, yêu Tinh Long Chi Thần trợn tròn mắt, thần không nghĩ tới, Gã Lệ Ổng có thể nhanh như vậy liền tránh thoát chính mình mị hoặc quyền hành, đồng thời kịp thời cắt ngang chính mình gãy vọt ma pháp. Gã Lệ Ổng vốn là toàn phương diện đồng thời phát triển hình lực giác, không, chuẩn xác hơn nói là tròn hình chiến thần, tại tâm linh ý chí bên trên cũng không phải là yếu hạng, hơn nữa còn trải qua sán lạn Thiên Quốc Chí Tiện Thánh Quang rèn luyện, ý chí thập phần cường đại. Ta nhận thua, ta nhận thua. ngươi đã thắng, đừng lại lãng phí lực lượng, chớ làm tổn thương tới yêu tinh nhóm, ta trở về với ngươi. Yêu Tinh Long Chi Thần vẻ mặt vẻ vợi, hai cánh đứng thẳng kéo tại thân thể hai bên, đồng thời hóa thành một đạo lưu quang chủ động chạy về phía gã lệ ổng Long Trảo, bị gã lệ ổng nắm lấy, hơn nữa thật không phản kháng nữa, bị gã lệ ổng lấy thời gian chi lực phong tỏa thần lực cùng thân thể. Trận. che khuất bầu trời cự long chậm rãi thu nhỏ, biến trở về trăm thước hình thể. Gã lệ ổng hai cây sắc nhọn câu chỉ mang theo yêu tinh Long chi thần đuôi dài, đặt ở trước mắt, qua lại lắc lư mấy lần. Đừng giả bộ chết, theo ta rời đi tiếp nhận thẩm phán a. Gã lệ ổng gợn sóng nói rằng. Yêu tinh Long chi thần trợn trán mắt, hậm hực nói, đều là đồng tộc, ngươi vẫn là của ta hộ bối đâu, không cần nghiêm túc như vậy đi, ta dù nói thế nào cũng là Long thần, Ân. Không đúng, phản bội chính mình thần hệ Long thần bốn Ta, ta hiểu ngươi vì cái gì nghiêm túc như vậy? Gã Lệ ổng không để ý đến, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, một đạo sâm hào quang màu xanh lục từ trên trời giáng xuống, đem bao quát gã Lệ ổng ở bên trong không gian đều nhuộm thành phỉ thúy giống như nhan sắc. Ngẩng đầu, cách vị diện hàng rào, gã Lệ ổng mơ hồ nhìn được một tòa từ cây mây quấn quanh, hoa tươi tô điểm hình thành, vương đỉnh giống như hai tầng rộng lớn kiến trúc, bên trong lờ mờ có mười đạo thân ảnh nho nhỏ phản quang mà đứng, ngắm nhìn gã Lệ ổng. Yêu tinh thần hệ, Kỳ Nhạc Vương đỉnh. Ánh mắt gã Lệ ổng nhem lại, xác định người đến thân phận. Yêu tinh thần hệ, là một cái mâu thuẫn phân liệt mười phần nghiêm trọng thân hệ. Yêu tinh thần hệ chia làm hỉ nhạc vương đỉnh cùng ai giận vương đỉnh. Hỉ nhạc vương đỉnh chủ thần tên là yêu tinh nữ vương Titania. Tại hỉ nhạc trong vương đỉnh tụ tập bao quát yêu tinh long chi thần ở bên trong. 11 tên yêu tinh thần linh. Ai giận vương đỉnh chủ thần tên là không ám nữ vương, là yêu tinh nữ vương mặt tối tị muội, nóng lòng vặn vẹo yêu tinh tâm trí, đưa chúng nó kéo vào mặt tối. Tại ai giận vương đỉnh bên trong cầm tù cùng dậy vò lấy rất nhiều yêu tinh, không có cái khác thần linh thành viên, cũng là hỉ nhạc vương đỉnh tử địch. Hỉ nhạc vương đỉnh cũng không cố định tại cái nào đó ngoại tầng vị diện, chủ yếu vây quanh không bị cản trở chi dã, thiên đường sơn, kim sắc cùng đồi núi ngoại tầng vị diện di động gã lệ ông nội của Lý ông, vĩnh hằng cùng thời gian chi long. Xin ngài thả ta ra Hỉ Nhạc Vương Đình thành viên, hỉ Nhạc Vương Đình không muốn cùng Long thần hệ đứng tại mặt đối lập. Một đạo đạm nhã nhu mềm thanh âm vang lên. Đồng thời, một thân ảnh rời đi rời rạc tại vị diện khoảng cách Hỉ Nhạc Vương Đình, hóa thành một gã yêu tinh tại xâm hào quang màu xanh lục bên trong dáng lâm mà đến. Chương 492, phản bội Long thần hệ buồn cười nguyên nhân, cầu một phiếu, 2. Thân là nhân loại bộ dáng, thân cao chỉ có 2 thốn, hơn nữa hình thể hết sức nhỏ nhắn xinh xắn, làm người chịu mến, thân mang một cái màu phỉ thú, tô điểm có nhỏ bé mỹ lệ đóa hoa váy rải, bộ dáng tuyệt mỹ. Màu da khi xương tái tuyết, phía sau một cặp hơi mở tinh tế cánh chim. Yêu tinh nữ vương, Titania, cường đại thân lực, thần cách đẳng cấp 17. Yêu tinh trời sinh nhỏ yếu, yêu tinh thần linh sức chiến đấu cũng không tính cường đại, tại đồng cấp bên trong hơn phân nửa ở vào yếu thế. Bất quá, yêu tinh nữ vương dù sao cũng là cường đại thân lực, là một phương chủ thần, chỉ là cùng cái khác chủ thần so sánh không tính mạnh, nhưng ở đời trời thần linh bên trong cũng là đứng hàng đầu cường giả, không thể khinh thường, nhỏ bé trong thân thể ẩn chứa cường hãn thân lực. Yêu tinh nữ vương, Hỉ Nhạc Vương Đình đã không nguyện ý cùng Long thần hệ đứng tại mặt đối lập, cũng không cần nhúng tay chúng ta Long thần sự vụ của nhau. Gã lệ ông nhíu mày, đáp lại nói: "Yêu tinh nữ vương nhìn về phía bị gã lệ ông nắm lấy nổ Kỳ Ác, lắc đầu, nói: nổ Kỳ Ác là Hỉ Nhạc Vương Đình thành viên, mặc dù chỉ là ngoại đình, nhưng cũng thuộc về Hỉ Nhạc Vương Đình, thì Nhạc Vương Đình sẽ không ngồi yên không lý đến. Hỉ Nhạc Vương Đình chia làm trong ngoại đình. Chân chính hạch tâm là nội đình thần linh, yêu tinh màn lòng chi thần không phải thật sự yêu tinh, cho nên là ngoại đình thần linh, tại Hỉ Nhạc Vương Đình địa vị không cao." Gã lệ ổng ghét bỏ nắm nhìn Yêu tinh Long Chi Thần, quả thực không rõ thần tại sao phải bỏ qua Long thần hệ, gia nhập yêu tinh thần hệ, hơn nữa đãi ngộ dường như cũng không có gì đặc biệt. Ồ ồ ồ, nhỏ ni á ta một cái nho nhỏ ngoại đỉnh thần linh, nhưng ngươi như thế giữ thì ta, ta quá cảm động. Yêu tinh Long chi thần dường như khâu dẫn đồng dạng, tạ gã lệ ổ Long chảo bên trong vạn bẻo thân thể. Bất quá, ta như vậy ngoại đỉnh thần linh, coi như không có, ngươi cũng sẽ không thật thương tâm khổ sở a. Nghe được yêu tinh Long chi thần lời nói, yêu tinh nữ vương nhăn nhăn tú khí lông mi, nói khẽ, "Nổ kỳ ác, ngươi là ta coi trọng thần linh, không cần tự coi nhẹ mình, rèm pha chính mình." Yêu tinh Long chi thần nhãn con ngươi sáng lên, nói, "Đã rằng này, nhỏ ni á, đem mềm yếu lại lòng tự trọng không hiểu mãnh liệt hô bở dẫn cho bỏ a, để cho ta làm ngươi phối ngẫu." đồng thời lại đem ta thăng đi vào đỉnh, sau đó ngươi ta cùng một chỗ cộng đồng nắm giữ Hỉ Nhạc Vương Đỉnh. Vương Đỉnh hư ảnh bên trong, một thân ảnh lắc lư mấy lần. Ô bà dẫn, là yêu tinh nữ Vương phối ngẫu, một vị trung đẳng thần lực." "Ngươi?" Yêu tinh nữ Vương mong muốn dằn rẻ yêu tinh lòng chi thần. Gã lệ ổng cắt ngang cả hai đối thoại, ngữ khí trầm ổn bình tĩnh, không vội không chậm, nói: "Nữ Vương, xuất lĩnh ngươi Hỉ Nhạc Vương Đỉnh rời đi à, đừng lại cản đường của ta, nếu không, không ám nữ Vương ai giận Vương Đỉnh, sẽ thành yêu tinh thần hệ chính thống." Yêu tinh thần linh chiến lực không cao, Hỉ Nhạc Vương Đỉnh hoàn toàn không có đủ cùng Long thần hệ chống lại vô liếng đánh nhau lời nói, thì nhạc nếu như Vương Đình cùng ai giận Vương Đình có thể hợp lại, còn có thể miễn cưỡng nhiều chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng lại như cũng không cách nào chống lại. Yêu Tinh Nữ Vương biết điểm này. Hơn nữa hiện tại long tộc khác nào cho cùng, long thần càng thêm hung ác điên cuồng, kích thích một chút liền lần nữa lại mở ra chiến tranh cũng là rất có thể chuyện. Đến lúc đó, đối mặt phẫn nộ long thần nhóm, Yêu Tinh thần hệ sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Vì một vị nửa đường gia nhập Yêu Tinh Long Chi Thần, đánh cược hỉ nhạc tương lai của Vương Đình. Yêu Tinh Nữ Vương chờ chờ. Đồng thời, cảm thấy được Titan Ni Á chờ chờ, Yêu Tinh Long Chi Thần nhãn hạt châu nhất truyện, ngược lại trấn an thần. Đại nghĩa lâm nhiên nói rằng, không có chuyện gì, nhỏ ni á, không cần cảm thấy khó xử, cũng không cần tự trách cùng ấy nấy. Ta rất cảm tạ ngươi dứt khoát chơi với ta đùa nghịch, nhưng là gã lệ ổng ô dư lì ổng nói không sai, ta dù sao cũng là long thần, đây là bên trong long thần sự vụ, thì nhạc vương đình không cần lẫn vào. Nghe được yêu tinh long chi thần lời nói, thi tan ni á muộn nghi. Yêu tinh long chi thần biểu hiện càng là hiên ngang lẫm liệt, nội tâm thần càng dễ dùa. Gia hòa này, gã lệ ổng túi đầu, nhìn về phía yêu tinh long chi thần. hắn nhìn thấy gia hỏa này nhìn qua nội tâm xoắn xuýt yêu tinh nữ vương ngay tại âm thầm cười trộm, phảng phất là trò đùa quái đản đạt được đồng dạng mười phân đắc ý thật dài lòng vi ba đều về lên một bên khác yêu tinh nữ vương thở dài một tiếng nhìn về phía gã lệ ổng, tuyệt mỹ nhỏ nhắn xinh xắn khuôn mặt biến túc mục trang nghiêm lên tràn ngập uy nghiêm vẻ mặt người có thể mang đi nổ khí ác, dựa theo các ngươi long tộc quy củ đối thần hành vi tiến hành thẩm phán hỏi tội nhưng là thần bây giờ lệ thuộc vào hỷ nhạc vương đỉnh nếu như các ngươi quả đáng thì nhạc vương đỉnh sẽ không từ bỏ ý đồ nghe vậy yêu tinh long chi thần hai mắt đấm lệ lộ ra một bộ chân thành tha thiết bộ dáng nói nhỏ ni á Ta liền biết ngươi vẫn là yêu ta, ngươi nhất định phải trở ta trở về a. Kế tiếp, Yêu tinh nữ Vương cùng Hỉ nhạc Vương đỉnh biến mất biến mất, Gã Lệ ổng mang theo Yêu tinh Long chi thần, bay trở về anh hùng lĩnh vực, tại đệ nhị tầng trời không vần, tiến vào Kim trúc Long thần thần quốc. Đã không sai biệt lắm vững chắc xuống thần quốc bên trong, Gã Lệ ổng đi tới Kim trúc Long thần ở lại địa đường. Trong cung điện, rực rỡ kim sắc cự long quay đầu đầu lâu, nhìn về phía Gã Lệ ổng. Gã Lệ ổng bung ra Long trảo, đem nhỏ bé Yêu tinh Long chi thần bung ra. Bạc hạ một, muốn giết thần sao? Gã Lệ ổng chăm chú hỏi thăm. Cửu diện Long thần không tại, Bạc hạ một cùng Tỳ A -ma thì tương đương với Long tộc hai vị đại diện chủ thần, có thể đối Long thần tiến hành trừng phạt định đoạt. Yêu Tinh Long Chi thần thân thể lắc một cái, nói: "Uy uy uy, không nên hơi một tí liền sắt thần a, ta cũng không làm nhiều ít có lỗi với Long tộc chuyện, nhiều lắm là chính là một chút nhỏ trò đùa cùng trò đùa quái đản đi." Kim Trúc Long thần ngắm nhìn Yêu Tinh Long Chi thần, chậm rãi nói nổ khí ác: "Ngươi chơi chán sao? Bây giờ Long tộc đứng trước nguy nan, cần tất cả lực lượng xem như thẻ đánh bạc, dẫn đầu ngươi Yêu Tinh Long tộc duệ, trở lại Long tộc ta." Nghe vậy, Yêu Tinh Long Chi thần lỗ mãng tùy ý biểu lộ biến đổi, biến nghiêm túc lên. "Vạ Hắc Mộ, ngươi đã quên chính mình lúc trước thế nào đối ta sao?" Ngươi quên ta tại sao phải rời đi Long Thần hệ sao? Ngươi nhẹ tố lại đã viết, hiện tại một câu liền phải để cho ta trở lại Long tộc, không cảm thấy quá tùy tiện sao?" Yêu Tinh Long Chi Thần liên tục chất vấn. Bên cạnh, ngân sắc cự Long mặt lộ vẻ một tia tò mò. Đối với Yêu Tinh Long Chi Thần rời đi Long Thần hệ nguyên nhân, gã lệ ông vẫn có chút hiếu kỳ, tại ban đầu hỏi thăm Kim Chúc Long Thần thời điểm, Kim Chúc Long Thần cũng không trả lời thẳng. Hiện tại nghe Yêu Tinh Long Chi Thần ngữ khí, phản phất là Kim Chúc Long Thần làm mười phần có lỗi với thần chuyện, trong giận thần, thế là thần mới rời khỏi Long Thần hệ. Tại gã lệ ông nhìn soi mói, Kim Chúc Long Thần lộ ra đau đầu biểu lộ bất đắc dĩ nói, lúc trước chỉ là không có thời gian chơi với ngươi náo mà thôi, đừng bảo là dường như ta phạm vào một loại nào đó ngập trời sai lầm. gã lẹ ổng hóa ra là đơn giản như vậy lại ngây thơ nguyên nhân, nhưng là nghĩ đến yêu tinh long chi thần ngoan đồng giống như tính cách, thần rời nhà trốn đi dường như cũng rất hợp lý. yêu tinh long chi thần hừ nhẹ một tiếng, vây quanh kim trúc long thần xoay quanh, đồng thời nói rằng, ngươi đáp ứng trước qua muốn cùng ta chơi, nhưng là đường đường đại diện chủ thần lại vi phạm lời hứa của mình, trốn đi không thấy ta, hơn nữa tại rời đi long thần hệ sau, vậy mà cũng không tới khuyên ta. kim trúc long thần nghĩ nghĩ. Ánh mắt biến kiên định, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Ta về sau chơi với ngươi một ngàn năm, quên sự tình trước kia a. Yêu tinh Long chi thần sinh khí biểu lộ biến đổi, lay động cái đuôi, nói, ngươi nói thật. Kim trúc Long thần mặt rồng lộ ra yêu sầu biểu lộ, đối, gác lệ ổng ở chỗ này làm chứng, ta sẽ thực hiện lời hứa của mình. Vui yêu tinh Long chi thần chơi đùa là một cái rất mệt mọi chuyện, có thể chúng ta quay về tại tốt. Yêu tinh Long chi thần vui vẻ ra mặt, bất quá ta không quá muốn rời đi hỉ nhạc vui đình, yêu tinh nhóm đều rất tôn kính ta, hơn nữa nguyện ý cùng ta chơi, nhỏ nhi á cũng rất thú vị, ta lập chí muốn trở thành thần vương phu. Hắc, hắc, hiện tại Hiền Lành Nhỏ Nhi Á rất ấy nấy tự trách. Chờ ta trở về hỉ nhạc vương đình, thần khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đến lúc ta. Đến lúc đó, ta liền có cơ hội trở thành Nhỏ Nhi Á bạn nữ, nhường thần cả một đời đều chơi với ta. Sướng hưởng tương lai tốt đẹp, yêu tinh Long Chi thần thoải mái hít mắt lại. Nghe vậy, Kim Trúc Long Thần biểu lộ biến trang nghiêm túc mục, tiếng nói trầm giọng nói, Nộ Kỵ ác, chờ Long tộc tao ngộ nguy cơ đi qua, ngươi mong muốn chơi như thế nào, ta đều bằng lòng. Nhưng là tại tình huống hiện tại hạn, ta không được ngươi tiếp tục hồi não. Nếu như ngươi khăng khăng muốn lưu tại yêu tinh thần hệ, ta chỉ có thể chấp hành đại diện chủ thần chức trách, đối ngươi tiến hành thẩm phán định tội. Phản bội thần hệ tội danh, tại bất luận cái gì thần hệ đều là tội chết. Can hệ trong đại, yêu tinh Long chi thần cũng biết hiện tại Long tộc tình huống, thế là không cùng Kim Trúc Long thần tranh luận, cao mũi một cái, nói, "Được thôi, đã ngươi kiên trì, ta liền mang yêu tinh Long tộc dễ trở về a." Lúc này, gã Lệ ổng nhìn về phía Kim Trúc Long thần, mắt lộ ra vẻ suy tư, nói rằng, "Bà Hạ Mộ, không cần phải gấp làm ra kết luận. Nô Kỳ Ác tiếp tục lưu lại hỉ nhạc vương đình, cũng không phải là chuyện xấu." Ánh mắt Kim Chúc Long thần khẽ nhúc nhích, nói, "A, ý của ngươi là?" Gác Lệ ổng cân nhắc một chút nữ, chậm rãi nói, đối mặt chúng thần phong tỏa, "Ta đang suy nghĩ." Có lẽ có thể từ nội bộ đem nó từng bước một suy yếu, thẳng đến tang giá." Dừng một chút, gã Lệ ổng tiếp tục nói, "Hiện tại Long Thần hệ như mặt trời ban trưa, nhận chúng thần kiêng kỵ cùng nhằm vào, là chuyện tất nhiên, bất quá, loại này kiêng kỵ nhằm vào, là thành lập tại đem Long Thần hệ coi là địch giả tưởng, không muốn nhìn thấy Long tộc lại lần nữa quật khởi tình huống hạ, càng La Cường đại thần linh cùng thần hệ, vì thủ vệ chính mình thần quyền, càng nhằm vào chúng ta. Nhưng là, đối với hơi yếu thần linh cùng thần hệ mà nói, Long tộc có thể hay không trở lại bá quyền, đối với các nàng ảnh hưởng trên thực tế rất có hạn, thậm chí có thể là mà tốt, bởi vì các nàng tình cảnh vốn cũng không tốt." Thí dụ như yêu tinh thần hệ, bởi vì yêu tinh nhỏ yếu, cho tới nay đều là rất nhiều sinh vật chúng tổ ức hiếp đối tượng, thần linh cấp độ chiến lực cũng so với yếu, địa vị không cao. Chúng ta có thể lôi kéo cái này thần hệ hoặc thần linh, quay chúng bên Long thần hệ hình thành càng lớn đồng minh tập đoàn, nhóm thế lực đầy đủ, nguồn gốc từ chúng thần phong tỏa đem tự sụp đổ. Nói tóm lại, chính là khác loại hợp tung liên hành. Chúng thần xưa nay đều không phải là một lòng, đều có các lợi ích tranh chấp, đều có các ân oán tình kỷ. Tại Long thần hệ trên thân đặt cược, chờ Long thần hệ trọng trưởng bá quyền, nhờ vào đó tăng lên xem như đồng minh địa vị mình đối với một chút nhỏ yêu thần linh cùng thần hệ mà nói, nhưng thật ra là một cái lựa chọn tốt. ngắn ngủi suy tư sau, kim trúc long thần nói, có thể thử một lần, trước hết đối yêu tinh thần hệ dối ra cảnh ô liu a. yêu tinh long chi thần gieo họ một tiếng, tại tiến một bước khai thông sau, gã lê ống đối yêu tinh long chi thần đạo, yêu tinh thần hệ khát vọng nhất, chuẩn xác mà nói, là hỉ nhạc vương đình khát vọng nhất, là đánh tan ai giận vương đình, mà ai giận vương đình chỉ có không ám nữ vương một vị cường đại thần lực, ngươi có thể nói cho yêu tinh nữ vương, nếu như hỉ nhạc vương đình bằng lòng đứng sau lương long tộc, long tộc sẽ hiệp trợ thần diện trừ không ám nữ vương, trừ bỏ yêu tinh thần hệ ưu át tính. Yêu tinh Long Chi thần gật gật đầu, nói: "Yên tâm yên tâm, ta biết làm sao thuyết phục nhỏ ni Á, thần sẽ bằng lòng. Nhớ kỹ, không cần giống chống thua chiêng." Gã Lệ ổng cùng Kim Trúc Long thần dàn dò. Rất nhanh, Yêu tinh Long Chi thần rời đi. Kế tiếp Long thần nhóm bắt đầu động tác, tiến hành hội nghị, thương thảo thích hợp, cùng loại yêu tinh thần hệ mục tiêu, xem như lôi kéo đối tượng, cùng nhằm vào Long tộc chúng thần chống lại. Xác định mục tiêu, âm thầm tiếp xúc, đàm phán lôi kéo đây cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành chuyện, nhưng là rất có triển vọng. Bất Hủ Long hậu hết sức cảm thấy hứng thú, bởi vì chuyên nghiệp của một chủ động kéo qua quy tắc này nhiệm vụ. Gã Lệ Ông đã quay trở về anh hùng lĩnh vực, tiếp tục chính mình đối anh hùng lĩnh vực uy tắc tạo nên công trình. Tại sau một thời gian ngắn, chuyến đến yêu tinh Long Chi thần tin tức tốt. Yêu tinh nữ Vương đáp ứng, bằng lòng trở thành Long tộc đồng minh. Đối với yêu tinh mà nói, Long tộc coi như trở thành bá quyền, chính mình đối mặt tình huống cũng sẽ không biến tệ hơn, hơn nữa có cơ hội chuyển tốt, bởi vậy, bằng lòng là Long thần buộc xuống chú. Cái này cũng cùng yêu tinh Long Chi thần có quan hệ, thần gia nhập Hỉ Nhạc Vương Đình đã rất lâu rồi, mặc dù mê yêu náo, yêu thích trò đùa quái đản, tương đối đáng ghét. Nhưng là trừ hô bợ dần ra yêu tinh thần linh nhóm đối nàng cũng không chẳng ghét, có yêu tinh Long chi thần tác là mối quan hệ, các nàng lại càng dễ tin tưởng Long tộc. Bất quá, trên thực tế chỉ có yêu tinh nữ vương biết cùng Long tộc kết minh. Vì không làm cho chúng thần cảnh giác, cái này đồng minh kế hoạch trong bóng tối chấp hành, không có gióng chống thua chiêng. Ngay tại yêu tinh nữ vương tin tức tốt truyền đến sau đó không lâu, anh hùng lĩnh vực nên đón một vị khách nhân. Phong nguyên tố nữ hoàng giáng lâm tại bầu trời vườn, sẽ gặp đã hoàn toàn khôi phục thần gã lệ ông. Mặc dù biết thần gã lệ ông là phân thân, bất quá phong nguyên tố nữ hoàng càng muốn cùng thần gã lệ ông giao lưu, mà không phải gã lệ ông bản tôn. Chương 493, Thần Chi Hạo Kiếp, 1. tại rực rỡ dương quang chiếu dọi xuống, một sợi nu hòa thanh phong xuyên qua bầu trời trong viên vạn trượng núi cao cùng mênh mông rừng rậm. Cho dù là viễn cổ long hoặc là bán thần anh linh, tại thân thể bị cái này sợi luồng gió mát thổi qua thời điểm, đều không có cảm thấy bất cứ gì thường nào, tiếp tục chuyên chú vào chính mình sự tỉnh. Thanh phong thoáng qua liền mất. Theo thời gian trôi qua, lướt qua núi cao cùng rừng rậm, vượt qua dòng sông cùng sông núi, cuối cùng tại anh linh sơn xoay quanh dừng lại, hội tụ thành từ màu xanh gió xoáy tạo thành hình người hình dáng. Cùng lúc đó, toàn bộ bầu trời vườn phong nguyên tố năng lượng đều biến sinh động hẳn lên dẫn đến từng đợt gió lớn gào thét quét sạch tung hoành lập đi lập lại dường như là đang hoan hô cùng mẹ cưỡng nên đón bọn chúng quân vương giáng lâm anh linh sơn là trước kia anh linh thánh điện vị trí nơi này hiện tại như cũ hội tụ rất nhiều anh linh hơn nữa càng tiếp cận đỉnh núi anh linh liền càng cường đại nhưng là đối với giáng lâm mà đến nhưng tụ thành thực thể phong nguyên tố nữ hoàng lại không có một vị anh linh có phản ứng chỉ là là sinh động phong nguyên tố năng lượng hơi kinh ngạc dường như căn bản cũng không có phát hiện phong nguyên tố nữ hoàng giáng lâm lực lượng cùng dũng khí chi thần thần quốc bây giờ đã bị thần gã lê ổng chiếm cứ đồng thời cải tạo thành chính mình tân thần quốc không gian vị trí ngay tại anh linh sơn đỉnh điểm tất cả hồi lâu không thấy mời đến a thần niệm truyền lại mà đến đồng thời một mặt thần quốc chi môn tại phong nguyên tố trước mặt nữ hoàng mở ra phong nguyên tố nữ hoàng mỉm cười toàn thân thanh phong lưu chuyển, sau đó đặt chân trong đó bước qua thần quốc chi môn thần trong tầm mắt cảnh tượng biến đổi theo rộng lớn bàng bạc dây núi rừng rậm, biến thành vàng son lộng lẫy to lớn hùng vĩ cung điện lọt vào trong tầm mắt là vàng bạc đúc thành bức tượng mặt đất mái vòm phía trên còn khảm nạm lấy rất nhiều lộng lẫy dường như sao trời giống như bảo thạch trong cung điện, một vị hiện ra gợn sóng thần tính quang mang cự lòng, đang chiếm cứ tại cực phẩm bí ngân chế tạo ngân trên giường. nhìn thấy phong nguyên tố trước nữ hoàng đến, thần trước gã lẹ ổng chi chống đỡ ngân giường, cùng chi sau cùng một chỗ phát lực, xây dịch thân thể cũng vô vô ngân giường. mời phong nguyên tố nữ hoàng, nói, cao quý xinh đẹp nữ hoàng các hạ, không ngại, mời đến nơi này cùng ta cùng một chỗ cảm thụ bí ngân thanh lương cùng mềm mại. phong nguyên tố nữ hoàng giận dữ, nói, lấy lỗ mãng như vậy thái độ đối mặt nguyên tố chi chủ thần, không sợ bị ta trừng trị sao? nói là nói như vậy, bất quá phong nguyên tố nữ hoàng vẫn là bay đi, nửa dựa nửa tựa ở cự long phần eo lân rác. Hiện tại Phong Nguyên Tố Nữ Hoàng, duy tự lấy 1.7 thân cao, thân thể tinh tế dịu dàng nhân loại bộ dáng, mà thần gã lệ ổng là vượt qua 100 mét cự long hình thái. Nhỏ nhắn xinh xắn mảnh khảnh người dựa vào tại uy vũ hùng tráng cự long trên thân, cũng không xung đột, ngược lại tại vàng son lộng lây thân điện bên trong tạo thành một bộ hài hòa mà duy mỹ tranh cảnh. Tại cùng Phong Nguyên Tố Nữ Hoàng thành lập liên hệ, đồng thời tranh thủ đối phương hảo cảm sau, thần gã lệ ổng cho tới nay đều không có xem nhẹ phần quan hệ này, mà là thường xuyên xuất nhập Phong Nguyên Tố vị diện, tại Phong Nguyên Tố Nữ Hoàng khu vực làm khách, hoặc là mời Phong Nguyên Tố Nữ Hoàng tới chính mình thần quốc bên trong. Thần linh tính cách cũng không thống nhất có thần hoàn toàn chính xác bỏ tất cả tình cảm cao cao tại thượng không gây bụi bặm. bất quá phần lớn thần giống nhau có thất tình lục dụng thần linh nhỉ lại tín ngưỡng mà tín đồ con dân cảm xúc hỗn loạn mà nhiệt liệt thông qua tín ngưỡng thần linh sẽ cảm nhận được những tâm tình này có bài xích loại trừ có bình yên tiếp nhận. phong nguyên tố nữ hoàng là một vị có tình cảm thần linh hơn nữa thần rất cô độc. xem như phong nguyên tố chủ đã từng vẫn là nguyên sơ hoang thần phong nguyên tố nữ hoàng có lực lượng cường hãn từ trở ngại thân phận đặc thù bị phần lớn thần linh kiêng kỵ lại mâu thuẫn. bởi vậy tại cùng không e ngại chính mình. Ngược lại rất thưởng thức chính mình thần gã lệ ổng tương giao thường xuyên sau, giữa hai bên tình cảm duy trì liên tục cấm lên, mặc dù còn không có đạt tới có thể kết làm bạn lữ trình độ, nhưng cũng coi là bạn tốt. Tại cự nhân diệt tuyệt chiến tranh thời điểm, phong nguyên tố nữ hoàng từng hướng thần gã lệ ổng biểu thị, có thể làm đồng minh, hiệp trợ Long thần hệ. Bất quá thần gã lệ ổng từ chối. Đầu tiên, Long cùng cự nhân mối hận cũ chiến tranh cũng không muốn muốn cái khác thần linh đung tay hơn nữa thần linh ở giữa lợi ích phần tranh hết sức phức tạp phong nguyên tố nữ hoàng một khi tham chiến cùng phong nguyên tố nữ hoàng xem như cựu địch thổ nguyên tố chủ tỷ lệ lớn cũng biết ra trợ chỉ sẽ làm chiến cuộc biến càng thêm hỗn loạn mà không phải ổn định hướng phía mặt tốt phát triển thần quốc bên trong thần gã lệ ổng cùng phong nguyên tố nữ hoàng cười cười nói nói bầu không khí có chút tan bình ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian a ta xem như chủ nhà sẽ dẫn ngươi tới anh hùng lĩnh vực các nơi du ngoạn thân đầu của gã lệ ổng vây quanh phong nguyên tố trước mặt nữ hoàng nói rằng đồng thời phong nguyên tố nữ hoàng thu liễm lại đủ cười biểu lộ biến trịnh trọng chăm chú một chút lắc đầu, nói, ta tới đây không phải là vì cùng ngươi du ngoạn, là có một tin tức muốn thông chi ngươi. Ta cảm thấy tin tức này đối ngươi sẽ rất trọng yếu. Nghe vậy, thần gã lệ ông mặt rồng cũng trinh trọng, do hỏi, tin tức gì? Có thể khiến cho phong nguyên tố nữ hoàng cố ý đến một chuyến truyền lại tin tức, giải thích rõ theo thần, tin tức này hoàn toàn chính xác mười phần trọng yếu. Một vị chết tại bình minh chi trong chiến đấu nguyên sơ hoang thần, xuống lại, thần gã lệ ông long lông mày nhân lại, suy tư một chút, trầm rãi nói, sắt thép nữ vương. Tạ gã lê ông ngủ say trong lúc đó, một chút chủ vật chất thế giới bị rút khô tất cả kim loại sắt thép, bởi vậy phá thành mảnh nhỏ. Chúng thần tại thấy rõ phân biệt sau, khóa chặt tên là Sắt thép nữ vương Hoang thần, đồng thời cũng suy đoán, có thể là cột tà vật hoặc là ác thần giả mạo, bởi vì Sắt thép nữ vương đã chết, hơn nữa Hoang thần phục sinh khá khó khăn. Phong nguyên tố nữ hoàng nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng vậy, Sắt thép nữ vương sống lại. Ta đi bị hủy diệt chủ vật chất thế giới tham dò, xác định là Sắt thép nữ vương thủ đoạn. Một vị nguyên sơ Hoang thần phục sinh, không coi là chuyện nhỏ, nhưng trên thực tế cũng không phải cái đại sự gì, hơn nữa Sắt thép nữ vương không phải thập phần cường đại Hoang thần. Bất quá thần gã lệ ông cũng biết Phong Nguyên Tố Nữ Hoàng khẳng định không phải chỉ vì sắt thép nữ vương phục sinh mà cố ý đến thông chi chính mình. Tại thần gã lệ ông nhìn soi mói, Phong Nguyên Tố Nữ Hoàng tiếp tục nói, ngươi có lẽ không biết rõ, sắt thép nữ vương tại bình minh chi chiến bên trong chính là chết bởi cựu diện Long Thần phản kích. Hơn nữa, thần là kinh khủng chi chủ tùy tùng, biết vị này đại ma thần rất nhiều tin tức. Ngươi không phải đang tìm kiếm đến Hắc Ám Đuôi sao? Nếu như có thể bắt được sắt thép nữ vương, hẳn là liền có thể tìm được đến Hắc Ám Đuôi hạ lạc. Hóa ra là dạng này. Thần đôi mắt của gã lẹo ông bên trong tinh quang lấp lóe, cái này đích xác là thứ nhất tin tức rất quan trọng. Sắt thép nữ vương nếu quả như thật sống lại, trong thời gian ngắn, thần khẳng định còn cần hành động để khôi phục chính mình ngày xưa lực lượng. Long thần nhóm gia tăng chú ý lời nói, mong muốn bắt được sắt thép nữ vương, cũng không tính chuyện rất khó khăn. Ta cảm giác sắt thép nữ vương phục sinh có chút kỳ vạng. Phong nguyên tố nữ hoàng nhẹ trao lại lông mày, nói rằng: Hoang thần từng người tự chiến, sau khi chết mong muốn phục sinh khói như lên trời. Ta cảm thấy là ẩn núp lên hoang thần nhóm bắt đầu nao nghe muốn động, trong bóng tôi hành động. đã từng xem như nguyên sơ hoang thần, phong nguyên tố nữ hoàng một mực lưu ý lấy hoang thần nhóm động tĩnh. Hoang thần nhóm mặc dù chiến bại, nhưng là cũng không hề hoàn toàn tận nút, mà là hoặc nhiều hoặc ít có chỗ hoạt động, thật là, ngay tại gần nhất thời gian bên trong, hoang thần nhóm thu hoạch được biến càng ngày càng ít, có loại mai danh nhận tích cảm giác. Cái này rất không bình thường. Phản phất là, hoang thần nhóm tại kế hoạch chuyện đại sự gì? Mai danh nhận tích là trước khi mưa báo tới bình tĩnh. Cho nên hư hư thực thực sắt thép nữ vương sự tích mới xuất hiện, phong nguyên tố nữ hoàng liền đi dò xét. Quả nhiên, thần phát hiện thật là sắt thép nữ vương, mà không phải lưu truyền rộng nhất tà vật hoặc là ác thần giả trang dạ mạo thuyết pháp. Nguyên sơ hoang thần. Thần gã lễ ổn biểu lộ cũng thần trọng nguyên sơ hoang thần, đại khái có thể chia làm hai loại. chương 493, thần chi hạo kiếp, 2. trong đó một loại, mong muốn hủy diệt chúng thần cùng phạm nhân chỗ sáng lập tất cả, đánh nát chư vị diện, đem tất cả cách hiểu về trạng thái nguyên thủy, nhường đa nguyên vũ trụ trở lại nguyên sơ thời đại, cũng chính là hiện tại thế nhân nhận biết bên trong tà ác kinh khủng nguyên sơ hoang thần. một cái khác loại là cảm thấy sinh mệnh phồn hoa yêu kiều thế giới mới mỹ lệ đặc sắc, không muốn thời đại rút lui, như kiểu diện long thần, an nản, phong nguyên tố nữ hoàng trở, trở thành thần linh hoang thần. nguyên sơ hoang thần từng bại bởi thần linh, nhưng là cái này không có nghĩa là nguyên sơ hoang thần yếu, thua là bởi vì nguyên sơ hoang thần cơ bản từng người tự chiến, không có thống nhất trận tuyến. Hơn nữa trong đó có không ít cường hãn nguyên sơ hoang thần lắc mình biến hóa, ngược lại gia nhập thần linh trận doanh, xem như thần linh chủ lực. Trên thực tế, mỗi một vị nguyên sơ hoang thần đều không thể khinh thường. Nguyên sơ hoang thần sinh mệnh trình độ bền bỉ, thậm chí so thần linh còn mạnh. Thần linh là tín ngưỡng bất diệt, tự thân vĩnh tồn. Nhưng mà nguyên sơ hoang thần là, chỉ cần đa nguyên vũ trụ bất diệt, chính mình đại biểu nguyên sơ chi lực vẫn tồn tại, bọn chúng cũng sẽ không tử vong chân chính, luôn có ngóc đầu trở lại thời gian. Khoảng cách bình bình chi đấu qua đi, đã không biết bao nhiêu thời gian năm tháng. Nguyên Sơ Hoang Thần nếu như bây giờ ngóc đầu trở lại, cũng không phải chuyện không thể nào. Sắt thép nữ vương phục sinh là bị đã phát hiện, nhưng là, tại không biết xóa sỉnh bên trong, lại có bao nhiêu hoang thần giống nhau đã phục sinh, chỉ là trong lúc lặng lẽ ẩn núp, chậm đợi thời cơ. Nghĩ tới đây, thần nội tâm gã lệ ổng trầm xuống. Có lẽ không chỉ là sắt thép nữ vương, tại chúng ta thời điểm không biết, đã có càng nhiều hoang thần sống lại. Phong nguyên tố lời nói của nữ hoàng, cùng thần gã lệ ổng suy nghĩ cơ bản nhất trí. Phục sinh vẫn là việc nhỏ. Nhất làm ta cảm thấy lo lắng là, bọn chúng hấp thu thất bại giáo huấn, đoàn kết liên hợp Nếu là như cũ từ người tự chiến, bọn chúng phục sinh cũng không đáng để lo. Dựa theo hoang thần bản tính, bọn chúng là rất khó hợp tác, nhưng chuyện cũng không có tuyệt đối. Hoang thần đã đại bại qua một lần, hơn nữa bọn chúng có giống nhau mục tiêu, đều muốn khiến đa nguyên vũ trụ trở lại nguyên sơ thời đại. Nếu có một vị đầy đủ phân lượng hoang thần là chủ đạo, có đem bọn nó liên hợp lại khả năng, hơn nữa khả năng không nhỏ. Cho nên ta cũng muốn bắt lấy sắt thép nữ vương, xác định là có phải có càng nhiều hoang thần phục sinh, phải chăng có một vị hoang thần lãnh tụ. Phong nguyên tố nữ hoàng rất xem trọng những này, bởi vì hoang thần một khi khôi phục, đối nàng cái này chuyển thành thần linh đồng loại nhất định sẽ trọng điểm chiếu cố. Nghe được Phong Nguyên Tố nữ hoàng lời nói, thần gã lệ ông nhẹ gật đầu, nói, Long thần nhóm cũng biết ra tay, lấy sắt thép nữ vương làm mục tiêu. Thần chỉ cần hiện thân lần nữa, đem không đường có thể trốn. Kế tiếp, thần gã lệ ổng tìm tòi nghiên cứu tâm lý, hướng Phong Nguyên Tố nữ hoàng thỉnh giáo lấy càng nhiều hoàng thần tình báo tin tức, chuẩn bị vận nhất. Hoàng thần nhóm thái cổ già, đối bọn chúng hiểu rất rõ, chỉ có Phong Nguyên Tố nữ hoàng cái này cũng là hoàng thần tồn tại. Khai thông giao lưu xong, thần gã lệ ổng lại dẫn Phong Nguyên Tố nữ hoàng tại anh hùng lĩnh vực du ngoạn một đoạn thời điểm. Cuối cùng, Phong Nguyên Tố nữ hoàng chuẩn bị rời đi. Thần muốn duy tự phong nguyên tố vị diện trật tự cùng quy tắc, không thể rời đi quá lâu. Tại phong nguyên tố nữ hoàng trước khi rời đi, thần gã lẹ ông trịnh trọng nói: tất cả, ta mời ngươi trở thành long thần hệ đồng minh, cùng long thần hệ ký kết minh ước, Ngày sau nếu là hoàng thần đột kích, chúng ta đem kể vai chiến đấu. Long tộc bây giờ bị nhầm vào phong tỏa, tại rất nhiều thần linh xem ra, tự thân khó đảm bảo. Bất quá, phong nguyên tố nữ hoàng cũng không hề để ý điểm này. Thần mỉm cười, nói: ta có thể bằng lòng, bất quá ngươi xác định sao? Cùng ta ký kết minh nước, đại biểu muốn cùng Cú Ba Lam đứng tại mặt đối lập. Thổ nguyên tố chủ, Cú Ba Lam thổ nguyên tố chủ hòa phong nguyên tố nữ hoàng ở giữa mâu thuẫn tranh đấu tại cũng đều là hoàng thần thời điểm lại bắt đầu bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng cả hai tín đồ con dân gặp mặt liền sẽ xem đối phương là thủ khấu không sao nhắm vào long thần hệ thần linh đã rất nhiều không kém thổ nguyên tố chủ cái này một cái thần gã lệ ông xác định nói phong nguyên tố nữ hoàng vốn là số lượng không nhiều bây giờ còn chưa có ác ý nhắm vào long tộc thần linh hơn nữa cùng thần gã lệ ông quan hệ rất tốt là xem như đồng minh lựa chọn tốt loại này lôi kéo hợp tác lôi kéo một phương thế tất yếu từ bỏ một phương khác cũng thì như lôi kéo hỉ nhạc vương đình ai giận vương đình liền đứng ở long thần hệ mặt đối lập còn có cùng hỉ nhạc vương đình không hợp cường độ chư thần bất quá những này đều có thể tiếp nhận chính như thần gã lệ ông nói tới long tộc hiện tại là nợ nhiều không lo giận quá nhiều không nữa đã dạng này ta rất tình nguyện thu hoạch được long thần hệ cường đại như vậy của minh. phong nguyên tố nữ hoàng nhẹ nhàng cười một tiếng nói rằng về sau không có cái gì giống chống thua chiêng phong nguyên tố nữ hoàng lựa chọn trở thành long thần hệ đồng minh sau đó rời đi anh hùng lĩnh vực quay trở về phong nguyên tố vị diện anh hùng lĩnh vực tầng thứ nhất long đình vĩnh hằng anh linh chi điện Gã Lệ Ông bản tôn mở mắt ra, như có điều suy nghĩ. Hoang Thần nếu như đại quy mô phục sinh tin tức chứng thực, Long tộc đối mặt phong tỏa nhằm vào giống nhau sẽ yếu bất thệ thậm chí biến mất. Dù sao Long Thần cũng là thần, đối Long Thần nhằm vào đơn giản là muốn muốn bảo vệ chính mình quyền hành không bị Long tộc xâm chiếm, nhưng Hoang Thần thật là mong muốn hủy diệt tất cả thần linh cùng hiện hữu vị diện. Hoang Thần phục sinh, đối với tất cả thần linh mà nói đều là một trận nguy cơ. Bất quá, hiện tại Long tộc không sợ loại hình này nguy cơ, ngược lại tương đối hoang nên cùng chờ mong. Chợt, Gác Lệ Ông lại lần nữa nhắm đôi mắt lại, hấp thu ở khắp mọi nơi sinh mệnh năng lượng, đồng thời tạo nên anh hùng lĩnh vực quy tắc. Cùng lúc đó, Tại cái nào đó chủ vật chất thế giới tầng sâu vào quả đất bên trong, một cái toàn thân trải rộng sắt thép gai nhọn hiện ra kim loại sáng bóng thân ảnh, ngay tại lòng đất ghé qua, tại vô số kim loại khoáng vật chất phía trên lưu lại thuộc về mình ngân ký, tràn trọc tại đại lục các nơi, chính là sắt thép nữ vương. Thần muốn thôn vệ tích xúc đầy đủ thép thiết kim thuộc, khôi phục chính mình thời kỳ toàn thịnh lực lượng. Đột nhiên, thần ngừng lại, bởi vì trong đầu có một đạo tin tức truyền lại mà đến, hóa thành giọng trầm thấp. Vi Lưu Đức, tại ngươi phục sinh trước tiên, ta liền đã cảnh cáo ngươi, tại thời cơ thích hợp đến thời điểm, muốn ẩn nút chờ đợi, mà không phải bại lộ tự thân, gây nên thần linh đề phòng. Sắt thép nữ Vương lạnh lùng đáp lại, suy nghĩ như sắt thép va chạm, âm vang hữu lực. Chỉ có đại ma chủ khả năng đối ta ra lệnh, ngươi mặc dù sống lại ta, nhưng là mong muốn đối ta ra lệnh. Ha ha, đây là chuyện không thể nào. Trong miệng nàng đại ma chủ, chính là Kinh khủng chi chủ, đem cửu diện long thần hoa thành hai nửa nguyên sơ hoang thần. Kinh khủng chi chủ, đại ma chủ, đại ma thần. Đây là một vị tại nguyên sơ hoang thần bên trong cũng đứng hàng đỉnh tiêm tồn tại, là sắt thép nữ Vương đi theo đối tượng. Phục sinh Kinh khủng chi chủ chuẩn bị đang tiến hành. Nếu như bởi vì ngươi lỗ mãng, nhường Kinh khủng chi chủ phục sinh trì hoãn, ngươi minh bạch hậu quả. Sắt thép nữ vương trầm mặc. Thanh âm tiếp tục, nói: "Vị Lưu Đức, dàn xuống ngươi xúc động cùng Lỗ Mãng, chờ thời cơ chín muồi, khôi phục lại lực lượng của mình cũng không muộn." Sắt thép nữ vương không kiên nhẫn, nói: "Thời cơ thời cơ, lúc nào thời điểm mới là thời cơ thích hợp. Nếu như ma chủ tồn tại, sẽ không như vậy che che lấp lấp, đã sớm bắt đầu tàn sát và vật, khiến chư thần lâm vào kinh khủng chúng." Trong đầu tiếng nói trở nên lạnh lẽo, gợn sóng nói: "Cũng là bởi vì giống như ngươi không nghe chỉ lệnh, tùy ý làm bậy hoang thần quá nhiều, mới cần chờ chờ thời cơ, chẳng lẽ ngươi mong muốn giẫm lên vết xe đổ, bởi vì từng người tự chiến lại lần nữa bị chư thần giết chết?" Sắt thép nữ vương hừ nhẹ một tiếng, nói: Ta đã biết, nhưng là ta không cần ngươi đến dạy ta làm sự tỉnh. Cùng phong nguyên tố nữ hoàng cùng thần gã lệ ầu nghĩ không sai biệt lắm. Vì phá vỡ thần quyền, trở lại nguyên sơ thời đại, hoang thần nhóm hoàn toàn chính xác hợp tác. Hơn nữa tại mưu đồ bí mật phục sinh càng nhiều hoang thần, nhưng là rất nhiều hoang thần như cũng làm theo ý mình, dẫn đến bọn chúng hợp tác có rất nhiều vấn đề. Về sau cùng sắt thép nữ vương trò chuyện không biết tồn tại rời đi. Sắt thép nữ vương tại nguyên chỗ dừng lại hồi lâu, sau đó lại đổ hành động. Chương bốn thần chi hảo tiếp ba. Cái này một cái thế giới. Ta đã tại rất nhiều địa vực in dấu xuống sắt thép chi ấn, không thôn phệ hết liền lặng ví. Cuối cùng lại thôn phệ một cái thế giới a, sau đó ẩn núp lên, chờ đợi ma chủ phục sinh. Nghĩ như vậy, sắt thép nữ vương trên mặt đất sát chỗ sâu tiếp tục lẻ qua. Thần cần thời gian lưu lại ấn ký, sau đó tại hoàn thành sau một lần hành động thôn vệ tất cả kim loại sắt thép nguyên tố, lại bỏ trốn mất dạng ẩn núp đi, lưu lại phá thành mảnh nhỏ thế giới. Kế tiếp, phần lớn vị diện thế giới còn duy tự lấy mặt ngoài bình tĩnh. Theo thời gian trôi qua, chúng thần đối với long tộc phong tỏa ngày càng tăng lên. Tại dạng này trong khung cảnh Long thần hệ dựa theo trước đó đối sách, dựa theo lôi kéo thích hợp thần linh hoặc là thần hệ trở thành minh hữu của mình. Kế yêu tinh thần hệ về sau, bất hủ long hậu thành công lôi kéo tới đệ nhị cũng không tệ lắm thần hệ. Tinh thần hệ có một vị cường đại thần lực chủ thần tên là Ma ở Nô Soa. Thật đáng buồn chính là, đường đường chủ thần địa tinh chủ thần lại thân bất do kỷ. Địa tinh chủ thần là chính sách tàn bạo chi thần bạn tòng thần, nhận chính sách tàn bạo chi thần thúc đẩy. Đây là bởi vì tại một lần tinh thần hệ gặp phải trong tai nạn, chính sách tàn bạo chi thần thừa lúc vắng mà vào khiến cho địa tinh chủ thần trở thành chính mình thông thần, vì thoát khỏi chính sách tàn bạo chi thần không chế, địa tinh chủ thần thử qua rất nhiều phương pháp, nhưng là đều thất bại. Cũng là vì thoát khỏi chính sách tàn bạo chi thần trường khống, địa tinh chủ thần bằng lòng cùng long thần hệ kết minh. Mặt khác, ngoại trừ phong nguyên tố ngoài nữ hoàng, còn có một vị nguyên tố chi chủ bằng lòng cùng long thần hệ kết minh, hỏa nguyên tố chủ, liệt diễm chi chủ, hỏa chi chủ vạn diễm chân chủ. Tại Ảnh Phàm Thị Ả Đế quốc thời gian chi nhánh, gã lẹo cùng vị này hỏa nguyên tố chủ thánh giả từng có một đoạn nhận biết kinh nghiệm, tứ đại nguyên tố chi chủ quan hệ giữa cũng không hòa thuận, nhưng là thủy hỏa cùng phong thổ đối lập lẫn nhau không cách nào từng dùng, mà khí hậu cùng phong hỏa lại là có thể hợp tác. Húm hồ, nguyên tố chi chủ chỉ để ý chính mình tương ứng nguyên tố vị diện, đối long tộc cùng chư thần chuyện cũng không quan hệ, hỏa nguyên tố chủ cùng long tộc kết minh, là vì mượn nhờ sức mạnh của long tộc, đánh bại chính mình đối địch, nước nguyên tố chi chủ, yêu tinh thần hệ, tinh thần hệ. Gió cùng lửa hai vị nguyên tố chi chủ, còn có người Du đãng chi thần, Thơ ca chi thần, giết chóc chi thần các loại một chút không có thần hệ thần linh, bị chậm rãi kéo vào long thần hệ giễu chướng, bằng lòng tại long thần hệ trên thân đặt cược, chờ đợi long tộc lên đỉnh bá quyền thời gian, địa vị của mình cũng theo đó nước lên thì thủy lên bất quá, bất hủ Long Hậu mặc dù đã tại hết sức chọn lựa thích hợp mục tiêu, hơn nữa cực điểm có khả năng nhằm vào mục tiêu nhược điểm cùng khốn cảnh uy bức lợi dụ, nhưng là cũng không cách nào làm được trăm phần trăm sát suất thành công. Thế là Long Thần nhóm lôi kéo nhỏ yếu thần hệ cùng thần linh lớn mạnh tập đoàn quy mô kế hoạch bị chúng thần nhìn rõ minh xác, đây là Long Thần nhóm trong dự liệu truyện. như là đã bị phát hiện, âm thầm tiến hành đồng minh kế hoạch trực tiếp bị đem đến trên mặt bàn. Long tộc chư thần dứt khoát trực tiếp tuyên bố dụ lệnh mời trao phụ thuộc thần linh, hứa hẹn lấy đủ loại chỗ tốt. Đối với một chút không có thần hệ dựa vào nhược điểm thần lực, trung đẳng thần lực, thậm chí là nhỏ yếu thần hệ mà nói. Cái này có không nhỏ sức hấp dẫn. Long tộc phải chăng trở lại bá quyền, cấp nàng cũng không thèm để ý, bởi vì chính mình tình cảnh vốn cũng không tốt, chẳng bằng đi theo Long tộc đánh cược một lần, lại xấu cũng xấu không đến đi đâu. Thí dụ như yêu tinh cùng địa tinh, vốn là một mực bị lấn ép nhỏ yếu chủng tộc, ở vào chuỗi sinh vật tầng dưới chót. Thời gian dần qua, một cái lấy Long thần hệ làm hoạch tâm chủ đạo thần linh đồng minh tập đoàn ra đời. Hiện tại chư thần ở giữa các cục, đã không phải là chúng thần tập trung nhằm vào Long thần hệ, mà là chia làm hai phái. Một phe là đã thừa nhận Long tộc bá quyền đồng minh thần linh, gọi chung là Long thần trấn doanh. Một phương khác là không muốn ở Long vực phía dưới như cũng muốn xử phạt Long tộc chúng thần trận doanh. Bang Long bước lên phong hiểm đặt cược Long tộc. Tại đây trời thần linh bên trong vẫn là số ít. Mặc dù có một bộ phận thần linh trở thành Long tộc đồng minh, nhưng là trên tổng thể đối mặt chúng thần trận doanh, Long tộc trận doanh vẫn là ở thế yếu. Đồng thời, chúng thần đối Long thần kiên kỵ lại lần nữa tăng lên, phong tỏa chế tài trình độ tiến một bước đề cao, thậm chí có muốn vạch mặt xu thế. Đang nguyên vũ trụ bình tĩnh biểu tượng hạ, chư thần nội tâm lại hết sức sao động, bởi vì có một bộ phận thần linh ngược lại duy trì Long tộc, chỉ dựa vào đơn thuần chế tài cùng phong tỏa, hiệu quả càng ngày càng yếu. Long tộc chống nổi gian nan nhất thời kỳ gần nhất ngay tại chấm dại phát triển một trận long thần trận doanh cùng người khác thần trận trong doanh chiến tranh, có lẽ bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Nếu là có một cái có đầy đủ hy vọng, bằng lòng dẫn đầu thần linh hoặc là thần hệ, đối với long thần trận doanh thảo phạt, có lẽ đã bắt đầu. Không bị cản trở chi giã, Lục Lâm đất trống, ạ phèn quốc độ. Có long thần điện bên trong, thần tính quang huy và trượng, thần uy điệt tạo nên nằm, tinh linh chư thần tề tụ một đường, đang tiến hành chư thần hội nghị, tinh linh chư thần tranh luận không ngừng. Chủ thần, hiện tại long thần trận doanh ngay tại trầm dãi lớn mạnh, có lẽ rất nhanh liền đem hoàn toàn không bị khống chế. Chúng thần cần một cái có can đảm trực diện long thần hệ, gánh chịu lớn nhất nguy hiểm tiên phong. Ý của ngươi là, chúng ta tinh linh thần hệ làm cái này chim đầu đàn. Quên cự nhân thần hệ kết quả sao? Sợ cái gì, chúng thần chỉ cần chân chính liên hợp lại, lúc này Long thần trận doanh không đáng để lo. Một đoạn thời gian tranh luận sau, tinh linh chủ thần thần uy lướt qua, thần điện bên trong lâm vào bình tĩnh. Thần linh nhóm chờ đợi tinh linh chủ thần lựa chọn. Tinh linh chủ thần không có lập tức làm ra quyết định, mà là hỏi hướng mình bạn lữ, đối sinh mệnh nữ thần nói khẽ, người yêu của ta, ngươi thấy thế nào? Tại thần tính quang mang giòng bao phủ bên trong, sinh mệnh nữ thần nhăn đầu lông mày, trầm rãi nói, trận này liên quan đến chúng thần chiến tranh nếu như bộc phát, sẽ là một trận hạo kiếp hai nạn ta không muốn lại nhìn thấy tinh linh các con dân bị thống khổ, rách nát chiến tranh đối bọn hắn tổn thương, đến nay chưa từng khép lại. Tông thần linh tầm mắt phương diện đến xem, đây là một cái hỗn loạn nguy hiểm thời đại kỷ nguyên. ngắn ngủi trong 200 năm, tuần tự hai lần vượt vị diện toàn bộ mặt chiến tranh bùng phát, tinh linh tộc trọng thương, cự nhân tộc hủy diệt, liền thú hương một cái phương diện đều bị đánh nát, hỏa chi hương cũng thiếu chút cho một mùi lửa, sinh linh đổ thán. hơn nữa, khoảng cách cự nhân diệt tuyệt chiến tranh vừa mới qua đi bao lâu, chúng thần ở giữa cũng có mùi thuốc súng đang tràn ngập sẽ đến cùng ở chỗ, thời Quang Long gia mắt bị coi là một cơ hội cùng bước ngoặt, nghỉ ngơi lấy lại sức thật lâu Long tộc không chịu cô đơn mong muốn của thời, đúc lại bá chủ vinh quang, mà chúng thần không muốn thấy cảnh này. Tinh linh cùng cự nhân đều là Long tộc quật khởi con đường người hy sinh. Hiện tại, chúng thần rốt cục ý thức được Long tộc quật khởi quyết tâm cùng thẳng tiến không lùi xu thế, nhưng là bởi vì không quá kịp thời, khác biệt thần lại khó mà chân chính đoàn kết, tình huống đã biến ác liệt lên. Bây giờ Long thần trận doanh hình thành, liên quan đến tiến đến thần linh càng ngày càng nhiều. Nếu như không còn che lấp, trực tiếp mở ra đối long tộc thảo phạt, sẽ diễn biến thành một trận xưa nay chưa từng có chúng thần nội chiến, hai nạn hạo kiếp, cái này không chỉ là hai cái thần hệ ở giữa chuyện, mà là, đầy trời thần linh, vạn vật chủng tộc đều sẽ bị cuốn vào trong đó, không cách nào chỉ lo thân mình kinh khủng vòng xoáy. Nghĩ đến có lẽ sẽ phát sinh đáng sợ cảnh tượng, sinh mệnh nữ thần thần lực đều bất ổn. Không có thần hệ hoặc là thần linh đứng ra hiệu triệu chúng thần, cũng là bởi vì, đều không muốn nhìn thấy trận này quét sạch toàn bộ đa nguyên vũ trụ hai nạn một phát. Mặt ngoài, long thần hệ chỉ là sáng tạo ra một cái long thần trận doanh, mà đối kháng chúng thần phong tỏa hạn chế Nhưng là trên thực tế, Long Thần hệ là đem tất cả vị diện thế giới an nguy xem như thẻ đánh bạc, vì mình bá quyền con đường làm nên mọi đường. Chúng thần mỗi trần chờ một ngày, không hạ nỗi quyết tâm, Long Thần trận doanh liền sẽ lớn mạnh một ngày, thẳng đến cuối cùng thế không thể đỡ. Tinh linh chủ thần mắt sáng như luốc, nói rằng: "Chủ thần, chúng ta muốn đứng ra sao? Long tộc nếu là hoàn toàn quật khởi, chúng ta có lẽ liền hạ phẹn quốc độ cái này sau cùng gia viên đều thủ không được." Dương Lãn nữ thần lo lắng nói rằng: "Tinh linh chủ thần lắc đầu, bình tĩnh nói không cần phải gấp, vẫn đang ngó chừng Long Thần hệ thần linh, không chỉ có chúng ta. Hiện tại Long Thần trận doanh đã hình thành, khẩn cấp phía dưới Chúng thần chẳng mấy chốc sẽ làm ra ứng đối. Đến lúc đó, chúng ta lại ngẫu nhiên mà động. Chương 494, chúng thần lãnh tụ trên Hạo Thiên Đế, Thiên đỉnh cùng Long đỉnh, cầu nguyện phiếu, 1. Sải cơ Lệ ủ. Tây đốc chi hương chữa trị tốt về sau, Thạch Long nhóm có thể đi hướng lòng đất dưới, tự do lựa chọn thích hợp lãnh địa ở lại. Anh hùng lĩnh vực tầng thứ nhất, vĩnh hằng anh linh chi điện nên đón một vị long thần. Nguyên Thạch Cự Nhân chi thần, Hiện Thạch Long chi thần. Sải cơ Lệ Vũ bây giờ mọi hình giống như là tầng nham thạch chồng đắp lên hình thành cự long điêu tố, bên ngoài thân cũng không có san sát nối tiếp nhau vậy rồng, chỉ là từng khối thô ráp nham thạch tích lũy nhưng là bộ dáng hình dáng cũng là hùng tráng bằng đá cự long hình thái, một đôi mắt phảng phất là đá quý màu đỏ. Bỏ cự nhân diện mạo, nàng bây giờ cùng mình con dân như thế, đã chuyển hóa thành cự long hình thái. Về phần Thạch Long Chi thần phải trang trung thành, cái này cũng không trọng yếu. Dù sao từng có tiền khoa tại, Thạch Long Chi thần gánh vác lấy rất nhiều thần linh phương diện ghế ước, hơn nữa vì mình con dân tự nguyện ký kết, cùng Long thần hệ chỉ có thể một con đường đi đến đen. Tốt. Thạch Long Chi thần mở mở miệng, phun ra một chữ về sau liền trầm mặc lại, vẫn là trước sau như một trầm mặc ít nói tính cách, dường như một khối cố chấp cứng rắn bản thể. Ân, ngươi có thể rời đi. Hòa Chi Hương kế tiếp liền làm phiền ngươi. Gã Lệ ống nhẹ nhàng gật đầu, đối Thạch Long Chi Thần nói nói, lấy Thạch Long trưởng khống nham thạch cùng Đại Địa năng lực, rất giỏi về chữa trị Hòa Chi Hương loại này dậy núi liên miên địa hình. Tại Cự Nhân Chư Thần cùng Long tộc Chư Thần hôn chiến bên trong, biến cảnh hoang tàn khắp nơi Hòa Chi Hương, một lần bị Gã Lệ ống tạm thời từ bỏ, bởi vì hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là tạo nên cùng ra cô anh hùng lĩnh vực quy tắc. Bởi vì Thạch Long nhất tộc ôn hòa tính cách, tại Long tộc nhận lấy nhằm vào chế tài thời điểm, bị rất nhiều sinh vật chủ tộc để mắt tới. Tại Thạch Long nhất tộc chính thức sinh ra sau thời gian bên trong, các nơi trên thế giới lục tục no ngoe liền có Thạch Long bị giết ví dụ. Bởi vậy, Thạch Long Chi Thần quyết định đem thần lần dân nhóm di chuyển tới Anh Hùng lĩnh vực Long Đất giới, hướng Gã Lệ ổng vị này Anh Linh Chi chủ thỉnh cầu hiệp trợ. Long Đất giới hoàn cảnh chính là Thạch Long yêu quý nhất loại hình. Gã Lệ ổng hoan nên Thạch Long đại quy mô di chuyển vào ở Anh Hùng lĩnh vực, đồng thời, cây Bốc Chi Hương chữa trị nhiệm vụ, giao cho Am Hiểu Thạch Long phụ trách, Gã Lệ ổng không cần bọn chúng có thể bao nhanh hoàn toàn tu bổ lại Hỏa Chi Hương, chỉ cần có tiến triển, nhường Hỏa Chi Hương trạng thái từng bước một khôi phục là được rồi. Kỳ thật Hỏa Chi Hương cũng tương đối thích hợp Thạch Long ở lại. Bất quá so sánh dưới, bọn chúng càng ưa thích lòng đất dưới. Bọn gia hỏa này trầm mê ở ngăn cách sinh hoạt, không muốn cùng ngoại giới liên hệ. Cả hai khai thông tin tưởng, tại thạch long chi thần sau khi rời đi, gã lệ ổng nhắm đôi mắt lại, toàn thân thời gian chi lực nướng tụ, vượt sâu không đáy, thứ 422 tầng. Tầng này vượt sâu ban đầu tên là thực thi quỷ chi vực, ở giữa bị sài lang nhân chi thần dầu ngủ ổ ngủ chiếm cứ, đổi tên là dầu ngủ ổ ngủ chi vực, tại dầu ngủ ổ ngủ bị gã lệ ổng giết chết, vẫn lạc tại chủ vật chất vị diện sau, lại lần nữa trở về thực thi quỷ chi vương trường cống, lại biến trở về thực thi quỷ chi vực tại sâm mạch sắc từ các loại không biết tên cặp sinh vật xương cốt tạo thành trong cung điện thực thi quỷ chi vương đỏ diệp ngay tại thẻ xoẹt thẻ xoẹt gặm ăn từng khối ngon huyết đủ đồng thời thực thi quỷ tôi tớ liên tục không ngừng lại cho bên trên mới đồ ăn bổ khuyết lấy đỏ diệp vĩnh viễn không chiếm được hài lòng đói khát đột nhiên một cỗ tràn chế long uy dáng lâm lướt qua thực thi quỷ chi vương lãnh điện thực thi quỷ chi vương ăn động tác dừng lại lấy lại tinh thần về sau bao trùm bạch bảo thân thể tựa như một đạo tia chớp màu trắng rời đi cung điện chủ ta ngài đã tới tại âm u hôi bại dưới bầu trời thực thi quỷ chi vương lộ ra định đoạt lấy lòng biểu lộ đối dáng lâm ở đây ngân sắc cự long nói rằng Gã Lệ ông bản tôn không có tới, đây chỉ là một bộ thời gian chi lực hình thành hóa thân, có bán thần cấp độ lực lượng. Ta giao phó ngươi chuyện, làm thế nào? Nóng nhìn hướng Thực thi Quỷ chi Vương, gã Lệ ông gượng sóng nói rằng, Thực thi Quỷ chi Vương liên tục gật đầu, nói, "Về chủ ta, đã vì ngài lựa chọn một vị thích hợp đối tượng, đồng thời đạt được đối phương khẳng định trả lời chắc chắn." Cự Long biểu lộ trầm tĩnh, phản ứng bình đạm. "Là dạng gì đối tượng, nói nghe một chút." Tại gã Lệ ông nhìn soi mói, dù chỉ là một bộ bán thần hóa thân, Thực thi Quỷ chi Vương như cũ có chỗ cần trường, hồi đáp, "Nó tên là Hồn Xuất thân chỉ là đe tiện nhất cũng không có ý nghĩa lớp người quê mùa, nhưng là cùng bình thường xài lang nhân so sánh, nó hưu dung hưu lưu, đầu não phát đạt, tại chủ vật chất thế giới phát triển ra qua một cái xài lang nhân vương quốc, là một gã xài lang nhân quốc vương, về sau đạt được giàu ngủ ổ ngủ thưởng thức, bị thăng chức là bán thần, bởi vì bắt nguồn từ không quan trọng hèn mọn sự thích, bị rất nhiều xài lang nhân coi là sùng bái đối tượng. Nghe được thực thi quỷ tri vương trả lời, ánh mắt gã lệ ổng nhắm lại, nói, đem nó mang tới. Mấy phút sau, một gã xài lang nhân xuất hiện ở trước mắt gã lệ ổng, nó thể trạng cường tráng cùng đa số gầy yếu câu lũ xài lang nhân hoàn toàn khác biệt, dường như đứng thẳng người lên cự lang, từng cây lông tóc như là cương trâm, cơ bắp tầng tầng hở ra, đôi mắt tinh hồng nhưng là lại không có khát máu cảm giác, ngược lại có chút trí tuệ bình tĩnh. Rốt cục nhìn thấy ngài, vĩ đại vĩnh hằng cùng thời gian chi long, ta bằng lòng đi theo ngài vẫy quang, trở thành ngài tông thần. Sau khi gặp gã lệ ổng, xài lang nhân trực tiếp lửu quỷ trên không trung, thông xuống đầu lĩnh của mình, nói rằng: ta sẽ giúp ngươi trở thành mới xài lang nhân chi thần, thay thế chỗ ngủ ổ ngủ địa vị, mà ngươi sẽ thành long thần hệ phụ thuộc thần linh, cùng mình con dân cùng một chỗ, đi theo chân long đồng thời nhận Long Thần che chở. "Nhớ kỹ, Long Thần có thể ban cho ngươi thần linh vị cách, tự nhiên, tùy thời cũng có thể thu hồi." Ngân Sắc Cự Long ngắm nhìn tên là Hồn Sải Lang Nhân, chậm rãi nói rằng: "Ta minh bạch. Xin ngài yên tâm, Sải Lang Nhân sẽ trở thành chân long sắc bén nhất, ta sẽ để cho Sải Lang Nhân đối chân long trung thành siêu việt cầu đầu nhân, dù là chân long muốn cùng toàn bộ thế giới là địch, Sải Lang Nhân cũng biết đứng tại chân long bên cạnh." Gã lệ ông bình tĩnh gật đầu, nói: "Rất tốt, kế tiếp sẽ có Long Đỉnh Viễn Cổ Long giúp ngươi phong thần, ta chờ mong biểu hiện của ngươi." Sải Lang Nhân loại sinh vật này, thực lực thấp, nhưng là số lượng rất nhiều sinh mệnh lực rất cường hãn, trải rộng các đại vị diện thế giới, hồn phong thần về sau có long thần hệ duy trì, rất nhanh liền có thể trở thành mới giàu ngủ ổ ngủ, cấp tốc có trung đẳng thần lực. Ít ngày nữa về sau lấy long thần làm hạch tâm long thần đồng minh trận doanh, đem lại nhiều một vị xài lang nhân chi thần hồn. Đời trước xài lang nhân chi thần hiệu trung cự nhân thần hệ, thế hệ này xài lang nhân chi thần đi theo long thần hệ, cũng là có một loại hài kịch tính vận mệnh. Dựa theo gã lệ ổng cách làm liền có thể nhìn ra, bây giờ long thần trận doanh không chỉ là tại lôi kéo hiện hữu thần linh, hơn nữa còn tại bồi dưỡng mình quyển tộc thần linh, tiếp tục mở rộng long thần trận doanh, cùng người khác thần trận doanh đối kháng không chỉ là gã lệ ổng tại hoạt động. Cái khác long thần cũng tại thăng chức quyền tộc thần linh. Long nhân chi thần, người thần lần chi thần đều trở thành long thần trận doanh thành viên, hơn nữa còn là nhất kiên định long thần tùy tùng, cùng long tộc trở thành lợi ích thể cộng đồng. Theo thời gian trôi qua, mặc dù như cũ ở thế yếu, nhưng là long thần trận doanh càng ngày càng lớn mạnh. Hơn nữa, theo long thần trận doanh lớn mạnh, một chút do dự thần linh hoặc là thần hệ cũng càng dễ dàng quyết định gia nhập vào long thần trận doanh. Không cần thu hoạch được cùng người khác thần trận doanh địa vị ngang nhau lượt lượt. Chỉ cần đạt tới 3040% cũng đủ để khiến chúng thần trận doanh hoàn toàn mất đi đối Long tộc phong tỏa chế tài ý nghĩ, bởi vì cùng Long tộc trở thành bá quyền so sánh, chúng thần càng không muốn nhìn thấy một trận quét sạch đa nguyên vũ trụ thần chi hạo kiếp giáng lông. Đến lúc đó, Long tộc bá quyền sẽ thành kết cục đã định, đúc lại vinh quang của ngày xưa cùng huy hoàng. Liên xem như hiện tại, tại Long thần trận doanh thực lực tổng hợp vẫn còn rõ ràng thế yếu tình huống hạ, nếu như Long thần trận doanh cùng người khác thần trận doanh mở ra chiến tranh, tạo thành kết quả vẫn là tính chất hai nạn, bởi vậy chúng thần mới có thể do dự, chần chờ do dự. Chật, tại gã lệ ổng hóa thân chuẩn bị rời đi thời điểm, Đa Thụy Sâm do dự một hồi, sau đó đối gã lệ ông nói, Chủ ta, kẻ bất tử chi vương đoạn thời gian trước tới nơi này một lần, mong muốn để cho ta một lần nữa đi theo nó. Trước 494, chúng thần lãnh tụ trên hạo thiên đế, thiên đỉnh cùng Long Đỉnh, cầu nguyện phiếu, 2. Ta nói cho nó biết, ta đã hướng Minh Hà phát thể đi theo ngài, không cách nào hướng nó hiệu trùng. sau đó nó thì rời đi. Ngân sắc cự Long Đồng lỗ hơi co lại, ánh mắt biến sắc bén. Kẻ bất tử chi vương áo khách tư, một vị cùng đen tối chủ quân, dã thú thân vương phiệt trở thứ cường đại thần lực nổi danh ác ma đại công tước, mạnh hữu lực vượt sâu xưng vương chi chiến tranh đấu người, cũng là đa tụy sâm, cái thứ nhất đi theo đối tượng. Ta đã biết, nếu như nó lại đến, ngươi trước tiên kêu gọi ta." Ngân sắc cự long chậm rãi nói rằng, sau đó tại thời gian trường hà gợn sóng bên trong, biến thành thời gian chi lực trở lại anh hùng lĩnh vực. Vĩnh hằng anh linh chi điện, gác lệ ổng mỡ mắt ra, một đôi bạch kim long đồng thâm thủy u tĩnh. Kẻ bất tử chi vương tại long thần trận doanh cùng người khác thần trận doanh đối chọi gay gắt thời điểm, vực sâu hỗn loạn chỉ tăng không giảm. Nó cũng không nghi ngờ ý tốt Gã Lệ ổng làm ra phán đoán. Chất, ngân sắc cự long lay động đầu, đem vực sâu chuyện tạm thời ném xó. Vực sâu bây giờ ngay tại nội chiến, hỗn loạn không chịu nổi, kẻ bất tử chi vương coi như mang theo ác ý, cũng không đối không giao long tộc, chứ thần bên này bởi vì long thần trận doanh giống nhau có muốn nội chiến xu thế, long thần giống nhau không quản được vực sâu. Lúc này, gã Lệ ổng nhớ tới Phong Nguyên Tố nữ hoàng trước đây không lâu mang tới tin tức. Hiện tại đối với Hoang thần mà nói, đích thật là một cái rất tốt hành động thời cơ. Chúng thần ánh mắt nhìn chằm chằm Long tộc, chỉ sợ đã đem nguyên sơ Hoang thần ý hiếp tiềm ẩn ném đến ngoài chín tầng mây. Gác Lệ ổng yên lặng trầm ngĩ. Bất quá Chúng thần mỗi nhiều trần chờ một ngày, Long thần phần thắng liền nhiều một ít. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, không có vị kia thần bằng lòng bước lên phong hiểm làm chim đầu đàn. Trước kia, tinh linh chủ thần bị coi là có khả năng nhất dẫn đầu đứng ra, nhưng là thần chậm chạp không động, hiện nhiên là trong lòng có e rè. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn biến số, Long tộc trọng trưởng bá quyền trở thành chư thần chi chủ xu thế, đã thế không thể đỡ. Coi như Long thần cột thành là bá quyền, cái khác thần hệ đơn giản chính là địa vị sẽ bị lung lay hạ xuống rất nhiều, đồng thời ở vào Long thần hệ bóng ma phía dưới, trở lại đã từng Long tộc xem như bá chủ thời gian, nhưng là tối thiểu nhất tất nàng sẽ không tiêu vong hiện tại đứng ra làm chim đầu đàn thì sát suất rất lớn bị mang theo đồng quy vụ tận bởi vì thần chiến hạo kiếp sinh ra xem như người lãnh đạo nói không chính xác trong tương lai còn muốn bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên bị ngàn vạn sinh vật có trí không trùng tập phỉ nộ gã lệ ổng cùng cái khác long thần đều hiểu những này đem tất cả vị diện thế giới an nguy xem như thẻ đánh bạc đối chúng thần làm áp lực vốn là long thần nhóm sau khi thương nghị quyết sách một trong nhưng là gã lệ ống cũng tương tự biết thế cục chưa định thắng lợi ánh dạng đông xa xa không có đến đa nguyên vũ trụ hình thức chỉnh thể bình tĩnh nhưng là lại ám lưu hung dũng Tại chúng thần dày vò dễ rũ cảm xúc, cùng long thần nhóm ngày càng tăng trưởng lòng tin bên trong, thời gian trường hà không nhanh không chậm chảy xuôi, một ngày lại một ngày qua khứ. Ngay tại dưới tình huống như vậy, sau một tháng, như tinh linh chủ thần có dặn nói tới như thế, rốt cục có thần ngồi không yên. Tại chúng thần trần chờ lo lắng quan sát trong khi chờ đợi, một vị đến từ chư thiên chi trung tâm vĩ đại tồn tại, leo lên thiên đường sơn. Tại thần hiện thân trong ngay mắt, thiên đường sơn chư thần liền chú mục mà đi. Ánh vào thiên đường sơn chư thần, là một vị quang huy sáng chói, toàn thân trên dưới tản ra quân vương đại đế giống như khí chất uy nghi thần linh đầu nàng mang hoàng kim mũ miệng, thân mang một cái tử kim sắt tơ chất trường bảo, phía trên sắp thái sơn sao, thần quang lưu truyền, thời điểm tại biến hóa lấy, hình thành nhật nguyệt tinh thần, sông núi cỏ cây, kim long ngân phượng các loại cảnh tượng, thần dung mạo nghiêm khắc, hai mắt thâm thúy, dường như vũ trụ sao trời, thế gian vạn vật, đều phản chiếu tại chuyện này đối với đôi mắt bên trong. Thiên đình chủ thần, trí cao thiên lý, trên hạo thiên đế, thần cách đẳng cấp đứng hàng hai mươi đỉnh cấp cường đại thần lực. Nhìn thấy vị này thần linh trong mắt, thiên đường sơn trư thần đều kinh động, nho nhau hiện thân, hoang niên thần giáng long, thậm chí liền ác không thần vương cũng rời đi chính mình thánh điện, chủ động tiến về nên đón chư hạo thiên thượng để ra, không có vị kia thần linh, có loại này khiến chư thần nên tiếp chiến trận bài diện. nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù không có chứng thực, nhưng là tất cả thần linh đều cho rằng, vị này thiên đình thần hệ chủ thần, tên là trên hạo thiên đế tồn tại, là thần thượng thần ao tướng mạo hóa thân. thần thượng thần đã sớm bất quá hỏi thế gian vật vật, nhưng là trên hạo thiên đế như cũng nhận lấy đầy đủ tôn kính. trên hạo thiên đế không có tại thiên đường sơn ở lâu, thần chỉ tuyên bố một việc, đơn giản mà ngay thẳng. thiên đình đem xem như chúng thần đại biểu, cùng long thần hệ đánh cờ. không chỉ là thiên đường sơn cực là cảnh, máy móc cảnh, kim sắc đồi núi, không bị cản trở chi dã. Trên Hạo Thiên Đế phân hóa rất nhiều, đồng thời đi hướng nguyên một đám ngoại tần vị diện, đem ý chí của mình truyền đạt ra ngoài. Chư thần cùng nhau thở dài một hơi. Có trên Hạo Thiên Đế tại, các nàng không cần gánh chịu lớn nhất áp lực tâm lý. Long Thần Hệ đem toàn bộ đa nguyên vũ trụ an nguy xem như thẻ đánh bạc, bây giờ không có vị tia thần linh cùng thần hệ dám chủ động bước lên chiến tranh. Tại loại hình thức này bên trong, thậm chí nếu như là không đủ tư cách thần linh hoặc là thần hệ muốn trở thành lãnh tụ đại biểu, cũng không cách nào thu hoạch được chúng thần tán thành. Trên Hạo Thiên Đế, Thiên Đình Thần Hệ Chủ Thần, bất luận là đỉnh cấp cường đại thần lượng thân phận vẫn là hư hư thực thực cao hóa thân địa vị thủ đều đủ để xem như một vị có đầy đủ phân lượng lãnh tụ đại biểu. Tại đa nguyên vũ trụ đứng trước vô cùng có khả năng hình thành thần chi hạo kiếp thời gian đứng dậy, quả nhiên, trên Hạo Thiên Đế là Ao hòa thân. Chúng thần làm ra suy đoán, bởi vì Trần Chờ dễ rủ mà dạy vỏ nội tâm biến dễ dàng xuống tới. Đồng thời, trên Hạo Thiên Đế cũng đi hướng anh hùng lĩnh vực. Xem như anh hùng lĩnh vực chi chủ, tại trên Hạo Thiên Đế dáng lâm trong ngáy mắt, gã Lệ Ẩng liền cảm nhận được thần tiên đến. Loé lên ánh bạc mà qua, xuất hiện tại vĩnh hằng anh linh chi ngoài điện. Long đỉnh phương diện Lưu Phong mây bay ở giữa, trên Hạo Thiên Đế lặng im mà đứng, ngắm nhìn gã Lệ Ẩng lại một cỗ tràn trề Long uy gào thét mà tới, Kim trúc Long thần giống nhau hiện thân tại Long đỉnh. Đồng thời, cái khác ánh mắt của Long thần cũng tập trung vào đó. Hạo Thiên Miễn Hạ, ngài vì sao mà đến? Kim trúc Long thần chậm rãi nói rằng, trên Hạo Thiên Đế chuyển qua ánh mắt nhìn về phía Kim trúc Long thần, thanh âm hờ hững, nói, vì ngăn cản một trận Hạo kiếp tiến đến, vì chế tài Long tộc. Nghe vậy, Kim trúc Long thần biểu lộ khẽ biến, ánh mắt cũng lạnh xuống. Vậy sao? Như vậy, xin hỏi ngài làm sao, Thiên đình thần hệ bị toàn diện chuẩn bị sao? Tha thứ ta nói thẳng, Thiên đình thần hệ ngoại trừ ngài bên ngoài đều không đáng nhấc lên, Thiên đình thần hệ bên trong. Chỉ có trên Hạo Thiên Đế là một vị đỉnh cấp cường đại thần lực, sau đó có 9 vị trung đẳng thần lực hành giả, cái khác không đáng giá nhắc tới tiểu tiên cùng tiên quan, thực lực tổng hợp cũng không phải là long thần hệ đối thủ. Nơi này Thiên Đình thần hệ thiết lập, không tồn tại tam thanh lão tử loại hình, người mạnh nhất chính là trên Hạo Thiên Đế. Trên Hạo Thiên Đế mặc dù bị coi là thần thượng thần hóa thân, địa vị đặc tổ, nhưng là, thần thượng thần bản tôn đã sớm mệt mỏi đối đa nguyên vũ trụ quá thúc, đã mai danh ẩn tích, rút bỏ trên Hạo Thiên Đế hư hư thực thực hóa thân tính đẳng độ, thần bản thân là thần cách đẳng cấp 20 cường đại thần lực, mặc dù cường hãn, nhưng cũng không phải là khó giải. Trên Hạo Thiên Đế là đầu Đôi mắt bên trong lộ ra thương hại từ bi chi sắc, thanh âm dường như đến từ thiên cung, trung điệp linh hoạt kỳ ảo mà trầm thấp tư tính, nói: "Long thần cùng chúng thần chiến tranh nếu như triển khai, vô tận vị diện sẽ sinh linh đồ thắng. Ta biết, chúng thần không muốn thấy cảnh này xảy ra, các ngươi cũng không muốn thật cùng chúng thần đồng quy vô tận. Như thế thật, chiến tranh là xấu nhất của diện. Nếu như cùng chúng thần khai chiến, chỉ dựa vào lấy Long thần trận doanh, căn bản là không có cách thủ thắng, tại Long thần trận doanh phản kích chung, chúng thần có lẽ sẽ gặp thê thảm đau đớn một cái giá lớn, nhưng là cuối cùng rồi sẽ đạt được thắng lợi." Chương 494, Chúng thần lãnh tụ trên Hạo Thiên Đế, Thiên đỉnh cùng Long đỉnh, cầu người phiếu, ba. Ý của ngài là? gã Lệ ổng không có tại trên người Hạo Thiên Thượng Đế cảm thấy rõ ràng được ý, nói rằng: "Ta ở đây đại biểu chúng thần, cùng Long thần hệ trao đổi, đem Hạo kiếp chiến tranh ước thuốc tại thần linh ở giữa tranh đấu phương diện." Gã Lệ ổng cùng Kim Trúc Long thần lướt nhau, sau đó đối trên Hạo Thiên Đế nói: "Xin mời ngài nói." Trên Hạo Thiên Đế mỉm cười, nói: "Đã Long thần hệ mong muốn đúc lại bá quyền, như vậy, lẽ gian nên cần hiển lộ rõ ràng ra tới tương ứng, xem như bá chủ thực lực." Tr trên Hạo Thiên Đế êm hai nói, tiến hành cụ thể kể ra nói ngắn gọn chính là tại cường đại thần lực, trung đẳng thần lực, nhược đẳng thần lực, cái này hết thảy ba cái thần linh cấp độ bên trong, long thần hệ đều ra một vị long thần, chúng thần liên minh cũng lựa chọn định một gã đại biểu tiến hành thần cùng thần ở giữa quyết đấu. Nếu như đối mặt chúng thần tại từng cái phương diện người mạnh nhất, như cũng có thể lấy được nhiều lần thắng lợi. Giải thích rõ long thần hệ có ba quyền thực lực, định vì long thần hệ chiến thắng. Nếu như long thần hệ thắng, đế long chủng sẽ trở lại long thần hệ. Thiên long, ly long, sâm long, bản long, thần long, những này đế long trùng đều thuộc về thiên đỉnh thần hệ hơn nữa tại thiên đỉnh thần hệ bên trong có tiên quan thân phận nghe từ trên hạo thiên đế hiệu lệnh ngoại trừ đế long trùng trở về long thần hệ bên ngoài trọng yếu nhất là trên hạo thiên đế cùng thiên đỉnh thần hệ cũng sẽ trở thành long thần hệ đồng minh, gia nhập long thần trận doanh long tộc bá chủ con đường đem thế không thể đỡ trái lại nếu như long thần hệ thất bại kim trúc long loại phải thuộc về với thiên đỉnh thần hệ gọi đi long thần hệ một lớn nội tình đồng thời chúng thần sẽ không lại ách chế bình thường long tộc nhưng là long thần nhóm cần nhận chúng thần thần lực phong ấn vạn năm trong vòng không cách nào để cao siêu phàm thần lực dùng cái này đánh nát long tộc bá quyền tương lai đây là biện pháp giải quyết tốt nhất nếu như Long Thần Hệ không đáp ứng như vậy, ta chỉ có thể xuất lĩnh chúng thần đối Long tộc tiến hành thảo phạt trấn áp, mà đó cũng không phải bản ý của ta. Hy vọng các ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Nhìn qua toàn thân tràn ngập Đế vương uy nghi trên Hạo Thiên Đế, gã lão cùng kim trúc Long thần nghĩ nghĩ, nói, Hạo Thiên Miện hạ, chuyện này cần toàn thể Long thần tiến hành quyết nghị. Trên Hạo Thiên Đế mỉm cười, nói, sau 10 ngày, cho ta trả lời chắc chắn. Giữa lúc này, ta cố này hóa thân sẽ lưu tại Anh Hùng lĩnh vực, tiến hành chờ đợi. Ta tin tưởng, Long Thần Hệ sẽ làm ra lựa chọn chính xác nói, thần nhắm mắt, đứng chắp tay, như điêu giống như tượng treo ở lưu phong mây bay ở giữa. Sau một thời gian ngắn, rất nhiều long thần điều động hóa thân thể tụ Long đỉnh, tiến vào vĩnh hằng anh linh chi điện, mở ra long thần hội nghị. "Chư vị, dựa theo loại tỷ đấu này quy tắc, các ngươi có lòng tin lấy được thắng lợi sao?" Kim trúc long thần biểu lộ nặng nề, ánh mắt đảo qua từng vị long thần. "Ha ha, đây không phải dễ như trở bàn tay. Ta chính là nhược đảng thần lực, ta đi tham gia nhược đảng thần lực phương diện chiến đấu, cam đoan lấy được thắng lợi." Quét ngang chư thần, thủy diệt long thần cười ha ha một tiếng, toàn thân hỏa diễm cháy hùng hực, nói rằng Theo như Hạo Thiên Thượng đến nói quy tắc, chỉ yêu cầu siêu phàm thần lực, còn có thứ cường đại thần lực chỉ có thể đại biểu cường đại thần lực phương diện. Nhưng là cái khác Long Thần Chiến Lực, cũng là chủ yếu bắt nguồn từ thứ thần lực. Tỷ như hủy diệt Long Thần Sức Chiến Đấu, tại Trung Đẳng Thần Lực bên trong cũng là người nổi bật tham dự Nhược Đẳng Thần Lực phương diện, hoàn toàn là giảm chiều không gian đạp kích. Bất hủ Long Hậu nhẹ nhàng gật đầu, nói, Nhược Đẳng Thần Lực phương diện, chúng ta tất thắng, Trung Đẳng Thần Lực phương diện, có gã lê ống tại cũng có thể tất thắng. Gã lê ống, ngươi cảm thấy thế nào? Gã lê ống nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh nói, Trung Đẳng Thần Lực chúng thần đại biểu, có thể giao cho ta. Bình đạm luôn ngữ phản ứng ra sung tốc tự tin. Gã gã lệ ổng bản tôn đích thật là mới vào loại trung đẳng thần lực không lâu, nhưng là bốn. Không nên quên, thần gã lệ ổng là gã lệ ổng phân thân, hoàn toàn thể gã lệ ổng, là gã lệ ổng bản tôn lại thêm thần gã lệ ổng phân thân siêu phàm thần lực. Cả hai hợp hai là một, chính là gã lệ ổng từ trước tới nay cường đại nhất thời điểm. Gã lệ ổng có không thua tại bất kỳ trung đẳng thần lực tín nghiệp. Dừng một chút, ánh mắt bất hủ long hậu nhắm lại, nói, chỉ cần có thể thắng được hai ván, cường đại thần lực thắng bại liền không trọng yếu. Nhưng là, trên Hạo Tiên đế cũng không phải đồ đần, chúng thần cũng không ngu xuẩn, dựa theo loại này quy tắc Chúng ta dường như tất thắng, như vậy vấn đề tới, đối phương làm sao lại thiết lập làm chúng ta tất thắng quy tắc? Sinh Mệnh Chi Long nhíu mày, nói rằng, thật là không đáp ứng, trên Hạo Thiên Đế chỉ huy chúng thần, dựa theo hiện tại chúng ta Long Thần trận doanh thực lực, không có một chút lấy được cơ hội thắng lợi. Dạ Long lung lay cái đuôi, thanh âm khàn khàn, nói, coi như chúng ta cự tuyệt, chúng thần cũng không nhất định dám thật mở ra chiến, lại cho chúng ta một chút thời gian, chờ Long Thần trận doanh lớn mạnh một chút, bá chủ con đường nhân thể không thể đỡ. Công Chính Long Thần lén đi phía đầu, nói, không nên coi thường chúng thần rất khoát, có trên Hạo Thiên Đế xem như lãnh tụ, các nàng tuyệt đối dám khai chiến như vậy trên hạo thiên đế đâu, Thân chẳng lẽ liền thật bằng lòng khai chiến sao? đối với tài phú chi long lời nói, bất hủ long hậu chậm rãi nói, tỷ lệ lớn sẽ. trên hạo thiên đế mong muốn kim trúc long loại, hơn nữa thiên đỉnh vốn là có đế long trùng, có thể đoán được, thần có tư tâm đối long tộc có ngấp nghé ý nghĩ. hướng xấu nhất phương diện cân nhắc, thần mục đích thật sự có lẽ là muốn nhìn thấy chúng ta chiến bại, thừa lúc vắng mà vào, khiến long tộc trở thành thiên đỉnh phụ thuộc. vĩnh hằng anh linh chi trong điện, long thần hóa thân nhóm thương thảo không ngừng, diên phận mình đưa ra ý kiến cùng ý nghĩ, so sánh đấu tiến hành phân tích. nếu như bằng lòng trên hạo thiên đế cùng chúng thần bên trong mỗi một cái cấp độ trí cường giả chiến đấu, rất hiển nhiên, cường đại thần lực cấp độ, long thần hệ tất thua. Long thần hệ bây giờ thứ cường đại thần lực không ít, nhưng là không có đủ đỉnh cấp có thể chấn chưởng tự chủ thần. Cũng tỉ như, trên Hạo Thiên Đế đại biểu cường đại thần lực tiến hành giao đấu, vị này cùng eo cùng án nạn là cùng một cấp độ đỉnh cấp thần lực, đối với long thần nhóm mà nói, là một tòa khó mà vượt qua đại sơn. Như vậy, long thần hệ mong muốn được, nhất định phải đồng thời lấy được trung đẳng cùng nhược đẳng thần lực cấp độ giao đấu. Mặt ngoài, cái này dường như không phải việc khó. Thật là trên Hạo Thiên Đế đã dám nhắc tới đi ra bản thân khẳng định đã trải qua đầy đủ cân nhắc, trừ phi thần vốn là tâm hướng long tộc, nhưng đây là chuyện không thể nào, trên Hạo Thiên Đế hiển nhiên cũng có tư tâm, đã có Thưa Thất Đế Long chủng còn không vừa lòng, mong muốn kim Trúc long loại cái này thuộc về căn cơ của Long tộc Long chủng. Cuối cùng, Kim Trúc long thần hít một hơi thật sâu, tiếng nói trầm giọng nói, "Chư vị, Đế Long chủng là duy nhất lưu lạc bên ngoài, rõ ràng là chân long, nhưng không thuộc về Long tộc Long chủng, chúng ta cần cầm xuống trận này cùng chúng thần giao đấu, khiến Đế Long chủng nhập vào Long tộc, đồng thời, đặt vững bá chủ chi thế. Nếu như đối chạng tỷ đấu này không có lòng tin thủ thắng, còn nói gì trở lại bá quyền?" Hơn nữa ta cũng không muốn lại nhìn thấy long tộc các con dân máu chạy thương vong, cùng chúng thần chiến tranh một khi bộc phát, long tộc chắc chắn tao nộ từ trước tới nay lớn nhất trọng thương. Bởi vậy, ta càng có khuynh hướng bằng lòng giao đấu. Nhìn về phía Bất Hủ Long Hậu, Kim Trúc Long Thần dò hỏi: "Tỳ A Ma, ngươi nghĩ như thế nào?" Bất Hủ Long Hậu trầm tư hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói: "Mặc dù ta rất muốn cùng ngươi làm trái lại, nhưng là ta ở sâu trong nội tâm cũng tán thành giao đấu, bất quá, không thể hoàn toàn đi theo trên Hạo Thiên Đế tiết độ." Cung năng tiến hành hiệp thương, nhường 3 lần giao đấu tiến hành theo chất lượng, mỗi gian phòng cách 10 năm tiến hành một lần, vạn nhất có ngoại ý muốn tình huống chúng ta cũng có thể có ứng đối cơ hội. Kim trúc Long thần cùng bất hủ Long hậu hai vị này tương đương với Long tộc đại diện chủ thần. Ý kiến của các nàng đạt thanh nhất trí. Hơn nữa Long thần nhóm cũng là đa số bằng lòng tiến hành giao đấu. Thế là cuối cùng quyết định bằng lòng trên Hạo Thiên Đế. Long thần hóa thân nhóm rời đi. Gã lệ ống cùng Kim trúc Long thần lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt Hạo Thiên Tử địa. Giáng người thẳng tắp, toàn thân thần quang lưu chuyển trên Hạo Thiên Đế mở mắt ra, nhìn về phía hai vị Long thần, nói: hai vị, xem ra các ngươi đã chọn ra lựa chọn. Gã lê ống cùng Kim trúc Long thần trả lời, nói: Hạo Thiên Miện Hạ, Long thần hệ bằng lòng trận này cùng chúng thần giao đấu. Nhưng là, giao đấu không thể dựa theo yêu cầu của ngài đồng thời tiến hành, muốn dựa theo yêu cầu của chúng ta, ngăn cách 3 lần, từ thấp đến cao, mỗi 10 năm tiến hành một lần. Nếu như ngài không muốn bằng lòng, như vậy thì trở về thiên đình, là chiến tranh làm chuẩn bị đi. Nghe vậy, trên Hạo thiên đế trầm mặc một hồi. "Tốt, cứ dựa theo yêu cầu của các ngươi." Thần cuối cùng nói rằng. Sau đó, trận này đem quyết định long tộc là lại lần nữa rơi xuống, vẫn là trở lại ba quyền thần linh giao đấu tin tức, rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ đa nguyên vũ trụ, một chút đang vì tương lai mà lo lắng các chí giả, rốt cục thở dài một hơi. Một trận có khả năng quét sạch đa nguyên vũ trụ thần chi hạo kiếp trừ khử ở vô hình, vượt sâu không đáy, bóng ma biển, sâu không thấy đáy hải. Nguyên bên trong, lê thượng, có trên hạo thiên đế những tay, theo dự liệu chúng thần nội chiến không đánh được, chúng ta hiến tế ẩn Trọng ti, đưa nó nguyên sơ chi lực toàn bộ phong thích, chính là vì dẫn đạo chúng thần hạo kiếp sinh ra, thật là, tình huống hiện tại là chuyện gì xảy ra? Trốn ở chỗ này nguyên sơ thái dương chi thần có chút tức giận, đen nhánh nước biển sôi trào lăn lộn. Bình thường sinh vật không cách nào nhìn thẳng thâm hải chi vương mười phần bình tĩnh, chậm rãi nói, ẩn chọt ti nguyên sơ chi lực cũng không phải là không có đưa đến hiệu quả, long cung tinh linh. Long Cung Cự Nhân Chiến Tranh chính là đại biểu, chỉ là muốn gây nên chúng thần hạo kiếp, xem ra lấy ỉn trọng tỷ toàn bộ lực lượng vẫn là lực có thua. Ỉn trọng tỷ, một vị vô hình vô chất đặc thù nguyên sơ hoang thần, nó nguyên sơ chi lực có thể đem sự vật theo có thứ tự trạng thái hướng vô tự hỗn loạn trạng thái chuyển biến. Ỉn trọng tỷ bị phong ấn ở chủ vật chất thế giới một cái trong lỗ đen, nhưng là bị hoang thần âm thầm giải phong cứu ra. Hoang thần nhóm cái thứ nhất giải phong chính là ỉn trọng tỷ, đồng thời hiến tế nó. Cái này ngắn ngủi hơn hai năm hỗn loạn cùng chiến tranh, cùng ỉn trọng tỷ nguyên sơ chi lực thoát không được quan hệ, nhưng là cũng không hoàn toàn là bởi vì ỉn trọng tỷ. Nó nổi lên đến, chủ yếu là sự thôi hóa, đem vốn hẳn nên tại ngàn năm vạn năm bên trong hóa loạn, tập trung ở trong thời gian ngắn bộc phát. Ta cũng không hy vọng xa vời thuận buồn xuôi gió ngóc đầu trở lại. Loại này biến số nằm trong giới hạn chịu đựng. Thừa Dịp Chư thần ánh mắt tập trung tại cùng Long thần giao đấu phía trên, tận lực phục sinh cùng giải phong càng nhiều hoang thần a. Tập trung tài nguyên, ưu tiên phục sinh kinh khủng chi chủ a, sức chiến đấu của nó đối với chúng ta mà nói mười phần trọng yếu. Chương 495, trận đầu giao đấu, 1. Vì để tránh cho thần thai hạo kiếp sinh ra, trên Hạo Thiên Đế đại biểu chúng thần, cùng Long thần hệ ước định tiến hành 3 lần giao đấu cũng có tương ứng khế ước lập thành, bởi vì nên khế ước khiến rất có thể đến chúng thần chiến tranh trừ khử ở vô hình, bị sinh vật có trí khôn nhóm nhómưng là không chiến khế ước. Dựa theo không chiến khế ước quy tắc, đang tỉ đấu chính thức trước khi bắt đầu, song phương đều không cần công bố tự chọn đại biểu. Tại chúng thần trận trong danh, sẽ có vị kia nhược đảng thần lực xem như đại biểu cùng long thần tranh phong. Bởi vì nhược đảng thần lực ra phương diện giao đấu sẽ ở 10 năm sau xem như trận đấu bắt đầu, đây là tại rất nhiều chú ý giao đấu sinh vật có trí khôn nhóm ở giữa, lửa nóng nhất một loại thảo luận. Đối với cái này thảo luận, một mực không có cụ thể đáp án. Bởi vì tại trung thần trận trong doanh dược điểm thần lực bên trong, rất khó tìm ra có thể đối kháng với Long thần đối tượng. Nhất là, Long thần bên trong có hủy diệt Long thần như vậy, rõ ràng là nhược đẳng thần lực, thế nhưng lại có hung hãn đỉnh cấp trung đẳng thần lực chiến lực ngang ngược ra hỏa, không có gì bất ngờ xảy ra, Long thần hệ khẳng định chọn hủy diệt Long thần xem như đại biểu. Nước nguyên tố chi chủ thần dưới cờ, cũng là có nhược đẳng thần lực, đồng thời còn có thứ trung đẳng thần lực nước nguyên tố đại quân, có cơ hội cùng hủy diệt Long thần tranh phong. Thật là, Nguyên tố thần áp căn mặc kệ chính mình vị diện bên ngoài chuyện, nước nguyên tố chi chủ thần lại là nổi danh đạm mạc bản tính. Hơn nữa nước nguyên tố đại quân Đoán chừng cũng không phải hủy diệt Long Thần đối thủ, Nhược Đẳng Thần Lực, thứ trung đẳng Thần Lực Thần Linh không phải là không có, nhưng là muốn cùng hủy diệt Long Thần loại này đỉnh cấp so sánh, liền thực khó mà tìm được. Huống Hủ hồ hủy diệt Long Thần vốn là lấy chiến đấu cùng lực phá hoại mà nghe tiếng, tại hai lần toàn bộ mặt trong chiến tranh, cũng là rực rỡ hào quang, là Long Thần hệ trụ cột vước vàng, lực lượng trung kiên. Chẳng lẽ trên Hạo Thiên Đế đã tự mình cùng Long Thần hệ làm giao dịch, Không chiến khế ước quy tắc giống như có trên lệnh chút ít hướng Long Thần hệ, không thể nào, Hạo Thiên miệng hạ tự có cân nhắc, hơn nữa không như vậy, Long Thần cũng sẽ không đồng ý lập thành không chiến khế đước. Tại vô số sinh vật có chi khôn chú ý xuống, thời gian lặng lặng trôi qua. Bởi vì tại không chiến khế ước trong lúc đó, chúng thần không được lại đối Long tộc tiến hành chế tài cùng hạn chế, trước đó bó tay bó chân Long tộc cấp tốc phát triển lớn mạnh lấy một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Nhưng là những này đã không trọng yếu. Định ra không chiến khế ước về sau, nếu như thua, tại cái này 30 năm trong lúc đó Long tộc phát triển cho dù tốt, cũng biết bị đánh về nguyên hình. Nhưng nếu là thắng lời nói, có trong khoảng thời gian này phát dục, lại thêm Đế Long trùng trở về, có tiên đỉnh thần hệ gia nhập Long thần trận doanh, Long tộc đem hoàn toàn đặt vững không cách nào rung chuyển bá chủ địa vị. Lúc này tiếng do hu vực sâu, hủy diệt long thần cạ dẹt đang cùng một tôn thần linh chiến đấu giao thủ. đối phương thân mang huyết sắc chiến giáp, mang trên mặt giữ tận mặt nạ, toàn thân chán phóng cuồn cuồn huyết tinh sát lục khí tức, có huyết sắc khí tức liên tục không ngừng theo thần chuẩn chuỗi bên ngoài ra thiện bên trong phóng thích lộ ra. đồng thời, thuộc về đỉnh cấp trung đẳng thần lực thần tính quang mang huy hoàng chói mắt, Thần tựa như một đạo kia chớp màu đỏ ngỏm cùng hủy diệt long thần va chạm không ngừng. sau một thời gian ngắn, hủy diệt long thần long chạm mở ra, bên trong dâng lên một vầng mặt trời giống như bọng mắt hỏa cầu, chính giữa chạm mặt tới kia chớp màu đỏ ngỏm. băng vô tận hỏa diễm điên cuồng mãn liệt, khu khu cụ toàn thân lửa cháy, chiến giáp cùng tóc dài cháy đen, mặt nạ cũng vỡ vụn hơn phân nửa thân ảnh hô, ta nhận thua, không đánh. Hủy Diệt Long Thần cười ha ha một tiếng, đầu lâu ngẩng lên thật cao, ngạo nghễ nói, "Ách Thủy nô tư, liền ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, hừ hừ, có cái gì nhược đẳng thần lực dám cùng ta đối kháng?" Ách Thủy nô tư, thần cách đẳng cấp 15, một vị định cấp trung đẳng thần lực. Thần là giết chóc chi thần, cùng Hủy Diệt Long Thần như thế, thần quốc kiến tạo tại tiếng gió hú vực sâu, xem như hàn xó, bởi vì nóng lòng chiến đấu, giết chóc, phá hư các loại, bị coi là á thần, lại cùng Hủy Diệt Long Thần ngưu tầm ưu, mã tầm mã. Về sau bị Hủy Diệt Long Thần lôi kéo, trở thành Long Thần trận doanh một phần tử. Nhưng nội tâm của ngươi dường như không có chính mình biểu hiện tự tin như vậy thong dòng, nếu không cũng sẽ không tìm ta làm buổi luyện. Zetsu chi thần chậm rãi nói rằng, xác thực, Hủy Diệt Long Thần đã bị chọn làm nhược đẳng thần lực phương diện đại biểu. Long Thần nhóm đối nàng ôm lấy chờ mong, hơn nữa không chiến khế ước quan hệ trọng đại, mỗi một trận thắng thua đều mượi phần trọng yếu, dù là luôn luôn điên cuồng Hủy Diệt Long Thần, cũng cảm nhận được một loại vô hình gánh nặng, bởi vậy cực kỳ coi trọng chính mình sẽ nên đón trận đầu chiến đấu. Bớt nói nhảm, nghỉ ngơi một hồi chúng ta tiếp tục Cả dẹt lỗ mũi phun ra một đám hỏa tinh, tiếng nói thô trọng nói: Tốt, bất quá kế tiếp tới ta giết chóc cứ điểm bên trong lại đến, cùng chiếm cứ địa bàn ưu thế ta chiến đấu à? Hừ, liền xem như tại ngươi giết chóc cứ điểm bên trong, ta cũng có thể đem ngươi nốt chạy trối chết. Tiếng gió hú trong thâm nguyên, cả dẹt tiếp tục là 10 năm sau chiến đấu mà làm nóng người chuẩn bị, rèn luyện chính mình. Tại anh hùng trong lĩnh vực vĩnh hằng anh linh chi điện, gã lệ ổng chiếm cứ tại trong tổ rồng, hai mắt nhắm nghiền, dường như ngủ say đồng dạng, đồng thời tại gã lệ ổng đỉnh đầu sừng rồng ở giữa, tuấn hoa vương quan giống như anh hùng chi quan ngay tại hiện ra trắng đoán quan huy. Dẫn lĩnh nguồn gốc từ anh hùng lĩnh vực các nơi, liên tục không ngừng sinh mệnh năng lượng, hội tụ hướng thân thể của gã lệ ổng, một điểm một điểm tăng cường lấy ngân sắc cự long thể phách. Tại Như Đại Dương sinh mệnh năng lượng bên trong, vĩnh hằng anh linh chi điện dường như trở thành sâu không thấy đáy vòng xoáy. 20 năm sau, chính là gã lệ ổng cần nên tiếp không chiến khế ước giao đấu. Mặc dù đối với mình có đầy đủ tự tin, nhưng gã lệ ổng cũng không tự cao tự đại, lấy ra toàn lực ứng phó thái độ, vì thế làm ra chuẩn bị. Giống nhau vì ứng đối có khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, kim trúc long thần cùng bất hủ long hậu thậm chí buông xuống đối với lẫn nhau ghét bỏ chát ghét, bắt đầu nghiên cứu tạm thời hợp thể chi thuật, chuẩn bị cường đại thần lực phương diện chiến đấu. chỉ có điều, không đề cập tới trong vòng 30 năm có thể thành công hay không, coi như thành công, cũng khẳng định không phát huy ra toàn bộ, thuộc về cựu diện long thần toàn bộ lực lượng. cùng trên hạo thiên đế loại tầng thứ này đỉnh cấp thần linh chiến đấu, tỷ số thắng xa vời. nhưng là dù vậy, hai vị long thần cũng đang cật lực chuẩn bị. cái khác không cần đại biểu xuất chiến long thần thì hiệp trợ kim Trúc long thần cùng bất Hủ long hậu nghiên cứu hợp thể chi thuật, đa số long thần là từ cựu diện long thần thăng trước mà đến, có cựu diện long thần bộ phận năng lực, bởi vậy, nhiều ít có thể cung cấp chút trợ giúp. Đây là liên quan đến long thần hệ vận mệnh chuyện. Tất cả long thần đều tại thận trọng đối đãi. Phong nguyên tố nữ hoàng, Hỏa nguyên tố chủ, Yêu tinh chủ thần, Địa tinh chủ thần. Bốn vị này thuộc về long thần trận doanh cường đại thân lực, còn có một số trung đẳng nhược đẳng thần linh, giống nhau đối long thần hệ chọn ra duy trì, là long thần nhỏ cung cấp nhu cầu muốn các loại tài nguyên. Long thần hệ nếu như bại, các nàng những này gia nhập long thần trận doanh thần linh, cũng sẽ nhận liên lụy ảnh hưởng trái lại, Long Thần hệ một khi chiến thắng, trở thành Bá Quyền Thần hệ, các nàng xem như Long Thần trận doanh thành viên, đặt cực thành công, sẽ thu hoạch được so hiện tại cao hơn thân phận địa vị, bởi vì chúng thần ánh mắt tụ tập ở không chiến khế ước, vô tận thế giới biến khó được bình thản yên tĩnh trở lại. Thẳng đến, một cái chủ vật chất thế giới đột nhiên phá thành mảnh nhỏ, trời đất sụp đổ. Chủ vật chất thế giới một trong, nhiều đước tinh cầu, đến trục tỷ sinh linh ở cái thế giới này sinh hoạt, sinh vật có trí khôn nhóm tiến hành một ngày đã sinh hoạt, canh tác, chăn nuôi, chiến đấu, học tập, mạo hiểm. Nhưng là, ngay tại một cái mắt. Trong thế giới này tất cả kim loại cùng sắt thép đều trong nháy mắt vỡ nát, biến thành mắt thường không cách nào nhìn thấy nhỏ bé hạt, biến mất không thấy gì nữa. Thế là, đại địa bắt đầu lõm, kiên cố thổ địa biến nhỏ vụn, từng tòa núi cao đổ sụp, vô số vực sâu giống như kẻ nước răng khắp nơi, dọc theo hiện ở mặt đất. Chương 495, trận đầu giao đấu 2. Vỏ quả đất chỗ sâu. Sắt thép nữ vương khuôn mặt say mê mà vui vẻ, vô biên băng át, dường như như gió báo kim loại hạt tụ lại, bị thần thôn phệ hầu như không còn. Một thân khí tức liên tiếp leo lên, khôi phục được thứ trung đẳng thần lực cánh cửa. Mặc dù còn không có đạt tới toàn thịnh thời kỳ, nhưng là đã miễn cưỡng đủ. Nhưng là ngay tại thế giới này phát sinh dị biến trong nháy mắt, ở khắp mọi nơi, ngay tại lưu động gió, liền bắt được đến nơi này tin tức, bởi vì sâu trong lòng đất không gió, phong nguyên tố nữ hoàng không cách nào khóa chặt sắt thép nữ vương vị trí cụ thể, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng, sắt thép nữ vương ở vào cái này chủ vật chất thế giới tình huống đã bại lộ. Trong chốc lát, từng sợi tại anh hùng lĩnh bực chạy qua gió, mang theo thuộc về phong nguyên tố tin tức về nữ hoàng, lướt vào vĩnh hằng anh linh chi điện, phất qua chiếm cứ tại tổ dòng chỗ sâu ngân sắc cự long lân, lân giáp. Cùng lúc đó, anh linh sơn đỉnh thần quốc bên trong, thần gã lệ ổn toàn thân hảo quan rực rỡ. Siêu phàm thần lực chút xuống quần quần chút xuống, tại vị này ý chí của Long thần hạ, thần lực giáng lâm, phong tỏa ngay tại sụp đổ chủ vật chất thế giới. Đi, kế tiếp đi tiêu viêm địa ngục, chờ đợi chủ ta phục sinh. Sắt thép nữ vương vươn tay cánh tay, nguyên bản cùng nhân loại tương tự cánh tay biến hóa hình thái, biến thành sắc bén rét lạnh sắt thép lưới đao. Nâng lên lưới đao cánh tay, sắt thép nữ vương cắt chém hướng vị diện hàng rào. Ẩm. Vị diện hàng rào bên trên nhiều hơn một đạo rõ ràng khe hở, nhưng là, cũng không có vững hụt, hơn nữa mơ hồ có thần lực chống cự, lượn lờ bám vào tại vị diện hàng rào bên trên. Sắt thép nữ vương hơi sửng sợ. Thần linh đối với chủ vật chất thế giới ảnh hưởng, cho dù là tại bên ngoài chủ vật chất thế giới thi triển thần lực, cũng sẽ nhận nhất định suy yếu. Bởi vậy, bị ra cố vị diện hàng rào, trên thực tế ngăn không được sắt thép nữ vương bao lâu, thần chỉ cần toàn lực công kích vị diện hàng rào một phút thời gian, cũng đủ để mở ra đầy đủ chính mình thông đạo rời đi. Nhưng mà sắt thép nữ vương biểu lộ biến chang nghiêm, phát hiện ta hỏng bét, thế giới này lọt vào phong tỏa, rất hiển nhiên là nhằm vào thần mà đến. Sắt thép nữ vương quyết định thật nhanh, hai cái lưỡi dao cánh tay ngưng tụ ra, điên cuồng cắt chém xé rách vị diện hàng rào. Ngay lúc này, đại địa đột nhiên oanh minh lên. Phản phất có cái gì cự thú chui vào lòng đất, đồng thời tại tùy tiện ghé qua những nơi đi qua, cứng rắn nặng nề lòng đất tầng nham thạch toàn bộ phá vỡ, như là sóng nước, đối cự thú cơ hồ không có trở ngại. Hơn nữa, không biết cự thú tựa như một cây lợi kiếm, thẳng tắp bắn về phía sắt thép nữ vương vị trí. Một giây, hai giây, ba giây, băng, một cái sắc bén câu chỉ chuẩn bị mở ra to lớn ngân sắc long trảo, phá vỡ tầng nham thạch cùng chặt chẽ bung đất, nằm hướng sắt thép lưỡi vương. Đồng thời, trăm ngàn cát sắt thép gai nhọn theo sắt thép lưỡi vương phía sau tăng vọt, bắn ra, linh hoạt dường như súc tu, đỉnh lại tựa như cương trâm giống như bén nhọn theo bốn phương tám hướng, đâm về ngân sắc cự chảo. Thần lưới đao cánh tay không ngừng, như cũ tại công kích vị diện hàng rào. Mặc dù nhanh hỏng mất, nhưng nơi này vẫn là chủ vật chất giới. bất luận tới là ai, một phút thời gian, ta có cơ hội chống cự công kích, phá vỡ vị diện hàng rào. sắt thép nữ vương là nghĩ như vậy. nhưng mà, hiện thực thường thường so tưởng tượng muốn tàn khốc. tạp sắt tạp sắt ngân sắc long chảo lấy thế tồi khô là hủ, ép hướng sắt thép nữ vương. kia từng cây từ không thể phá vỡ sắt thép ngưng tụ thành gai nhọn, thậm chí không có thật chạm tới long chảo. Tại khoảng cách Long Trảo còn có một chút khoảng cách thời điểm, liền phảng phất nhận lấy một loại nào đó vô hình chi vật cắt chém, phá thành mảnh nhỏ, chia năm xẻ bảy. Thời không đứt gây chi trảo thẳng tiến không lùi. Đối mặt ta còn dám phân tâm, ha ha, xem ra ta bị khinh thường. Cảm giác xuyên qua tầng đất, sắt thép nữ vương nhìn qua biểu lộ đạm mạc ngân sắc cự lòng, đồng lỗ thít chặt. Thần không còn dám khinh thường, hai cánh tay cánh tay khép lại cùng một chỗ, sau đó từng tầng từng tầng tầng sắt thép trùng điểm sẽ lẫn, biến thành một mặt giữ tận đen nhánh sắt thép cự thuần, ngăn ở trước Long Trảo Vương. Bang. Sâu trong lòng đất truyền đến một ngạt tiếng vang, mặt đất có từng đạo khe hở hiện hiện. Dọc theo trăm ngàn cây số. Tại cự long trảo kích xé rách bên trong, sắt thép nữ vương tầm chắn bị xé mở to lớn vết nứt. Miễn cưỡng ngăn cản cự long nhất kích sau, sắt thép nữ vương bản thể biến hóa, biến thành một quả to lớn viên cầu hình thái, phía trên lít nha lít nhít mọc đầy kim loại gai nhọn, chật nhìn dường như một quả sắt thép nhím biển. Suy suy suy vừa nghĩ vỏ quả đất chỗ càng sâu lui lại, đồng thời, vô số gai nhọn như như mưa to đầm về ngân sắc cự long. Vô dụng vô dụng. Cự long mười phần năng ngược, một ngụm long tức phun ra, vỡ vụn vô số đất đá cùng chạm mặt tới kim loại gai nhọn, bởi vì nhận lấy nhất định ngăn trở, sắt thép nữ vương bản thể phản ứng kịp thời. Hiểm mà lại hiểm miễn cưỡng né tránh. Vì ứng đối cự long công kích, Sắt thép nữ vương cần hết sức chăm chú, dẫn đến thần không rảnh mở ra vị diện hàng rào chạy khỏi nơi này. Cái này đã đã định trước, chỉ bằng Sắt thép nữ vương lực lượng của mình, không cách nào tại cự long truy kích hạ chạy thoát. Sắt thép nữ vương ý thức được giữa hai bên chiến lệnh, không còn phản kích, mà là điều động lực lượng của mình, một lòng một ý chạy trốn, nhưng là bởi vì bị thời gian đình chỉ lĩnh vực bao phủ, tốc độ của thần cũng không nhanh, chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. "Na gỏng, rát hèn, cần ta bị tập kích, các ngươi mau tới cứu ta." Sắt thép nữ vương vô cùng lo lắng, cùng hoàng thần nhóm khai thông. Nhưng mà thần lại không có đạt được đáp lại, cũng không biết là bởi vì vị diện tinh bích bị phong tỏa, cái khác hoang thần chưa lấy được, vẫn là nhận được, nhưng là cũng không có bằng lòng bước lên bại lộ tự thân phong hiểm tới cứu sắt thép nữ vương dự định. Một phút về sau, tại hỏa diễm tựa như thể rắn, áp lực lớn đến kinh người địa hạch bên trong. Xuy, vô số lăn lộn hỏa diễm bị khiến trách mở, Lớn Long Chi chào thẳng tiến không lùi, như bẻ cánh khô, đem nhím biển giống như sắt thép nữ vương nắm lấy, đồng thời đem từng cây sắt thép gai nhọn bó tốn lượn hoặc là đức gãy, đem thần bản thể tóm chặt lấy. Sắt thép nữ vương kiệt lực phản kích, nhưng là ngân sắc long chảo không nhúc nhích tí nào. Hỗn đảo thả ta ra. Đại ma chủ chẳng mấy chốc sẽ xuống lại, ngươi không buông ta ra, vị đại ma chủ nhất định sẽ thay ta giết ngươi. Sắt thép nữ vương kêu gạo, hoàn toàn không rõ cái này tạm ngư đồng dạng lời kịch sẽ chỉ làm chính mình càng không cơ hội xoay người. Tại tràn đầy hỏa diễm dung nham địa hạch bên trong, gã Lệ ổng nhìn chăm chú sắt thép nữ vương, theo thần trong lời nói bắt được đến mấu chốt tin tức. Đại ma thần, đại ma chủ, kinh khủng chi chủ. Gia hỏa này thì giờ sắp xuống lại. Kinh khủng chi chủ vị này trực tiếp giết chết cửu diện Long Thần Nguyên Sơ hoàng thần, là chỗ có địch nhân của Long Thần. Nó sắp xuống lại đây cũng không phải là một tin tức tốt cảm tạ ngươi cung cấp tình báo. Cự Long tại biểu lộ tại ánh lửa chiếu dọi lộ ra trầm ổn bình tĩnh, nói rằng. Đồng thời, từng tầng từng tầng hổ phách giống như tinh thể kéo dài hiển hiện, đem rễ rùa cùng kêu gạo không ngừng sắt thép nữ vương phong ấn ở bên trong. Đây chính là mong muốn nhường đa nguyên vũ trụ trở lại nguyên sơ thời đại hoang thần sao? Đầu góc tốt giống không dễ dùng lắm. Bất quá thần cũng không cách nào đại biểu toàn thể hoang thần. Gã lệ ổng khẽ lắc đầu, đem thời gian hổ phách thu vào. Về sau, gã lạy ông mang theo bị phong ấn sắt thép nữ vương, quay trở về anh hùng lĩnh vực. Vĩnh Hằng Anh Linh Chi trong điện, gã lạy ông giải khai thời gian hổ phách. Đồng thời dùng từng đạo thời gian xiển xích đem khôi phục thành loại người hình bộ dáng sắt thép nữ vương trói buộc thành bánh trưng. Mới từ trong phong luân thoát khốn, sắt thép nữ vương liền quay động lên thân thể, xông gã Lệ ổng táo bạo hùng hùng hổ hổ. Một cây thời gian xiển xích giống như rắn du động, trực tiếp phá hỏng sắt thép nữ vương miệng. Đồng thời, thời gian chi lực tập trung tại đôi mắt của gã Lệ ổng. Bạch kim long đồng nổi lên gợn sóng như nước qua hoa, nhìn về phía sắt thép nữ vương. Gã Lệ ổng muốn thấy rõ sắt thép nữ vương quá khứ, nhờ vào đó để lộ trên người thần khả năng mang theo hoàng thần bí mật. Nhưng mà, tại gã Lệ ổng tập trung tinh thần, nhìn về phía sắt thép nữ vương thời điểm muốn quan sát thần đi qua thời điểm đột nhiên gã lệ ổng tâm mắt biến thâm trầm đen nhánh như rơi sâu không thấy đáy đáy biển vực sâu trung quanh đều là y mảng lùn động màu đen nước biển không có bất kỳ cái gì sinh mệnh vết tích ưn gã lệ ổng hai mắt thời gian chi lực tán đi đồng lô biến dọc theo lên cái gì cũng không nhìn thấy một vị nào đó hoang thần thủ đoạn che đậy sắt thép nữ vương quá khứ gã lệ ổng thử sử dụng ký ức cùng tâm linh phương diện pháp thuật nhưng là cùng lúc trước như thế những pháp thuật này cũng tựa như rơi vào hải nguyên thạch như vào biển giống như không được hiệu quả Bởi vì chính mình thời gian chi đồng đều không thể nhìn thấu Hải Huyền che dậy, gã lệ ổng vốn cũng không có đối với mấy cái này pháp thuật ôm lấy hy vọng, chỉ lăn đếm thử mà thôi, bởi vậy cũng không thất vọng. "Xuy." Thời gian xiển xích theo sắt thép nữ vương trong miệng rút ra. "Ngươi dám can đảm nhục nhã cổ lão nguyên sơ chi lực, a a a, ta muốn giết ngươi." Sắt thép nữ vương vặn bẹo thân thể, điên cuồng giãy rủa. Đợi nàng khôi phục một chút lý trí sau, gã lệ ổng ngẩng đầu, đối sắt thép nữ vương nói thẳng, "Tại trước người, phải chăng đã có càng nhiều hoang thần sống lại, bọn chúng đều giấu ở nơi nào?" Sắt thép nữ vương khinh miệt nhìn xem gã Lệ ổng, nói, mong muốn theo trong miệng của ta thu hoạch tin tức. "Ha ha, nằm mơ à. Gã Lệ ổng cười nhạo, nói, "Không nên quên, kinh khủng chi chủ muốn phục sinh tin tức, thật là ngươi chính miệng nói cho ta biết." Nghe vậy, Sắt thép nữ vương biểu lộ cứng lại, sau đó ánh mắt trốn tránh, nói, "Ta chỉ là tại đe dọa ngươi, ngươi thật tin à. Thân biểu diễn quá mức vụ bè, một cái giả. Lúc ấy dưới tình thế cấp bách uy hiếp, tính chân thực rất cao. Ánh mắt của gã Lệ ổng trầm tĩnh, mỉm cười, đồng lỗ bên trong phản chiếu lấy sát thép nữ vương, nói, hiện tại đã không phải là nguyên sơ thời đại, nếu như ngươi bằng lòng rời bỏ hoang thần trận doanh, đầu nhập vào long thần hệ, ta lấy vĩnh hằng cùng thời gian chi long vinh quang đảm bảo, ngươi sẽ có một cái quang minh tương lai. ngắm lại xem bốn nguyên tố chi chủ thần, các nàng trước kia đều là hoang thần, nhưng địa vị hôm nay cao thượng, đã trở thành một phương chủ thần. ta long tộc chủ thần lúc đầu thân phận cũng là hoang thần, ta sẽ không đối ngươi có thành kiến. nếu như ngươi khăng khăng muốn cùng thần linh đối địch, như vậy, ta cũng có thể cam đoan với ngươi, ngươi sẽ không còn có đệ nhị cấp bậc phục sinh cơ hội, ngươi đem lâm vào vĩnh hằng tử vong, đến lúc đó. Tại tạm thời trước đó, ngươi liền sẽ tuyệt vọng chất vấn chính mình, vì cái gì tại hôm nay không có ứng thuận với ta mời chào. Lợi dụ cùng mỹ hiệp, Gã lại ổng ân uy tình thi, lung lay sắt thép nữ vương ý chí tâm thần. Sắt thép nữ vương trầm tư một lát, nói, ngươi nói rất không tệ, nhưng là, ta cự tuyệt. Thần cười như điên, mang theo toàn thân thời gian xiển xích lắc lư không thôi. Ta chính là nguyên sơ chi sắt thép vĩ lực, là cùng đa nguyên vũ trụ cùng nhau đạn sinh cổ lao sinh mệnh. Cuối cùng sẽ có một ngày, tất cả thần linh cùng sinh mệnh đều sẽ bị diệt tuyệt, tất cả thế giới đều sẽ bị lãng mát, đa nguyên vũ trụ đem trở lại nguyên sơ thời đại mong muốn để cho ta từ bỏ nguyên sơ vị cách, sinh hoạt tại cái này làm ta buồn nôn thế giới. Hừ, tuyệt đối không thể." Sắt thép nữ vương trả lời rất kiên quyết. Sau khi nói xong, thần không dãy dụa nữa, không còn đối gạ lệ ổng có bất kỳ đáp lại, ngậm miệng không nói. Uy bức lợi dụ cũng không có có hiệu quả. Khiến đa nguyên vũ trụ trở lại nguyên sơ thời đại, vì cái này cao thượng mà kiên định lý niệm, trước kia từng người tự chiến hoang thần nhóm liên hợp ở cùng nhau, mặc dù có chỗ miễn dưỡng, nhưng là tại bình minh chi thời gian chiến tranh đại chúng thần xem ra, dựa theo hoang thần bản tính mà nói, vẫn là không thể tưởng tượng chuyện. Uy bức lợi dụ không được hiệu quả, cũng là chuyện đương nhiên chuyện. Gã Lệ ổng cảm nhận được sắt thép nữ vương kiên định tín niệm, thế là từ bỏ ngôn ngữ phương diện thế công. Có ngăn cách rõ xét không biết thủ đoạn, sắt thép nữ vương bản thân ý chí cũng rất kiên định khó giải quyết. Gã Lệ ổng cảm thấy, gia hỏa này tỷ lệ lớn có Long Thần hệ mong muốn tin tức, nhưng là muốn thu hoạch được tin tức cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Sau đó, gã Lệ ổng đem sắt thép nữ vương đóng gói giao cho Bất Hủ Long hậu. Bất Hủ Long hậu nắm giữ lấy rất nhiều quỷ quỷ tâm u thủ đoạn, liền đường đường thứ cường đại thân lực đời thứ nhất giá thiết Long Vương đều trở thành sủng vật của thần, chuyên nghiệp tương đối cùng một. Tại sắt thép nữ vương trên thân, bất hủ long hậu giống nhau cảm nhận được hải huyền giống như giọt sét trở ngại, biểu thị chính mình tốn hao thời gian nhất định, hẳn là có thể đem phá giải. kế tiếp, gã lệ ổng trở lại vĩnh hằng anh linh chi điện, tiếp tục hấp thu sinh mệnh năng lượng, một điểm một điểm cường tráng chính mình. Thời gian trường hà không nhanh không chậm chảy xuôi. cứ như vậy, thời gian 10 năm dường như chớp mắt mà qua. tại trong lúc này, sắt thép nữ vương đã nhanh bị bất hủ long hậu ăn mòn thành công, nhưng là còn kém một chút. Đồng thời, không chiến khế ước lần thứ nhất giao đấu gần ngay trước mắt, Long Thần trận doanh cùng người khác thần trận doanh, còn có rất nhiều chú ý không chiến khế ước sinh vật, đều vị như thế chờ đã lâu. Đây là liên quan đến Long Thần hệ vận mệnh, đồng dạng cũng là liên quan đến đa nguyên vũ trụ tương lai đi hướng giao đấu, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Động vật lãnh chúa, nguyên tố lãnh chúa chờ thứ thần lực, giống như thần linh, chờ đợi giao đấu đáp án công bố. Bởi vì đúng không chiến khế ước kết quả hiếu kỳ, thậm chí, vực sâu không đáy hỗn loạn đều lắng lại không biết. Ác ma lãnh chủ, Á thần, Tà thần. Bọn gia hỏa này tạm thời dừng tay, đem ánh mắt tập trung hướng về phía Tu La Tràng xem như sân quyết đấu ngoại tầng vị diện chương 496 hoàng long nao thiên không cách nào chiến thắng nhược đan thần cầu nguyện phiếu 1. thu la chàng tầng thứ nhất hôn chiến bình nguyên tại hôn chiến bên trong vùng bình nguyên nhất mang tính tiêu chí hình dạng mặt đất là từng khối tựa như hòn đảo kích cỡ tương đương thậm chí là chủ vật chất thế giới đại lục diện tích kích thước sắc khối lập phương vô số sắc khối lập phương lơ lửng tại trong hư không tăm tối dày đặc phân bố đồng thời tùy thời đang chậm rãi di động toát thành cứ điểm vương quốc quân đội các loại đóng quân xây dựng ở sắc khối lập phương phía trên bởi vì những ngày sắc khối lập phương di động không có có thể đoán được ý tích có thể nói, thường xuyên khiến khác biệt thế lực chiếm cứ sắt khối lập phương lẫn nhau tới gần, sau đó vốn nhờ này bộ phát một trận bảo vệ chính mình chủ quyền chiến tranh, cứ ít có có thể hòa bình thu chàng ví dụ. Mỗi cái sắt khối lập phương đều là một chỗ chiến trường. Mỗi thời mỗi khắc, thể đều có chiến đấu tại tu la tràng tiến hành. Toàn bộ tu la tràng đều có thể nói là các phương quân đội xung đột chi địa, dường như vĩnh viễn không thôi. Nhưng là tại hôm nay, tình huống có chỗ khác biệt. Tu la tràng lần đầu tiên hôn chiến bên trong vùng bình nguyên, có vô số sắt khối lập phương lẫn nhau khảm hợp nối liền cùng một chỗ tạo thành một cái to lớn đối với bình thường sinh vật có chi khôn mà nói có thể sương vô hạn căn bản không nhìn thấy bờ giới sân quyết đấu lúc này tại sân quyết đấu bên ngoài nguyên một đám cỡ nhỏ khối lập phương trên bình đài đã có tắm rửa lấy sáng chói thần quang thân ảnh lặng im mà đứng thuộc về thần linh uy áp ở khắp mọi nơi tràn ngập tại hôn chiến bình nguyên yêu tinh chủ thần địa tinh chủ thần tinh linh chủ thần thú nhân chủ thần người luồn chủ thần không đề cập tới bình thường thần linh vẹn vẹn các phương thần hệ chi chủ liền số lượng cũng ít ngoại trừ chúng thần bên ngoài ở chỗ này thậm chí có thể nhìn thấy đen tối chủ cẩn giả thú thân vương loại này ác ma đại công tức thân ảnh cùng chiếm cư ạ phệ nạp địa ngục ma quỷ đại công tước. Chúng thần cung ác ma hoặc là ma quỷ căn bản là hóa thân giáng lâm, cũng không có chân thân đến tu la tràng. Bằng không mà nói, căn bản là không cách nào bình yên chung sống. Hỗn chiến bình nguyên trong hư không, thân mang tử kim sắc đế hoàng trường bảo trên Hạo Thiên Đế đã đã tới, cả người vòng quanh thuộc về quân vương đại đế uy nghi khí chất, dáng người thẳng tắp, hoàng uy lừng lẫy, trung quanh còn có 9 vị trung đẳng thần lực quay trùng quanh bảo vệ. Thiên đình thần hệ cửu hành người, cửu đại thần. Quan Âm, Từ Bi cùng Bình An chi thần. Chiêm Tranh, Thiên Đình chiến thần. Chân Tương, Thư Ca, Âm Nhạc cùng Văn Học chi thần. Chí sư tri thức, lịch sử, truyền thống cùng học giả chi thần. Nông nông, nông nghiệp, thổ địa, phí nhiêu cùng gieo hạt chi thần. Yêu đàn, yêu cùng hôn nhân chi thần. Pháp xem, chính nghĩa chi thần. Hân mê, hảo vận chi thần. Thuật nhà, công tượng cùng nghệ thuật chi thần. Tại trên Hạo thiên Đế tòa hạ, còn có một đầu tản ra long uy, thân thể tinh tế thon dài vô lượng, sừng như liễu, mắt rương như thỏ, vậy dương như cá, trảo dương như ưng, trưởng dương như hổ thân mang một tầng hoàng kim giống như lân giáp chân long. Đế long chủng, hoàng long, trên Hạo Tiên Đế tọa kỵ. Lúc này trên Hạo Tiên Đế, tụ tọa lạc tại hoàng long một đôi sừng rồng ở giữa. Đế Long chủng thuộc về Thiên Đình Thần Hệ, nhưng là tại Thiên Đình Thần Hệ địa vị cũng không cao, thậm chí sẽ bị mang lên Thiên Đình Trư thần bàn ăn, hơn nữa nhận Thiên Đình Thần Hệ quản hạt, cho tới nay không có cái gì cường giả chân chính đại biểu xuất hiện. Tại trên Hạo Thiên Đế tọa dưới Hoàng Long, đã là đế long chủng bên trong mạnh nhất. Hoàng Long Ngao thiên, có nhược đẳng thần lực, loại trung đẳng thần lực. Hạo Thiên Miên Hạ, trận chiến đấu này ngài là muốn ta xuất chiến sao? Ba lần giao đấu, chúng thần bên này là từ trên Hạo Thiên Đế lựa chọn đại biểu, nhưng là trên Hạo Thiên Đế cũng không công bố qua chính mình muốn lựa chọn mục tiêu. Lấy Hoàng Long thực lực của Ngao Tiên Hoàn toàn chính xác, có tư cách xem như đại biểu tham chiến, bởi vì là số lượng không nhiều, đồng thời có nhược đẳng thần lực cùng thứ trung đẳng thần lực tồn tại. Đối mặt chính mình, tọa kỵ hỏi thăm, ở vào ngao thiên đỉnh đầu trên hạo thiên đế nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi không phải hủy diệt long thần đối thủ. Hứa hồ, tại nội tâm của ngươi chỗ sâu, hy vọng nhìn thấy long thần hệ chiến thắng. Trên hạo thiên đế vô vô ngao thiên sửng rồng, dùng một loại trần thuật cự khí, chậm rãi nói rằng, đế long chuẩn bị thiên đỉnh thần hệ hạn chế nghiêm trọng, đa số thần linh tiên quan toại kỵ. Ngao thiên mặc dù có loại trung đẳng thần lực, nhưng là bởi vì chính mình tình cảnh cũng không đủ phát dục tài nguyên căn bản là không có cách cùng hủy diệt Long Thần loại này, đỉnh cấp loại trung đẳng thần lực chống lại. Hơn nữa, bình thường Đế Long trùng không rõ ràng cho lắm, chung với Thiên đỉnh thần hệ, nhận áp bách mà không biết, thật là xem như Đế Long lãnh tụ ngao thiên lại bởi vì rộng lớn tầm mắt cùng kiến thức, minh bạch tại Thiên đỉnh bên ngoài chân Long nhóm, xem như chúa tể cùng lãnh chúa, trải qua cùng chúng nó hoàn toàn khác biệt sinh hoạt, mà không phải chịu làm kẻ dưới, bị coi là đồ ăn, toại kỵ, nô bộc. Đế Long Đế Long, danh tự rất cao quý Đế Long, lại trải qua tại bình thường trong mắt chân Long hạ đẳng nhất sinh hoạt. Hạo Thiên nguyệt hạ, ngài nói đùa. Hoàng Long gục đầu xuống, thấp giọng nói rằng. Trên Hạo Thiên Đế biểu lộ thông dung bình đạo, không có trả lời. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thần linh cùng thứ thần lực hóa thân dáng lâm mà đến, vì chứng kiến không chiến khế ước trận chiến đầu tiên. Sau một thời gian ngắn, Long tộc Chư thần giống nhau dáng lâm nơi này, đỉnh đầu ba cặp cao chót vót như mũ miệng giống như sừng rồng, toàn thân màu sáng bạc lân giáp thâm thúy như vũ trụ mênh mông gà lệ ở ngũ giới lỗng, lân giáp xích hồng như máu, hỏa diễm cuộn cuộn, mang theo dung nham giống như hoa văn, thể trạng hùng tráng cả rẽ, đỏ thẫm, xanh thảm, xâm lục, đen nhánh, lạnh bạc, có năm viên đầu lâu tỳ ảm ảm, bên ngoài thân vàng bạc xen lẫn đồng thời có kim long ngân long đặc chất, dáng vẻ uy vũ bà hàm muốn. Long tộc chư thần cùng trên hạo thiên đế xem như không chiến khế ước hai phe nhân vật chính, chúng thần ánh mắt tụ tập tại trên người các nàng, yên lặng quan sát, lấy thần niệm trao đổi lẫn nhau khai thông. đây chính là đế long trùng. ánh mắt gã lệ ông nhắm lại, nhìn về phía gánh chịu lấy trên hạo thiên đế bốn lượn chân long. đế long trùng chỉnh thể bộ dáng cùng xà long trùng loại dường như, nhưng là xà long loại chỉ có hai chảo, hơn nữa bộ dáng hung ác dữ tợn, tương tự rã thú, nhưng là đế long trùng nhưng lại có thần thánh uy nghi. nhìn thấy đế long trùng sinh vật, trước tiên không hiểu ý dinh sợ hãi, ngược lại sẽ như gió xuân ấm áp. Giống như gã lệ ổng, Long tộc chư thần đều chú ý tới trên Hạo Thiên Đế tọa dưới Hoàng Long. Mỗi một vị Long thần biểu lộ đều trầm xuống. Đường Đường thứ trung đẳng thần lực Đế Long chủng, lại bị xem như tọa kỵ. Cái này tại Thiên Tính Tiêu Căng Long thần xem ra, là một loại sỉ nhục lớn lao, nhưng là Đế Long chủng thuộc về Thiên đỉnh, liền xem như chân long, Long tộc chư thần cũng không cách nào giữ gìn bọn chúng. Đồng thời, Long thần nhóm xuất hiện thời điểm, trung bên chúng thần rất tự nhiên rời xa, ngoại trừ Long thần trận doanh thần linh bên ngoài, phần lớn cùng Long thần nhóm giữ một khoảng cách. Nhìn qua một màn này, trong ánh mắt phản chiếu lấy tùy tiện ngang nhiên mà đứng từng vị Long thần. Hoàng Long Ngao Thiên chỉ nhìn một cái, liền thật sâu túi đầu, trầm mặc không nói. Hạo Thiên Miện Hạ, ta đem đại biểu Long Thần hệ tiến hành ngược đặng Thần lực phương diện giao đấu. Hủy Diệt Long Thần toàn thân hỏa diễm sôi trào mấy liệt, chiến ý dâng trào. Nói xong, Hủy Diệt Long Thần Long Dược vung dậy, mang theo đầy trời hỏa diễm màn che, như sao băng giống như thẳng đến vô số sắt khối lập phương khàm hợp hình thành quyết đấu chi địa. Không chiến khế ước cụ thể quy tắc đều là trải qua chăm chú phân tích cùng quan sát qua. Trên cơ bản, không chiến khế ước công bằng công chính, không có phát hiện cảm bế tồn tại. Dù sao loại này việc quan hệ trọng đại khế ước mong muốn dở trò quỷ cũng không dễ dàng. Thậm chí tại Tu La Tràng cái này tầng dưới vị diện xem như sân quyết đấu, thuộc về tại ác hỗn loạn trận doanh hủy diệt Long Thần chiếm cứ lấy nhất định địa lợi, thần linh tại cùng mình trận doanh thuộc tính thích hợp vị diện, có thể phát huy ra thực lực càng mạnh hơn. Trận. Tiến vào sân quyết đấu về sau, Hủy Diệt Long Thần ngẩng đầu mà đứng, che khuất bầu trời hai cánh mở rộng, ánh mắt hung hãn, đảo qua từng vị thần linh, bao hiếu đạo, ai muốn đối địch với ta, đến. Để cho ta dùng hỏa diễm đưa ngươi hóa thành hủy diệt, hóa thành cho bụi bụi bặm. Bao hiếu ở giữa, thân thể của nó căng rộng, hỏa diễm lan lộn. Chương 496, Hoàng Long Na Thiên không cách nào chiến thắng nhược đẳng thần, cầu nguyện phiếu, 2. Rất nhanh, Liên Phượng phất có một quả cự long hình dạng thái dương hành tinh, sừng sững tại vô hạn rộng lớn sân quyết đấu bên trong, cuồn cuộn sóng nhiệt dường như đều xông ra sân quyết đấu, đập vào mặt. Đối mặt hủy diệt long thần hung uy, chúng thần trận doanh mỗi một cái nhược đẳng thần lực đều là hơi biến sắc mặt, cảm giác chính mình Phượng phất muốn bị cự long hung uy thôn vệ, trung đẳng thần lực cũng phần lớn mặt lộ vẻ vẻ kiêng dè, thuộc về long thần trận doanh các thần linh thì là tinh thần phấn chấn. Cùng lúc đó, Hủy diệt long thần đối thủ tới. Ho ho ho một tịch đen nhánh trường bào lướt qua hỗn loạn bình nguyên, im hơi lặng tiếng, tính mịch mà u ám. Qua trong dây lát tiến vào sân quyết đấu bên trong. Tr trưởng bào màu đen xoay tròn một vòng, đột nhiên ngừng lại. Khắp đầy đầu lâu, xương tay, Tử vong chi hoa chờ đồ án trường bào che chắn lấy người đến thân hình, mũ trùm hạ là thầm trầm hắc ám, không nhìn thấy bên trong khuôn mặt. Tại chúng thần chú mục bên trong, Trường bào màu đen không gió mà bay. Nhìn thấy tên này thần linh trong đáy mắt, bao quát gã lệ ổng ở bên trong long tộc chư thần, biểu lộ biến nặng nề lên. Như là Quang Huy chi chủ, Thái Dương thần, yêu tinh chủ thần chờ cường đại thân lực, cũng là ánh mắt khóa chặt, nhìn chăm chú chậm chậm dập dần, không gió mà động trưởng bào màu đen. Vị này là, vị kia thần linh ta cũng chưa hề gặp qua, có thần linh không rõ ràng cho lắm. Viễn cổ tử thần, vạn vật kết thúc chi chủ, giả hệ vơ. Viễn cổ tử thần, tử thần không phải kệ lẻm võ sao? Thần là cổ xưa nhất một vị tử thần, đời thứ nhất tử thần, chỉ là điểm cho chính mình quyền hành, liền đã sáng tạo ra tử vong ba thần, ba vị cường đại thần lực. Nhận biết viễn cổ tử thần thần linh thanh âm trầm thấp, khuôn mặt trang nghiêm, giải thích nói rằng, không phải tất cả thần đều biết viễn cổ tử thần tồn tại, đây là một tôn mười phần cổ lao thần linh, chấp trưởng tử vong quyền hành, có lẽ là trước đó liền chán ghét chính mình tử thần chức trách, không còn lộ diện, đem chính mình quyền hành phân ra sáng tạo ra ba vị cường đại thần lực sau, liền mai danh nhận tích, lại là giả hệ gờ, không xong. gã lệ ẩn quả thực không nghĩ tới, tương tại và ẩn dị thời không từng có giao tế viễn cổ tử thần, sẽ ở chủ thời gian tuyến hôm nay, lấy dạng này một loại phương thức, lại lần nữa xuất hiện tại trước mắt của mình. vị này viễn cổ tử thần vị cách, mâu dòng trí nghi, dù là thần hiện tại đích đích sắc sắc là nhược đẳng thần lực, nhưng không có bất kỳ cái gì một vị thần linh khinh thường thần, chẳng lẽ là bởi vì vinh sinh thuật sử dụng, lại đưa tới giả hệ gờ chú ý? không đúng, tại chủ thời gian tuyến thần đã bỏ đi hành sự chức trách của mình, gã lê ẩn tại nội tâm yên lặng thầm nghĩ. Già hệ cơ, ta Long Thần hệ cùng ngươi không có thù hận. Hơn nữa ngươi mai danh nhận tích thật lâu, vì sao muốn hiện tại lộ diện? Đại biểu chúng thần nhằm vào ta Long tộc. Kim trúc Long thần trầm giọng nói rằng, thần cũng không nghĩ đến, đã sớm thoái ẩn giả hệ cơ vậy mà lại một lần nữa lộ diện. Khang khang mờ mịt tiếng nói theo mũ trùm thấp xuống trong bóng tối văng lên, chậm rãi nói, các ngươi cùng ta hoàn toàn chính xác không có thù hận, nhưng là chẳng biết tại sao, ta đột nhiên đối Long tộc cảm nhận được chẳng ghét, nội tâm có địch ý sinh sôi, mà ta luôn luôn tin tưởng mình trực giác. Nghe được giả hệ cơ trả lời, gạ lẹ ủng nao nao, đủ cương đại thần linh liền xem như dị thời không tình huống cũng có thể có cảm ứng sao? gã lệ ông suy đoán là bởi vì chính mình tại dị thời không hoạt động đưa tới chủ thời gian tuyến giả hệ gở phản ứng đối long tộc sinh ra ý. giả hệ gở cũng không phải là bình thường thần linh cái này có chút ít khả năng cái này xem như bắt đầu trận đầu giao đầu bốn chỉ sợ sẽ không thuận lợi gã lệ ông nóng nhìn hướng sân quyết đấu lúc này thủy diệt long thần hai mắt dần dần nhiễm lên hỏa diễm sắc thái thanh âm thu trọng đối giả hệ gở trầm thấp bảo hiếu nói giả hệ gở ta mặc kệ ngươi là vì cái gì xuất hiện ở đây nhưng là ngươi đã tới liền chuẩn bị nên đón ta hủy diện, ta sẽ hưởng thụ ngươi tại hỏa diễm bên trong kêu rên. Thử vong trưởng bảo hạ, không nhìn thấy dạ hệ gờ biểu lộ, chỉ có trầm tĩnh bình đạm thanh âm vang lên, nói, "Vậy sao? Ta đã yên lặng hồi lâu, rời xa tranh đấu. Hôm nay đã tái xuất, hy vọng ngươi không cần làm ta cảm thấy thất vọng. Dùng ngươi liệt hỏa, là ta mua bên trên một khúc, lấy lòng ta." Nói chuyện đồng thời, có màu da tái nhợt, gầy gò khô cảo, da thịt dường như dàn chặt lấy xương cốt, không có bao nhiêu huyết đục cánh tay theo trưởng bảo hạ rũa ra. Vô biên bắt ngắt tử vong chi lực, tựa như trùng trùng điệp điệp, màu đen, màu xám tái nhận chờ nhan sắc hỗn hợp trường hạ hội tụ hướng giả hệ gở tại tay phải của thần bên trong tạo thành một thanh liêm đao trong tay trái hóa thành một bản nặng nghề cổ pháp thư tịch Tử thần liêm đao tử vong thánh điện cái này ta quyền hành không bị khống chế đương đại tử thần kệ lẻn vò giống nhau có hóa thân tại tu la tràn quân chiến thần có tử vong quyền hành đồng thời cảm nhận được chính mình tử vong quyền hành dị động dường như đang vì giả hệ gở vị này lao chủ nhân hiện thân mà giêng họ đem chính mình quyền hành cắt chém điểm cho sau giả hệ gở chỉ lưu lại một bộ phận tử vong quyền hành chỉ tương đương với ngược đẳng thần lượng cấp độ nhưng là lại đủ để điều động có thể xưng kinh khủng tử vong chi lực, hơn nữa đối với phân gia tử vong quyền hành, dường như như cũ có nhất định lực không chế. Cùng lúc đó, nhược đẳng thân lực, nhưng là thực lực cụ thể không biết vạn vật kết thúc chi chủ. Nhược đẳng thân lực có đỉnh cấp thứ trung đẳng thần lực hỏa diễm cùng hủy diệt long thần. Tại chúng thần nhìn chăm chú bên trong, giữa hai bên chiến đấu chính thức bắt đầu. Cả Dẹt bảo hiếu một tiếng, hai mắt trở nên đỏ như máu, toàn thân tản mát ra một loại điên cuồng long uy. Đối với hủy diệt long thần mà nói, biểu hiện càng là điên cuồng, liền lại biểu thần càng chăm chú. Đồng thời, Cạ Dẹt lần phiến biến càng ngày càng đỏ. Còn tản ra sáng rực nhiệt độ cao, mỗi một tấm vảy rồng đều dường như lung đỏ bàn ủi, dưới chân sắc khối lập phương bình đại trực tiếp bắt đầu hòa tan, bất quá tại bị phá hư đồng thời lại có mới bổ khuyết mà lên. Xuy suy suy, nhiệt độ cao khí lưu cùng hỏa diễm còn cuốn thân thể của Kaze, bày biện ra vô số vòng tròn, dọc theo đầu của Kaze thẳng đến chóp đuôi, trước sau lưu động, từ nhỏ đến lớn, cộng đồng tạo thành tản ra mạnh mẽ khí tức hủy diệt mui nhọn hình hình dáng, Kaze cháng kiện sừng rồng vừa vận tại truy đỉnh vị trí, ta tức là hủy diệt. Tại đỉnh thai nhức góc bảo hiếu âm thanh bên trong, Kaze cúi đầu xuống, sừng rồng xích hồng, mang theo không thể tưởng tượng nhiệt độ một đôi thiêu đốt chi dực vung dậy, tứ chi đồng thời bắn ra đủ để đạp nát sao trời thế giới lực lượng. Bang, hình cái vòng sóng xung kích hình thành, sắc khối lập phương hình thành cứng rắn mặt đất tầng tầng vỡ nát, vô số khối vụn như là như sóng biển nhấc lên. hủy diệt long thần đã theo biến mất tại chỗ. sân quyết đấu bên trong, tựa như một quả hình mũi nhọn mặt trời hủy diệt long thần, giữa không trung sệt qua một đạo nguy hiểm hỏa tuyến, những nơi đi qua lưu lại rộng lớn như ngân hà thác nước hỏa diễm bi tích, hung uy ngập trời, trực tiếp nào về phía viễn cổ tử thần. đối mặt khí thế mãnh liệt hủy diệt long thần, gia nghệ gờ không hề lay động. cùng lúc đó, sôi trào mãnh liệt tử vong chi lực tụ đến biến thành từng cái to lớn đen nhánh bàn tay, mang theo tính nghịch, hoang phù, vô sinh, cơ khí tức, theo bốn phương tám hướng cầm nã hủy diệt long thần. Toàn thân tràn đầy hủy diệt cùng phá hoại lực lượng cả dẹt thẳng tiến không lùi. Bang bang bang, từng mai từng mai đen nhánh thủ trưởng ấn ở trên người của cả dẹt, nhưng là cũng không có đánh tan trên người thần hỏa diễm hàn rào, bị hừng hực liệt hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Cả dẹt khí thế giống nhau bị cắt giảm một bộ phận. Một bên khác, nhìn qua càng ngày càng gần hủy diệt long thần, gia hệ g đưa tay trái ra. Tại thần tái nhật trên bàn tay Tử vong thánh điện không gió mà bay, từng chương trang giấy hoa hoa tác hưởng, mơ hồ có thể thấy được bên trong lạc cấn rất nhiều thống khổ khuôn mặt, đồng thời nương theo lấy tử vong thánh điện phát động, có lít nha lít nhít, chúng điệp cùng một chỗ kêu rền cùng rên dị quanh quần không ngớt. Cuối cùng, tử vong thánh điện đình chỉ phát động, dừng lại tại một chương trống không trang giấy bên trên. Tại ý chí của Dạ Hựa Hạ, tử vong chi lực hóa thành bút mực, cùng trống không trang giấy bên trên tận tình vẽ, qua trong dây lát liền biến thành một bộ sinh động như thật bức họa, chính là hủy diệt long thần bộ dáng. Hình tượng này thành hình đồng thời, vô biên băng ngắt dường như không có cực hạn tử vong chi lực lấy hủy diệt long thần làm trung tâm, màn một phát, đem hủy diệt long thần bao trùm bao phủ ở bên trong. Dầm dầm rầm, Đen nhánh tử vong chi lực bao trùm bên trong, có ánh lửa lập lòe, tà sung nhũ đột, nhường đậm đặc như chất lỏng tử vong chi lực dường như sôi trào, dường như sắp nổ tung. Mở cho ta, hủy diệt long thần điên cuồng bảo hiếu. Và anh. tập trung lực lượng hủy diệt sừng rồng sáng chói chói mắt, huy hoàng lóa mắt, phá vỡ tử vong chi lực bám vào. Từ vong thánh điện, là cấn lấy hủy diệt long thần trang giấy bên trên, có một đóa hỏa diễm nợ rộ hiện hiện, thiếu đốt, kéo dài, ngay tại tạo thành phá hư. Tay trái của dạ hệ gờ ấn lên, cuộn cuộn tử khí gào thét mà ra, rót vào tử vong thánh điện, lấy vượt qua phá hư tốc độ đưa nó chữa trị. Suy suy suy bốn, đến bằng ức vạn tử vong chi lực sợi tơ quấn quanh tới hủy diệt đầu của Long thần phía trên, nhúc nhích lan lụt, một lần nữa đem thần bào chủng thôn vệ. Thấy cảnh này, quan chiến chúng thần đã hiểu trên trận thế cục. Rất hiển nhiên, hủy diệt Long thần ở thế yếu, 10 phần bị động. Mặc dù bạo phát toàn bộ lực lượng tại lúc mới bắt đầu nhất tiến hành nhất cổ tác khí bắn ra công kích, thế nhưng lại bị tùy tiện chặn đường. Hiện tại như hám vũ bùn, lộ ra lực bất tòng tâm càng ngày càng nhiều tử vong chi lực quấn quanh hướng hủy diệt long thần liên tục không ngừng tích lũy cùng một chỗ đậm đặc dường như màu đen nửa đường đem hủy diệt long thần nhốt ở bên trong ở bên trong hủy diệt long thần dường như bị che giấu cảm giác lạc mất phương hướng chỉ có thể lần lượt tụ lên lực lượng mong muốn xông phá tử vong chi lực đầm lầy theo ngoại giới nhìn lại tựa như là tại một cái hắc ám thế giới bên trong thỉnh thoảng có ánh lửa nương theo lấy kịch liệt bạo tạc bút lên nhưng là rất nhanh liền bị hắc ám ăn mòn thốn vệ trên lệnh quá xa bốn gã lê ống thở dài một tiếng cho đến bây giờ kết quả của cuộc chiến đấu này đã ra tới Dạ vệ gở cũng không biểu hiện ra sức mạnh của thứ cường đại thân lực đẳng cấp, thật là đã đem hủy diệt long thần gắt gao nắm. Đây chính là viễn cổ tử thần nội tình cùng thực lực, dù là phân gia quyền hành, sáng tạo ra ba vị cường đại thân lực, còn lại lực lượng như cũ không thể khinh thường. Dựa theo không chiến khế ước quy tắc, sinh tử không hạn. Đồng thời, tự nhận là không địch nổi lời nói cũng có thể nhận thua. Hủy diệt long thần cũng không nhận thua, tại tử vong chi lực hình thành trong đầm lầy lần lượt phản kháng, nhưng là bởi vì thời gian dài bị tử khí ăn mòn, liền phảng phất ngâm nước người, sinh mệnh khí tức đã tại một điểm một điểm hạ xuống, dần dần suy yếu. Mặt mũi dạ vệ gở dấu ở mũ trùm chôn sâu. Như cũ sôi trào mãnh liệt tử vong chi lực hội tụ đến sau lưng của Ra Hẹo tạo thành một cái to lớn vĩ ngạn bóng đen lặng im mà đứng hoàn toàn không thua tại hủy diệt Long Thần hình thể. Ngắm nhìn bị trói buộc hủy diệt Long Thần, Ra Hẹo chậm rãi rơi lên Tử Thần liêm đao. Sau lưng Tử Thần hư ảnh làm ra động tác giống nhau. Động tác của thần cũng không nhanh, thậm chí có thể nói là chậm chậm, nhưng là mỗi một giây trôi qua, Tử Thần liêm đao ẩn chứa tính nguy hiểm liền đề cao một phần. Cách sân quyết đấu bình thường, ngoại trừ cường đại thần lực bên ngoài, chúng thần đều cảm nhận được một loại tử vong nguy hiểm, phảng phất có một thanh liêm đao đang gác ở đầu vai của mình, cùng cái cổ gần tại trệ thước, rét lạnh kinh khủng xem như giả hệ gờ nhằm vào mục tiêu hủy diệt long thần cảm thấy uy hiếp chỉ cao hơn chứ không thấp hơn thân cái cổ vị trí lân phiến từng đợt phát lạnh, có một loại kim đâm nhỏ bé băng lãnh cảm giác nhói nhói đối mặt loại này đòn công kích chí mạng hủy diệt long thần như cũ không muốn nhận vua thân bao yếu lấy khống chế vô tận hỏa diễm bao khỏa chính mình ý đồ ngăn lại giả hệ gờ công kích một giây sau tử thần hư ảnh liêm đao rơi xuống Lươi hái tử thần vượt qua từng tầng từng tầng hỏa diễm tựa như ảo ảnh trong mơ cũng không cùng hỏa diễm có chút đụng vào cả rèn lệnh cả người cứng ngắc trong mắt phản chiếu lấy càng ngày càng gần lưỡi hái tử thần lúc này một cái che khuất bầu trời kim sắc long trảo tham gia giao đấu cưỡng ép nắm lươi hái tử thần đem nó vỡ nát kim trúc long thần long uy cuộn cuộn trầm động chập trùng, nhìn chăm chú viễn cổ tử thần nhìn qua xuất thủ kim trúc long thần cảnh tượng lập tức biến khẩn trương lên trận này giao đấu chúng ta nhận thua nghe không ra cảm xúc trầm thấp tiếng nói vang lên nói chuyện đồng thời kim trúc long thần cầm lên hủy diệt long thần đem lệnh cả người cứng ngắc cả dẹt theo sân quyết đấu bên trong mang ra ngoài cái này toàn bộ quá trình bên trong cũng không có thần linh ngăn cản kim trúc long thần xem như người thắng trận ra hệ vừa cũng chỉ là im lặng nhìn xem không chiến khứa bước trận đầu Long thần hệ, bại trận. Trên Hạo Thiên Đế trầm rãi nói rằng, đồng thời, trên Hạo Thiên Đế lấy ra một cây lượn lờ lấy khí tức tử vong, dường như có thể định người sinh tử phán quan bút. Lật bàn tay một cái, phán quan bút biến mất, sau đó lại xuất hiện tại trước người của Dạ Hệ G. Thu hồi phán quan bút về sau, Dạ Hệ G trường bảo một quyển, trực tiếp rời đi tu La Tràng. Đã tỷ thế thật lâu viễn cổ tử thần, bằng lòng lẫn vào tới không chiến khế ước, bước lên phong hiểm vũng nước đủ, hiển nhiên không chỉ là bởi vì đối Long tộc địch, hơn nữa còn có trên Hạo Thiên Đế cho, nhưng viễn cổ tử thần cảm thấy hứng thú đồ vật. Đến tận đây, theo Long Thần hệ trận đầu thất bại, không có bất kỳ cái gì một vị thần linh lại hoài nghi trên Hạo Thiên Đế tâm hướng long tộc. Không chiến khế ước đệ nhị trận sẽ tại 10 năm sau hôm nay tiến hành. Trên Hạo Thiên Đế như thế Trần Tuật nói rằng, sau đó cùng thiên đỉnh thần hệ thần linh hóa thân nhỏn cùng nhau biến mất. Chương 497, không phân khác biệt chín mặt Long Thần cùng kinh khủng chi chủ, một. Không chiến khế ước trận đầu kết thúc sau, bao quát Long tộc chư thần ở bên trong các thần linh đã rời đi tu la chiến trường. Ta thua trận này mấu chốt chiến đấu, chư vị, ta rất xin lỗi. Vĩnh Hằng Anh Linh Chi trong điện, gã lễ ổng cùng Kim Chúc Long Thần bản thể còn có cái khác Long Thần Hình chiếu tề tụ một đường, ca rẹt tiếng nói trầm thấp, luôn luôn ý chí chiến đấu sục sôi cùng kiêu căng khuôn mặt biến có chút u ám, như gẳng thần lực cấp độ chiến đấu vốn là Long Thần hệ nhất định phải cầm xuống, nhất định phải thủ thắng. Bởi vì lấy Long Thần hệ tình trạng, mong muốn tại cường đại thần lực phương diện thủ thắng quá khó khăn. thật là, hiện tại trận đầu tình thế bắt buộc giao đấu, lại bị phủ đầu thông kích, trực tiếp thảm bại. Thủy diệt Long Thần cũng không phải là bị một lần đánh bại, một lần đả kích liền sẽ không gượng dậy nổi, cảm xúc đê mê tính cách nhưng là. Tràng tỷ đấu này đối với Long Thần hệ mà nói thật sự là quá trọng yếu, liên quan đến tại 20 năm sau Long tộc vận mệnh, quyết định Long tộc là đúc lại vinh quang vẫn là lâm vào vực sâu. Tại loại này chịu nặng trách nhiệm hạ, trận đầu thất bại, cả Z nội tâm dường như bị đè lên một khối vô hạn nặng nề tự thạch, luôn luôn giãn ra ngang dương Long Dực đứng thẳng, kéo tại thân thể hai bên. Caz, đây không phải lỗi của ngươi, ngươi đã tận lực, không cần cảm thấy hấy nấy cùng tự trách. Viễn cổ tử thần xuất hiện, chúng ta đều không thể dự liệu được. Kim chúc Long Thần nhìn về phía Caz, trầm dãi nói rằng, cái khác Long Thần cũng đều không có trách cứ ý của Caz, nhao nhao mở miệng Trần An. Dù sao cả dẹt biểu hiện các nàng đều nhìn ở trong mắt, kém chút bị Viễn Cổ Tử Thần giết chết cũng không muốn nhận thua, hơn nữa, ngoại trừ thứ cường đại thần lực Long Thần bên ngoài, cái khác tất cả Long Thần đều không có có thể đánh bại Viễn Cổ Tử Thần tự tin. Bao quát gã Lệ ổng ở bên trong, không sử dụng thời Long Nịch Lưu, chỉ dựa vào chính mình có được thực lực, gã Lệ ổng thật không có niềm tin tuyệt đối có thể đánh bại Viễn Cổ Tử Thần, cho dù Viễn Cổ Tử Thần biểu hiện ở vào loại trung đẳng thần lực phạm chủ. Tại dị thời không thời điểm, gã Lệ ổng liền minh bạch Viễn Cổ Tử Thần cứng hãn. Đời thứ nhất ma pháp nữ thần, một trọi một chính diện lạnh bính giả hệ ở thời điểm, trên thực tế liền ở vào nhất định hạ phong hơn nữa gia hệ gờ coi như bị cướp đoạt hạch tâm nhất tử vong quyền hành dẫn đến thần cách đẳng cấp rơi xuống thật là về sau theo cả sật nói tới ngắn ngủi mấy chục năm sau gia hệ gờ liền một lần nữa lại khôi phục cường đại thân lực vẫn là toàn bộ nhẹ tỳ ở hiệu đế quốc uy hiếp lớn nhất tại chủ thời gian tuyến vị này viễn cổ tử thần chính mình bóc ra quyền hành chia ba phần liền đã sáng tạo ra ba vị cường đại thân lực hơn nữa cũng đều không là bình thường cường đại thân lực thí dụ như đệ địa tinh chủ thần thân bất do kỳ cần cung phụng đối phương chính sách tàn bạo chi thần chính là một cái trong số đó bởi vậy có thể thấy được tại thời kỳ toàn thịnh viễn cổ tử thần đến cùng có thực lực như thế nào Coi như thần lúc trước thần cách đẳng cấp không phải 20, cũng tuyệt đối không sai biệt nhiều. Gia hoàn này, cùng tuyệt đại đa số thần linh căn bản cũng không phải là một cái tiêu chuẩn. Gã lệ ông, 10 năm về sau, đến lượt ngươi đăng trạng không chiến khế ước. Tỳ mặt nhìn về phía khí chất trầm ổn ngân sắc cự long, nói rằng: Dựa theo không chiến khế ước quy tắc, mỗi một vị thần linh chỉ có thể xuất chiến một lần, gia hệ G sẽ không lại đến. Cùng loại gia hệ G loại này thần linh, tại chúng ta nhận biết bên trong đã không tồn tại, người của Hạo Thiên mạch lại rỗng khắp, cũng tìm không được đệ nhị gia hệ G. Dừng một chút, Bất Hủ Long hậu tiếp tục nói, hơn nữa Hạo Thiên rất có thể cũng không thèm để ý đệ nhị giao đấu, thần đưa ánh mắt tập trung tại cường đại thần lực phương diện, mới là ổn thỏa nhất thủ thắng phương thức. Nhưng là ngươi cũng không thể buông lòng cảnh giác, lấy Hạo Thiên phong cách hành sự, dù là thần không thèm để ý giống nhau sẽ dốc toàn lực ứng phó, tận khả năng tìm được thích hợp, đối phó ngươi nhân tuyển. Mười năm sau chiến đấu không thể lại thua, chúng ta thua không nổi. Nếu như gã Lệ Ẩng lại thua, đã thua hai trận long thần hệ đem trực tiếp tuyên cáo hoàn toàn thất bại, vốn nên tại 20 năm sau cường đại thần lực phương diện chiến đấu, thậm chí cũng sẽ không lại cử hành. Ánh mắt gã Lệ Ẩng trầm tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Ta minh bạch." ta sẽ cầm xuống trung đẳng thần lực phương diện thắng lợi, là long thần hệ lật về một ván. Long thần hệ trận đầu chiến đấu thất bại, cũng không có dao động gã lệ ông thủ thắng quyết tâm. Mặc dù không rõ ràng trên hạo thiên đế sẽ vì tự mình lựa chọn như thế nào đối thủ, nhưng là chỉ cần không cao hơn trung đẳng thần lực phương diện, bất luận là ai đều có thể, liền xem như giả hệ gờ lại đến, gã lệ ông mặc dù không có nắm chắc tất thắng, nhưng đồng dạng không cảm thấy chính mình thất bại. Về phần cường đại thần lực phương diện giao đấu, chúng ta như cũng cần chuẩn bị. Kim trúc long thần cùng bất hủ long hậu liếc nhau, đều thấy được đối phương đôi mắt bên trong nặng nghề. Hiện tại, lớn nhất áp lực đi tới hai người bọn họ trên thần cường đại thần lực trên hạo thiên đế chỉ cần tự thân lên trận chính là một tòa khó mà đi quá giới hạn sơ nhạc trên thực tế kim trúc long thần cùng bất hủ long hậu theo lập thành không chiến khế ước thời điểm ngay tại thử nghiệm hợp thể lại xuất hiện long tộc chủ thần bí lực chỉ là cả hai tính cách tư duy cùng lực lượng thuộc tính căn bản là hai thái cực hơn nữa bởi vì trong lòng còn có khoảng cách rất khó chân chính thành công bất quá các nàng xem như cựu diện long thần thân thể tàn phế biến thành đại biểu cựu diện long thần thiện ác trong mặt hoàn toàn chính xác có thành công cơ hội có lẽ nguyên tử trên hạo thiên đế áp lực sẽ thành một tòa sự rèn dập lò luyện trợ các nàng thành công hợp thể mặc dù coi như thành công, tỷ lệ lớn như cũng không phải là đối thủ của Hạo Thiên Thượng Đế, nhưng là tối thiểu nhất có một cơ hội. Mặt khác, đối sắt thép Nữ Vương hủ hóa cũng muốn tiếp tục. Nếu như có thể tại không chiến khế ước kỳ hạn bên trong khiến Cựu Diện Long Thần chân chính phục sinh, Ta Long tộc Chủ Thần cùng trên Hạo Thiên Đế có thể một trận chiến. Long tộc chưa hề quên mất Cựu Diện Long Thần, vị Chủ Thần này tồn tại ở mỗi một vị trong lòng chân Long, thậm chí còn có rất nhiều chúng tộc khác sinh vật có trí khôn cũng là Cựu Diện Long Thần tín đồ, vô tận vị diện ở giữa tràn ngập đối Cựu Diện Long Thần vô chủ tín ngưỡng, một mực tại tích xúc phát triển từ Cựu Diện Long Thần sứ giả. Một vị long tộc bán thần phụ trách chăm sóc thủ vệ, không cho tín ngưỡng thần linh sinh ra. Đã từng không phải là không có tà vật hoặc là áp thần ngẫng nghẽ những này tín ngưỡng, giả mạo cự diện long thần. Nhưng là một khi bị phát hiện, hậu quả thường thường mười phần thê thảm. Dân gia đã có thời gian rất lâu, không có dám giả mạo cự diện long thần sinh vật, thần tín ngưỡng vẫn luôn tại, một mực tại tích lũy. Cự diện long thần chỉ cần phục sinh, hấp thu những này tín ngưỡng, đem lấy không thể tưởng tượng tốc độ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, tái tạo chủ thần vị ô. Trên Hạo Thiên Đế hư hư thực thực là thần thượng thần hóa thân tướng mạo là một vị đỉnh cấp cường đại thần lực, nhưng là cái này không có nghĩa là thần không cách nào chiến thắng, cũng tỷ như thần linh thánh giả hạ phàm dáng lâm tới chủ vật chất thế giới, cho dù là cường đại thần lực thánh giả, cũng không thể nói tuyệt đối vô địch. Tối thiểu nhất, cựu diện long thần cùng trên hạo thiên đế ở vào giống nhau cấp độ, chúng thần đối với trên hạo thiên đế tôn kính, cùng nàng chỗ có được thực lực có quan hệ, nhưng là mấu chốt nhất còn là bởi vì thần thượng thần hóa thân thân phận. Sau một thời gian ngắn, trận này tạm thời hội nghị kết thúc, long tộc chư thần hình chiếu hóa thân toàn bộ tiêu tán rời đi, cường đại thần lực phương diện giao đấu muốn thế nào thủ thắng, gã lệ ông một mình lâm vào suy nghĩ. Tại toàn bộ chủ thời gian tuyến bên trong, có thể đánh bại trên Hạo Thiên Đế, hay là nói cùng trên Hạo Thiên Đế chống lại địch nổi tồn tại cũng cực ít. Bất hạ một cùng tỷ a man hợp thể, chỉ là không muốn nhận thua giấy dừa, tới cuối cùng đoán trường phái không lên tác dụng. Phục sinh cửu diện Long Thần mới là thích hợp nhất phương pháp, nhưng là biến số quá nhiều, coi như hiện tại có một ít mặt mũi, cũng không cách nào xác định cửu diện Long Thần có thể ở không chiến khế ước ước định kỳ hạn bên trong phục sinh. Vô số tài bảo lẳng lặng lóe ra các loại quang trạch, ngân sắc cự Long chiếm cứ lên, sát mặt thâm trầm. Đi dỉ thời không xin giúp đỡ Đốc Tinh Long Vương. Trương bốn không phân khác biệt chín mặt long thần cùng kinh khủng chi chủ hai thật là đúc tinh long vương giống như cũng không phải là đối thủ của hạo thiên thượng đế hơn nữa hắn không phát triển thời gian chi lực tại dị thời không khẳng định không cách nào phát huy ra toàn lực của mình cơ hội thắng lợi càng nhỏ hơn hoặc là đi cái khác dị thời không tìm kiếm thích hợp long tộc cường giả không được cái này cùng xin giúp đỡ đúc tinh long vương tao nội vấn đề không sai biệt lắm nghĩ đi nghĩ lại gã lệ ống chuyển qua ánh mắt nhìn về phía mình bạn nữ lực năng long thiếu nữ cũng tại tổ rồng cũng không có quấy giày chính mình phối ngô suy nghĩ mà là đem chót đuôi vây quanh trước mặt mình tả hữu lay động đầu cũng đi theo nhoáng một cái nhoáng một cái, đọng trong mắt màu tím mờ mịt trống không, không, có gì tiêu cự, dường như đang là người, lộ ra một bộ trí tuệ ánh mắt. Thử liệu. Gã lệ ổng đống nhiên đưa tới, lẹ lưỡi liếm liếm dù nạ chóp đôi. Nơi này là lực năng long rất mẫn cảm địa phương một trong. Dường như giống như bị chạm điện, dù nạ bên ngoài thân tầng ngoài cùng lẫn giáp gì rảo run run, run run, phát ra sắt thép va chạm thanh thúy thanh âm, đồng thời một cái giật mình, rút về cái đuôi của mình, lại tức giận đối gã lệ ổng nói, ngươi làm gì, dọa ta một hồi, không cho phép liếm nơi này. Gã lệ lời nói xoè chuyện, dò hỏi Juna, ngươi có thể liên hệ với thủy tổ sao? Lực năng Long Thủy Tổ sâu không lường được, nói không chính xác có cùng đỉnh cấp thần linh sánh ngang năng lực. Nghe được gã lệ ông vấn đề, dù ngã lắc đầu, nói rằng không được hay, tại trước ngươi nói gặp phải thủy tổ trước đó, ta thậm chí coi là thủy tổ tồn tại chỉ là truyền thuyết. Gã lệ ông gật gật đầu, vẻ mặt biến hoa không lớn, bởi vì vốn là không có ổn cái gì hy vọng, cũng không có cảm thấy thất vọng. Kế tiếp, tại một hồi mây mưa vui đùa ở mỹ sau, gã lệ ông chờ tại vĩnh hằng anh linh chi điện trong tổ rồng, cùng lực năng Long bạn lửa rửa vào dính chặt vào nhau, nhắm mắt rơi vào trạng thái ngủ say, đồng thời hấp thu thời gian trường Hà nước sông, chuyển hóa thời gian chi lực đồng thời thu nạp anh hùng lĩnh vực sinh mệnh năng lượng, hỗn hợp thời gian chi lực, cùng một chỗ cường tráng chính mình thể phách, dường như không có hạn mức cao nhất đồng dạng, mỗi thời gian mỗi giây, gã lệ ổng đều đang trưởng thành. Thanh quang nhâm nhiễm, cư chư không thôi. rất nhanh, thời gian đi tới 3 năm sau, một đôi bạch kim đôi mắt chậm rãi mở ra, lộ ra vẻ suy tư. chủ ta, một cái đến từ thiên đỉnh thần hệ non nửa thần, mong muốn thấy ngài. hắc hắc, ngài nếu là không muốn gặp ta liền ăn hết nó, nó nhìn rất mỹ vị. gã lê ống nghe được cụ bị đối với mình kêu gọi, thế là tỉnh lại. hàn lâm xà long ở vào chủ vật chất thế giới, cả dạ tinh cầu, bây giờ. Cả Dạ Tinh Cầu đã phát triển thành lớn nhất chủ vật chất thế giới Long Tộc căn cứ tại Cả Dạ Tinh Cầu Long Tộc, liền như là Long vẫn chiến tranh trước đó như thế, là Cả Dạ Tinh Cầu duy nhất bá chủ thống suốt bầu trời, đại địa, hải dương. Mỗi một tên trưởng thành chân Long đều là địa vị cao thượng lãnh chúa quân vương. Thiên đình thần hệ bán thần mong muốn thấy ta là trên hạo thiên đế chỉ điểm sao? Trước tiên, gã lệ ông ý nghĩ là, chẳng lẽ trên hạo thiên đế mong muốn âm thầm liên lạc chính mình, uy bức lợi dụ, làm chính mình tại đệ nhị trận giao đấu đổ nước nhẹ thua, dùng cái này trực tiếp đặt vững không chiến khế được chúng thần một phương thắng lợi, không còn sẽ có bất kỳ tình huống ngoại ý muốn xảy ra hẳn không phải là, lấy tính cách của Hạo Thiên Thượng Đế sẽ không làm loại chuyện này. Trên Hạo Thiên Đế làm việc căn bản là dựa theo đường đường chính chính, quang minh chính đại lộ tuyến, đối với sinh mạng bất gái, nghiêm khắc, lại tuân thủ nghiêm ngặt công bằng, không có một chút bê bối, bởi vậy mới có thể thu được chúng thần tin cậy, bằng lòng nhường thần đại biểu lãnh tụ, cùng Long thần hệ định ra không chiến khế ước. Bất kể như thế nào, đi trước câu thông một chút nhìn xem. Nghĩ như vậy, ánh mắt gã lệ ủng kép hở, tinh thần ý chí dáng lâm hướng chủ vật chất thế giới. Chủ vật chất thế giới, Cạ gia đại lục. Vào lúc này Cạ gia đại lục bắc bán cầu, chính là một bộ trắng xóa cảnh tuyết, tầng băng bao trùm từng đầu dòng sông có lông nồng tuyết bay theo gió lạnh đánh lấy xoáy nhi từ trên trời giáng xuống, từng tòa núi cao tuyết trắng mênh mang, mặt đất tích lũy lấy thật dày tuyết động, băng xương treo đầy đầu cành. tại một chỗ bao phủ trong làn áo bạc, tuyết đầy đầu cành dầm dạp bãi phi lao bên trong, từng cây cao mấy chục trượng lớn cây lá kim dù là tại mùa đông như cũ dáng người thẳng tắp, sinh mệnh lực tràn đầy không suy. đây không phải bình thường cảnh tượng. đồng thời, một cỗ như có như không hung lệ long uy, bao phủ bao trùm lấy cả tòa bãi phi lao, bãi phi lao chỗ sâu, đến từ thiên đình thần hệ một gã tiểu yêu tiên, ngay tại hung ác bóng ma bao phủ xuống run lẩy bẩy. tiểu yêu tiên hiện tại duy tự lấy hình người hình dạng. Màu da khi sương tái tuyết, thân mang tử sắc váy dài lưu tiền váy, phía trên quang trạch lưu chuyển, phát họa ra tiểu yêu tiên linh lung chập trùng dáng người, mang theo vẻ sợ hãi khuôn mặt điểm đạm đàng yêu, làm người chịu mến. Tại tiểu yêu tiên một bên khác, một cái bộ dáng dữ tợn hung ác màu xanh sấm quái vật khổng lồ, đang dùng ngấp ngẽ thần mục thể ánh mắt đảo qua thân thể của thần. Xuy suy suy, giọt giọt canh hơi nước bọt nhỏ giọt xuống, rơi trên mặt đất ở giữa, trong khoảnh khắc biến thành nồng lục sắc canh hơi sương mù, cũng đem chung quanh thổ địa an mọn, độc tính nhanh cháy mạnh vô cùng. Hàn Lâm Sả long hút liễu lấy nước bọt, không che giấu chút nào, trần chùi đói khát ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu yêu tiên. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, ngươi nhìn rất mỹ vị. Trước hết để cho bản đại gia cắn một cái được hay không? Xa Long vốn lượn dáng người rong róng cao co lại, đem tiểu yêu tiên bao phủ ở bên trong, đồng thời túi lầu xuống, nếp ngồi lộ ra từng cây giữ tận đáng sợ răng nanh. Tiểu yêu tiên đã sợ hãi đến sắc mặt tái nhợt, bởi vì âm thầm mong muốn liên lạc Long đình chi chủ, bởi vậy thần cố ý điều tra Long đình chi chủ tại chủ vật chất thế giới quyền tộc, cuối cùng khóa chặt tới cùng đế Long chủng bộ dáng giống nhau y hệ xà long trên người úp cảm thấy đây cũng là một vị dễ nói chuyện tốt khai thông mục tiêu. Kết quả vừa mới đến nơi này. Hàn Lâm Xà Long liền một ngụm nuốt lấy thần, nếu không phải thần kịp thời biểu đạt chính mình ý đồ đến, lại bị phun ra ra ngoài, liền tuyệt đối phải ngọn cụ đòi. Bây giờ Hàn Lâm Xà Long, xem như trong chiến tranh dương danh long tộc hùng tinh, tại gã lễ ổng cho tài nguyên bồi dưỡng ra, đã đạt đến bán thần cấp độ, có thể xưng cá thể thực lực mạnh nhất xà long chủng, bị rất nhiều xà long loại coi là kiêu ngạo, có trở thành xà long loại chi thần tiềm lực. Tiểu yêu tiên sức chiến đấu yếu ớt, mặc dù là bán thần, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của Hàn Lâm Xà Long. Không không được, ta không thể ăn, ta chỉ là một đầu nho nhỏ rắn tựa hồ là bị sợ hãi đến quá đột gác tiểu yêu tiên ấp đúng nói chuyện đồng thời thân thể lay động một cái biến trở về nguyên hình một đầu có tử sắc tinh tế tỉ mỉ lân giáp mỹ lệ tiểu xà xuất hiện ở trước mặt của hàn lâm xà long người cũng được dáng cũng tốt ta không kén ăn kén ăn có thể chưa trưởng thành hàn lâm xà long hé miệng dính đầy nước bọt lưỡi dài tại trong miệng linh hoạt xoay một vòng ôn ôn nói nó không có thật muốn ăn ý nghĩ của đối phương chỉ là nhìn thấy tiểu yêu tiên sợ hãi bộ dáng cảm giác chơi vui đang cố ý hù dọa đối phương mà thôi nếu không đã trực tiếp đem tiểu yêu tiên nguyên lành nuốt lấy cùng lúc đó một đường tới tự đứng ngoài tầng vị diện tinh thần ý chí dáng lâm mà đến rơi trên thân hàn lâm xà long hàn lâm xà long thân thể dừng lại sau đó hung ác hung lệ khí chất trong nháy mắt không còn xuất lại chút gì màu xanh sẫm đồng lô biến thành bạch kim sắc khí chất biến uy nghiêm mà trầm ổn ngẩng đầu đối với đem đầu trôn ở dưới mặt tuyết mặt tử sắc cái đuôi đang phát run lay động tiểu yêu tiên gã lệ ổn bình tĩnh nói rằng thanh âm của hắn phảng phất có ma lực khiến vừa mới còn bị hù dọa lấy tiểu yêu tiên vô ý thức ngẩng đầu lên nhìn về phía khí chất bộ dáng đại biến hàn lâm xà long rõ ràng bộ dáng không có bất kỳ cái gì biến hóa vẫn là một thân che kín thể đâm màu xanh sẫm lăn giáp hàn quang lấp lóe hai cái chân trước long trảo vốn lượn dáng người rong rong cao thật là cho tiểu yêu tiên cảm giác biến hoàn toàn khác biệt thần ý thức được trong truyền thuyết long đỉnh chi chủ anh linh chi chủ thời gian chi long gã lê ở ngũ dư địa ống ý chí của hắn dáng lông hô từ sắc tiểu xà xoay một vòng lại biến thành nhân thể dáng vẻ hướng gã lê ống túi xuống vòng eo mạnh khảnh, cánh tay nhẹ nhàng vung lên làm núi mặt địa vị cao thượng người thời gian thiên đỉnh tiểu tiên lễ nghi chương bốn không phân khác biệt chín mặt long thần cùng kinh khủng chi chủ ba ngài tốt tôn quý gã lê ở miện hạ ta gọi tử linh là thiên đỉnh thần hệ một gã thiên hạ tiên quan. thần nói rằng gã lệ ông nhẹ nhàng gật đầu biểu lộ không hề bận tâm đi thẳng vào vấn đề gọn sóng nói ngươi là dâng ai mệnh lệnh tới Tử linh thấp giọng nói ngao thiên miệng hạ để cho ta đưa ngài một vật nói thần trịnh trọng lấy ra một quả kim sắt viên cầu viên cầu đường kính bất quá ngắn mũi ba tấc toàn thân long lánh hoàng kim giống như màu sắc bên trong phảng phất có một đầu dáng người vốn lượn thon dài đế long đang du động tung bay nhìn có chút thần dị đây là ngao thiên miệng hạ ngưng tụ ra long châu chân quý hiếm thấy trí bảo xin ngài nhận lấy long châu gã lệ ông nghe nói qua long châu Đây là đế long chủng đặc hữu một loại năng lực, có thể trong quá trình trưởng thành tại thể nội dựng dục ra long châu, có rất nhiều dị dụng, tỉ như xem như có thể thay đổi chiến cuộc quyết thắng át chủ bài, hoặc là tại cần đột phá thời điểm tiêu hóa hết long châu, là thân thể tràn đầy liên tục không ngừng năng lượng cùng thể lực. Một gã loại trung đẳng thần lực hoàng long long châu, có thể được xưng là trí bảo. Đây đại khái là phẩm chất cao nhất long châu. Tại sao phải cho ta long châu? Ánh mắt gã lệ ông nhắm lại, nội tâm mặc dù có chút suy đoán, nhưng vẫn là hỏi thăm nói rằng: "Ngạo Thiên Miện hạ hy vọng ngài có thể lấy được đệ nhị trận không chiến khế ước thắng lợi. Hắn để cho ta nói cho ngài" Cái này Mai Long Châu có thể hiệp trợ ngài tại trung đẳng thần lực cấp độ tiến thêm một bước, củng cố cảnh giới. Nếu như ngài không phải đệ nhị trận giao đấu đại biểu, xin em nó giao cho Long Thần Hệ đại biểu. Gã lệ ông vui ra Long chảo, đem Long Châu thu tới, nhẹ nhàng nắm vớt vớt. Ngao Thiên làm như vậy, không sợ bị trên Hạo Thiên Đế phát hiện sau đó lọt vào trừng phạt sao? Gã lệ ông nghiên cứu qua Thiên Đình Thần Hệ. Đối với Ngao Thiên hành vi, Thiên Đình cũng không có tương ứng thiên quy luật pháp có thể làm ra trừng phạt. Dù sao hiện tại Long Thần Hệ cùng Thiên Đình Thần Hệ nghiêm chỉnh mà nói không phải địch nhân thật là ý chí của hạo thiên thượng đế chính là thiên đình pháp nếu như chọc giận trên hạo thiên đế ngao thiên chỉ sợ sẽ không dễ chịu tử linh nói khẽ ngao thiên miệng hạ đã muốn đưa ngài long châu cũng đã hạ quyết tâm lúc này gã lệ ủng hồi tưởng lại tại tu la chàng thời gian nhìn thấy túi đầu túi đầu trầm mặc không nói hoàng long ngao thiên Chật, cự long mở miệng nói cái này một cái long châu ta nhận trở về đi nói cho ngao thiên ta sẽ thắng không có long châu gã lệ ủng cũng có thủ thắng tín niệm nhưng là có dù sao cũng so không có tốt hơn nữa loại trung đẳng thần lực đế long ngưng tụ long châu đích thật là khó được bả bối hoàn thành nhiệm vụ sau Đế tử Thiên Đình tiểu yêu tiên rời đi. Ý chí của gã lệ ổng giống nhau từ trên người Hàn Lâm xà Long rời đi, đồng thời mang đi Long châu, trở về Vĩnh Hằng Anh Linh chi điện. Trong tổ rồng, ngân sắc cự long mở mắt ra, vút vút mang về Long châu. Kim sắc Long châu châu tròn ngọc sáng, bên trong đế long ngốn lượn du động, phóng thích ra ôn hòa mà không chướng mắt quang trạch. Đồng thời, gã lệ ổng có thể cảm thấy một loại bản năng khát vọng, giải thích rõ Long châu đối với hắn đúng là lớn có ích lợi. Đem Long châu tặng ra đến, loại này được ăn cả ngã về không dũng khí cùng quyết tâm. Long châu thật là đế long mệnh mạch chi vật, liền xem như chí thân bạn lữ cũng không thể làm đối phương tùy tiện chạm đến. Gã Lệ Ổng hiện tại nắm lấy Ngao Thiên Long Châu, nếu như hắn là địch nhân, có ác ý lời nói, hoàn toàn có thể thông qua Long Châu, đối Ngao Thiên thi triển đủ loại công siềng, đem hắn biến thành khôi lỗi của mình đều cũng không phải là khó khăn chuyện. Nhưng là, cứ như vậy trọng yếu đồ vật, Ngao Thiên lại đưa cho chỉ có gặp mặt một lần, thậm chí không có một chút giao lưu gã Lệ Ổng. Gã Lệ Ổng Minh Bạch Đế Long trùng tại thiên đình tình cảnh, cũng có thể lý giải Ngao Thiên. Đế Long trùng là chân long, chỉ cần là chân long, liền tuyệt đối sẽ không bằng lòng chịu làm kẻ dưới, bị nô dịch thúc đẩy, Ngao Thiên khát vọng rộng lớn hơn thế giới, càng rộng lớn hơn Tiên Cung. Cái khác Đế Long có lẽ bị áp bách mà không biết, như cũ chung với Thiên Đình, nhưng ở ở sâu trong nội tâm, trong tiềm thức cũng sẽ có như thế ý nghĩ. Dù là Ngao Thiên biết, Long thần thất ở nhược đảng thần lực giao đấu thất bại, mong muốn cuối cùng thủ thắng sát suất xa vời, nhưng là như cũ không muốn từ bỏ cái này cơ hội khó được, thậm chí đem chính mình trọng yếu nhất Long Châu giao cho gã Lệ ổng, mong muốn tận khả năng tăng lên Long thần hệ thủ thắng sát suất. Nho nhỏ Long Châu bản thân không có trọng lượng, nhưng là gã Lệ ổng lại cảm thấy nó nặng nghề vô cùng, nặng như núi cao. Ngân sắc cự Long ánh mắt phản chiếu lấy Long Châu, phân tích thấy rõ lấy nó cấu thành, xác định Long Châu là tinh thuần nhất năng lượng cái tinh. Hơn nữa mang theo nồng đậm loại dòng khí tức, đối chân long mà nói lại càng dễ hấp thu chuyển hóa, cái này một cái long châu năng lượng toàn bộ bộc phát, có thể phá hủy phá hư thế giới, cũng có thể khiến biển cả thoáng qua biến thành ruộng dâu, khiến không có một ngọn cỏ đại địa tái hiện sinh cơ. Nếu như ta là thứ nhược đẳng tân lực, nuốt vào long châu, có thể để cho ta thăng chức tới loại trung đẳng thần lực. Bất quá đối với hiện tại để ta nói, nó đại khái có thể làm ta tăng lên 6 cái sinh vật đẳng cấp, đạt tới 90 làm. Cái này 6 cái sinh vật đẳng cấp nghe không cao, nhưng là trên thực tế So dược đẳng thần lực cấp độ 60 tới 80 20 cái sinh vật đẳng cấp hàm kim lượng cao hơn, dù sao càng đi về phía sau, càng tiếp cận đỉnh phong, càng khó tiến bộ, không biết rõ có bao nhiêu thần linh cùng thứ thần lực mấy chục vạn năm như một ngày, cái tại giống nhau thần cách đẳng cấp hoặc là sinh vật đẳng cấp, không có tiến thêm. Về sau, Gã Lệ ống đi Kim trúc Long thần cùng bất Hủ Long hậu đợi địa phương. Xác định Long Châu không có vấn đề sau, lại trở về tổ rồng, quyết định nuốt vào Long Châu, tại không chiến khế ước bắt đầu trước, tiến một bước để cao mình sinh vật đẳng cấp. Nước mà Long Châu vừa xuống bụng, lập tức hóa thành một dòng nước ấm, chạy về Gã Lệ ổng toàn thân dường như hạn hán đã lâu gặp cam lâm nước động rót vào sông suối gã lệ ống có thể rõ ràng cảm thấy long châu cuối cùng dừng lại tại chính mình trong bụng bị lo luyện giống như long dạ dày tiêu hóa mỗi thời gian mỗi giây đều bộc phát ra có thể sương lượng lớn tinh thuần năng lượng liên tục không ngừng làm dịu gã lệ ống thể phách thể nội mỗi một mai tế bào tựa hồ cũng đang hoan hô nhạy cứng tê tê dại dại tựa như thẩm thấu suối nước nóng thoải mái dễ chịu cảm giác trải rộng toàn thân nô gã lệ ống nhịn không được phát ra thanh nhẹ loại cảm giác này quá mức mỹ diệu ngân sắc cự long đỉnh đầu sồn hoa vương quan cũng nổi lên ánh sáng nhạn dẫn dắt ở khắp mọi nơi sinh mệnh năng lượng tụ đến, đồng thời, gã lệ ổng bên ngoài thân vậy đèn chi hoàn, trên long vực vòng vòng các loại đồ án cũng giống như sống lại, tuần tấn tấn thôn phệ thời gian nước sông. Long châu, sinh mệnh năng lượng, thời gian chi lực, ba loại cường hãn năng lượng dung hợp lại cùng nhau, trở thành tầm bổ gã lệ ổng lương thực. Kế tiếp, thời gian trường hà không nhanh không chậm chảy xuôi. Vĩnh hằng anh linh chi điện dường như biến thành một cái năng lượng lỗ đen, ở vào trong hắc động gã lệ ổng, lấy không thể tưởng tượng tốc độ trưởng thành lấy. Mỗi một năm qua đi, hắn sinh vật đẳng cấp đều có rõ ràng đề cao. Bởi vì Long Châu năng lượng ôn hòa hơn nữa dễ dàng hấp thụ, chỉ là ngắn ngủi thời gian 6 năm sau, gã Lệ Ổng liền đem Long Châu hoàn toàn tiêu hóa hết. Trong tổ rồng, dù là tại hạ ý thức ước thúc chính mình trạng thái bình thường hình thể, lúc này ngân sắc cự long cũng dài đến hơn 500 mét chiều cao, dường như một tòa màu bạc sắt câu sừng sững tại tổ rồng trung ương, toàn thân trên dưới đều đang phát tán ra huy hoàng long uy, tựa như một vòng màu bạc mặt trời, sáng chói mà bỏ mắt. Sinh vật đẳng cấp 90. Lại thêm thần gã Lệ Ổng siêu phàm thần lực, hoàn toàn thể về sau, trận chiến đấu này, ta nghĩ không ra chính mình thua khả năng. Hư nắm Long Trảo. Cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, ánh mắt gã Lệ Ẩng tâm thúy, đem vui sướng thu liễm tại nội tâm chỗ sâu. Long châu năng lượng quá tinh khiết, lần này tính đề cao nhiều như vậy sinh vật đẳng cấp, nhưng là gã Lệ Ẩng lại không có cảm thấy một tia năng lượng sao động, dường như mình đã ở vào sinh vật đẳng cấp 90 rất lâu như thế, đẳng cấp tương đối vững chắc. Còn có một tin tức tốt truyền đến. Tại gã Lệ Ẩng tiêu hóa Long châu trong lúc đó, bất hủ lão ngự thành công hủ hóa sắt thép nữ vương tâm trí, đồng thời đạt được hiến Long thần nhóm nội tâm phấn chấn tình báo. Cùng bà hạ một cùng tỷ ạ mã suy đoán không sai biệt lắm. Cựu Diện Long Thần Chân Linh quả nhiên bị đến Hắc Ám Bữa phong cấm, bởi vậy cho dù có tín ngưỡng tồn tại, có thể từ đầu đến cuối không cách nào phục sinh. Nhưng là không nghĩ tới Kinh Khủng Chi Chủ xuất cũng không chân chính vững lạc. căn cứ sắt thép Nữ Vương thổ lộ ra tin báo, Kinh Khủng Chi Chủ cùng Cựu Diện Long Thần tình huống kỳ thật không sai biệt lắm. Tại Bình Minh Chi Chiến, Kinh Khủng Chi Chủ không hề chết hết, nó bị Cựu Diện Long Thần thân thể tàn phế biến thành bã hạ một cùng tỷ a mà xé nát thời gian, linh hồn trốn vào đến Hắc Ám Bữa, tùy thời phục sinh, nhưng mà lại bị Cựu Diện Long Thần Chân Linh kéo chặt lấy, cứ thế Hắc Ám Bữa là chiến trường, tiến hành không bao giờ ngừng nghỉ, linh hồn ở giữa chiến đấu. Ma hồn cùng Long hồn lâu dài chém giết, lẫn nhau thôn phệ, cơ hồ hòa làm một thể, không phân khác biệt, đã rất khó tách ra. Liên đến Hắc Ám Búa đều có một nửa bị Cựu Diện Long Thần ăn mòn trừng khống. Loại tình huống này dẫn đến vốn nên phục sinh kinh khủng chi chủ cùng Cựu Diện Long Thần đều chậm chạp không cách nào ra mắt, kiềm chế lẫn nhau cưỡng thuốc. Hoang Thần một phương biết được đến Hắc Ám Búa hạ lạc, đồng thời cho tới nay đang tìm kiếm vật liệu, cấu trúc đầy đủ khiến kinh khủng chi chủ cùng Cựu Diện Long Thần loại tầng thứ này tồn tại tách rời hồn linh pháp trận. Hiện tại vật liệu đã siêu tập không sai biệt lắm, hồn linh pháp trận tại tiêu viêm chỗ sâu trong địa ngục cũng sắp hoàn thành. Hoang Thần nhóm kế hoạch tại không chiến khế ước trong lúc đó. Chúng thần chú ý lực không tại hoang thần trên người thời điểm lặng lẽ phục sinh kinh khủng chi chủ, đồng thời hiệp trợ kinh khủng chi chủ thôn phệ hết cựu diện long thần long hồn. Vì phục sinh cựu diện long thần, long thần nhóm đã tiến hành sau đó nghỉ. Tại một loạt thương thảo về sau, long thần nhóm quyết định tạm thời chờ đợi, án binh bất động, chờ hoang thần cấu trúc tốt hồn linh pháp trận có thể đem cựu diện long thần chân linh tách ra thời gian, lại đồng thời xuất mã liên hợp long thần trận doanh chúng thần, trái lại trợ cựu diện long thần thôn phệ hết kinh khủng chi chủ. Sắt thép nữ vương bị toán, hoang thần nhóm có lẽ đã ý thức được kế hoạch bại lộ, nhưng là hồn linh pháp trận chủ thể đã bố trí tốt. Địa điểm cố định, khó mà tạm thời chuyển đến gì, bọn chúng cũng không biện pháp. Đến lúc đó, có khả năng nhất là Hoang Thần trận địa sẵn sàng đón quân địch, đã bố trí trùng điểm phòng ngự, ứng đối tập kích. Gã Lệ Ẩng xem xét thời thế, căn cứ tin tức, phân tích thẩm nghĩ. Nếu như có thể phục sinh cựu diện Long Thần, cường đại thần lực phương diện liền có cơ hội cùng trên Hạo Thiên Đế tranh phong. Bởi vậy, Bạch Hạ một cùng tỷ á mạt đều tạm thời từ bỏ hợp thể kế hoạch, đưa ánh mắt tập trung tại Tiêu Viêm địa ngục, giống nhau trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bởi vì không muốn chúng thần tử đó cản trở, mặc dù biết hồn linh pháp trận tọa độ cụ thể Nhưng Long thần nhóm cũng không có giống chống thua chiêng, chỉ là tại hơi hơi dò xét về sau, liền cùng hoang thần như thế đang yên lặng chờ đợi. Tại Long tộc chư thần phấn chấn trong cục thế, tại một năm sau, đệ nhị trận không chiến khế ước giao đầu đến. Chương 498, Thần thoại Long Trùng, Long cùng Long chi chiến. Câu nguyện phiếu, 1. Không chiến khế ước đệ nhị trận sân đấu, như cũ tại Tu La Tràng, vẫn là lúc trước hủy diệt Long thần cùng viễn cổ tử thần chiến đấu địa điểm. Cái này sân đấu, vốn là dựa theo trung đẳng thần lực tiêu chuẩn mà thành lập, có thể gánh chịu trung đẳng thần lực ở giữa chiến đấu, về phần vì sao nhược đẳng thần lực cấp độ chiến đấu cũng ở nơi đây. Rõ ràng tham dự giao đấu nhược đẳng thần lực, cũng không phải là chân chính nhược đẳng thần lực. Trên thực tế, bởi vì không có hạn chế thứ thần lực, nhược đẳng thần lực giao đấu cùng trung đẳng thần lực giao đấu, khác nhau cũng không tính lớn. Chỉ có cuối cùng một trận cường đại thần lực cấp độ giao đấu, đem lấy rộng lớn vô hạn tinh giới xem như chiến trường, bởi vì hầu như không tồn tại có thể gánh chịu cường đại thần lực chiến đấu sân bãi, ở vào thần thánh kim tự tháp đỉnh cường đại thần lực tiến hành chiến đấu, chỉ có thể lấy toàn bộ vị diện xem như chiến trường. Tại không chiến khế ước đệ nhị trận sắp trước khi bắt đầu, chúng thần hóa thân dáng lâm tại tu la tràng. Từng đạo quang mang vạn trượng thần quang sáng chói, đem nguyên bản nặng nề túc sát tu la chàng đều chiếu rọi quang huy đường hoàng, dường như thượng tận vị diện thiên đường sơn. Trên hạo thiên đế giống nhau đã, ở vào hoàng long đỉnh đầu tòa đuổi, dáng người thẳng tắp, khí độ phi phàm. Long tộc Mặc Chư Thần sau khi đến, lập tức đưa tới chúng thần chú ý. Nhìn về phía Long tộc Chư Thần, chúng thần hơi sững sờ. Bởi vì, tại các nàng tầm mắt bên trong, thình lình xuất hiện hai cái gần như giống nhau như đúc ngân sắc tự lòng, bọn chúng đều có màu xám bạc thâm trầm lân, lân giác, cuốn lượn cao chót vót, thần dị phi phàm nhiều đối sừng rồng. Chỉ là trong đó một đầu đỉnh đầu xuân hoa vương quan, một cái khác đầu toàn thân hiện ra sáng tỏ chói mắt thần tính quan mang, siêu phàm thần lực tại thể nội nộn nhạo lên nằm. Xem như anh linh chi chủ, Long đỉnh chi chủ gã lệ ổng bản tôn, xem như thời gian long thần thần gã lệ ổng phân thân. Đây là gã lệ ổng bản tôn cùng thần gã lệ ổng lần thứ nhất đồng thời xuất hiện tại cùng một trường hợp. Tại chúng thần nhìn soi mói, hai cái ngân sắc cử long trăm miệng một lời, đồng thời nói rằng, ta gã lệ ổng ô dư lý ổng đem đại biểu long thần hệ tham dự không chiến khế ước đệ nhị trận giao đấu. Cùng lúc đó, người mặc thần tính huy quang ngân sắc cự long Hóa thành một cỗ mênh mông siêu phàm thần lực, chui vào đỉnh đầu tuấn hoa vương quan ngân sắc cự long thân thể. Cả hai hợp hai là một, ngân sắc cự long khí tức trong nháy mắt tan vọt, như gió lốc quá cảnh. Cự long hai cánh kinh vũ, lập tức hào quang dự rỡ, thời gian nhắm nhuyễn. Một loại dường như đến từ viễn cổ cùng tương lai khí chất cộng đồng sen lẫn tại hiện tại, dừng lại tại ngân sắc cự long trên thân, tạo thành một loại không có gì sánh kịp mênh mông thâm thúy khí độ uy nghi. Thân uy cùng long uy đan vào một chỗ, cuồn cuộn lực qua, điện tạng nên nằm, như vực sâu như ngủ, khiến ở đây chúng thần cùng thứ thần lực, tất cả tại cường đại thần lực phía dưới thần linh, đều đột nhiên biến sắc cảm nhận được một loại tựa như vực sâu lực các bách, tại loại này bảng bạc uy thế hạng, rất nhiều nhược đẳng thần lực cơ hồ ngạ tỵ, trung đẳng thần lực cũng sắc mặt ngưng trọng vô cùng, kiên kỵ cùng én ngại. đây chính là truyền kỳ long chủng đứng đầu sao, khí tức thật là khủng bố. mặc dù nghe nói qua rất nhiều lần gã lệ ở ngũ giới lì ông vị này thời gian chi long danh hào cùng sự tích, nhưng là rất nhiều lần thứ nhất trực diện, hơn nữa còn là trực diện loại trung đẳng thần lực cùng trung đẳng thần lực kết hợp toàn bộ thịnh thời kỳ gã lê ở ngũ giới lì ông thần linh, như cũng nội tâm chấn động. chúng thần ánh mắt tập trung bên trong, ngân sắc cự long khép hở hai mắt, đầu rồng dân chào cảm thụ được chính mình cho có được dường như không gì làm không được vĩ lực. Mặc dù là lần thứ nhất cùng thần gã lệ ông kết hợp, nhưng là bởi vì cùng thần gã lệ ông vốn là ý niệm hợp nhất, xem như một hồn song thể, gã lệ ông đối siêu phàm thần lực sử dụng giống nhau rõ như lòng bàn tay, xe nhẹ được quen. Tại trong cơ thể của gã lệ ông, thời gian chi lực cùng siêu phàm thần lực tựa như song sắt xoắn ốc kết cấu cùng tồn tại lấy, kinh vị rõ ràng, nhưng là lại lẫn nhau xen lẫn dung hợp. Lấy gã lệ ông làm trung tâm, chung quanh thời gian nước sông vì đó chấn động, nhấc lên từng cơn sóng gợn và sóng. Điều này đại biểu lấy, gã lệ ông chung quanh thời gian không còn là thẳng tiến không lùi thẳng tắp, mà là lẫn lộn tạp nhạp tiến đoản. Nếu có tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng bình thường sinh vật xuất hiện tại gã Lệ ổng bên cạnh. Nó khả năng trong nháy mắt liền biến hấp hối lão hủ, nhưng là tại một giây sau lại đảo ngược thời gian nặng hoàn thanh xuân, tại quá khứ, hiện tại, tương lai trở trạng thái vô tự biến hóa. Lúc này, gã Lệ ổng mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía Thiên đỉnh thần linh chỗ phương vị, nhìn lướt qua Hoàng Long lão tiên. Đối phương phát giác được ánh mắt của gã Lệ ổng, đồng thời xem ra, bất quá chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt tiếp xúc, liền rời ánh mắt sang chỗ khác, một lần nữa gục đầu xuống, như điêu tố đồng dạng lặng im bất động. Loé lên ánh bạc mà qua, gã Lệ ổng tiến vào bị vô số sắt khối lập phương dựng ra sân quyết đấu. Lúc này gã lệ ổng còn duy trì trạng thái bình thường hình thể, nhưng lại như cũ có hơn 500 mét thân dài, hơn 100 mét vai cao, hơn nữa dáng người hùng vĩ, tựa như một tôn ngân sắc sơn nhạc. "Hạo Thiên Miên Hạ, mời ra các ngươi đại biểu a." Ngân sắc cự long ánh mắt thâm thúy, thanh âm trầm tĩnh, chậm rãi nói rằng. Trên Hạo Thiên Đế mỉm cười, nói, "Thời gian còn chưa tới, bất quá bây giờ bắt đầu cũng tốt, như ngươi mong muốn." Đồng thời, một đạo huyền hoàng màu sắc quang mang tựa như đường cong, đến Tu La Tràng, cuốn lượn lấy thân thể, xuất hiện ở trung thần trước mắt. Đây là một giáng người thon dài của lượng hiện ra thật dài hình rắn cũng không dường như thân thể của gã lệ ổng như thế bị vũ hùng tráng, bên ngoài thân từng tầng từng tầng vảy rồng hiện ra thâm trầm mà giàu có cảm nhận màu vàng cái trán một cặp tương tự nhánh hoa sừng hiệu sừng rồng con rồng này đang di động thời điểm vân vụ tùy theo mà sinh mưa gió cũng đến đồng thời có thuộc về chân long long uy từ trên người nó phát ra trên hạo thiên đế lựa chọn đại biểu vậy mà cũng là chân long tựa như là đế long trùng không đúng không phải đế long trùng đế long trùng toàn bộ không cánh con rồng này tương tự đế long nhưng là cũng có cùng đế long hoàn toàn khác biệt địa phương ở sau lưng của nó một cặp rồng lượng dương cánh thậm chí muốn vượt qua chiều cao cánh chim phía trên lưu quang lấp lóe mưa gió lôi đỉnh vân vụ hỏa diễm các loại dị tượng giao thế nhiều lần hiện lúc này trên hạo thiên đế nhìn qua gã lệ ổng đồng thời đối đến bên cạnh mình chân long nói rằng canh thần vị này chính là chuyển kỳ long trùng đứng đầu thời quang long gã lệ ổng ô dư lì ổng đối thủ của ngươi tên là canh thần long nhẹ gật đầu lặng im không nói nhìn về phía gã lệ ổng đồng thời đôi mắt lộ ra rõ ràng chiến ý trên hạo thiên đế lại đối gã lệ ổng giới thiệu nói gã lệ ổng ô dưới lì ổng đối thủ của ngươi tên là canh thần ứng long canh thần Tại Thiên đình thần hệ quản hạt giới vực bên trong, Ưng Long bị coi là tứ đại thần thoại long chủng một trong, đồng thời cũng là thần thoại long chủng đứng đầu. Tứ đại thần thoại long chủng, Ưng Long, Chúc Long, Thanh Long, bằng Di. Như truyền kỳ long chủng như thế, thần thoại long chủng cũng là trong truyền thuyết chư long, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nhưng là truyền thuyết sự tích chỉ lưu truyền với Thiên đình thần hệ quản hạt giới vực thế giới, không hề giống truyền kỳ long chủng như vậy rộng khắp, vô tận thế giới vị diện hoặc nhiều hoặc ít sẽ có truyền kỳ long chủng truyền thuyết. Ta rất hiếu kỳ, truyền kỳ long chủng đứng đầu cùng ta Thiên đỉnh thần hệ thần thoại long chủng đứng đầu, các ngươi hai vị sẽ va chạm ra như thế nào hả? Trên Hạo thiên Đế nói rằng, đồng thời, chúng thần ánh mắt tại hai cái chân long ở giữa rời rạc đi tới đi lui, có chút kinh dị. Thần thoại long chủng, thậm chí rất nhiều thần linh đều là lần đầu tiên nghe nói. Long tộc chư thần cũng không có nghe nói qua thần thoại long chủng. Cân nhắc tới đối phương cùng đế hình rồng rường như bên ngoài, lại cảm thụ được đối phương long uy, long thần nhóm mắt sáng như nước, thấy rõ, xác định nói, cùng đế long chủng cùng loại, hẳn là đế long đang hướng dị thể, cho nên mới chỉ ở thiên đình thần hệ quản hạt giới vực bên trong cũng có sự tích lưu truyền. Các nàng cũng không có thay gã lệ ổng cảm thấy lo lắng. Dù sao truyền kỳ Long chủng là đa nguyên vũ trụ chư vị diện thế giới đều thừa nhận cấp cao nhất trấn Long, mà thần thoại Long chủng chỉ là thiên đình thần hệ phạm vi bên trong đế Long dị thể, có lẽ rất cường đại, nhưng là vị cách phương diện không đủ để cùng truyền kỳ Long chủng so sánh. Chương 498, thần thoại Long chủng, Long cùng Long chi chiến. Câu Nguyễn phiếu, 2. Làm sáng tọa thanh danh, tác giả không có rèm pha rồng phương đông ý tứ, chỉ là quyển sách lấy kỳ huyền rồng phương Tây thiết lập là nhân vật chính, thuần túy là bối cảnh thiết lập vấn đề. Gắc lệ ông nội Julius ông, xin cho ta lĩnh giáo một fan truyền kỳ Long chủng đứng đầu vĩ lực. Ứng Long canh thần nhìn về phía gã Lệ Ông, cả hai bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt ngưng tụ như thật, khiến không gian vì đó vặn vẹo. Nói chuyện đồng thời, Ứng Long canh thần hóa thành một đạo màu vàng đậm lưu quang, tiến vào sân quyết đấu bên trong. Hầu Ngân sắc cự long hít một hơi thật sâu. Thời gian nước sông quần cuộn mà đến, rót vào Ngân sắc cự long thân thể, thời gian chi lực cùng siêu phàm thần lực đồng thời bắn ra. Qua trong giây lát, Ngân sắc cự long hình thể liên tiếp tăng vọt, biến vô hạn vĩ ngắt lên, cuối cùng dừng lại tại tựa như một tôn hành tinh ngân nhật bản kinh khủng hình thái, thân dài vượt qua trăm vạn cây số, trọng lượng càng là khó mà thống kê, sừng sững tại tại hắc ám trong hư vô chìm nổi rộng lớn sân quyết đấu bên trong cương đại thần lực năng sáng tạo vũ trụ sao trời dĩ hàng tinh thiên thể là đồ chơi xem như đỉnh cấp trung đẳng thần lực tại có thể thi triển toàn bộ vĩ lực thời điểm cũng hoàn toàn có thể đem hình thái tạo nên tới thiên thể đẳng cấp lấy gã lệ ổng toàn lực ứng phó hình thái nếu như xuất hiện tại chủ vật chất thế giới cái gì đều không cần làm chỉ là đứng tại thế giới bên trong liền có thể dẫn đến chủ vật chất thế giới băng liệt một bên khác ứng long canh thần nóng nhìn hướng hàng tinh hình thể ngân sắc cự long nặng nghề hào quang màu vàng sớm tại nó bên ngoài thân du động hiện hiện để nó hình thể giống nhau tăng vọt rất nhanh một đầu thân dài giống nhau vượt qua trăm vạn cây số hàng tinh thiên thể cấp trần long xuất hiện ở sân quyết đấu bên trong, hai tôn chân long huy hoàng uy thế tựa như liệt dương chi quang chiếu rọi bát phương. Nếu không phải tại trong tu la chẳng đã dựng ra vũ trụ tinh hệ cấp bậc vô ngần sân quyết đấu, căn bản là không có cách dung nạp hai cái trung đẳng thần lực phương diện chân long chiến đấu. Hai tôn chân long triển khai hung bạo nhất tư thế chiến đấu. Chỉ là bởi vì ứng long canh thần là tinh tế bốn lượng hình dáng thân thể, mặc dù thân dài cùng khác một bên thời quang long không sai biệt nhiều, thật là tại thị giác lực trùng kích bên trên rõ ràng không bằng thời quang long, liền như là dạng thân dài mãnh hổ cùng cự mãng so sánh, ứng long canh thần thân dài nếu là có thể vượt qua gã lẹo gấp đôi cả hai đánh vào thị giác lực mới có thể ở vào cùng một lượng cấp, đương nhiên hình thể chỉ là cân nhắc chân long thực lực một bộ phận, không cách nào đại biểu toàn bộ thực lực. Hình thể lớn chân long nhất định mạnh, nhưng là hình thể tiểu nhân chân long cũng không nhất định yếu. người rất mạnh, ứng long canh thần nói rằng trong mắt tinh thần phân chấn chiến ý dâng trào, long rực vung lên, thân thể của nó như tia chớp màu vàng giống như chủ động bay về phía gã lệ ông, lại là mong muốn cùng hình thể rõ ràng lớn chính mình rất nhiều ngân sắc cự long cận thân chiến đấu. ánh mắt gã lê ông nhắm lại. Thời gian chi lực cùng siêu phàm thần lực tại bên ngoài thân sen lẫn lưu động, giống nhau hai cánh vung đẩy, mang theo trùng trùng điệp điệp như thế, tập sát hướng ứng Long cánh thần. Trong ngay mắt, hai tôn trăm vạn cây số chiều dài chân long, tựa như một ngân một vàng hai viên hành tinh, ngang nhiên đánh vào nhau. Bang bang bang. Thanh âm điếc thai nhức óc xuyên thấu qua sân quyết đấu, tại tu la chẳng thế giới bên trong quanh quần chập trùng. Từng đạo kinh khủng sóng xung kích liên tiếp bắn ra, trong chớp mắt liền đem sân quyết đấu biến cảnh hoang tàn khắp nơi, vô số sắt khối lập phương bị vỡ nát, hóa thành bụi bặm, mặc dù có liên tục không ngừng bổ sung, nhưng là tốc độ chữa trị đã không cách nào đuổi theo hai cái chân long phá hư tốc độ. Dư Ba xuyên thấu qua sân quyết đấu, lướt về phía bốn phương tám hướng. Một chút xui xẻo nhỏ yếu thần linh hóa thân bị Dư Ba bao phủ, mắt tối sầm lại, cảm giác thời gian trôi qua trở nên chậm, trong đầu nhớ lại cuộc đời của mình đủ loại, một chút kinh nghiệm. Rất nhiều hóa thân bị đánh bạo. Hóa thân cũng là thần linh một bộ phận, bị đánh nát lời nói, đối thần linh bản tôn có nhất định tiêu hao. Thế thế, rất nhiều thần linh hóa thân nhanh chóng rời xa. Hai cái này biểu hiện ra tình huống chiến đấu, đã không cách nào dùng bình thường chung đặng thần lực đối đãi. Nhìn qua càng thêm mãnh cháy mạnh chiến đấu, chúng thần nhiên lặng thầm nghĩ. Sân quyết đấu bên trong, hai cái cự long cận thân chém giết cùng một chỗ. Thời Không Đức Gãy chi chảo cùng ứng Long canh thần lượn lờ lấy màu vàng huyền quang long trảo tại trong một giây liền giao thủ đối bính mấy trăm triệu lần, từng mai từng mai màu vàng vảy rồng mảnh vỡ tựa như chủ vật chất thế giới đại lục, vang tứ phía. Gã Lệ ổng cùng ứng Long canh thần chiến đấu cảnh tượng mười phần kịch liệt cháy bỏng, nhưng là, cảnh tượng lại là tương đối rõ ràng. Hình thể to lớn hơn ngân sắc cự long nuối tiến một bước, ứng Long cũng chỉ có thể lui một bước, thừa nhận gã Lệ ổng trận báo giống như thế công, bị đè ép hành hùng, hơn nữa mỗi lần bị Thời Không Đức Gãy chi chảo đánh trúng thân thể thời điểm, bên ngoài thân phòng ngự đều sẽ bị phá, không cách nào chống cự. Trái lại một bên khác ứng Long canh thần cũng nhắc lên điên cuồng thế công. Long chảo, Long vĩ, hai cánh, còn có Long nha. Tất cả chân Long có đủ nhất uy lực thân thể bộ vị đều biến thành vũ khí, thường xuyên rơi vào ngân sắc cự Long trên thân. Thật là, ngân sắc cự Long bên ngoài thân có một tầng vô hình vô chất tuyết nguyệt hàng rào, mang theo vĩnh hằng bất hủ, không thể phá vỡ lực phòng ngự. Mặc dù bị ứng Long canh thần đập nện gợn sóng gợn sóng bị kín, tầng tầng lớp lớp, tựa như mưa to thiên mặt hồ, nhưng chính là không vỡ vụn. Tuyết nguyệt hàng rào là thần gã lê ủng tuyệt kỹ, gã lê ủng bản tôn cũng biết, cả hai hợp hai làm thì một sau. Tuế Nguyệt Hàng rào tại thời gian chi lực cùng thời gian quyền hành đồng thời khu động hạn, hiệu quả tăng phúc cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Lực lượng, tốc độ, phòng ngự, công kích, phản ứng hắn các phương diện thuộc tính đều vượt qua ta. Tại một đoạn thời gian tiếp xúc chiến đấu sau, Ứng Long Canh Thần nội tâm hơi trầm xuống. Trên thực tế, tại gặp phải gã lệ ổng trước đó, Ứng Long Canh Thần cũng lấy thuộc tính của mình chi cao làm vinh, nhất là lực phòng ngự, bao trùm tại nó bên ngoài thân huyền hoàng chi quang thậm chí có thể đồng thời tiếp nhận mấy tên đồng cấp cường giả liên tục tiến công mà không phá. Nhưng mà tại gã lê ổng thời không đứt gãy chi chảo hạn, lại dường như chỉ là hơi hơi cứng rắn một chút thuộc gia. Căn bản bất lực ngăn cản. Xem như đệ nhị tầng phong ngự, giống nhau không thể phá vỡ vải rồng, cũng biết bị vỡ vụn phá vỡ, dẫn đến ứng long canh thần vết thương trải rộng, máu me đồng địa. Bất quá ứng long sức khôi phục cũng rất mạnh. Tia sáng màu vàng lượn lờ tại vết thương vị trí, lấy cực nhanh tốc độ khôi phục, một bên chữa trị thương thế, một bên dáng chống đỡ lấy cùng gã lệ ổng giáo thủ, chợt nhìn dường như còn có cùng gã lệ ổng tranh phong khả năng. Bất quá, chúng thần đều hiểu, ứng long canh thần chỉ là ở cảnh lấy thứ thần lực sinh vật ương ngạnh sinh mệnh lực tại nghịch kháng. Chính như lúc ấy hãm sâu tự vong chi lực đầm đầy hủy diệt long thần, chỉ là đang thông thả, từng bước một đi vào bại cục. Chuyên kỳ Long trùng đứng đầu, vượt qua ta nhiều như vậy sao? Trực diện gã lệ ổng, khả năng càng thắm thiết hơn cảm nhận được một loại thật sâu tuyệt vọng cùng bất lực. Đây là toàn phương vị thuộc tính nghiền ép đạp kích, không chỉ là thời gian hệ năng lực quỷ bí huyền ảo. Long tiên vị cận chiến chém giết cảm thụ. Bất quá, ứng Long canh thần tại ý thức tới chính mình cận chiến ở vào tuyệt đối phía dưới sau, không còn ham chiến. Hô hô hô, ứng Long canh thần mở cái miệng rộng, thở ra một hơi thật dài. Trung trung điệp điệp màu trắng vân vụ giống như ngân hà giống như băng bạc, theo nó trong miệng thoát ra, trong nháy mắt liền tràn ngập tại toàn bộ sân quyết đấu bên trong. Gã ổng cảm giác lập tức bị suy yếu rất nhiều, ứng long canh thần thân ảnh cũng thuận thế ẩn nấp tại bên trong vân vũ, không thấy tung tích. Cùng lúc đó, sắc bén gào thét gắt phong chống rông sinh sôi, cũng không gợi lên vân vũ, chỉ là cuốn về phía ngân sắc cự long, đem nó bao phủ ở bên trong. Mỗi thời gian mỗi giây đều gánh chịu lấy vô tận phong nhận cắt chém. Không chỉ như thế, mưa to tràn ngập giáng lâm, mỗi một giọt nước mưa đều phảng phất là cả tòa biển cả ngưng tụ, mang theo kinh khủng trọng lượng, cuốn vào trong gió lốc liên tục không ngừng đánh tới hướng ngân sắc cử long. Còn có lôi đỉnh cùng thiểm điện đồng thời bắn ra, ước vạn đạo đồng thời lập lòe, lốp bút bao phủ ngân sắc cử long thân thể hình thành vô số hồ quang điện tại bên ngoài thân ngẩng nốt phong vũ lôi điện đây là ứng long canh thần chỗ có được loại pháp thuật năng lực một trong nhưng là những này đều chỉ là chứa nhân pháp giấu ở chỗ sâu trong vân vũ canh thần nhìn qua ở vào liên tục không ngừng thế công bên trong bị cuốn vào phong vũ lôi điện vòng xoáy thời quang long sắc mặt trịnh trọng trang nghiêm lại lần nữa mở ra miệng rồng một cái lượn lờ lấy vân vũ cùng phong vũ lôi điện hạt châu hiện hiện bên trong là có một đầu tiểu hào ứng long đang du động tung bay đây là ứng long canh thần long châu chính như long tộc chư thần chỗ xác định như thế thiên đình thần hệ giới vực bên trong tứ đại thần thoại long trùng Hoàn toàn chính xác chỉ là Đế Long dị thể biến chủng, cùng Đế Long như thế, có thể ngưng tụ ra Long châu. Long châu là Đế Long chủng năng lượng hải tâm, đồng thời cũng là vũ khí mạnh mẽ nhất. Im hơi lặng tiếng ở giữa, Ứng Long Long châu hóa thành một đạo không đáng chú ý tiềm điện, đánh tới hướng Ngân Sắc Cự Long đầu. Đông. Long châu phá vỡ tuế người hàng rào, đạp nát vài rồng, tại Ngân Sắc Cự Long trên đầu lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình lóng thương thế, nhưng Ngân Sắc Cự Long lần thứ nhất thụ thương máu chảy. Nhưng làm một màn này cũng không chân chính xảy ra, chỉ là phản chiếu tại Ngân Sắc Cự Long đôi mắt chỗ sâu. Lúc này, Ứng Long canh thần vừa mới đem Long châu phun ra, sau đó lăn vào thiểm điện bên trong, đánh tới hướng ngân sắc cự long. ngay tại long châu sắp thành công trúng đích thời điểm, một chiếc gương đống nhiên ngưng tụ thành hình, nằm ngang ở ngân sắc cự long trước người, trong gương phản chiếu lấy ứng long canh thần thân ảnh. đồng thời một giây sau liền phá vỡ mặt kính, dáng lâm tới trong hiện thực. kính tượng canh thần cắn một cái hướng long châu. ứng long canh thần nội tâm giật mình, vội vàng khống chế long châu chuyển di phương hướng, lấp lóe một chút, lại thu hồi lại, nuốt vào chính mình trong bụng. kính tượng canh thần ngẩng đầu lên, manh cháy mạnh hí thở. đây trời vân vũ cùng mưa gió lôi đình bị nó hút vào trong miệng, sân quyết đấu bên trong lại lần nữa biến có thể thấy rõ ràng. Trận kính tượng canh thần khống chế mưa gió lôi đỉnh, cùng ứng long canh thần chém giết cùng một chỗ, một phương khác ngân sắc cự long chỉ là chờ tại nguyên chỗ. Dường như người xem đồng dạng thưởng thức hai cái ứng long ở giữa chiến đấu, dường như trận chiến đấu này không liên quan đến mình. Kính tượng canh thần chân chính thực lực yếu nhược tại ứng long canh thần một chút, nhưng lại yếu không nhiều. Ứng long canh thần bởi vì có lực chú ý tại trên người gã lệ ông, không bằng kính tượng canh thần toàn lực ứng phó, ngược lại đã rơi vào gợn sóng hạ phong. Cả hai cuốn quít lấy nhau, trong thời gian ngắn thắng bại khó phân. Nhưng là theo thời gian trôi qua, ứng long canh thần chiến ý tại biến mất, tại nội tâm chỗ sâu. Nó đã cảm thấy mình không phải là đối thủ của Gã Lệ Ổng. Sau một thời gian ngắn, Gã Lệ Ổng cảm nhận được không thú vị, gia nhập chiến cuộc, cùng kính tượng Canh Thần cùng một chỗ. Đối ứng Long Canh Thần triển khai mưa to gió lớn giống như công kích. Đồng thời đối mặt mình cùng cường đại hơn Thời Quang Long. Trong ném mắt, Ứng Long Canh Thần liền đỡ trái hở phải, lâm vào khốn cảnh, thương thế trên người phạm vi lớn tăng vọt, tốc độ chữa trị xa xa không cách nào đổi theo, sinh mệnh khí tức mỗi thời gian mỗi giây đều tại sụt giảm. Nó liền phảng phất tại bao tố trên mặt biển một diệp cô thuyền, tùy thời đều có thể bị cuốn bánh sóng biển bỡn ác. Cuối cùng, Lam Ngân sắc Cự Long một móng vuốt lướt qua đầu của Ứng Long. Vô Gậy ứng Long một cái sừng rồng sau, ứng Long canh thần cảm thụ được toàn thân kịch liệt đau nhức cùng mọi mệt mỏi, trong ánh mắt phản chiếu lấy cự Long lại lần nữa giơ lên đánh tới Long Trảo, nói: "Ta nhậm thua. Nghe được đối phương về sau, gã lệ ông rất rạng võ đức dừng lại hạ Long Trảo. Ứng Long thuộc về Đế Long dị thể, không chiến khế ước thắng lợi sau, ứng Long canh thần cũng sẽ quy về Long thần hệ, không nên hạ sát thủ, huống hồ, coi như mong muốn hạ sát thủ, bên ngoài quan chiến trên Hạo Thiên Đế đoán chừng cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Trên Hạo Thiên Đế lộ ra tiếc nuối ánh mắt, tuyên bố: "Không chiến khế ước đệ nhị trận giao đấu, Long thần hệ thắng lợi." Sắc mặt gã lệ ông bình tĩnh thân thể thu nhỏ, sau đó duy tự lấy trạng thái bình thường hình thể, rời đi đã gần như phá thành mảnh nhỏ sân quyết đấu. Ông, thần quang lấp lòe, nguyên ngông siêu phàm thần lực rời đi gã lệ ổng thân thể. Thần gã lệ ổng theo gã lệ ổng bản tôn thể nội phân ra, hai cái ngân sắc cự long lại lần nữa đồng thời xuất hiện. Trận chiến đấu này gã lệ ổng không dùng suất toàn lực, thậm chí chưa nói tới tận hứng. Dù sao ứng Long canh thần công kích ngoại trừ Long Châu bên ngoài, thậm chí không cách nào phá mở gã lệ ổng phòng ngự. Hứng Long canh thần hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là tại trong cảm giác của gã lệ ổng không bằng viễn cổ tử thần. Nếu như là ứng long canh thần đối chiến hủy diệt long thần, gã lệ ổng đối chiến viễn cổ tử thần, cái này hai trận chiến đấu mới có thể càng thế lực ngang nhau, có một ít chập trùng chuyển hướng. Bất quá, trên Hạo Thiên Đế có chính mình suy tính, thần càng hy vọng đánh có năm chắc cầm, cho nên dựa theo cục diện bây giờ, đem chiến tranh thắng bại cuối cùng ướp thuốc tại cường đại thần lực phương diện, mà không phải đặt ở có khả năng lật xe nhược điểm thần lực cùng trung đẳng thần lực phương diện. Chương 499, lúc lăng bị nội dòng, cao lãnh thời quang long. Câu mượn phiếu, 1. Chiến đấu kết quả đã định, trên Hạo Thiên Đế nhìn về phía Long tộc chư thần, trầm rãi nói, tại nhược đẳng thần lực cùng chung đẳng thần lực phương diện, Long thần hệ một thắng một thua. 10 năm sau trận thứ 3 cường đại thần lực phương diện giao đấu, đem quyết định không chiến khế ước cuối cùng thắng bại. Ta có thể sớm cáo tri các ngươi, đến lúc đó mà ta sẽ đích thân ra tay. Nghe vậy, chúng thần trận doanh vì đó phân chấn, Long thần trận doanh biểu lộ nặng nề. Đây chính là trên Hạo Thiên Đế. Tại đa nguyên vũ trụ vô tận vị diện thế giới vô tận sinh linh bên trong, đứng hàng kim tự tháp đỉnh cao nhất một năm tồn tại, cùng nàng cùng cấp độ thần linh hoặc là thứ thần lực, một cái tay đều có thể lĩnh được. Tiếp tiếp, chúng thần lần lượt rời đi tu la trạng. Long tộc trừ thần hóa thân hoặc bản thể<td>tế tụ vĩnh hằng anh linh chi địa trên Hạo Thiên Đế quả nhiên chuẩn bị tự mình kết quả, xem như cường đại thần lực đại biểu tham dự không chiến khế ước giao đấu. Công chính Long Thần Lennis nói rằng, tiếng nói mười phần nặng nề, chúng ta đều không phải là đối thủ của Hạo Thiên thượng đế. coi như bạ hạ một cùng thì a ma hợp thể thành công, cũng giống vậy khó cùng trên Hạo Thiên Đế chống lại, dù sao không phải chân chính chủ thần. Sinh mệnh Chi Long bên ngoài thân thánh khiết bạch quang ám đạm một chút, nói rằng, Kim Trúc Long Thần ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói, chúng ta còn có cơ hội, cửu diện Long Thần chỉ cần phục sinh, chúng ta liền có cùng trên Hạo Thiên Đế tranh phong tư cách. Từ vong cùng Thẩm Phán Long Thần thấp giọng nói, ta một mực tại quan sát tiêu viêm địa ngục tình huống, tại cuộc chiến thứ 3 trước khi bắt đầu, lấy Hoang Thần tài nguyên, hồn linh pháp trận không nhất định có thể bố trí thành công. Hoang Thần trong bóng tối làm việc, tự nhiên không thể gióng chống thua chiêng. Mặc dù bọn chúng mong muốn tại chúng thần ánh mắt từ trên người Long tộc rơi trước đó, tận khả năng phục sinh kinh khủng chi chủ vị này, Hoang Thần bên trong đỉnh cấp chiến lực, thật là tình huống thực tế có chút không được. Vậy sao? Đã dạng này, bọn chúng thiếu cái gì, chúng ta liền trò cái gì? Cùng Hoang Thần đàm phán hợp tác. Bất Hủ Long hậu chậm rãi nói rằng, Hoang Thần mong muốn phục sinh kinh khủng chi chủ Long thần mong muốn phục sinh cựu diện Long thần. Giữa hai bên kỳ thật không tồn tại không cách nào điều hòa căn bản mâu thuẫn. Mặc dù đối với song phương mà nói, kết quả tốt nhất là sống lại phe mình chiến lược, hơn nữa có thể thôn vẹn một phương khác lớn mạnh tự thân, nhưng là nguy hiểm này quả thực quá lớn, hoang thần cùng Long thần hiện tại cũng chịu không được ngoài ý muốn, đều muốn ổn thỏa. Mặc dù hoang thần là toàn bộ sinh linh địch nhân, thật là tại cần thiết dưới tình huống, cũng không phải là không cách nào tiến hành hợp tác. Long hồ, không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Cùng hoang thần hợp tác, im chúc Long thần nếu mày, bất quá tại cẩn thận sau khi tự hỏi, cũng không có phản bác bất hủ Long hậu cùng hoang thần hợp tác sẽ để cho bọn chúng thoải mái hơn phục sinh kinh khủng chi chủ tương lai nhất định là tôn đại địch kinh khủng chi chủ chính là bị kim trúc long thần cùng bất hủ long hậu cùng một chỗ giết chết hơn nữa bởi vì cựu diện long thần chậm chạp không cách nào trọng sinh phục sinh nó đối với long tộc tuyệt đối trong lòng còn có thâm trầm nhất thù hận thật là long thần hệ đối mặt nguy cơ đã gần ngay trước mắt về phần tương lai khả năng đối mặt đại địch chỉ có thể chờ tương lai lại nói thông qua sắt thép nữ vương ta có cùng hoang thần khai thông phương pháp xử lý ngay ở chỗ này trực tiếp cùng chúng nó khai thông à ta tin tưởng bọn chúng sẽ không trực tiếp tự tuyệt nói đôi mắt của bất hủ long hậu đóng lại Một đoạn thời điểm sau, một cỗ nguyên sơ thứ thần lực giáng lâm, tràn ngập ở trong không gian, mang theo tựa như vạn trượng hải huyền giống như thâm trầm âm u khí tức, hiện ra sóng chấn động bé nhỏ. "Đại Gǒng, Hoang Thần dị động chủ sử sau màn sẽ là ngươi, tại biết đến thời điểm, để cho ta giật nảy cả mình." Bất Hủ Long Hậu trầm rãi nói rằng. Sắt thép nữ vương bị moi ra tình báo sau, Long Thần nhóm biết, thâm hải cổ thần Đại Gǒng chính là những này ẩn núp lên Hoang Thần nhóm lãnh tụ, nó chỉ huy toàn cục, ý đồ đem đa nguyên vũ trụ phân ly sụp đổ về nguyên sơ thời đại. Lấy Đại Gǒng trí tuệ cùng lực lượng, đích thật là hiếm có, có thể khiến cái khác Hoang Thần tin phục đối tượng. "Ha ha." Ta thân làm hoàng thần, mong muốn sáng tạo ra càng thích hợp chính mình sinh tồn hoàn cảnh, dường như không tồn tại vấn đề gì. Nói thẳng đi, các ngươi long thần cùng ta khai thông, có mục đích gì? Bất Hủ Long hậu nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ngươi cũng đã minh bạch, phục sinh kinh khủng chi chủ kế hoạch bị chúng ta biết. Các ngươi mong muốn an ổn phục sinh kinh khủng chi chủ, ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, đây là chuyện không thể nào. Nghe vậy, Thâm Hải cổ thần ngắn ngủi trầm mặc. Chỉ cần long thần hệ đem tin tức rộng mà báo cho, hoàng thần lập tức liền sẽ nên đón chúng thần mấy quét, phục sinh kinh khủng chi chủ, chỉ là nằm mơ mà thôi lấy hoang thần nhóm hiện tại thế lực vẫn là không cách nào cùng đẩy trời thần linh chính diện chống lại chỉ có thể âm thầm gây sự đã ngươi đã biết như vậy các ngươi hẳn là cũng tin tưởng đại ma chủ cùng cựu diện long thần tình huống đại ma chủ một ngày không cách nào phục sinh cựu diện long thần giống nhau một ngày không cách nào thoát khốn. thâm hải cổ thần gợn sóng nói các ngươi long thần hệ đã không có lựa chọn a không chiến khế ước trận thứ 3, không có chủ thần các ngươi muốn thế nào cùng trên hạo thiên đế chiến đấu thần vây hoàng nói huống hồ đây trời thần linh nhằm vào long tộc vô số sinh vật chủng tộc đem các ngươi coi là đa nguyên vũ trụ thái dương dạng này thời đại có cái gì tốt lưu luyến Không bằng cùng chúng ta cùng nhau, phá vỡ chúng thần chi phối, đem đa nguyên vũ trụ lui về nguyên sơ thời đại. Thâm Hải Cổ Thần là một vị giỏi về mê hoặc tâm trí hoang thần, chỉ là, ở đây đều là tinh thần cứng cỏi long thần, hơn nữa Thâm Hải Cổ Thần tới chỉ là một tia tinh thần ý chí, muốn động giao tâm trí của long thần vẫn là không thực tế. Long thần mặc dù nhận rất nhiều thần linh nằm vào, nhưng cũng thuộc về thần linh một phương, là đương đại kẻ thống trị, không chiến khế ước bản chất là thần linh ở giữa nội đấu. Xem như kẻ thống trị giai cấp long thần hệ, làm sao có thể bằng lòng cùng hoàng thần cùng một chỗ trở lại nguyên sơ thời đại. Coi như bất luận địa vị bây giờ Chân Long yêu quý tài phú, ưa thích có sinh vật đi theo phụ phục tại dưới long dược của mình, ca tụng chính mình bình quang cùng sự tích, truy cầu sắc đẹp cùng mỹ thực, tận tình tùy tiện, hưởng thụ xem như lãnh chúa cảm giác, trên bản chất có khuynh hướng càng thế giới phồn hoa. Ngươi mê hoặc nôn nữ cũng không cần lại nói. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề." Bất Hủ Long Hậu nói rằng, Long thần hệ sẽ cung cấp cho ngươi nhóm cần có tài nguyên, bố trí hồn linh pháp trận, tách rời kinh khủng chi chủ cùng cự diện Long thần chân linh, diễn phần mình bình an vô sự phục sinh, về phần về sau là để hai bạn, chúng ta cũng không thèm để ý. Chân linh một khi tách rời Dựa theo cựu diện Long Thần Chô Tích xúc tích Lũy Tín Ngưỡng, liền có thể cấp tốc phục sinh." Thâm Hải Cổ Thần hồi đáp, "A, ta tại sao phải bằng lòng ngươi? So với riêng phần mình phục sinh, ta cùng bằng lòng hiệp trợ kinh khủng chi chủ thôn vẻ hết cựu diện Long Thần. Coi như không có các ngươi tài nguyên, hồn linh pháp trận cũng sớm muộn có thể thành công." Nghe vậy, Bất Hủ Long Hậu Nam Viên đầu lâu cùng nhau chuyển động, ánh mắt sắc bén, nói, "Đúng vậy, các ngươi có thể thành công, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, tại các ngươi thành công trước đó, bây giờ Long Thần trận doanh thần linh, đem tệ tụ giáng Lâm Tiêu Viêm địa ngục, đem các ngươi tất cả chuẩn bị cùng cố gắng nước chảy về biển đông." Ngược lại 10 năm sau không chiến khế ước, chúng ta một khi thất bại, đem như rơi xuống vực sâu, đã không có gì tốt mất đi. Chân Trần không sợ mang giải. Hoang Thần Nón có trở lại nguyên sơ thời đại lý tưởng, vì lần này phục hưng đã chuẩn bị tích lũy vô tận truy nguyệt, không muốn còn chưa chân chính bắt đầu cùng chúng thần tranh phong liền lần nữa lại thất bại. Đối mặt võ đã mẹ không sợ rơi long thần hệ, Thâm Hải cổ thần lại lần nữa trầm mặt lại. Sau một thời gian ngắn, Thâm Hải cổ thần mở miệng, nói rằng, linh hồn kết tinh, trấn thần sắt thép, viễn cổ bảo thạch, phú năng lượng không dành kết tinh. Những này là không đủ hồn linh pháp trận vật liệu, các ngươi đi chuẩn bị kỹ càng, sau đó mang đi tiêu viêm địa ngục. Cuộc giao dịch này, ta đáp ứng. Thâm hải cổ thần tại nội tâm chỗ sâu cũng là bằng lòng hợp tác. Trường 499, lúc Long bị ngược dòng, cao lánh thời quan Long. Câu Nguyễn Phiếu, 2. Nếu như tại không chiến khế ước trong lúc đó còn không cách nào phục sinh đại ma thần, chờ không chiến khế ước kết thúc, Long tộc lọt vào chế tài, chúng thần chú ý lực chuyển gì, rất có thể phát giác được hoang thần nhóm dị thường, làm ra ứng đối. Hoang thần tại những năm gần đây ẩn nút hành động tổng thể tương đối thuận lợi rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hiến tế ẩn trọng đi, quay trung quanh long tộc nhắc lên lần lượt chiến tranh, hấp dẫn chúng thần chú ý, đồng thời đem nguyên bản ổn định thế cục biến hỗn loạn, để bọn chúng đục nước béo cỏ. tốt, lập thành khế ước. Long cùng Hoàng thần hợp tác giới hạn trong lần này, chờ cựu diện long thần cùng kinh khủng chi chủ cùng nhau phục sinh, hợp tác liền sẽ chúng dừng. song vương vẫn là lợi nhân. hơn nữa, nếu là long tộc thắng được không chiến khế ước trở thành bá chủ, long thần cột thành là bá quyền thần hệ, chư thần chi chủ vì giữ gìn tự thân chi phối địa vị, cái thứ nhất muốn quét sạch diệt trừ, chính là hoang thần. rất nhanh, cụ thể khế ước ký kết hoàn tất. Long thần nhóm kết thúc cùng Hoang thần khai thông liên lạc. "Chư vị, không cần gióng chống thua chiêng, liên lạc Long thần trận doanh thần linh chuẩn bị sẵn sàng. Kinh khủng chi chủ cùng cựu diện Long thần một khi tách rời, chúng ta cùng Hoang thần hợp tác ở giữa dừng lại, bọn chúng đến lúc đó có lẽ sẽ có ác ý ý nghĩ, có lẽ sẽ bộc phát một trận ác chiến." Hoang thần trận doanh đối ngọn là toàn thể thần linh. So sánh dưới, bây giờ Hoang thần mặc dù thế yếu, nhưng đối với đơn độc Long thần hệ mà nói vẫn là cường địch. Chỉ có lấy Long thần hệ làm hạch tâm Long thần trận doanh cùng một chỗ, nếu như Hoang thần nhóm nổi lên, mới không còn lâm vào bị động. Về sau, Long tộc chư thần tại vĩnh hằng anh linh chi trong điện toàn bộ thường trú một bộ hóa thân, coi như hội nghị kết thúc cũng sẽ không rời đi nơi này, thuận tiện tại tùy thời trao đổi tin tức, ứng đối đột phát tình trạng. Hội nghị tạm thời kết thúc, Long thần nhóm ánh mắt tập trung đến Tiêu Viêm địa Ngục, đồng thời tại siêu tập vật liệu, sau đó không lâu vật liệu thu thập hoàn tất, liền đem lên đường tiến về Tiêu Viêm địa Ngục. Đi là nhất định phải đi, nếu không hoang thần nắm giữ lấy tuyệt đối quyền chủ động, biểu diện Long thần một phút sinh, tại trạng thái còn không có khôi phục dưới tình huống, thật là hoang thần trong mắt bánh trái thơm ngon. Lúc này, gã lê ống bay trở về trong điện chỗ sâu tổ rộng, cung ứng Long canh thần chiến đấu cũng không có hoa phí gã lệ ổng quá nhiều tinh khí thần. Trên thực tế, xem như anh hùng lĩnh vực chi chủ, gã lệ ổng coi như tại cái khác vị diện, cũng có thể dẫn dắt anh hùng lĩnh vực bàng bạc sinh mệnh năng lượng gia trì chính mình, dù là bởi vì không tại anh hùng lĩnh vực cảnh nội mà có chỗ suy yếu, tối thiểu nhất cũng có thể là gã lệ ổng gia tăng rất nhiều lực lượng, như cũng không tầm thường. Gã lệ ổng bản tôn, thân gã lệ ổng, lại thêm xem như anh linh chi chủ quyền hành. Ba toàn bộ kết hợp, mới là hiện tại trạng thái dưới trung cực phiên bản gã lệ ổng Ngô Dụ Lệ ổng, mà ứng long canh thần không có cơ hội có thể kiến tới đến. Trong tổ rồng Gã Lệ Ông khép hờ hai mắt, tiếp tục hấp thu thời gian nước sông cùng sinh mệnh năng lực, khôi phục chính mình cũng không tính nhiều tổn thất, là đi hướng Tiêu Viêm Địa Ngục đối mặt Hoang Thần làm chuẩn bị. Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần, gắc hẹn, ngươi sẽ tới Tiêu Viêm Địa Ngục sao? Gã Lệ Ông yên lặng thầm nghĩ. Chân Long Mang Thủ cũng không phải nói đùa. Gã Lệ Ông vẫn nhớ Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần. Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần, tại Hoang Thần bên trong cũng là đại danh đỉnh đỉnh có thứ cường đại thần lực. Lúc trước bị chúng thần trọng thương, nó bỏ chạy về sau trực tiếp mai danh ẩn tích, hơn nữa Quang Minh Thần liên hợp Quang Huy Chi Chủ lục soát nó thật lâu đều không thể tra được tung tích, tại hiện tại Gắc Lệ Ông xem ra rất hiển nhiên là nguyên sơ Thái Dương Chi Thần nhận lấy cái khác Hoang Thần che chở, không phải bị trọng thương nó cũng đã bị phát hiện. Nói không chính xác ngay tại vực sâu không đáy, tại Đa Gỗng bóng ma trong biển ở nút. Đa Gỗng, ta cùng vị này Hoang Thần lãnh tụ sớm đã có qua giao tế, không nghĩ tới sẽ là nó. Gã Lệ Ống đi vào thứ nhược đẳng thần lực thời gian, người thứ nhất giết chết ngang cấp tồn tại, chính là hiệu trùng với Đa Gỗng bóng ma trôi nước cạn chi chủ. Thời gian mặc nhiên lặng yên chảy xuôi. Ngắn ngủ mấy ngày sau, trạng thái của Gã Lệ Ống liền khôi phục tốt. Tại hắn chiếm cứ tại tổ rồng bên trong, chờ đợi lên đường đi hướng tiêu viêm địa ngục thời điểm. Thời gian trường Hà Nội lên vận sóng, đạo đạo gợn sóng hội tụ vào một chỗ, tạo thành thuộc về thời Long Lịch lưu đặc thù kêu gọi, đưa tới gã Lệ Ẩng chú ý lực. Về khoảng cách lần thời Long Lịch lưu, đi qua thời gian không ngắn, tính toán thời gian cũng kém không nhiều. Ánh mắt gã Lệ Ẩng nhắm lại, nhìn ra xa hướng thời gian trường hạ, nhìn về phía cầu chợ ở chính mình thời Quang Long. Khi nhìn đến trong tầm mắt cảnh tượng thời gian, gã Lệ Ẩng không khỏi mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Dị thời gian tuyến, cái nào đó không biết tên trong chủ vật chất thế giới. Tại sóng gợn lăn tăn trên đại dương bao la, một đầu thân dài hơn 30 mét chuẩn kỳ chân long ngay tại vung lên hai cánh phi nhanh lấy. Nó có một thân như thủy tinh lân giáp, thân thể cân xứng điều điệu, kim sắc ánh mặt trời chiếu sáng mà xuống, độ tại nó thủy tinh long vậy bên trên, cùng nó vốn là có màu sắc đan vào một chỗ, phản chiếu tại làm sáng tỏ trên mặt biển, tạo thành lóa mắt hào quang, tương đối làm người khác chú ý chính là, tại cổ của nó cùng lồng ngực vị trí có hình cái vòng bảy đen. Đây là một đầu thủy tinh long, bộ dáng tương đối mỹ lệ tiểu mẫu long, tuổi tác nhiều lắm là mười mấy tuổi, tại bây giờ trong mắt gã lệ ông xem ra mười phần non nớt mê nô. Đệ nhị lần, gã lệ ông gặp giống cái dị thể thời con long. Thủy tinh gã lệ ông hai cái chân trước ôm một cái thật to sinh vật trứng, phía trên có hoa văn kỳ dị, đương thời phía sau có 15 con thân dài vượt qua 60 mươi mét màu đen cự xà, vố lượn lấy thân thể rời sông lấp biển nổi giận đùng đùng đuổi giết thủy tinh gạ lệ ống ai chớ tư cự xà, một loại quần cư thưa thất truyền kỳ sinh vật thủy tinh gạ lệ ống ôm sinh vật trứng khí tức cùng phía sau ai chớ tư cự xà gần như giống nhau nghị nghị nghị cự xà nhóm phun ra nọc độc như là mũi tên xạ tuyến thủy tinh gạ lệ ống những này nọc độc mang theo mùi hôi thối nhỏ vào mặt biển lập tức thoáng nghiệm ra phạm vi lớn độ thủy ngắn mũi trong nháy mắt liền có vô số hải ngư đảo cái bụng đồng bề lên tại thủy tinh gạ lệ ống một cái trên long dực đã có nọc độc gan mòn vết tích, che kín màu tím đen điểm lấm tấm, dẫn đến thần tốc độ phi hành không vui. Hơn nữa lung la lung lay, tại cự xà nhóm truy kích hạ mười phần chật vật, càng nhiều độc tiên bắn chúng thủy tinh gạ lệ ổng, thần lung la lung lay, dường như đã choáng đầu hoa mắt, nhiều lần đều kém chút rơi vào hải dương. Chuyện cho tới bây giờ, thủy tinh gạ lệ ổng nhịn đau vứt bỏ trứng rắn, trứng rắn rơi hướng biển mặt, bị một cỗ nhu hòa nước biển cuốn quanh, sau đó bị ai chớ từ cự xà bảo vệ. Nhưng mà bọn chúng cũng không có vì vậy xả nước tinh gạ lệ ổng, không buông tha tiếp tục truy kích, khoảng cách thủy tinh gạ lệ ổng càng ngày càng gần hơn nữa thủy tinh gạ lệ ổng thương thế càng ngày càng nhiều trứng đã trả lại cho các ngươi đừng đuổi theo đừng đuổi theo tiểu mẫu lông bay nhẹ cánh mười phần xuất ruột trộm trứng coi như còn trở về đối phương đương nhiên không có khả năng tùy tiện từ bỏ ý đồ cuối cùng tại khoảng cách rút ngắn sau một cái thân thể tráng kiện nhất đại gì chớ cự sà nhảy ra mặt biển tại đây trời hóng ánh sáng long lanh bọt nước bên trong mở ra huyết bùn đại khẩu cắn về phía lung la lung lay dáng người bất ổn thủy tinh gạ lệ ổng thủy tinh gạ lệ ổng quay đầu nhìn lại toàn bộ tầm mắt đã bị cự sà miệng rắn chúa lấp đầy đồng thời bởi vì độc tố mà trước mắt biến thành màu đen mây mẩn hồ trong hồ Thần Long sinh ký ức như đèn kéo quân giống như bắt đầu hiện hiện. Ở thời điểm này, thời gian ngừng lại. Vẫy lên mấy trăm trượng cao bắc nước, gào thét gió biển, tất cả dáng người kinh khủng a chớ tư cự giả, chập trung sóng biển trong tầm mắt tất cả sự vật đều đình chỉ. Đồng thời, một cái vĩ ngạ, trọn vẹn hơn 500 mét dài, tựa như ngân sắc sơn nhạc cự long, xuất hiện ở cái này dừng lại hình tượng bên trong. Ngân sắc cự long rỗi ra long chảo, nhắm ngay thủy tinh gạ lệ ổng, nhẹ nhàng nhấc chuyển. Vô hình vô chất thời gian chi lực tụ lại mà đến, khiến thời gian trường hà ngư ròng, qua trong giây lát chữa trị thủy tinh gạ lệ ổng bị trọng thương. Làm xong đây hết thể về sau, Ngân Sắc Cự Long gợn sóng nhìn Thủy Tinh Gã Lệ ổng một cái, sau đó trực tiếp trốn vào thời gian trường hạ biến mất không thấy gì nữa, không cùng Thủy Tinh Gã Lệ ổng nói câu nào, tiêu sái rời đi, tới lui bất quá ngắn ngủi một giây, dường như ảo ảnh trong mơ. Chỉ có Như Cũ dừng lại tại thời gian đình chỉ lĩnh vực sự vật, chứng minh Ngân Sắc Cự Long chân thực tới qua. Thủy Tinh Gã Lệ ổng kinh ngạc chờ tại nguyên chỗ, trong đầu đã thật sâu ấn xuống thuộc về Ngân Sắc Cự Long thân ảnh. Được rồi. Thần nháy nháy mắt, giật nói lẩm bẩm nói. Chật, nhìn về phía từng cái bị dừng lại ngưng trệ tại thời gian đình chỉ trong lĩnh vực gã gì chớ cự xạ thần tới gần trong đó một cái, đẩy ra cự xà cuốn lên chót đuôi, đem trứng rắn lại ôm trở về, sau đó vẻ mặt vui sướng hài lòng biểu lộ. ngân sắc cự long mặc dù rời đi, nhưng là thời gian đình chỉ lĩnh vực cũng không tiêu tán. lượn lờ ở chỗ này thời gian chi lực, cố hóa nơi này khu vực thời gian trường hạ, không biết cụ thể phải bao lâu mới có thể tiêu tán, nhường thời gian khôi phục lưu động, ta lúc nào thời điểm cũng có thể làm được loại chuyện này đâu. thủy tinh gạ lệ ổng nghĩ như vậy, cùng lúc đó chủ thời gian tuyến vĩnh hằng anh linh chi điện gạ lệ ổng mở mắt ra, lần này hưởng ứng thời long lịch lưu hà đại non nớt nhỏ trước mặt gạ lệ ổng đi cao lãnh lộ tuyến đến cũng vội vàng đi đây vội vàng, xong chuyện phủi đó đi, thâm tàng công cùng tên, bản thân cảm giác hết sức hài lòng. Lại qua sau một thời gian ngắn, hồn linh pháp trận cần vật liệu thu thập hoàn tất, tỷ hạ ma, karen cùng gã lệ ống ba vị này long thần cùng nhau đi hướng tiêu viêm địa ngục. Cái khác long thần phụ trách hiệp trợ, che đậy long thần hành tung. Thần linh năng lực nhận biết thập phần cường đại, thường thường có thể nhìn rõ tới cái khác thần linh tại vị diện ở giữa động tĩnh, dùng cái này đoán trước cái khác thần linh hành động. Bất quá loại này cảm giác là có thể bị đồng cấp thần linh có ý thức che đậy. Đồng thời long thần trận doanh thần linh. Mặc dù không rõ Bạch Long thần hệ chân chính mục đích, không biết rõ các nàng tại sao phải đi Tiêu Viêm địa ngục, nhưng cũng dựa theo Long thần hiệu lệnh, âm thầm chờ đợi, chỉ cần thu được tín hiệu, tùy thời có thể giáng lâm đi qua, gấp rút tiếp viện trừ vị Long thần. Chương 500, Hoang thần, dám gọi nhận nguyện, thầy Mới Thiên. 1. Vĩnh hằng Hoang Vu chi Tiêu Viêm địa ngục. Đây là một cái không có từ bi, không có tha thứ, không có thương hại vị diện. Nó là diệt vong chi lô, nó là tứ trọng núi lửa. Tại Tiêu Viêm trong địa ngục, một đám không có cuối cùng cùng định phong núi lửa lưu động tại không thể tưởng tượng nổi vô hạn trong hư không, đồng thời Tiêu viêm địa ngục mỗi một tầng đều có một tòa trung ương núi lửa chi phối phương diện, kết nối từng tòa hàng trăm triệu núi lửa, cộng đồng tạo thành liên miên vô hạn địa ngục dây núi. Hơn nữa ngoại trừ trung ương nhất núi lửa bên ngoài, cái khác núi lửa đều lấy đặc biệt quy luật vận động lấy, trong hư không chìm nổi nazi. Tiêu viêm trong địa ngục mặt, tất cả có thể gánh chịu sinh vật núi lửa đều là cực kỳ dốc đứng nguy hiểm, có ít ra 45 độ nghiêng về độ. Ác ma, ma quỷ, không mét kiến tộc, gùi phò diện người, linh hồn quái, hấp huyết quỷ, rất nhiều thuộc về tầng dưới vị diện sinh vật, sinh hoạt tại tiêu viêm địa ngục dốc đứng sườn dốc bên trên, thành lập tòa thành, cứ điểm. Hang động chờ kiến trúc xem như chỗ ở. Tiêu Viêm địa ngục xem như tầng dưới vị diện, mặc dù không bằng vực sâu không đáy cùng 9 tầng như địa ngục nghe tiếng, nhưng tương tự cũng là tương đối tên tầng dưới vị diện, bên trong sinh hoạt không ít ái thần, tạp vật. Từng tại thú hương chi thời gian chiến tranh, xem như thần gã lệ ổng đối thủ vân cự nhân chi thần, chính là bị trục xuất tại Tiêu Viêm địa ngục. Tiêu Viêm địa ngục chia làm 4 cái phương diện. Tầng thứ nhất thâm hồng sơn mạch, đệ nhị tầng liệt diễm sơn mạch, tầng thứ 3 xám núi tuyết mạch, tầng thứ 4 tĩnh lặng dãy núi. Kỳ giới thiên tôn xuất lĩnh một bộ phận máy móc quân đoàn tại Thâm Hồng Sơn Mạch tham dự huyết chiến, Thâm Hồng Sơn Mạch cũng là tiêu viêm trong địa ngục chủ yếu nhất huyết chiến trận. bên trong mỗi thời mỗi khắc đều có thật nhiều ác ma cùng ma quỷ đâm máu mất mạng. bởi vì kỳ giới thiên tôn hoạt động, gã lệ ở đối Thâm Hồng Sơn Mạch có sự hiểu biết nhất định. nhưng là đối với cái khác ba tầng nhận biết liền lưu vu biểu diện, ông lông lông, ba đạo khó mà phát giác lưu quang lướt qua hắc cám hư không, cuối cùng đã rơi vào một tòa cao ngất mấy vạn trượng núi lửa ở giữa. toàn bộ quá trình im hơi lặng tiếng, cư trú ở núi lửa ở giữa sinh vật có chi không trùng tộc không có phát giác kỳ khun mà khô giáo khô cạo sườn dốc trên núi đá. Long tộc thần linh giáng lâm nơi này đều không có lộ ra bản thể hình thái, mà là huyễn biến thành bản địa ác ma bộ dáng. Long uy cùng thần uy cũng tận số thu liễm, liền phảng phất phủ phổ thông thông một chút ác ma. Đỉnh đầu ác ma sừng thú biến thành cuồng chiến ma hình thái gã lẹo ngắm nhìn một phía, cảm giác dọc theo đi. Không có một tia thanh lương gió, không có âm thanh, không có phun trào núi lửa, tất cả núi lửa đều là tĩnh mịch tim nắng, tựa như trong màn đêm tĩnh mịch sơn lâm. Nơi này chính là tiêu viêm địa ngục tầng thứ tư tĩnh lặng dãy núi. So với cái khác ba tầng, cơ hồ không bao giờ ngừng nghỉ rung nhâm núi lửa cùng cuồn cuộn khói đen, tĩnh lặng dãy núi liền như là tên của nó như thế. Tiên tính mà tử tịch, ở chỗ này núi lửa đều là núi lửa chết, mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt chưa hề phun trào qua, nhiệt độ băng lãnh, hoàn cảnh hoang vu, sinh hoạt ở nơi này sinh vật có chí không có, nhưng là rất ít. Hơn nữa chủ yếu lấy khô lâu, âm hồn, vu yêu chờ không quá nghiêm khắc sinh tồn hoàn cảnh bất tử sinh vật làm chủ. Ta đã từng hóa thân tới qua tĩnh lặng dãy núi, tìm kiếm ma xảo vị trí, bất quá không có cụ thể toa độ, tĩnh lặng dãy núi giới vực rộng lớn, cũng không có cái gì tiến triển. Hóa thân thành viêm ma hình thái cạ dẹt đầu đầu, nhìn về phía hùng vĩ núi lửa chết, dùng khàn khàn giọng trầm thấp nói rằng: Cạ dẹt thăm dò qua tiêu viêm địa ngục, đáng tiếc lúc trước đều không thu hoạch được gì cũng là, hoàng thần nhóm ẩn nút nhiều năm, đem hồn linh pháp trận bố trí mười phần bí ẩn. nếu không phải sắt thép nữ vương không giữ được bình tĩnh bị bắt được, long thần nhóm cũng không cách nào biết tin tức chính xác. trên thực tế, hoàng thần nhóm cũng không muốn đem trọng yếu tin tức nói cho lô mãng xúc động sắt thép nữ vương, có thể bởi vì sắt thép nữ vương là kinh khủng chi chủ tùy tùng. lúc ấy kế hoạch phục sinh kinh khủng chi chủ cần sắt thép nữ vương một chút tình báo duy trì, bất đắc dĩ mới khiến sắt thép nữ vương cũng biết nội tình. đa gồm còn tận lực là sắt thép nữ vương thực hiện che đậy thuật pháp, chính là vì để phòng ván nhất, nhưng cuối cùng vẫn bị phá giải. bây giờ, long tộc chư thần đã biết hồn linh pháp trận vị trí chính xác bất quá để tỏ lòng thành ý hợp tác, cũng vì không phá hư hồn linh pháp trận vị trí cho ở phòng ngự bình chướng, dẫn đến bị chúng thần phát giác nhầm vào, tất cả không có ngang ngược trực tiếp giáng lâm đi qua, mà còn chờ đợi hoang thần sứ giả tới. xinh đẹp tựa như mỹ ma tỷ a mạt Đung đưa thân thể, nói rằng, ở chỗ này chờ đợi một hồi a, hoang thần sứ giả chẳng mấy chốc sẽ tới. Bất quá, mặc dù có hợp tác khế ước, nhưng cũng không cần buông lòng cảnh giác. Nơi này dù sao cũng là hoang thần ẩn nút kinh doanh địa bàn, hơn nữa giáng lâm mà đến long thần chỉ có ba vị, mặc dù cái khác long thần cùng long thần trận doanh cường giả đều vận sức chờ phát động, nhưng vẫn như cũ cần đề phòng cảnh giác phòng ngừa tình huống phát sinh ngoài ý muốn ba vị hóa thành ác ma long thần tại đây đợi thời gian lặng lặng trôi qua qua một đoạn thời điểm sau long thần sứ giả còn chưa tới nhưng là một cái không có trí tuệ tiểu khô lâu lung la lung lay mang theo đứt gãy một nửa bữa đi lại tập tén theo ba vị trước mặt long thần trải qua tinh lặng dã núi vật sống rất ít mặc dù có thật nhiều bất tử sinh vật nhưng là tổng thể mà nói cũng không coi là nhiều mấy vị long thần nhìn tiểu khô lâu một cái sau đó liền thu hồi ánh mắt không còn phản ứng nhưng liền cái nhìn này nhường tiểu khô lâu xoay qua đầu sau đó nhìn chằm chằm ba tên ác ma ác ma cũng lại nhìn về phía nó không hề lay động Tiểu Khô Lâu trong hốc mắt linh hồn chi hỏa táo bạo nhảy nhót lấy, giơ lên vũ, như muốn nghiêng độ rất cao trên sườn núi thất tha thất thểu đi lại, bổ về phía mấy vị long thần. Liền xem như hóa thành ác ma hình thái tiến hành nguy trang, cái này một cái cấp thấp nhất Khô Lâu dám chủ động giết đi lên, liền long thần đều không thể nghĩ đến. Can đảm lắm. Gã Lệ Ổng rỗi ra một cây bén nhọn ác ma ngón tay, con ngón bố ra, chính giữa tiểu Khô Lâu chán. Bởi vì thực sự quá yếu đất, ở trong mắt gã Lệ Ổng tiểu Khô Lâu ngược lại có chút đáng yêu, mặc dù mạo phạm long thần, nhưng gã Lệ Ổng cũng không trực tiếp giết chết ý nghĩ của nó, một cái đầu bằng gầy nên gọn sóng thời không loạn lưu đem tiểu Khô Lâu cuốn vào không biết tung tích, ngắn ngủi khúc nhạc dạo ngắn qua đi. Hoàng thần sứ giả tới. Một gã người mặc trường bào màu đen thân ảnh lại tới đây, đối mặt mấy vị long thần, lấy Khiêm Tốn tư thế gục đầu xuống, tại long thần ngưng tụ như thật ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, Khiêm Tốn tự giới thiệu, nói: "Long thần miện hạ, ta tên là Mạc Lợi Phu, tính lặng dãy núi Cô Vọng thành chi chủ, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy chư vị. Mời chư vị theo ta đi hướng Cô Vọng thành." Ánh mắt của gã lệ ổng xuyên thùng áo bào đen, nhìn tấu bên trong bào phủ thân thể. Ở trong mắt gã lễ ổng, là gầy còm loại người thân thể, đỉnh đầu mọc ra xương ác ma hơn nữa trên thân có ác ma da thịt hỗn loạn tà ác hoa văn nhưng là cùng đa số to con ác ma khác biệt da thịt của nó cơ hồ chỉ dán tại xương cốt phía trên nhìn dường như yếu đuối thân thể đụng một cái liền át ác ma chuyển hóa mà thành vu yêu ánh mắt gã lệ ổng nhắm lại mặc dù thái độ khiêm tốn mà lễ phép nhưng trên thực tế vị này vu yêu trên thân tản ra thuộc về thứ trung đẳng thần lực khí tức hơn nữa còn có nhược đẳng siêu phàm thần lực cũng không phải là kẻ yếu mặc lợi phu cái tên này gã lệ ổng giống nhau nghe nói qua lúc này ca rét dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua vu yêu đang khi nói chuyện trong lỗ mũi phun ra hỏa tinh Nói, ngươi cái này Vu Diêu Chi Vương nguyện ý làm hoàng thần cho săn. Hoàng thần cho ngươi chỗ tốt gì? Vu Diêu Chi Vương mặc lợi phu, cũng được xưng là Vu Diêu Chi thần. Nghe nói nó là vị thứ nhất Vu Diêu, mà lại là phát minh ra Vu Diêu chuyển hóa chi thuật đầu tiên thuật sĩ, trước kia là một gã ác ma. Vu Diêu Chi Vương cô vọng thành, là tĩnh lặng bên trong dãy núi một phương bất tử sinh vật thế lực, ở bên trong tụ lại lấy rất nhiều cổ lão Vu Diêu cùng bất tử sinh vật, tại Vu Diêu Chi Vương chỉ huy hạ nghiên cứu sinh cùng tự huyền bí, bên trong vật thí nghiệm bao hàm toàn diện, xuống đến nhân loại bình thường, lên tới ác ma, ma quỷ, dị giới thần sứ. Chương 500 Hoang thần, dám gọi nhận nguyện, thầy mới thiên. Hai, ta chỉ là như ngài như thế, cùng hoang thần nhóm có hợp tác mà thôi. Về phần chỗ tốt, cái này xin thứ cho ta không thể trả lời. Vu yêu chi vương duy tự lấy hư giả mặt cười, đáp lại nói rằng. Đồng thời, ác ma Vu yêu đã nhận ra tầm mắt của gã lệ ổng, ngẩng đầu, đối gã lệ ổng lộ ra lễ phép mà đáng sợ khuôn mặt. Gã lệ ổng miên hạ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Mặc lợi phu nói như thế, ta cần hướng ngài nói một tiếng thật có lỗi. đã từng, một vị tín đồ của ta chọc giận ngài, bị ngài giết chết cũng là gieo gió gây bão. Mặc dù thời gian đã tương đối xa xưa nhưng là nghe được mặt lợi phu lời nói gã lệ ông vẫn là trước tiên liền nghĩ đến Vu Uyêu Hajar để cho mình lần thứ nhất nếm đến tử vong nguy hiểm đối tượng hiện tại đã mắt ấu đối mặt ngoài cười nhưng trong không cười Vu Uyêu Chi Vương chính xác là da ngoài của nó hạ chỉ có xương cốt, đã không có thịt gã lệ ông không nói tiếng nào trả lời ánh mắt đạm mạc kế tiếp Vu Uyêu Chi Vương dẫn đường cùng mấy vị Long Thần cùng một chỗ đã tới nó cô vào thành tòa thanh trì này sừng sững tại một tòa Noah cung sừng núi bên trên toàn thân từ hắc diệu thạch cấu trúc hình thành đen nhánh không ánh sáng xa xa nhìn lại không nhìn thấy một tia tiên diễm màu sắc ở chỗ này tràn ngập đồng đậm tử linh năng lượng Các loại thân ảnh của bất tử sinh vật đều có thể ở bên trong tìm được. Mặt khác, cô vọng thành cũng không phải là cố định thành trì. Đây là một tòa ma pháp thành trì, có thể tại Tĩnh Lặng dãy núi địa phương khác nhau di động ghé qua, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đổi một cái địa phương mới, sẽ không ở cùng một địa phương ở lâu. Đến cô vọng thành sau, ba vị long thần cùng Vũ Diêu Chi Vương đứng lơ lửng giữa không trung, đồng thời che đậy lấy thân hình cùng khí tức, trong thành sinh hoạt rất đa trí tuệ tử linh đều không thể ý thức được trên đỉnh đầu của mình trống không tồn tại. Vũ Diêu Chi Vương rỗi ra khô cạo như tuổi khô cánh tay, bén nhọn ngón tay trên không trung khắc họa lấy Quỷ Bí phù văn. Từng mai từng mai phủ văn bị cấu trúc thành hình, sau đó rơi vào cô vọng thành các nơi. Ở trong quá trình này, Long thần nhóm xem kỹ lấy Vu yêu chi vương động tác, xác định nó chỗ là cấn phủ văn đều là cùng không gian truyền tống có quan hệ. Hơn nữa chung quanh không tồn tại mai phủ. Trên thực tế, cho dù có mai phủ, mong muốn khiến ba vị Long thần trong khoảng thời gian ngắn mất đi sức phản kháng cũng không thực tế. Hơn nữa xuất hiện ở đây mặc dù chỉ là ba vị Long thần, nhưng các nàng nhất cử nhất động đều tại cái khác trong mắt của Long thần, càng nhiều Long thần trận doanh thần linh cũng đang đợi Long thần hiệu lệnh, tùy thời có thể xuất động. Tiếp nhận sẽ javax hợp tác khế ước một cái giá lớn tập kích long thần, tái dẫn lên long thần trận doanh phản kích, rước lấy chúng thần chú mục. Trừ phi hoang thần đầu góc bị u bị gần qua, nếu không rất khó làm ra loại này quyết định ngu xuẩn. Rất nhanh, một tòa mắt thường không cách nào nhìn thấy không gian pháp trận, tại cô vọng thành trên không thành hình, hơn nữa không có gây nên không gian một tia gợn sóng chấn động, toàn bộ quá trình mười phần tĩnh mịch. "Chư vị, mời đi theo ta a." Vũ Yêu Chi Vương nói rằng, trước một bước tiến vào không gian pháp trận. Ba vị long thần đạm lập minh ngứa hợp tung cho đi theo tiến vào. Thần linh cấp độ sinh vật đều có thể tiến hành vị diện truyền tống, một ý niệm có thể đi hướng đồng vị diện bất kỳ không gian lòng đất, nhưng là điều kiện tiên quyết là muốn đi quá khứ địa điểm cũng không có thứ nguyên phong tỏa loại hình bình trướng, nếu không hoặc là cưỡng ép đột phá, hoặc là vẫn là cần tới cấu kết không gian pháp trận. Kinh khủng chi chủ ma xảo chính là có bình trướng loại hình có thể ngăn cản kẻ ngoại lai, hồn linh pháp trận chính là bố trí tại kinh khủng chi chủ ma xảo bên trong, chỉ là bước vào một bước không gian na di biến hóa, gã lưỡi ống trong tầm mắt cảnh tượng biến đổi, ngắm nhìn một phía trong tầm mắt đều là thô ráp tĩnh mịch màu đen đà núi, đỉnh đầu rất phía trên là đen nhánh nhang thạch mái vòm bốn phía vách tường cũng giống như thế. Nơi này là một tòa núi lửa chết nội bộ, hơn nữa thực hiện có không gian thuật pháp, nội bộ không gian mười phần rộng lớn, dường như cả một cái chủ vật chất thế giới, một loại kiềm chế kinh khủng, hắc ám cảm giác còn xuất lại nơi này không gian bên trong, hình thành như thực chất cảm giác các bách. Bình thường phàm vật nếu như tùy tiện xâm nhập, sẽ rất nhanh liền tinh thần sụp đổ mà chết. Nơi này chính là kinh khủng chi chủ sinh tiền ở lại xảo huyệt. Bởi vì tĩnh lặng dây núi núi lửa chết nhiều lắm, nếu như không phải biết được cụ thể phương vị toa độ, rất khó từ vô số núi lửa chết bên trong tinh chuẩn tìm được chỗ này xảo huyễn gã lẹ ổng chuyện di ánh mắt, nhìn về phía xảo huyệt chỗ sâu. Các nàng đi thẳng tới xảo huyệt trung tâm nhất. Phía trước thâm trầm trong bóng tối, có màu đỏ sẩm quang mang đang lóe lên. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện phía trước có một tòa mấy trăm cây số rộng lớn ao. Bên trong răng khắp nơi lấy lít nha lít nhít, hàng trăm triệu xiềng xích, trói buộc lấy nguyên một đám tối thiểu nhất chuyển kỳ cấp độ sinh vật, thậm chí còn không thiếu thứ thần lực, số lượng nhiều, khó mà thống kê. Ánh mắt dọc theo xiềng xích di động, cuối cùng dừng lại tại tất cả xiềng xích trung tâm nhất giao điểm. Đây là một thanh toàn thân đen nhánh không ánh sáng cự phủ, mấy trăm trượng lớn nhỏ, lặng im đứng vững, giữ tận mà hung lệ chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, liền phảng phất có kinh khủng vực sâu đem người quan sát tinh thần chặt đứt nuốt hết. phía trên có từng đạo dạng nước khé hở, lộ ra cùng bà hạ một cùng tì a mặt cùng loại, hương gã lệ lẹo cảm giác quen thuộc cùng thân thiết khí tức. rất hiển nhiên, là thuộc về cựu diện long thần eo khí tức. vị này tất cả chân long đều kính ngưỡng chủ thần, đối long tộc con dân bác gái mà tha thứ thương hại, bao dung tất cả loài rồng, theo hấu long tới viễn cổ long, đều có thể cảm thấy nguồn gốc từ chủ thần chịu bén, sẽ không tự chủ được cảm thấy thân cận. cảm nhận được thuộc về cựu diện long thần gợn sóng khí tức, tì a mặt tinh thần rõ ràng rung động mặc dù là cựu diện Long Thần ác một trong mặt, nhưng là xem như thân thể tàn phế biến thành, thần mang theo mong muốn phục sinh niềm tin của cựu diện Long Thần. ngày xưa một mực tìm gây sự với Kim trúc Long Thần, mong muốn nuốt mất Kim trúc Long Thần, cũng là vì có thể lấy cựu diện Long Thần dáng vẻ phục sinh, thiện ác song mặt dung hợp. nhường cựu diện Long Thần tại thân thể của mình bên trên trọng sinh, phục sinh cựu diện Long Thần, không chỉ là vì ứng đối 10 năm sau trận thứ ba không chiến khế ước, cũng là Long Thần nhóm lúc đầu nguyện vọng một cái không có chủ thần thần hệ, mặc dù bởi vì thực lực tổng hợp cường đại, không có bất kỳ cái gì thần linh dám kính thường, nhưng là cuối cùng thiếu một vị chủ tâm cuốt, tại thời khắc mấu chốt không có cảm giác an toàn. Phong bạo Chi Chủ lúc trước giết cha, cũng là vì cho cự nhân thần hệ tìm về chủ thần, lấy chủ thần danh vọng, cấp tốc đem phân liệt nghiêm trọng cự nhân thần hệ đoàn kết lại, chỉ có điều Phong bạo Chi Chủ không có đủ án nản lực ảnh hưởng, mặc dù trở thành chủ thần, có thể bởi vì giết cha hành vi vẫn là không chiếm được trung thành. Cự diện Long Thần phục sinh, lại thắng được không chiến khí ước, quét sạch như hoang thần loại hình tiềm ẩn chứng ngại, tái tạo Bá Chủ Lục Quang, chủ thời gian tuyến sẽ thuộc về Long tộc thời không có dạng này một cái vững như thái sơn hậu phương lớn xem như duy trì ta cũng có thể tùy tâm sở dục tiến hành thời không lữ hành ngao du tại vô tận dị thời không bên trong gã lệ ổng yên lặng tâm nghĩ trên thực tế gã lệ ổng cũng không có bao nhiêu dạ tâm cũng không muốn gánh chịu quá nhiều trách nhiệm có lẽ tại ngàn năm vạn năm sau hắn sẽ thay đổi so cựu diện long thần còn cường đại hơn nhưng hắn cũng sẽ không đi tranh đoạt chủ thần vị trí bởi vì xem như thời quang lòng, gã lệ ổng hướng tới là vô tận dị thời không chỉ dừng lại ở chủ thời gian tuyến không thỏa mãn được hắn bản năng dục vọng vâng một tiếng hung ác chó sủa vang lên gã lệ ổng theo tiếng kêu nhìn lại bế mở Một cái tựa như ác quỷ sinh vật, đang dùng hiện ra huyết hồng quang mang đôi mắt nhìn chằm chằm mấy vị long thần, trong miệng nước bọt vang khắp nơi. Nó nhìn qua tựa như một cái quái đản, ác độc, có síc hồng hai mắt cùng chuột cái đuôi khổng lồ ác ba chó, da lông mọc đầy ròi bò, những này ròi tại cơ hồ không có cái gì trở áp bao trùm, cơ bắp cùng trên đám xương trắng không ngừng di động, thịt não như mụ dịch giống như theo vết thương cũ thượng lưu ra. Móng của nó trên mặt đất lưu lại thiêu đốt ấn ký, một mực lan tràn tới phía sau hắn thiêu đốt nồng nước rất thành hồ nước, nó sắc nhọn răng chiếu lấp lánh, tựa như từng chui sắc bén dao găm, toàn thân trên dưới tản ra một loại đáng ghét buồn nôn hư thối linh khí rắt suy rắt suy tại ác quyển trong miệng, ngậm một cái đã không có da thịt, che kín dấu răng cùng nước bọt bao tường sương tay. Gọn sóng thần tính huy quang theo xương tay phía trên phát ra. đang nói trừng Long Thần Đồng Thời, nó còn tại dùng xương tay cọ sát nhanh vót của mình, linh hoạt đầu lưỡi cũng không nhàng rủi, thử liệu thử liệu liếm lát lấy, chạy xuống từng mảng lớn tanh hôi nước bọt. Hỗn độn ma quyển, nội tâm gã lệ ổng giật mình. Gia hỏa này chính là cắn đứt chính nghĩa chi thần tì một tay nắm nguyên sơ hoang thần, không có gì đầu óc, rất đơn, nhưng lại có thứ cường đại thần lực, mười phần hung ác, không thể khiêm nhường. Hôn độn ma khuyển từng bị ma pháp nữ thần cùng Chính nghĩa chi thần trợ thần linh liên hợp cầm tù phong vấn qua, thì chính là ở trong quá trình này bị tấn đứt bàn tay, về sau, hôn độn ma khuyển bởi vì một chút ác thần gây sự mà thoát khốn, sau đó không biết tung tích. Không nghĩ tới, nó hiện tại trở thành đến hắc ám búa thủ vệ, cùng cái khác hoang thần sen lẫn trong cùng một chỗ. Tỷ phải gặp tai hương. Gã Lệ ống nhìn qua hôn độn ma khuyển trong miệng bàn tay, điên lặng thầm nghĩ. Đây là Chính nghĩa chi thần bản thể bàn tay, mang theo cùng Chính nghĩa chi thần liên quan thần tính. Gã Lệ ông tại Thiên Đường Sơn gặp lúc đến Chính nghĩa chi thần, bàn tay thần liền vẫn là không chọn về lấy, cũng không có khôi phục. Không phải thần không muốn khôi phục, mà là coi như khôi phục cũng biết lọt vào hỗn độn ma quyền nút cắn, bởi vì bàn tay bản thể tại hỗn độn ma quyền trong miệng, hơn nữa hỗn độn ma quyền năng lực đặc thù có thể cách không cắn sẽ bị chính mình tỏa định mục tiêu. Chính nghĩa chi thần không hề từ bỏ qua đối hỗn độn ma quyền truy tìm, chính là hy vọng có thể tìm về bàn tay của mình. Không nói đến hàng ngày bị chó cắn bị chó liếm cảm thụ, chính nghĩa chi thần có thể rõ ràng tiếp thu được, hơn nữa ngấu chốt nhất là nếu có am hiểu nguyên rủa tồn tại đạt được cái bàn tay này, chính nghĩa chi thần sẽ nỗ lực rất thê thảm đau lớn một cái giá lớn, hỗn độn ma quyền sẽ không ngừng rủa nhưng là hoang thần bên trong thật là có không ít chuyên nghiệp đối khẩu âm hiểm ra hỏa rất lâu chưa ăn qua thì rồng lúc này hỗn độn ma khuyển lộ ra tàn nhẫn hung ác ánh mắt đảo qua ba vị long thần trong miệng thở hổn hển dùng thô trọng như dạ thu tiếng nói nói rằng kha tư phu những này là chúng ta hợp tác khách nhân tối thiểu tạm thời là chớ nóng vội cắn các nàng kha tư phu là hỗn độn ma khuyển danh tự hô tiếng nói truyền đến đồng thời có miên ngông hắc vụ chống rông tụ lại sau đó lại tiêu tán một quả so dạ mạc càng thêm đen dường như thế gian hắc ám tụ tập hình cầu xuất hiện ở gã lệ ống trước mắt trung quanh nó lượn lờ lấy tựa như xương mù hắc ám quan mang, toàn thân mọc đầy từng cái chân nhăn xúc tu, từng mai từng mai ác độc ánh mắt, từng trương giữ tận miệng máu thậm chí có mắt sinh trưởng ở trên xúc tu, sinh trưởng ở răng nanh so le miệng máu khe hở bên trong, chỉnh thể bộ dáng làm cho người khó chịu, kinh dị, tà ác mà hắc ám. Chỉ là nhìn thấy nó, liền có một loại tà âm truyền vào não hải, mê hoặc ý chí. Nguyên sơ thái dương chi thần, Dạ Hãn. Gã Lệ Ông biểu lộ trầm xuống, ngắm nhìn màu đen viên cầu. Đối phương trên thân thể khó mà tính toán vô số ánh mắt, cũng có rất lớn một bộ phận đang nhìn gã Lệ Ông, không che giấu chút nào ác độc cùng ánh mắt kỵ hận. Dạ Hãn các ngươi muốn vật liệu, chúng ta mang đến, chuẩn bị đi, cùng một chỗ đem hồn linh pháp trận hoàn toàn cấu trúc tốt, sau đó tại chúng ta chứng kiến hạ tách rời kinh khủng chi chủ cùng cựu diện long thần. bất hủ long hậu gợn sóng nói rằng, các nàng tới đây cũng là vì tự mình đem không tách rời thiên trình, phòng bị hoang thần nhóm nửa đường làm cái gì cho vặt. nguyên sơ thái dương chi thần bên ngoài thân rất nhiều miệng lớn vét ra, lộ ra trồng chất tiếng cười, nói thế đơn lực bạc tiến vào địa bàn của chúng ta, ba người các ngươi thật đúng là lớn mật, ta kính nể dung khí của các ngươi, hắc ám trong bóng tối bò sát cũng xứng đàm luận dung khí, bất quá là bởi vì nội tâm của ngươi quá nhu nhược mà thôi. Gã Lệ Ẩu không yếu thế chút nào chế giễu lại. Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần lúc đầu không muốn cùng gã Lệ Ẩu nhiều lời, dù sao mình xem như tại trên người gã Lệ Ẩu ăn một lần thiệt tỏi lớn, hơn nữa lúc trước gã Lệ Ẩu mới vừa vặn đi vào trở kỳ. Bây giờ nghe gã Lệ Ẩu chào phúng, cả người quân hắc vụ lập tức lăn lộn sao động. Hừ. Hừ lệnh một tiếng sau, Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần cũng không làm cái gì khác người chuyện, dù sao khế ước cũng không phải bài trí, hơn nữa nó biết, mặc dù tới chỉ là ba vị long thần, nhưng phía sau nhất định có càng nhiều thần linh đang chuẩn bị lấy, tùy thời có thể giáng lâm mà đến. Kế tiếp, bất hủ long hậu cũng không trực tiếp đem vật liệu giao ra, mà là hỏi ý lên hồn linh pháp trận cụ thể cấu thành. nguyên sơ thái dương chi thần cũng không giấu giếm. bởi vì cái này tại hợp tác khế ước yêu cầu nội dung bên trong, long thần nhóm cần xác định, hồn linh pháp trận không tồn tại cái gì thay hoang ẩm. xác định về sau, từng loại chuẩn bị xong vật liệu bị lấy ra, bắt đầu hoàn thành hồn linh pháp trận. cách rời kinh khủng chi chủ cùng cựu diện long thần, đồng thời càng nhiều hoang thần đến mà đến, cùng long thần nhóm cùng một chỗ, vây quanh đến hắc ám búa hiện lên hình khuyên phân bố. bất luận là kinh khủng chi chủ vẫn là cựu diện long thần, đều là ở vào kim tự tháp đỉnh tồn tại muốn đem hai vị này gần như đã dung hợp được, không phân khác biệt chân linh tách rời, cũng không đủ số lượng cường giả đồng loạt ra tay, chỉ có thể nói là thiên phương giả đảm. gã lệ ổng phong tầm mắt nhìn tới, nội tâm đối hoang thần cảnh giác coi trọng lập tức lại để cao bà phần. thâm hải cổ thần, nguyên sơ thái dương chi thần, hỗn độn ma quyển, không suy phong bạo, máu tươi bạo quân, triều tịch chỗ tể, thủy diệt giả, vỡ vụn chi sóng. trong đó có rất lớn một bộ phận là viễn cổ thời đại liền vẫn là hoang thần, bọn chúng lặng yên không tiếng động khôi phục, chỉ là xuất hiện ở đây liền số lượng không ít, âm thầm khẳng định còn có càng nhiều. hoang thần đã có nhất định khí hậu, không thể khinh thường. Coi như hiện tại cùng chúng thần trực tiếp khai chiến, cũng không phải dễ dàng như vậy liền sẽ bị phá hủy đánh tan. Càng khó giải quyết chính là, những này hoang thần cùng trước kia khác biệt, bọn chúng bị kiên định tín niệm khóa lại tại cùng một trận doanh, vì để cho đa nguyên vũ trụ trở lại nguyên sơ thời đại mà âm thầm cố gắng, không còn từng người tự chiến. Chương 501, eo, ta muốn giết người 100 triệu khắp. Một, Tĩnh lặng trong dãy núi, không thấy ánh mặt trời mà xào bên trong. Từng vị hoang thần tề tụ ở chỗ này, vây quanh lặng im đứng vững, thời thời khắc khắc tản mát ra khí tức khủng bố đến hắc ám bữa, hiện lên hình cái vòng trô đứng phân bố. Ba vị cũng không thuộc về Hoang Thần trận doanh Long Thần cũng đứng hàng trong đó. "Chư vị, chuẩn bị bắt đầu đi. Khởi động hồn linh pháp trận, tách kiểm rời kinh khủng chi chủ cùng Cự diện Long Thần chân linh." Thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, đại ma thần đem tái hiện nhân gian, dùng vô hạn kinh khủng thủy triều công chúng thần nuốt hết. Một gã ngoại hình quái đản, tựa như tại thâm hải bóng ma bao phủ phía dưới, thỉnh thoảng đang ngọ ngậy biến hóa, không thể diễn tả hoang thần, chậm rãi nói rằng: "Vị này chính là Thâm Hải cổ thần Đạc Ngủng, theo bình minh chi thời gian chiến tranh kỳ viễn cổ thời đại, một mức sống đến bây giờ hoang thần, đồng thời, cũng là lần này hoang thần khôi phục kế hoạch chủ yếu lãnh tụ." nó lâu dài chiếm cứ tại vực sâu không đáy bóng ma biển mặt ngoài không tranh quyền thế chưa từng có tham dự qua vực sâu ở giữa tranh đấu nhưng một mực tại âm thầm phục sinh vẫn lạc hoang thần lòng mang dạ thâm. tại thâm hải cổ thần hiệu triệu hạ từng người từng người hình thủ kỳ quái hoang thần bắt đầu chuyên chú tâm thần tạp tạp tạp cứ thế hất cám đuối làm trung tâm chỗ dọc theo vô số cây xiềng xích không gió mà bay dị dao rung động xiềng xích mặt ngoài hiện lộ ra từng mai từng mai quỷ bí tối nghĩa khó mà nhìn thẳng phù văn tản ra ánh sáng yếu đắt chạch bắt đầu thâm hải cổ thần tiếng nói trầm thấp nói rằng ánh mắt gã lệ ông nhắm lại rũi ra long chào suy suy suy từng đạo xiềng xích như rắn bay múa, hàng ngàn hàng vạn hội tụ đến cùng một chỗ, bị ngân sắc cự long đồng thời duỗi ở. Cái khác hoang thần cùng long thần cũng là như thế động tác, đem lượn lờ lấy đến hắc ám búa vô số xiềng xích nắm lên. Sau đó, xiềng xích mặt ngoài phủ văn bắt đầu sao động, gấp rút lớp lõe, ánh sáng yếu ớt rất nhanh liền biến thành ánh sáng chói mắt. Hơn nữa đến hắc ám búa cũng lay động kịch liệt, phóng xuất ra cuồn cuộn khí tức khủng bố, nhường không gian trùng quanh vì đó và mẹo. Từng cây xiềng xích cao tầng run run, rầm rầm rung động. Chanh, hoang thần nhóm bắn ra lượn lượn, từng cây cao tầng run rẩy như dòng như rắn xiên xích trong nháy mắt bị băng thẳng tắp kịch liệt lay động đến hắc ám búa cũng bị một mực cố định xuống dưới cùng lúc đó hoang thần nhóm hiện lên hình cái vòng đứng thẳng phương vị hạ từng vòng từng vòng từ lớn đến nhỏ theo bên ngoài mà bên trong hội tụ hướng đến hắc ám búa hình cái vòng pháp trận ngưng tụ thành hình vòng vòng thám đạo lẫn nhau khảm hợp mỗi một tên hoang thần đều ở vào pháp trận tiết điểm bên trên đến hắc ám búa thì ở vào công bằng chính giữa vị trí trên thực tế có như thế nhiều hoang thần ở bên trong còn có đã cấu trúc tốt hồn linh pháp trận cũng không cần mấy vị long thần ra tay hỗ trợ Bất quá bao quát gã lệ ông ở bên trong ba vị long thần vẫn là cũng tham dự hồn linh pháp trận tiến trình, vì tận mắt chứng kiến cùng đem không thách rời tiến độ, dù sao can hệ trọng đại, dung không được lơ là sơ suất. Tập sát tập sát. Khám nạm tại trên xiềng xích đủ loại tài liệu quý giá, còn có bị tỏa liên xuyên qua hoặc là trói buộc cầm tù thế phẩm, tại hoang thần nhóm hợp lực khởi động hồn linh pháp trận trong mắt, đồng thời hóa thành một niệm, dung nhập xiềng xích bên trong, đồng thời tựa như đủ mọi màu sắc dòng năng lượng vàng, rót vào đến hắc ám bữa. Đến hắc ám bữa bên trong, khó mà cảm giác được hắc ám không gian. Nơi này tồn tại một đoàn kỳ dị chân linh. Nó chợt nhìn dường như một loại nào đó sền sệt màu đỏ thấm chất lỏng, hình thái cũng không cố định, mỗi thời gian mỗi giây đều tại biến hóa lấy, hơn nữa mặt ngoài mặc dù là màu đen đỏ, nhưng là nội bộ lại hiện ra như ẩn như hiện cựu thải con trạch, nó ngẫu nhiên biến hóa thành một tôn vĩ nạn chân long hình thái, ngẫu nhiên lại lại biến thành hung ác kinh khủng hoang thần bộ dáng. Đây chính là tại vô tận tuế nguyệt chém giết cùng lẫn nhau thôn phệ bên trong, lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau cựu diện long thần cùng kinh khủng chi chủ. Long hồn cùng ma hồn hợp hai mà một, biến thành fen này ly kỳ cổ quái, dường như tạp vật hình thái. Mặc dù không có nhục thân, chỉ có còn sót lại chân linh, nhưng vẻn vẹn như thế coi như trung đẳng thần lực trực diện cái này đoàn cổ quái chân linh cũng biết cảm thấy khó mà tự điều khiển khẩn trương cùng e ngại liền xem như cường đại thần lực thái độ cũng sẽ không nhẹ nhõm ý. đã bao nhiêu năm trăm vạn năm vẫn là ngàn vạn năm bởi vì ngươi ta một mực bị khốn ở cái này nhỏ hẹp hắt cám còn muốn chịu đựng ngươi làm ta buồn nôn khí tức eo ta giết ngươi một trăm triệu khắp cũng không đủ trầm thấp kinh khủng tiếng nói tự chân linh bên trong vang lên quanh quẩn tại không sâu kín hắt cám không gian chân linh biến thành kinh khủng chi chủ hình dáng hình thái vị này được xưng là đại ma thần đỉnh cấp ma thần bộ dáng cùng thế nhân đối ác ma truyền thống nhận biết rất giống có ba cặp quanh có khúc hiệu giữ tợn hung ác sừng thú, cường tráng loại người thân thể, huyết hồng sắc cơ bắp, màu đen đuôi dài, rộng lượng con rơi giống như cánh. Một giây sau, kinh khủng chi chủ cái cổ vị trí một hồi nút đít, vừa dài ra một quả ánh mắt đạm mạc trầm tĩnh đầu rồng, trên thân đồng thời thêm ra long rực, long chảo, long vĩ. viên này đầu rồng bộ dáng hết sức kỳ lạ, nó bày biện ra tất cả loài rồng đặc thù, đồng thời mang theo tất cả chân long khí tức, nhưng là những khí tức này cùng đặc thù lại cũng không hỗn loạn, ngược lại có thể cùng hài ở chung, ngay ngắn trật tự cùng tồn tại lấy. vị này chính là vĩ đại vinh hạng chi luân, long tộc chủ thần, nguyên sơ chi long, kiểu diện long thần eo. Quay đầu, cửu diện long thần chân linh một ngụm long tức hồ tới kinh khủng chi chủ trên mặt, kinh khủng chi chủ cũng không cam chịu yếu thế, dội ra ma chảo, sẽ hướng đầu của cửu diện long thần. rất nhanh, lợi chảo, mâu đôi, cánh, cùng một chân linh bên trên khác biệt thân thể bộ vị chém giết đấu tranh, nhưng là đánh tới đánh lui, song phương trên thực tế cũng còn duy tự lấy vốn có trạng thái, đồng thời bởi vì chân linh thôn phệ lẫn nhau, dung hợp trình độ biến sâu hơn, cứ thế mãi, tiếp qua trăm ngàn vạn năm lời nói, cửu diện long thần cùng kinh khủng chi chủ sẽ hoàn toàn dung hợp, hoàn toàn không phân khác biệt, không có bất kỳ cái gì phương thức có thể tách rời. ý thức của bọn nó, tư duy lực lượng các mặt sẽ giao hợp cùng một chỗ hình thành một tôn mới có lẽ có thể sáng thế có lẽ có thể diệt thế vĩ đại sinh mệnh bất quá long thần nhóm cần kinh khủng chi chủ long thần cần cựu diện long thần tại cái nào đó dị thời gian tuyến cái này hai tôn ở vào kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại có lẽ sẽ dung hợp đản sinh ra vĩ đại sinh mệnh sau đó theo đến hắc ám bữa bên trong thoát khốn, chấn động toàn bộ đa nguyên vũ trụ nhưng là tại chủ thời gian tuyến cái này đã không có khả năng đã xảy ra ong ong ong hắc ám không gian đột nhiên rung dậy lên rực rỡ lưu quang như là sóng nước kéo dài làm nền trong ngay mắt liền đốt sáng lên hắc ám không gian đồng thời, từng cây linh hồn lực lượng hình thành hư vô xiềng xích theo ngoại giới liên tục không ngừng tràn vào, đâm vào hình thái quái dị chân linh. Ần, kinh khủng chi chủ cùng triệu diện long thần tạm thời đình chỉ song phương vĩnh vô chỉ cảnh chém giết, cảm thụ được đột nhiên dị biến. Ngay đầu tiên, kinh khủng chi chủ cảm nhận được nồng đậm hoang thần khí tức, bên trong có rất nhiều chính mình quen thuộc nguyên sơ chi lực. Ánh mắt sáng lên, kinh khủng chi chủ cười lên ha ha, đối triệu diện long thần nói, eo, có hoang thần tới cứu ta, chờ chết ta ngươi. Không, ta sẽ không để cho ngươi tùy tiện tử vong, ta muốn thực hiện lời hứa của mình. Ta nếu lại giết ngươi một triệu khấp, để ngươi hướng ta cầu xin tha thứ cựu diện long thần dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn qua kinh khủng chi chủ một ngụm long tức trực tiếp nôn tới kinh khủng nguyên nhân chính là cười to mà mở ra miệng bên trong. eo ngươi kinh khủng chi chủ vốn là táo bạo tính tình lại lần nữa cùng cựu diện long thần đánh thành một đoạn đồng thời từng đạo hư vô diền xích cắm vào cả hai hỗn hợp lại cùng nhau chân linh đồng thời chia hai loại mười phần tinh chuẩn khóa chặt kinh khủng chi chủ cùng cựu diện long thần chân linh phân biệt tước thúc tại song phương hai bên ở trong quá trình này cựu diện long thần cũng không ý đồ ngăn cản bởi vì thần đã nhận ra chính mình cũng khí tức quen thuộc các hải tử của ta Cửu Diện Long Thần không biết rõ tỷ A Ma chợng Long Thần vì sao lại cùng Hoang Thần Sen lẫn trong cùng một chỗ, nhưng nàng chắc chắn đối phương là đến giải cứu chính mình. Chương 501, eo, ta muốn giết ngươi 100 triệu khắp. 2. Xiên xích chuẩn bị thẳng băng, bắt đầu kéo cùng lôi kéo dung hợp thành đoạn chân linh. Tập sát tập sát. Một đạo tinh tế khe hở hiện hiện. Kinh khủng chi chủ cùng Cửu Diện Long Thần đều nhíu mày thật sâu, cảm nhận được một loại linh hồn như tê liệt kịch liệt đau nhức. Cỗ này chân linh chi thể bản năng bắt đầu phản kháng. Từng cây xiển xích bị đứt đoạn, nhưng là lại có càng nhiều xiển xích liên tục không ngừng tiến vào, đồng thời lấy càng lớn lực lượng đi tách rời lôi kéo. Kinh khủng chi chủ cùng cựu diện long thần mạnh hơn, cũng chỉ còn lại còn sót lại chân linh. Huống hồ, ngoại giới liên thủ hoang thần cùng long thần số lượng đông đảo, cũng đều có thực lực không tầm thường. Tụ tập nhiều như vậy hoang thần, chủ yếu vẫn là vì có thể tinh chuẩn đem hai vị chân linh tách ra, đồng thời không đúng chính mình muốn giải cứu mục tiêu tạo thành tổn thương. Thời gian lặng lặng trôi qua, tại dung hợp chân linh ở giữa, khe hở càng ngày càng rõ ràng. Kinh khủng chi chủ cùng cựu diện long thần chỗ cảm thụ đến xé rách thống khổ leo lên tới đỉnh phong, nhưng là các nàng mặc dù biểu lộ có chút và mèo, ánh mắt lại không hề lay động, chỉ là đau đớn không cách nào lung lay tinh thần của các nàng. Tạm sát. Sau một thời gian ngắn, cựu diện Long Thần cùng kinh khủng chi chủ chân linh bị triệt để tách ra. Ha ha, eo, ta rốt cục cùng ngươi tách ra, ngươi trở nên đón lửa giận của ta a! Kinh khủng chi chủ hô to bảo hiếu. Đồng thời, rất nhiều hư vô xiềng xích nắm kéo cựu diện Long Thần chân linh, rời khỏi đến hắc ám búa bên trong hắc ám không gian, đến hắc ám búa bên ngoài mà xào bên trong. Cảm tụ được càng lúc càng nồng nặc chủ thần khí tức, ba tên ánh mắt của Long Thần đều có chỗ kích động, biểu lộ cũng lộ ra hướng phấn lên. Đồng thời, gã lão ông nắm nhìn bốn phía, nhìn về phía hoang thần nhóm, thời điểm chuẩn bị kêu gọi Long Thần trận doanh chư thần, để phòng hoang thần trợ mặt. Ông. Đến Hắc Ám búa bên ngoài thân nổi lên quang huy rực rỡ, hội tụ thành năng lượng thể giống như chân long linh hồn bộ dáng, bị từng đạo xiển xích nắm kéo, cùng đến Hắc Ám búa bộc ra, xuất hiện ở Đông đảo Hoang Thần cùng mấy vị long thần trong tầm mắt. Tại thời khắc này, mấy vị long thần lòng cảnh giác leo lên tới đỉnh phong. Nhưng là Hoang Thần nhọn cũng không có làm trái hợp tác khế ước, rất sung sướng bung ra từng đạo xiển xích, đem cũ diện long thần chân linh bu ra. Cùng lúc đó, tại mấy vị long thần nhìn soi mói, Thâm Hải cổ thần quẫy đạn trong bóng ma rũi ra một cây chân nhắn súc tu, như thiểm điện quấn quanh tới đến Hắc Ám trên bốn mặt. Tinh thần lực cường hãn lựa bán ra, biến thành từng mai từng mai linh hồn ấn ký. Đánh vào đến hắc ám bữa, cái khắc hoang thần chậm thâm hải cổ thần một bước, nhưng cũng làm ra chuyện giống vậy, ngưng tụ ra một loại kỳ dị linh hồn ấn ký, theo bốn phương tám hướng đánh vào đến hắc ám bữa. Chuẩn sát mà nói, là đánh vào đến hắc ám bữa bên trong, kinh khủng chi chủ chân linh bên trên. Ánh mắt gã lệ ông nhắm lại, đồng lô bên trong phản chiếu lấy linh hồn ấn ký, phân tích lấy công năng của nó. Đây là một loại nào đó có thể tại tư duy chỗ sâu gieo xuống chấp nghiệm ấn ký. Tâm tư như điện chuyển động, liên tưởng đến hoang thần nhóm không thể tưởng tượng nổi đoàn kết, sắt thép nữ vương đối uy bức lợi dụ khịt mũi coi thường, không hề lay động, còn có Thâm Hải Cổ Thần chỗ có tinh thần cùng linh hồn phương diện vĩ lực, Gã Lệ ổng rất nhanh liền chọn ra suy đoán. Nhường đa nguyên vũ trụ trở lại nguyên sơ thời đại, cái này hoang thần nhóm lý niệm là trải qua Thâm Hải Cổ Thần từng cường hóa sao? Gã Lệ ổng yên lặng thầm nghĩ. Tại Cửu Diện Long Thần thoát khốn về sau, thân nhìn về phía mấy vị Long Thần, ánh mắt nhu hòa mà bao dung. Tại chú ý tới Gã Lệ ổng vị này mới Long Thần thời điểm, ánh mắt của eo tại trên người Gã Lệ ổng nhiều dừng lại mấy giây, lộ ra khen ngợi ánh mắt. Các hải tử của ta Tại bị phong ấn thời gian tuế Nguyệt bên trong, vất vả các ngươi. Hiện tại ta trở về, hai cánh của ta đi qua sẽ, hiện tại sẽ, tương lai như cũ sẽ vì các ngươi che gió che mưa. Nói, cửu diện Long Thần chân linh dơ lên cái cổ, mở ra miệng rồng, hít một hơi thật sâu. Các đại vị diện trong thế giới, tích lũy không biết bao nhiêu năm tháng Long tộc tín ngưỡng chi lực bắt đầu nổi điên, trong chớp mắt liền Hội tụ thành trùng trùng điệp điệp tín ngưỡng trường hạ, vượt qua vô hạn không gian, từng tầng từng tầng vị diện hàng dạo, tiến vào tiêu viêm địa ngục tầng thứ tư tĩnh lặng dây núi, rót vào ma xảo chỗ sâu. Giờ phút này, chúng thần đã nhận ra cô này to lớn tín ngưỡng dị biến. Chuyện gì xảy ra? Tốt khổng lồ thâm hậu tín ngưỡng, từ lâu tới, có khí tức quen thuộc, tựa như là cựu diện Long Thần. eo. làm sao có thể, thần không phải rất sớm trước đó liền hoàn toàn chết đi tử vong sao? Bởi vì cựu diện Long Thần chậm chạp không cách nào phục sinh. Rất nhiều thần linh phỏng đoán là kinh khủng chi chủ có một loại nào đó hoàn toàn giết tử thần kỳ năng lực, dẫn đến cựu diện Long Thần không cách nào phục sinh, lâm vào vĩnh hằng tử vong. Chỉ có xem như thân thể tàn phế biến thành kim trúc Long Thần cùng bất hủ Long Hậu biết sự thật cũng không phải là dạng này, biết El chưa hề hoàn toàn tử vong qua. Thiên đình, Lang tiêu điện, ở vương toại trên hạo thiên đế mở mắt ra. Từ kim đồng lỗ bên trong giấy lên lóe lên một cái rồi biến mất chiến ý, lại chậm rãi nhắm mắt. Ngoại vực, tiểu vũ trụ. Ngay tại điêu mài một ngôi sao hàn nạn động tác dừng lại, nét miệng lên một cái gợn sóng nụ cười. Tự mình hướng về phụ thần học tập phong bạo chi chủ nghi ngờ nói, phụ thần, chuyện gì xảy ra sao? Hạn nạn mỉm cười, nói, một vị lao bằng hưu, lại lên đa nguyên vũ trụ cái này thịnh đại sân khấu. Thế giới này càng ngày càng đặc sắc. Phong bạo chi chủ nào nào. Lúc này, thiên đường sơn vũ sạ thần, chín tầng địa ngục ma quỷ vương người cũng đồng thời nhìn về phía tiêu viêm địa ngục, lộ ra ý nghĩa không rõ biểu lộ. Tín ngưỡng dị biến chỉ là vừa mới bắt đầu. Hoang thần nhóm cũng đình chỉ phóng thích linh hồn ấn ký, đồng thời mong đợi nhìn về phía đến Hắc ám búa. Bảnh, từng sợi màu đỏ thấm, dường như huyết nục sợi tơ theo đến Hắc ám búa mặt ngoài kéo dài mà ra, sau đó sen lẫn hội tụ vào một chỗ, hút vào Hoang thần nhóm đã sớm chuẩn bị xong huyết tế cống phẩm, toàn thân trên dưới tản ra kinh khủng hung ác khí tức. Ha ha ha, ta ách dịp trở về. Kinh khủng chi chủ quần quận bảo hiệu vang vọng chân trời. Đạo này khí tức phóng lên tận trời, bên trên Đạt Tiên đường sơn, cho tới vực sâu không đáy. Chúng thần cùng rất nhiều thứ thần lực vì thế mà choáng váng, ánh mắt tập trung tại Tiêu Viêm địa ngục tín ngưỡng dị biến cùng kinh khủng bao hiếu dường như trong chóng đo chiều gió dẫn linh chúng thần ánh mắt đến ma xảo vị trí chỗ ở nơi này mặc dù bố trí có thể che đậy thần linh cảm giác pháp trận nhưng cũng bị không được nhiều như vậy thần linh đồng thời ném lấy cảm giác không thể tiếp tục được nữa thế là ma xảo bên trong tình cảnh xuất hiện ở chúng thần trong mắt đang đứng ở tín ngưỡng trường hà điểm phản sẽ cuối cùng tại vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực bọc vào tái tạo thần thể khí tức liên tiếp tăng vọt cựu diện long thần eo hấp thu vô số tế phẩm khôi phục thực lực hung uy ngập trời đại ma thần ác dịp. còn có phụ cận long đỉnh chi chủ gã lệ ở ngũ giới ống bất hủ long hậu tỷ amad hủy diệt Long Thần ca Rét cũng rất nhiều vốn nên đã vỡ lạc, không nên xuất hiện tại Trung Thần trong mắt Nguyên sơ Hoang Thần. Nhìn thấy nhiều như vậy Hoang Thần phục sinh, mỗi vị thần linh đều nội tâm trầm xuống. Long tộc chư thần, các ngươi đây là cùng Hoang Thần âm thầm hợp tác, kế hoạch phá vỡ Trung Thần chi phối sao? Chắc không được các ngươi luân phiên nhắc lên chiến tranh, xem ra cũng là vì hôm nay mà làm ra chuẩn bị. Vạn Trượng Thần Quang hiển hách, Tinh Linh Chủ Thần có dĩ lòn thần niệm chuyển khắp đa nguyên vũ trụ, hiệu triệu Trung Thần lập tức ra tay. Khi nhìn đến kiệu diện Long Thần một mấy mắt, Tinh Linh Chủ Thần liền ý thức được, lúc đầu nắm chắc thắng lợi trong tay không chiến khế ước trận thứ ba. Kết quả không cách nào xác định, nếu như Long tộc khôi phục ba quyền, có thể đoán được, vốn là bị thương nặng tinh linh tộc sẽ rơi vào như thế nào một phen rung động. Thế là, thần mong muốn thừa dịp cự diện Long thần vẫn còn tương đối hư nhược thời điểm, trừ bỏ cự diện Long thần. Thật là, các thần linh cũng không đốc. Nhìn cự diện Long thần cùng kinh khủng chi chủ giữa lẫn nhau địch ý tràn đầy bộ dáng, liền biết Long thần hệ cùng Hoang thần cũng không phải là đồng minh, mặc dù không biết rõ cả hai cụ thể tại sao ổn mà xuất hiện ở cùng một địa điểm, nhưng cũng có thể đoán được, khẳng định cùng phục sinh, cự diện Long thần có quan hệ. Bất quá chúng thần trận danh các thần linh, cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Long tộc bá quyền nếu như đạt vững, hiện tại Long Thần trận doanh thần linh địa vị nhất định sẽ liên tiếp tăng lên, mà các nàng sẽ trái lại nhận áp chế, địa vị rất xuống ngàn trượng, đa nguyên vũ trụ chúng thần cách cục đem một lần nữa thay bài. Loại thời điểm này, Tinh Linh chủ thần có Giở Lọn chủ động đứng dậy. Chúng thần ngo ngoe muốn động, mong muốn tại không chiến khế ước trước, đem Long Thần hệ lật bản thẻ đánh bạc đánh nát. Có Giở Lọn toàn thân thần quang sáng chói, hóa thành một vệ lưu tinh dáng lâm tới tĩnh lặng dây núi, đồng thời, siêu phàm thần lực liên tục không ngừng rót vào Tinh Linh chi kiếm, xa xa chém về phía cự diện Long Thần chân linh. "Cẩn Lọn!" Kim chúc Long Thần trong miệng vang lên trầm tốc bảo hiệu giống nhau xé rách vị diện hàng rào xuất hiện tới tĩnh lặng dây núi chư kim trúc long thần ra yêu tinh chủ thần địa tinh chủ thần phong nguyên tố nữ hoàng liệt diễm chi chủ bốn vị này thuộc về long thần trận doanh cường đại thần lực cũng dáng lâm nơi này tinh linh chi kiếm chém ra hồ quang bị tùy tiện chặn lại xuống tới lúc đầu mong muốn đi theo tinh linh chủ thần đồng loạt ra tay chúng thần khi nhìn đến long thần trận doanh thần linh nhanh chóng như vậy sau khi xuất hiện bắt đầu chần chừ trên hạo thiên đế là thần thượng thần hóa thân tướng mạo thần cách đẳng cấp cao đến hai liền xem như long tộc chủ thần phu sinh hẳn là cũng không phải là đối thủ của hạo thiên thượng đế Tại sao phải hiện tại cùng Long Thần trận doanh liều mạng đâu? Đây là rất nhiều không biết đến Cửu diện Long Thần toàn thịnh vĩ lực thần linh ngõm, giờ khắc này ở nội tâm ý nghĩ. Chân chờ một lát sau, các nàng rút lui. Nếu như là trên Hạo Thiên Đế ra tay, chúng thần có lẽ sẽ cùng, tinh linh chủ thần địa vị không thấp, nhưng cuối cùng kém chút tư cách. Thấy thế, sắc mặt có dấu lọ nặng nề, nhìn qua Long Thần trận doanh mấy vị cường đại thần lực không nói một lời. Thần kích động như thế, là bởi vì biết trên Hạo Thiên Đế cũng không cách nào vững vàng chiến thắng Cửu diện Long Thần. Tại Bình Minh chi trước khi chiến đấu, Cựu diện Long Thần thậm chí được tôn là trư thần chi chủ, lấy sức một mình độc chiến Đông Đảo Hoang Thần, bởi vậy có thể thấy được, tôn này Long tộc chủ thần có thực lực như thế nào. Trên Hạo Thiên Đế Đôn là về sau mới đạt sinh, không bằng Cựu diện Long Thần cổ lão. Việc đã đến nước này, có loạn bất đắc dĩ rời đi Tiêu Viêm địa ngục, không nói đến thần hiện tại thần cách đẳng cấp rơi xuống tới 18, liền xem như trước kia 19 toàn bộ thịnh thời điểm, cũng không cách nào đối mặt nhiều như vậy cường đại thần lực, đi làm bị thương Cựu diện Long Thần Chân Linh. Vì hộ vệ Long tộc chủ thần, Long Thần trận doanh cường giả cũng không truy kích. Đồng thời, Thâm Hải cổ thần Triệu Hồi gia nguyên một đám vâng xuôi rất nhiều hoang thần tiến vào bên trong, lưu chi đại các. Chúng thần muốn ngăn cản, nhưng là bởi vì vượt qua vị diện hàng rào loại chuyện này, chỉ có cường đại thần lực có thể chớp mắt đã tới, trung đẳng cùng nhược đẳng thần lực cần tốn hao một chút thời gian, mà hoang thần sớm đã có chuẩn bị, lui cực nhanh. Tiêu Viêm địa ngục các ma cùng đám ma quỷ, cũng là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nếu như thần chiến ở chỗ này bộc phát, Tiêu Viêm địa ngục có thể sẽ chịu không được, cũng bước thú hương theo gót, phương diện bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Tiếp tiếp, Long tộc chư thần thủ vệ cự diện Long thần chân linh, rời đi Tiêu Viêm địa ngục, quay trở về anh hùng lĩnh vực. Tiêu Viêm địa ngục khôi phục bình tĩnh. Nhưng là bởi vì cựu diện Long Thần cùng kinh khủng chi chủ phục sinh, còn có Đông đảo Hoang Thần lộ diện, chúng thần nội tâm lại tại nghiêng trời lệch đất, nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, chậm chậm không cách nào bình phục. Chương 502, Truyền kỳ Long chủng khởi nguyên cùng bản chất, cầu nguyện phiếu, 1. Anh hùng trong lĩnh vực. Long tộc chư thần tề tụ Long đình phương diện, hơn nữa còn không phải trước kia hóa thân hình chiếu, mà là chân thân đến, nguyên một đám khí tức chấn động, siêu phàm thần lực tại thể nội dung chuyển, bên ngoài thân thần tính quang mang sáng tối chớp trợn, hiện lộ ra có chút kích động, cũng không an phận nội tông. Khoảng cách bình minh chi chiến, đã qua nhiều năm năm tháng. Thời gian này khoảng cách quá xa xưa, thậm chí liền Long Thần nhóm đều nhớ không rõ. Đối với Long tộc chư thần mà nói, Cự diện Long Thần vẫn lạc quá lâu quá lâu. Tại Đa Nguyên Vũ Trụ đồng bộ phát triển, sinh mệnh chi hoa nở đầy vị diện thế giới mỗi một tấc đất trước đó, tại Nguyên Sơ thời đại cuối cùng, Cự diện Long Thần liền tắt đi, khuyết thiếu chủ thần che chở Long Thần hệ, mặc dù nương tựa theo lực lượng cường hãn tại vô tận vị diện chiếm cứ một chỗ cắm rủi, nhưng tương tự bị không ít ngăn trở hiểm cảnh. Ngoại trừ Thạch Long chi thần, máy móc Long Thần, thời gian Long Thần chờ Tân Thần Long Thần bên ngoài. Cái khác tất cả Long Thần đều là mười phần cổ lão tồn tại, là Cự diện Long Thần khi còn sống tự mình sáng tạo mà ra có thể nói là cựu diện long thần dòng, giỏi, kim trúc long thần cùng bất hủ long hậu càng là cựu diện long thần thân thể tàn phế biến thành, là cựu diện long thần một bộ phận. Long tộc chư thần đối với cựu diện long thần tín nhiệm trình độ đã không cần nhiều lời. Bây giờ, tất cả chư long sáng tạo chủ, nguyên sơ chi chân long, cựu diện long thần phục sinh trở về, lại đến hiện thế. Long tộc chư thần phảng phất có một cây trụ tâm cốt, ở sâu trong nội tâm đối với không chiến khế ước trận thứ ba lo nghĩ, bất an, khẩn trương các loại cảm xúc, toàn bộ trừ khử ở vô hình. Lúc này, tại Long đỉnh phương diện bên trong, từng vị bị người tôn sùng tiêu căng mà không ai bị nổi long thần, lúc này ở trước mặt của Cựu Diện Long Thần, lại dường như mang theo một kia hài tử giống như Ngây thơ, mà Cựu Diện Long Thần toàn thân tràn đầy từ phụ giống như Quang huy, ánh mắt ôn hòa nhu hòa, bao dung và có. Cùng cái khác long thần như thế, gã lệ ông ngắm nhìn Cựu Diện Long Thần. Tôn này vĩ đại nhất long thần, kỳ lạ nhất là mặt mũi thần, mặt mũi thần cũng không câu nệ vì loại nào đó hình thái, ngược lại biến ảo khó lường, ở trong mắt gã lệ ông biểu hiện ra tất cả loài rồng tộc, bất luận là thường gặp ngũ sắc long, kim chúc long, bảo thạch long, hay là hiếm có nhật long, nguyệt long, tinh long các loại. Bất luận một loại nào loài rồng tộc đều có thể tại trên người Cửu Diện Long Thần Khai quật nhìn thấy. Đây cũng là Cửu Diện Long Thần xưng hô tồn tại. Chính là phiếm chỉ 9 loại trận doanh, chỉ là Cửu Diện Long Thần bao dung tất cả trận doanh chân long, mà không phải thật đơn giản 9 bộ khuôn mặt. Ngoại trừ khuôn mặt bên ngoài, thân thể của Cửu Diện Long Thần hình dáng cùng ưu nhã cao quý ngân long cùng loại, cơ bắp mạnh mẽ nhưng là lại không lộ vẻ trắng kiện, thần bên ngoài thân lân giáp là một loại thần thánh màu trắng, kỳ dị là còn có đỏ, kim, lam, tử, hắc các loại vân sáng tại thần lưng giáp biên giới lưu chuyển thay đổi dần. Long vẫn chiến tranh, vinh quang chiến tranh, tự nhân diệt tuyệt chiến tranh, không chiến khế ước, thiên đỉnh thần hệ, trên hậu thiên đế Đôi mắt của Cựu Diện Long Thần Thâm Thúy bên trong giường như phản chiếu lấy chư Thiên Vạn Vật, cơ hồ là đang mở phong trong nay mắt. Long tộc Chư Thần còn không có nói với Cựu Diện Long Thần mình tại Thần bị phong ấn trong lúc đó, Đa Nguyên Vũ trụ cục diện cùng Long Thần hệ gặp phải tình huống, thần cũng đã thấy rõ tất cả. Cựu Diện Long Thần từng tham dự Đa Nguyên Vũ trụ quy tắc tạo nên, đối bây giờ vô tận vị diện thế giới cùng vườn hoa sinh vật có trí khôn trùng tộc sáng sinh không thể bỏ qua công lao, được tôn là Tố Thế người, bởi vậy sẽ biết được phát sinh ở Đa Nguyên Vũ trụ ở giữa tất cả sự vật, đối thế gian vạn vật không gì không biết, chỉ có cường đại thần lực năng che đậy eo vô ý thức cảm giác, nếu như là tận lực cảm giác thì chỉ có giống nhau vị cách tồn tại mới có thể làm được. Có loại này khoa trương cảm giác lực, không chỉ có cự diện long thần một vị, nhưng là số lượng cũng không nhiều, đều là từng tạo nên qua đa nguyên vũ trụ, nhường chủ thời gian tuyến đa nguyên vũ trụ hiện ra là bây giờ diện mạo cách cục đỉnh cấp tồn tại. Cái này tồn tại, lưu truyền tại bây giờ chúng thần nhận biết bên trong chỉ có 3 vị. Tố Thế người, tất cả chư long sáng tạo chủ, cự diện long thần eo, tạo nên hiện tại đa nguyên vũ trụ chủ yếu quy tắc. Sáng Thế người chư thế giới cha, Hàn Nạn, sáng tạo ra vô cùng vô tận thế giới. Trật tự song xà, hỗn độn chi xà, sáng thế song xà, chia liệm nguyên sơ thời đại hỗn độn sáng tạo ra trật tự cùng hỗn loạn, lại dọc theo cựu đại trận doanh. So với tố thế người eo cùng sáng thế người ăn nạn, biết được trật tự song xà thần linh các ít, bởi vì trật tự song xà bản thân thuộc tính mâu thuẫn đối lập, bọn chúng tại cổ lao thời đại liền hoàn toàn tách rời, một phân thành hai, biến thành thiện rắn cùng ác xà, bây giờ không biết giấu ở địa phương nào, lẫn nhau đều muốn thôn phệ đối phương, lại không muốn trước bại lộ mình bị đối phương tìm được. Có lẽ, một vị nào đó không đáng chú ý thần linh hoặc là ma quỷ, chính là thiện dẫn hoặc là ác xà nguy trang. Chủ thần, khoảng cách không chiến khế ước trận thứ 3 chỉ còn lại không đến thời gian 10 năm. Ngài vừa mới phục sinh trở về, Có năm chắc lấy được giao đấu thắng lợi sao?" Kim Trúc Long Thần dò hỏi. Ánh mắt của Cửu Diện Long Thần nhìn về phía Kim Trúc Long Thần, nói khẽ, "Trên Hạo Thiên Đế, tại thời đại cũng không có cái này một tôn thần linh tồn tại." Thanh em dừng một chút, Cửu Diện Long Thần hơi ngẩng đầu, nói rằng, "Thần thượng thần tướng Mạo Hóa thân, ta rất chờ mong lấy cùng thần giao đấu." Nữ khí bình tĩnh, nhưng là lại ẩn chứa thuộc về chân long đặc hữu kiên ngạo. "Hơn nữa, ta mặc dù đối trên Hạo Thiên Đế biết không nhiều, không cách nào xác định cuối cùng là thua là được, nhưng là, các hải tử của ta, ta có thể hướng các ngươi cam đoan." Không chiến khế ước liền xem như thua, có ta ở đây, Long tộc cũng sẽ không bởi vậy vạn kiếp bất phục. Nghe vậy, Long tộc chư thần đều phân chấn. Ý của ngài là, có thể phá vỡ không chiến khế ước quy tắc hạn chế. Bất hủ Long hậu vây vây môi, nói rằng, thế giới vận chuyển rất nhiều quy tắc vốn là từ ta tự tay sáng tạo, lại như thế nào trở thành trói buộc gông xiềng của ta. Cựu diện Long thần mỉm cười, nói, ta yên lặng quá lâu, chư thần đã quên đi tục danh của ta, đã hiện tại một lần nữa trở về, cuối cùng một trận không chiến khế ước, liền xem như là ta trở lại đa nguyên vũ trụ sân khấu trương nhạc khúc nhạc dạo a. Hữu diện Long Thần toàn thân trên dưới đều có một loại làm cho người tin phục lực lượng. Dù là thần bây giờ còn chưa có khôi phục thời kỳ toàn thịnh trạng thái, giống như thần có thể giải quyết tất cả khó khăn, vì mình con dân vượt mọi chông gai, có thần tại, Long Thần hệ đem không gì không phá, thẳng tiến không lùi. Đây là cùng đa nguyên vũ trụ cùng nhau đản sinh cấp cao nhất viễn cổ thần linh, khả năng có được phi phàm khí độ. Cùng lúc đó, eo nhìn phía đỉnh đầu ba cặp sừng rồng ngân sắc cự long, ánh mắt tại cự long mũ miệng giống như sừng rồng bên trên dừng lại một cái chớp mắt, sau đó nói: "Gã lệ ông tổ dữ đi ông, ta rất vui mừng có thể nhìn thấy ngươi sinh ra, trước đó Ta đối với thời gian chi long chỉ là ôm lấy nhỏ bé chờ mong. Tại trên người cựu diện long thần, gã lệ ổng cảm nhận được hết sức quen thuộc cùng thân cận khí tức, thậm chí cùng mình có một chút cùng loại. Nhưng là bởi vì cựu diện long thần có thể biểu hiện ra tất cả loài dòng khí tức cùng đặc thù, cho nên gã lệ ổng cũng không có mơ tưởng. Hiện tại nghe được lời nói của thần, gã lệ ổng nao nao. Chủ thần, ngài biết ta sinh ra tồn tại. Gã lệ ổng mặt lộ vẻ hiếu kỳ cùng vẻ nghi hoặc, do hỏi. Truyền ký long trùng không giống bình thường, siêu phàm thoát tục, rõ ràng cũng là long tộc, có long uy, long tức truyền thừa các loại chân long tiêu chuẩn thấp nhất năng lực, nhưng là các phương diện thuộc tính viễn siêu chân long, dường như căn bản cũng không phải là cùng một loại sinh vật, trên lệch thực sự quá lớn. Gã Lệ ông bây giờ mới là Tráng Nghiên Long, liền đã thành tiểu loại trung đẳng thần lực, tại đây trời thần linh bên trong cũng là trung thượng cấp độ cường giả. Bình thường Tráng Nghiên Long vào lúc này tình huống, không nói cũng được. Bình minh chi thời gian chiến tranh kỳ, ta bị đại ma chủ ách Dịch cùng Đông đảo Hoang Thần tinh nhuệ vây công lâm vào tình thế nguy hiểm, ta phản kích giết chết rất nhiều hoang thần, thẳng đến tinh bị lật tận, tự giác đã không cách nào lật bản. Chương 502, Truyền kỳ Long trùng khởi nguyên cùng bản chất, cầu người phiếu, 2 Cửu Diện Long Thần rất mạnh, nhưng là kinh khủng chi chủ cũng rất mạnh, là hoang thần bên trong đỉnh cấp cường giả, đại biểu đa nguyên vũ trụ ở giữa tất cả kinh khủng. Lúc ấy kinh khủng chi chủ còn rất không nói in võ đức cùng rất nhiều hoang thần vây công Cửu Diện Long Thần, mà chúng thần trợ giúp chậm chạp không đến, lấy một đối nhiều, hơn nữa địch nhân đều không phải kẻ yếu, Cửu Diện Long Thần lạc bại là tất nhiên. Cuối cùng thời điểm, vì cho Long tộc lưu lại hỏa chủng cùng thủ hộ giả, ta tương kế tự kế, mượn nhờ đến Hác Ám đúa sắc bén, đem chính mình chia ra làm ba. Dũng hôi hức giọng điệu, Cửu Diện Long Thần êm hai nói. Nghe Cửu Diện Long Thần giảng thuật, Long tộc chư thần bừng tỉnh hiểu ra, dần dần minh bạch tất cả. Mọi người đều biết, tại Bình Minh Chi Thời Gian Chiến Tranh Kỳ, Cựu Diện Long Thần bị khủng bố Chi Chủ một phân thành hai, ngã xuống chúng Thần Chiến Thắng trước tờ Mở Sáng Tịch. Trong lúc chiến tranh, Cựu Diện Long Thần thân thể tàn phế biến thành Kim Trúc Long Thần cùng Bất Hủ Long Hậu, hai tôn mới Long Thần hợp lực, xé nát giống nhau đã mình đầy thương tích, gần như kiệt lực kinh khủng Chi Chủ. Dù sao Cựu Diện Long Thần lúc ấy mặc dù bị vây công, nhưng là Thần Phản Kích cũng không phải có thể dễ dàng đối đãi. Kim Trúc Long Thần cùng Bất Hủ Long Hậu, chính là Cựu Diện Long Thần vì chính mình không có ở đây thời điểm, chuẩn bị cho Long Tộc Bảo Hộ Thần. Ngoại trừ, thần còn trôn xuống hỏa trùng. Kim Trúc Long Thần đại biểu Cựu Diện Long Thần hiện. Bất Hủ Long Hậu đại biểu Cựu Diện Long Thần ác, nhưng là, Cựu Diện Long Thần là bao dung tất cả trận doanh vĩ đại chi long, thần còn có trung lập một mặt. Trong Cựu Diện Long Thần lập bộ phận, lại lần nữa chia ra làm ba, phân biệt tập trung tiến vào ba loại tại Cựu Diện Long Thần tại toàn thịnh thời kỳ cũng không cách nào trưởng không khống chế vũ trụ kỳ tích, đồng thời tới dung hợp, mong muốn sáng tạo ra thần tượng tượng qua ba loại long trùng. cấu thành vô tận thế giới lên tảng giàn không thế giới lực trường, khiến vốn nên đứng im thế giới vận chuyển lại thời gian trường hạ. Giạo phó thế giới hào quang lóng ánh rực rỡ màu sắc quang chi quốc độ. Những này kỳ tích chi địa, là đỉnh cấp cá thể vĩ lực cũng khó có thể khống chế giới vực. Cửu diện Long Thần rất sớm trước đó liền tư tưởng qua muốn đem chính mình một bộ phận đầu nhập trong đó, dùng cái này đến thực hiện càng nhiều ảnh hưởng, từ điểm cung mặt, dùng thời gian dài dàng giặc đi dung hợp, đi khống chế cái này tam đại kỳ tích giới vực. Chỉ là, muốn chia cắt chính mình bản chất, coi như đối với Cửu diện Long Thần mà nói, cũng không phải có thể tùy tiện làm ra quyết định, sau đó, hoang thần cùng thần linh chiến tranh bắt đầu, bình minh chi truyền đến, tại sinh tử quan đầu, không cần lại cân nhắc quá nhiều chuyện, Cửu diện Long Thần dựa theo chính mình suy nghĩ, làm ra hành động. Ta tư tưởng là sáng tạo ra ba chi trời sinh thần thánh chân long tộc đàn. Hiện tại xem ra, lực năng long tộc cùng hồng thải long tộc là thành công biết mạch có thể di chuyển kế thừa, nhưng là tại Tam đại kỳ tích bên trong, thời gian trường hà thần bí nhất thâm thúy, liên quan đến vô hạn dị thời không, một cái thời gian tuyến, có lẽ chỉ có thể có một cái sinh ra. Hóa ra là dạng này. Gã Lệ ổng dần dần minh bạch tất cả. Tại cựu diện long thần tự thuật trên cơ sở, gã Lệ ổng thông qua chính mình hiện hữu, đối với dị thời không cùng thời gian trường hà nhận biết, cũng có thuộc về mình suy nghĩ. Đối với thời quang long mà nói, thời gian cũng không phải là thẳng tiến không lùi tuyến tính, mà là có thể tùy ý ngao du hoặc tiến hoặc lui trường hà. Tại gã Lệ ổng trong mắt thời không trạng thái, cũng không phải lấy hiện tại làm chủ, theo gã Lệ ổng Quá khứ cùng tương lai cùng hiện tại là đặt song song, đồng thời tiến hành. Bởi vì có thể tùy tiện vượt qua thời không, tại vô tận thời không bên trong, mỗi cái thời gian tuyến duy nhất thời quang long, sinh ra thời gian cũng không có hướng về sau trình tự khái niệm, bởi vì tại thời quang long nhận biết bên trong, đi qua hiện tại, tương lai đều chỉ là thời gian trường hà một bộ phận, không cũng không khác biệt gì. Gã lệ ổng chỗ hưởng ứng qua thời long nịch lưu, đi qua khứ nguyên một đám dị thời gian tuyến bên trong, cũng có thuộc về đi qua thời gian tuyến. Đi qua thời không bên trong, những cái kia theo gã lệ ổng còn non nớt thời quang long, tới tương ứng chủ thời gian tuyến tuổi tác, Trên thực tế là muốn so gã Lệ ổng càng lớn, nhưng là trong mắt bọn hắn, gã Lệ ổng mới là càng lớn tuổi càng cường đại, so với bọn hắn càng trước đạn sinh thời con long. Về phần căn bản không tồn tại cựu diện long thần dị thời không bên trong, cũng có thời quang long tồn tại nguyên nhân, gã Lệ ổng cũng có chút suy nghĩ khảo thí. Thời không đều có khác biệt, nhưng bất luận tại lúc nào không, thời gian trường hà lại là giống nhau. Tại cái nào đó thời gian tuyến bên trong, cựu diện long thần lần thứ nhất thành công thời điểm, mỗi cái thời không thời gian trường hà, có lẽ đều tại thai nén tương ứng thời gian chi long. Gã Lệ ổng như có điều suy nghĩ. Bên ngoài, là cựu diện long thần sáng tạo ra thời quang long. Nhưng là chuẩn xác hơn đến xem, là Cửu Diện Long Thần cung cấp một cơ hội, một cái hỏa chủng, sau đó, thời gian Trường Hà lấy long hình thái cụ tượng hóa thân, theo một kỳ tích giống như hiện tượng biến thành chân long giáng lâm cùng hiện thế. Gã Lệ Ông trưởng thành cấp tốc có thể xưng không thể tưởng tượng, hiện tại xem ra là một loại chuyện đương nhiên. Tại hắn sinh ra trước đó, trên thực tế đã không biết rõ tại thời gian Trường Hà bên trong thai nghén bao lâu tuy nguyệt, chỉ là cuối cùng mượn từ thân thể của Bạch Long Nương, thu hoạch được chân long thực thể mà giáng lâm. Chủ thần đã tam đại truyền kỳ long chủng đều là bởi ngài biến thành. Đã ngài trở về có thể hay không khiến lực năng Long tộc cùng Hồng thải Long tộc nhìn thẳng vào thân phận của mình là Long tộc mà chiến ánh mắt Kim trúc Long thần hơi sáng có chút mong đợi dò hỏi cái khác Long thần cũng tò mò nhìn chăm chú hướng Cựu diện Long thần bất quá Cựu diện Long thần lắc đầu nói bọn chúng là từ ta biến thành nhưng chúng nó giống nhau có độc lập tư duy cùng tinh thần bởi vì cùng bình thường chân Long trên lệnh quá lớn không đồng ý Long tộc cũng ở đây khó tránh khỏi đối với những này khác loại mà Thần thánh Hải tử ta tôn trọng cuộc sống của bọn chúng phương thức hướng hồ bọn chúng có hai vị đã phát triển đến làm ta cảm thấy kiêu ngạo trình độ kiểu diện long thần trong miệng hai vị chỉ đoán chừng là lực năng long thủy tổ cùng hồng thải long thủy tổ gã lệ ổng nghĩ như vậy nói dựa theo kiểu diện long thần lời giải thích lực năng long cùng hồng thải long tộc đàn chỉ có song phương thủy tổ mới là cùng thời quang long giống nhau cấp độ tồn tại về phần đời sau dòng dõi khẳng định là có vẻ không bằng mà đang trưởng thành phương diện tốc độ gã lệ ổng cảm thấy mình coi như cùng hai vị thủy tổ so khẳng định cũng là vượt qua bọn chúng dù sao lao nhanh ở trên người hắn thời gian không giống bình thường không cách nào dùng lẽ thường đối đãi lộ ra một cái vội sóng nụ cười kiểu diện long thần chắc chắn nói ta tin tưởng nếu như chân Long tộc đàn gặp phải khó mà giải quyết trọng đại hiểm cảnh, bọn chúng sẽ không ngồi yên không lý đến. Tỷ như lần này không chiến khế ước, bọn chúng âm thầm cũng đang chăm chú. Tam đại truyền kỳ Long trùng là thần là Long tộc lưu lại hạt giống, hiện tại đã trưởng thành là đại thụ che trời. Cái này khiến cựu diện Long thần cảm thấy vui vẻ thích thú, có loại nhìn thấy chính mình con cái đời sau trưởng thành kiêu ngạo cùng vui mừng cảm giác. Mặc dù những mầm mống này nữ có chút cao ngạo, nhưng chúng nó có cao ngạo vô liếng, hơn nữa cao ngạo về cao ngạo, cũng không làm ra qua phản bội bản thân chủng tộc chuyện, nhiều lắm là chính là không quá để ý. Thơ tình trạng của ta còn không có hoàn toàn khôi phục bất quá khoảng cách không chiến khế ước bắt đầu còn có 9 năm không sai biệt lắm đầy đủ cửu diện long thần nghĩ nghĩ trầm ngâm nói bọn nhỏ ta muốn trước thích đứng một chút bây giờ đa nguyên vũ trụ quy tắc đa nguyên vũ trụ quy tắc mặc dù từ ta chủ yếu sáng tạo nhưng đã nhiều năm như vậy cũng diễn biến cải biến rất nhiều ta rất chờ mong cùng trên hạo thiên đế giao đấu hơn nữa đại ma chủ cùng rất nhiều hoàng thần cũng sống lại chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ muốn vì này làm chút chuẩn bị kim trúc long thần cùng bất hủ long hậu nói có cần chúng ta hỗ trợ sao chủ thần ngài hiện tại trạng thái không tốt chúng ta có thể tạm thời xem như ngài hộ vệ cựu diện long thần cười ha ha, tiếng nói nhu hòa mà vui vẻ nói, đã dạng này, để cho ta cảm thụ đến từ chính mình hài tử che chở a. Sau đó, tại kim trúc long thần cùng bất hủ long hậu đồng hành, cựu diện long thần đi hướng nguyên một đám vị diện thế giới, bắt đầu quen thuộc hiện tại đa nguyên vũ trụ đủ loại quy tắc, đồng thời tiếp tục thu nạp tích lũy tín ngưỡng chi lực, cấp tốc khôi phục chính mình vốn có thực lực. Thần khôi phục rất nhanh, bởi vì coi như không tồn tại tín ngưỡng, chỉ cần lúc trước cựu diện long thần sáng tạo quy tắc còn tại, sức mạnh của thần nguồn suối liền còn tại, tín ngưỡng chi lực càng giống là thuốc bổ, vô cùng vô tận quy tắc mới là cựu diện long thần chân chính nhảy vào cùng lực lượng. Chân chính đỉnh cấp thần linh, trên thực tế đã không thế nào dựa vào tín ngưỡng. Tỷ như lời thứ nhất ma pháp nữ thần, chỉ cần ma pháp hưng thịnh, thần ma pháp vĩ lực cũng sẽ không rơi xuống. Tỷ như viên cổ tử thần, coi như tín ngưỡng phương diện chỉ có nhược đẳng thần lực, thật là nương tựa theo đối tử vong chi lực không chế, như cũng không thể khinh thường. Hơn nữa hai vị này còn không tính đứng đầu nhất thần linh. Lại hướng lên, còn có chư thế giới cha nạn, thần sáng tạo thế giới không bị hủy diệt, sức mạnh của thần cũng sẽ không lùi bước, tự nhân tộc toàn diệt đối hạng nạn mà nói cũng không đau không nữa, không quan trọng. Long tộc chư thần lần lượt rời đi, long đỉnh khôi phục bình tĩnh. Bất quá, bởi vì cựu diện Long Thần phục sinh còn có từng vị đã sớm vẫn lạc tử vong hoang thần hiện thế bây giờ đa nguyên vũ trụ trên thực tế tương đối hỗn loạn dường như đại tai nạn tiến đến điểm báo mỗi một vị có trí tuệ thần linh đều dự cảm được báo tố lại sắp tới hoang thần đại quy mô khôi phục âm thầm tiến hành đáng sợ kế hoạch ác ma vị quân vương chi vị tại vực sâu tranh sát Long Thần vì tái tạo bá quyền cùng chúng thần ngay tại hường hực khí thế tiến hành không chiến khế ước trong đó cựu diện Long Thần cùng trên hạo thiên đế sắp bắt đầu trận thứ ba giao đấu là rất nhiều sinh vật có trí khôn quan tâm nhất tại vô tận thế giới đưa tới vô số thảo luận thiên đình thần hệ chủ thần cùng Long Thần hệ chủ thần Đệ tử Viễn Cổ thời đại chư thần chi chủ, cùng hiện nay thần thượng thần hóa thân. Thời gian 10 năm cũng không dài dằng dặc, các nàng hai vị giao đấu, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, trận này thắng bại, đem quyết định đa nguyên vũ trụ chúng thần thế cục đi hướng. Chương 503, eo cùng hạ thiên, ngàn chữ lại trường, 1. 10 năm, đối với nhân loại bình thường mà nói cũng không tính được đặc biệt dài dằng dặc, liền xem như tại bình thường chân long chờ trường sinh loại trong mắt, cũng chính là ngủ một giấc liền đi qua. Đối với vinh hằng bất hủ thần linh hoặc là thứ thần lực mà nói, đây càng là giống như nháy mắt mấy cái ra liền sẽ kết thúc, thoáng qua liền mất nhỏ bé thời gian. Tại không chiến khế ước trận thứ 3 trước khi bắt đầu, cửu diện long thần mang theo kim trúc long thần cùng bất hủ long hậu, thân ảnh tại mỗi cái thế giới dừng lại một cái trước mắt, đặt chân đạp biến vô tận vị diện thế giới. Đồng thời, cửu diện long thần quen thuộc đều lần nữa không chế bây giờ đa nguyên vũ trụ quy tắc, giải phong mới ngắn ngủi thời gian 6 năm liền lại lên toàn thịnh trạng thái đỉnh phong. Cái này cổ lão đỉnh cấp thần linh, dù là đã mai danh nhận tích rất lâu, nhưng chỉ cần trở về thời đại, vẫn có thể lấy không thể tưởng tượng trình độ, một lần nữa thu hồi chính mình chỗ có được vĩ lực, làm cả thế giới trở nên khiếp sợ ghé mắt. Anh hùng linh vực, long đỉnh vút diện, vĩnh hằng anh linh chi điện. Chư cứ tại trong tổ rồng ngân sắc cự long chậm rãi mở mắt ra, một đôi bạch kim long đồng chiếu sáng rạng rỡ, thâm thúy minh mông, dường như phản chiếu lấy tinh không. Bởi vì thời gian dài ngủ say cùng hấp thu sinh mệnh năng lượng, tại 10 năm này ở giữa, gã lệ ổ sinh vật đẳng cấp mơ hồ lại muốn tăng lên, bất quá vẫn là dừng lại tại 90, cũng không có tăng lên tới 91, thật là xem như 90 điểm 9. Bất luận là thần linh vẫn là thứ thần lực, càng đi về phía sau thì càng khó tiến bộ. Hắn bây giờ 90 tới 91 sinh vật đẳng cấp, có khả năng tăng lên thực lực trình độ, thậm chí có thể tương đương với 60 tới 70 10 cái sinh vật đẳng cấp cho dù là gã Lệ ổng cũng không cách nào làm được tiến triển cực nhanh trưởng thành tiến độ, bất quá gã Lệ ổng cũng không thất vọng, dù sao hắn mới 300 tuổi không đến, vẫn còn tráng niên long giai đoạn, tại rất nhiều bất hủ thần linh trong mắt, ở độ tuổi này cùng vừa mới đạn sinh anh hải không có gì khác biệt. Tại gã Lệ ổng kế hoạch bên trong, nếu như chính mình có thể ở cổ long giai đoạn thành tiểu thứ cường đại thân lực, liền xem như rất tốt. Thức tỉnh về sau, gã Lệ ổng suy nghĩ gần nhất trong 10 năm chuyện đã xảy ra. Vượt sâu không đáy vẫn là như cũ. Ác ma vương tử cùng ác ma đại công tước, còn có chủ động lấn vào một cước gác thần tà thần, tựa như quân phiệt hôn chiến bừng dạ cất cứ vượt sâu không đáy nguyên một đám vương diện loạn chiến không nứt chiến hỏa liên thiên nghe nói thậm chí có một ít ác ma chịu không được hiện tại vượt sâu cục diện nội tâm sinh ra nghiêm trọng ghét chiến tranh cảm xúc thậm chí lựa chọn thoát đi vượt sâu không đáy đi hướng hòa bình an ninh thiên đường sơn chủ động tiếp nhận thánh quang tịnh hóa tỷ lễ, biến thành hiếm có ác ma thánh võ sĩ hoàng thần nhóm cũng là có chỗ dị động tại tiêu viêm địa ngục cửu diện long thần cùng kinh khủng chi chủ cùng một chỗ phục sinh thời điểm ở nút thật lâu hoàng thần bại lộ tại chúng thần trước mắt chúng thần ý thức được tại nguyên sơ thời đại lạc bại qua hoàng thần kế hoạch ngóc đầu trở lại mong muốn phá vỡ thần linh thống trị chỉ có điều Hiện tại liên quan đến chúng thần về sau cách cục không chiến khế ước trận thứ 3 giao đấu gần ngay trước mắt, thần linh nhóm đối với Hoang Thần mặc dù tăng lên rất nhiều đề phòng cùng cảnh giác, nhưng càng nhiều ánh mắt vẫn là đặt ở không chiến khế ước bên trên, cũng không có chính thức bắt đầu nhằm vào Hoang Thần làm ra hành động. Chờ không chiến khế ước kết thúc sau, các thần linh mới có thể bắt đầu nghiêm túc Hoang Thần. Hoang Thần tự biết bại lộ, dứt khoát không giả. Mười năm này ở giữa, các giới đều có Hoang Thần hoạt động tung tích. Ấn nút thật lâu nguyên sơ Hoang Thần, bắt đầu lục tục ngoe ngoe nổi lên mặt nước, tái hiện thế gian. Chỉ là bọn chúng không có làm cái gì đại phá xấu, hơn nữa tung tích thường thường là lóe lên một cái rồi biến mất. Không có tại chúng thần địa bàn ở lâu, chúng thần chú ý lực cũng không ở phía trên, song phương trước mắt còn chưa bộ phát chân chính mâu thuẫn. Cũng là rất nhiều sinh vật có chi không trùng tộc, bởi vì Hoang Thần tái hiện nhân gian, nội tâm đối Hoang Thần kinh khủng cảm giác càng ngày càng tăng, dù sao tại thế nhân trong nhận thức biết Hoang Thần, đều là mong muốn hủy diệt thế giới cùng sinh mệnh phần tử khủng bố, hết lần này tới lần khác bọn chúng xác thực có lực lượng đáng sợ, không cách nào coi nhẹ. Kinh khủng chi chủ đoán chừng cũng khôi phục thực lực a. Lực lượng của nó nơi phát ra, tựa hồ là nguyên sơ chi khủng bố. Bình thường sinh vật đối hắc ám cảm thấy kinh khủng, hắc ám sinh vật đối quang minh cảm thấy kinh khủng thậm chí là thần linh hoặc là hoang thần nội tâm sinh sôi kinh khủng đủ loại loại hình khác nhau kinh khủng đều là nó lương thực lực lượng của nó nguồn suối bất cứ sinh vật nào cho dù là chư thần cũng biết đối một ít sự vật trong lòng còn có kinh khủng nhất là tại chiến tranh trong lúc đó thời khắc sinh tử đại khủng bố chỗ nào cũng có kinh khủng chi chủ có thể thể hiện ra mười phần hung hãn sức chiến đấu là cấp cao nhất hoang thần chiến lược bất luận không chiến khế ước thắng hay thua hoang thần đều nhất định muốn xử lý gã lê ông luôn cảm thấy lúc trước tập kích chính mình sinh mệnh nữ thần xác suất rất lớn là hoang thần ngụy trang mặc dù không có một điểm chứng cứ nhưng đến gã lệ ông loại tầng thứ này thứ thần lực sinh vật hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể ảnh hưởng quy tắc cải tạo hiện thực bản thân trực giác thường thường liền đại biểu cho chân tướng long tộc nhắc lên chiến tranh gây nên chú ý đối với trong bóng tối ẩn nút hành động hoang thần mà nói xem như vô cùng tốt che nắng dù bất quá coi như ngay lúc đó tập kích cùng hoang thần không quan hệ giống nhau không thể lại bỏ mặc bọn chúng hoang thần mong muốn hủy diệt sinh mệnh đánh nát vị diện nhường đang nguyên vũ trụ trở lại nguyên sơ thời đại nguyên sơ thời đại là dạng gì gã lê ông tại vạn lần đại lục dị thời không thời điểm là từng trải qua hoang vu băng lãnh Tính Mịch không có một tia sức sống, toàn bộ thế giới âm ủ đầy tử khí, tương đối không thú vị. Gã Lệ ổng không phải chính thống thần linh, coi như vô số sinh mệnh diệt tuyệt, không có tín ngưỡng nơi phát ra, chính mình cũng không quan trọng, nhưng là hắn không thích không thú vị mà hoang vu thế giới. Như cửu diện Long Thần, nạn nạn trở ban đầu cũng là hoang thần, nhưng chính là cùng Gã Lệ ổng ý nghĩ cùng loại, chán ghét tính Mịch băng lãnh thế giới, mới cùng như cũ lưu luyến nguyên sơ thời đại, ưa thích tính Mịch hoang vu hoàng cảnh, chán ghét sinh mệnh sắp thái hoang thần tiến hành chiến tranh. Hiện tại hoang thần chỉ chỉ là quyển luyến nguyên sơ thời đại bộ phận hoang thần. Tạ Gã Lệ Ông suy tư thời điểm. Giống nhau tại tổ dòng bên trong lực năng long bạn lữ xê dịch tới, rỗi ra chớp đuôi, vây quanh gã lệ ổng ngân sắc đuôi dài phía trên, lẫn nhau cuốn quanh ở cùng một chỗ. Ngân sắc cự long chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía mình bạn lữ. Dù nạ nháy nháy mắt, dùng đạm trong mắt màu tím cùng gã lệ ổng bốn mắt nhìn nhau, dùng một loại kiểu nhân nhất thanh tuyến, nói: "Gã lệ ổng, dựa theo ngươi cùng lòng tộc chủ thần lời giải thích, một cái thời gian tuyến thời quang long chỉ có thể có một cái. Thật là ta muốn theo ngươi sinh một cái thời quang long bảo b ại. Thật không sinh ra đến đi. Bây giờ Du nạ cũng là cháng niên long. Đối với bình thường chân long mà nói, đang cháng niên long thời kỳ chính là sinh sôi đời sau dục vọng là cường liệt nhất thời điểm, chân long vợ chồng thường thường chọn đang tránh niên giai đoạn, thai nghén chính mình thứ nhất ổ trứng, rồng, giống bạch long nương loại này, còn không có chính thức trưởng thành liền sinh trứng rồng xem như ngoài ý muốn, bởi vì bạch long nương nghiêm chỉnh mà nói, căn bản liền không có cùng giống được cự long thực sự tiếp xúc qua. Hiện tại bạch long nương nhanh 400 tuổi, như cũng một mực là độc thân cự long. Dù sao có gã lệ ổng vị này châu ngọc phía trước đại nhi tử, đối với bình thường chân long, bạch long nương hoàn toàn là không lựa mắt. Bạch long nương kén vợ kén chồng lấy gã lệ ổng vị này long đỉnh chi chủ làm tiêu chuẩn, xem như cao không thể tưởng tượng. Trở lại chuyện chính. Liền xem như truyền kỳ Long chủng, đang tráng niên long giai đoạn thời điểm, cũng là rất muốn nhất thai nghén đời sau, sinh ra dòng dõi thời điểm, đây cũng là thích hợp nhất thời điểm, tráng niên long sức sinh sản mạnh nhất. Nhận chân long bản năng thúc đẩy, Dụ Nạ rất muốn cùng Gã Lệ Ẩm sinh một tổ trứng rồng. Gã Lệ Ẩm cũng có ý tưởng giống nhau, dù sao hắn hiện tại đồng dạng là tráng niên long, tinh lực tràn đấy. Sau khi suy nghĩ một chút, tại Dụ Nạ nóng rát nhìn soi mói, Gã Lệ Ẩm trầm ngâm nói, thời quang long bảo bảo có chút khó khăn, thời gian này tuyến đã có ta, sẽ không còn có đệ nhị đầu thời quang long, chúng ta kết hợp lại nói, hẳn là sẽ sinh ra lực năng long bà bảo. bảo. Chương 503 eo cùng hạ tiên chín ngàn chữ lại trường 2. theo gã lệ ông biết tất cả thời quang long đều có giống nhau linh hồn trên bản chất đều là chính hắn nếu quả thật sinh ra một cái khác đầu thời quang long bảo bảo gã lệ ông đối mặt cùng mình có giống nhau linh hồn dòng dòi đời sau sẽ cảm giác tương đối khó chịu chính mình là phụ thân của mình đồng thời cũng là con của mình loại này luân lý quan hệ vẫn là quá quái dị cùng vượt mức quy định gã lệ ông khó mà tiếp nhận lực năng long bảo bảo cũng có thể dù nạ thò đầu ra mặt nạ cùng gã lệ ông dính vào cùng nhau tiếng nói bên trong xen lẫn nhẹ nhàng thở dốc chậm rãi nói rằng Trận, gã Lệ Ông lấy mình làm gương, hưởng ứng Long Thần nhiều sinh nhiều dục chính sách hiệu triệu, cùng mình bạn lư bắt đầu tạo em bé hành động, cố gắng là chuyển ứng kỳ Long chủng tộc quần góp một viên viênạch. Chỉ là lần này tạo em bé hành động không có duy trì liên tục bao lâu. Bởi vì, không chiến khế ước trận thứ 3 giao đấu đúng hẹn mà tới, liền phải bắt đầu. Cường đại thân lực, hơn nữa còn là định cấp cường đại thân lực ở giữa giao đấu, căn bản là không có cách sớm chuẩn bị ra tương ứng sân quyết đấu, cửu diện Long Thần cùng trên Hạo Thiên Đế ở giữa chiến đấu, sẽ tại rộng lớn vô hạn tinh giới chỗ sâu tiến hành. Tại không chiến khế ước quyết định thời điểm, tinh giới chỗ sâu sinh vật có trí khôn chủng tộc ngay tại rút lui. 30 năm thời gian, bởi vì tinh giới tính đặc thù đều rút lui không sai biệt lắm. Về phần khả năng còn thừa lại một chút sinh vật có trí không trùng tộc chỉ có thể cầu nguyện sẽ không bị chiến đấu tác động đến. Tại không chiến khế ước bắt đầu trước giờ, gã lệ ổng cùng du na đỉnh chỉ tạo em bé hoạt động, đồng thời đều ngưng tụ tinh thần thể, hình chiếu hóa thân giáng lâm tới tinh giới. Hóa thân giáng lâm về sau, gã lệ ổng tầm mắt biến đổi, theo tài bảo đắp lên tổ rồng, biến thành vô hạn rộng lớn, xa hoa lộng lây ngân sắc hư không. Tinh giới vẫn là trước sau như một mỹ lệ, dường như mênh mông vô bờ biển lớn màu bạc, vô số điểm sáng màu bạc, quang liêu. Quan toàn tại tinh giới lấp lóe di động, hơi mở tinh giới duy quản giường như tinh giới mạch máu, tựa như mạng lưới giống như giăng khắp nơi, còn có một số các loại nhan sắc hỗn tạp, ánh sáng nhạt lượn lờ ngũ thải ao. Từng đạo lưu quang lướt qua tinh giới, rơi vào ngân sắc hư không, ngưng tụ thành nguyên một đám lặng im mà đứng thân ảnh. 99% là thần linh hóa thân. Thần uy tràn ngập tại tinh giới vô hạn không gian bên trong, thoải mái chấn động, liên tục không ngừng, từng đạo thần tính quang mang vượt trên tinh giới kèm theo hào quang màu bạc, đem nơi này nhuộm lên rực rỡ màu sắc. Tại tu la chàng lúc tỷ đấu, còn có không ít thần linh bản tôn dáng lâm. Bởi vì nhược đẳng cùng trung đẳng thần lực giao đấu, còn có sân quyết đấu ước thúc dư bà xem như không chiến khế ước người chứng kiến chúng thần không cần lo lắng an nguy của mình thật là cuối cùng này trận thứ ba cường đại thần lực ở giữa giao đấu liền không thể tương đề tịnh luận nhất là hai vị tham dự giao đấu đại biểu còn không phải bình thường cường đại thần lực đều là đứng tại thần linh kim tự tháp cấp cao nhất nhân vật mỗi tiếng nói cử động đều sẽ gây nên chúng thần phỏng đoán mọi cử động có thể gây nên đa nguyên vũ trụ chấn động ngoại trừ cường đại thần lực bên ngoài cái khác thần linh cơ bản đều là lấy hóa thân phương thức dáng lâm mà đến trên hạo thiên đế cùng cựu diện long thần hai vị này giao đấu nhân vật chính đều đã đã tới tinh giới chỗ sâu Nhìn qua mang theo bao dung vạn có khí chất, siêu phàm thoát tục, cho người ta cảm giác không thiện không ác cũng không phải trung lập cựu diện Long Thần. Đông đảo thần linh lấy thần niệm truyền lại tin tức, trong nháy mắt liền có suy nghĩ ngàn vạn tại truyền lại lưu truyền. Cựu diện Long Thần eo, ta trước kia chỉ cho là thần là bình thường thần hệ chủ thần, đơn giản chính là so kim trúc Long Thần hoặc là bất hủ Long hậu lớn mạnh một chút. Nhưng là hiện tại đến xem, dường như cũng không phải là dạng này. Cựu diện Long Thần vừa phục sinh thời điểm, rất nhiều thần linh lơ lửng, cảm thấy liền xem như Long tộc chủ thần, lại như thế nào ngang hàng với Hạo Thiên Tự Đế? Rất nhiều không biết rõ cựu diện Long Thần thần linh, ra ngoài yếu kỳ đi tìm hiểu vị này cổ lão long thần. Sau đó các nàng phát hiện chính mình đối cựu diện long thần ý nghĩ sai mà lại là mười phần sai, tạo nên quy tắc chi long, tố thế chi long, chư thần chi chủ. Cái này một hệ liệt nghe liền biết lai lịch không nhỏ, vị cách phi phàm danh hào còn tại long tộc chủ thần trước đó, đa nguyên vũ trụ cường hạn nhất đỉnh cấp thần linh, cùng thần thượng thần quán xuất lại tướng mạo hóa thần. Đến tột cùng ai mạnh ai yếu, ôm lấy dạng này nghi hoặc, chúng thần nín hơi ngưng thần, đưa ánh mắt về phía tinh giới chỗ sâu, nhìn về phía hai tôn sừng sững tại ngân sắc vũ trụ đỉnh cấp thần linh. Các nàng vị trí chỗ ở giường như mãi mãi cũng là vạn chúng chú mục trung ương chi vị. Gã lệ ổng, ngươi cảm thấy ai sẽ được nha? Du nã lần này cũng tới quan chiến, thân mắt lộ ra vẻ tò mò, nháy nháy mắt, nhìn về phía gã lệ ổng, do hỏi. Gã lệ ổng nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, rất khó xác định. Nếu như đem đa nguyên vũ trụ tương tự thành một cái bình thường chủ vật chất thế giới, trên hạo thiên đế chính là đến từ ngoại tầng vị diện thần linh hóa thần, mà cửu diện long thần là thế giới này đỉnh cấp tưởng giả. Các nàng là cùng một cấp độ, căn bản là không có cách sớm đoán trước thắng bại. Nghe được gã lệ ống hình Du nã giật mình nhẹ gật đầu, nói, đã không cách nào xác định. Vậy ta hy vọng long tộc chủ thần có thể thắng lực năng Long tộc không thế nào quản chuyện của Long tộc, nhưng là lực năng Long cũng không ngu xuẩn, minh bạch vô luận như thế nào, mình cùng Long tộc trên thực tế vẫn là một thể. Nếu như Long tộc trở thành ba quyền, xem như truyền kỳ Long trùng như cũ có thể cao cao tại thượng, cao ngạo phi phàm, không gây bồi bảm. Nhưng nếu là Long tộc xuống dốc trời sinh cường đại thần thánh truyền kỳ Long trùng, đem rước lấy không biết bao nhiêu ngấp nghé cùng nhìn trộm, coi như có thể bãi bình, cũng sẽ phiền phức vô cùng, không cách nào vượt qua yên tĩnh như trước thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Lực năng Long không cách nào lại ẩn cư tị thế, siêu nhiên thế ngoại, Hồng Thải Long không thể lại tâm vô bằng vụ quan sát chứng kiến hoặc là tự mình tham dự bản thân yêu thích cố sự. đương nhiên truyền kỳ long chủng đối long tộc cũng rất trọng yếu, dù là bọn chúng cao ngạo vô cùng đối long tộc sự vật thờ ơ nhưng chúng nó tồn tại bản thân liền là một sự uy hiếp. sẽ có lực năng long cùng hồng thải long đang âm thầm quan sát sao? ánh mắt gã lệ ông nhắm lại nhìn về phía từng đạo lặng im sừng sững tại ngân sắc hư không thân ảnh. chỉ là bởi vì cựu diện long thần cùng trên hạo thiên đế loại này đẳng cấp chiến đấu quá hiếm có hóa thân mà đến thần linh cùng thứ thần lực thật sự là nhiều lắm, thậm chí liền trong thâm viên át ma linh chủ đều có rất nhiều hóa thân tới đây. cái này ba năm ở giữa mỗi một lần không chiến khế ước bắt đầu. Vừa sâu không đáy bên trong liền khó được bình tĩnh một đoạn thời gian. Ngư Long hỗ tạp, Giáng Lâm tới tinh giới thần linh cùng thứ thần lực nhiều lắm. Truyền ký Long trùng tới đây, tận lực thu liễm lại khí tức, rất khó phát hiện. Gã Lệ ống khẽ lắc đầu. Đồng thời, Gã Lệ ống nhìn thấy một tôn cự thần thân ảnh thời gian, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Gã Lệ ống tầm mắt bên trong cự thần là bản thể Giáng Lâm, mà không phải hóa thân. Thần hai mắt liền tựa như như mặt trời mênh mông to lớn, thâm thúy mà ưu tĩnh. Tại bên ngoài thân thần có vô số sao trời tại dựa theo kỳ lạ quy luật mà vận động, dường như tỏa ra hoàn chỉnh vũ trụ thế giới. Đã từng cự nhân chủ thần, chưa thế giới cha cùng tố thế người eo nổi danh sáng thế người ản nạn bởi vì eo hiện thân trở về sắp cùng trên bên hạo thiên đế bắt đầu giao đấu vị này ẩn cư tị thế sáng thế người khó được rời đi chính mình tiểu vũ trụ đến đây quan sát không chiến khí được giống như đúc tinh long vương gặp qua đúc tinh long vương sau gã lệ ổng thấy lại lấy ản nạn cảm thụ được thần khí tức như có điều suy nghĩ tại rất nhiều thời không khác nhau bên trong luôn có giống nhau lực lượng bị nắm giữ tại khác biệt tồn tại trong tay đúc tinh long vương đúc tinh sáng thế chi lực tại chủ thời gian tuyến có lẽ liền biểu hiện là ản nạn chỗ có được nguyên sơ lực lượng chú ý tới ánh mắt của gã lê ổng ản nạn quay đầu Khuôn mặt ôn hòa, nhìn ngân sắc cự long một cái, sau đó lại độ nhìn về phía cựu diện long thần cùng trên hạo thiên đế. Trước 503, eo cùng hạ thiên, 9 ngàn chữ lại trường, 3. Đồng thời, cựu diện long thần nhìn về phía án nản, cùng án nản bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau mỉm cười. Chính như án nản đã từng đối long tộc chư thần nói như thế. Án nản quan hệ với eo rất không tệ đang kiến thiết đa nguyên vũ trụ vị diện thế giới giản khung thời điểm một vị tạo nên quy tắc một vị sáng tạo thế giới tố thế chi long cùng sáng thế người lẫn nhau đánh qua rất nhiều quan hệ cũng cùng một chỗ thăm dò qua thế gian huyền bí đối đỉnh cấp thần linh phía trên cấp độ có nhất định hướng tới cùng tưởng tượng cùng nhau nghiên cứu thử qua rất nhiều lần chỉ là cũng không thành công cả hai cũng không có khai thông chỉ là tương vọng một cái sau cựu diện long thần liền thu hồi ánh mắt nhìn phía đối thủ của mình thời gian lặng lặng trôi qua chúng thần ánh mắt tập trung tại tinh giới không chiến khế ước trận thứ ba giao đấu thời gian đã đến bất quá hai tôn đỉnh cấp thần linh đều không có ra tay mà là lẳng lặng nóng nhìn đối phương, tìm kiếm cơ hội thích hợp nhất, thử phát hiện nhược điểm của đối phương. Eo, bây giờ đang nguyên vũ trụ quy tắc hoàn chỉnh, thế giới này rực rỡ nhiều màu cùng mạnh mẽ sinh mệnh, ngươi không thể bỏ qua công lao. Ta rất vui vẻ có thể nhìn thấy ngươi phục sinh trở về, đồng thời cũng chờ mong cùng ngươi chiến đấu. Trên Hạo tiên Đế nói như thế. Tại Thần cho tới nay trầm tĩnh mà thâm thúy tử kim đồng lỗ bên trong, bộ lộ chấn động ra không giống, đại biểu vẻ mặt hưng phấn. Cựu diện Long Thần không có cùng cái khát thần linh như thế đối trên Hạo Thiên Đế lộ ra cùng kính thái độ nhưng cũng không tiêu căng, chỉ là thông dong đạm định đáp lại nói, đây là ta trở về về sau lần thứ nhất chính thức chiến đấu, hy vọng có thể làm ngươi cảm thấy hài lòng, cũng hy vọng ngươi có thể hài lòng ta một lần nữa dấy lên chiến đấu chi hỏa. Song phương quan sát một hồi, đều không thể nhìn ra nhược điểm của đối phương. Thế là tại lễ phép tân cần thăm hỏi về sau, một giây sau cũng không do dự nữa, giống như nói xong dường như, đồng thời nội điên bắt đầu thi triển thuật về đỉnh cấp thần linh vĩ lực, biểu diện long thần giãn ra hai cánh, khiết bạch long vảy biên giới các loại màu sắc lưu chuyển lấp lóe. Cùng lúc đó, toàn bộ dường như ngân sắc vũ trụ tinh giới tại thời khắc này run động. Tập tạm tạm từng đạo giang khắp nơi, lẫn nhau xen lẫn cấu kết. Bình thường sinh vật dùng mắt thường khó mà nhìn thấy quy tắc dây chuyển theo ngân sắc bối cảnh bên trong hiện hiện, khó mà tính toán. Hội tụ tại trên thân thể của cựu diện long thần, cựu diện long thần ở vào vô tận quy tắc trung ương, dường như bị chen chúc tinh giới quân vương, vô ngần tinh giới bên trong, xa xôi nhất nơi hẻo lánh lưu quang, đều nhiễm lên thuộc về cựu diện long thần khí tức. Đồng thời, thân thể của cựu diện long thần hư ảo bành trướng, trong ánh mắt liền biến nguyên mông mà vĩ ngạ, trên thân thể nhỏ nhất một cái vậy rộng, đều dường như thế giới đại lục giống như to lớn, vẹn vẹn mặt nạ bên trên thâm thúy mắt rộng hình thể đã vượt qua đã biết lớn nhất hàng tinh luyện dương đây là khó có thể tưởng tượng sự mênh mông hình thể chỉ có trung đẳng thần lực khả năng miễn cưỡng giòn nó lúc này cựu diện long thần toàn bộ diện mạo thậm chí tại phàm vật trong mắt đã cao cao tại thượng không cách nào tưởng tượng được đẳng thần lực đều chỉ có thể nhìn thấy cựu diện long thần vũ vật một chỗ khác trên hạo thiên đế thần uy hạo đẳng hai mắt bên trong nổi lên ngưng tụ như thật tử kim quang mang thân chấp hai tay sau lưng trên người cao quý đế bảo không gió mà bay cùng thân thể của hạo thiên thượng đế cùng một chỗ cũng bắt đầu biến hóa khổng lồ lên tạp sát tạp sát từng đạo quy tắc dây truyền chân áp tới khóa hướng thân thể của Hạo Thiên Thượng Đế. Đồng thời, trên Hạo Thiên Đế vươn tay cánh tay, một đạo tuyệt đối hoàn mỹ thẳng tắp giống như phong mang quán xuyên tinh giới, lóe lên một cái rồi biến mất. nhường rất nhiều thần linh thần mục đều một hồi nhoí nhoí, trước mặt mọi người thần tầm mắt khôi phục. Hai nhiên phát hiện, có một đạo màu trắng thẳng tắp tia sáng, không biết điểm xuất phát, không biết điểm cuối cùng, là ấn tại tinh giới không gian phía trên, tạo thành một loại thần dị kỳ quan. Lại nhìn trên Hạo Thiên Đế, tay phải của thần bên trong xuất hiện một thanh tử kim sắt thần kiếm, thần kiếm phong mang nội liêm toàn thân là ung dung hoa quý tử kim chi sắc, tại chui kiếm vị trí dùng thiên đỉnh thần hệ văn tự điêu khắc lấy ba cái rồng bay phượng múa quyến cuồng chữ lớn. Thiên đế kiếm, thiên đế kiếm vung lên, thân thiết giống như không thể phá vỡ quy tắc dây chuyển toàn bộ vỡ vụ. trên hạo thiên đế không bị ngăn trở, biến thành cùng cựu diện long thần như thế khó mà miêu tả mênh mông chi hình thể. đồng thời, trên hạo thiên đế một kiếm chém ra, thiên đế kiếm xa xa khóa chặt cựu diện long thần, nghiêm nghị chẳng kích, im hơi lặng tiếng ở giữa, một đạo tử kim thiên hà giống như kiếm mang chậm rãi chém về phía cựu diện long thần, trong lúc đó gặp phải một chút tinh giới phù đảo, đem trong nháy mắt chôn vùi. Liền nhỏ bé nhất hạt cũng không còn tồn tại. Trong chớp mắt, nhìn như chậm rãi kiếm mang liền đến tới trước mặt Cửu Diện Long Thần. Cửu Diện Long Thần dò ra Long Trảo, vô số quy tắc dây chuyển chuyển động theo. Lạnh lẽ cứng rắn, kiên cố, vĩnh hằng, nặng nghề tất cả có phòng ngự đặc tính quy tắc lập loè sáng chói, cuốn quanh ở Cửu Diện Long Thần trên Long Trảo, biến thành kỳ dị đồ án lạ cuốn tại từng mai từng mai trên vảy rồng, có sinh mệnh giống như dùng độc lấy. Chen. Cửu Diện Long Thần Long Trảo quét ngang, ngang nhiên cùng Tử Kim kiếm mang đụng vào nhau. Một đạo tràn trề sóng xung kích đảo qua tinh giới, như bể cảnh khô. Tử Kim kiếm mang phá thành mảnh nhỏ cụ diện long thần trên long trảo mặt quy tắc lạc cấn giống nhau ra bị nẻ, quang mang tiêu tán vòng thứ nhất giao phong thăm dò song vương cân sức năng tài trên hạo thiên đế hai mắt bên trong chiến y dần dần nồng đậm trừ thiên vạn giới ta vì thiên lý chi tôn trừ thiên chi trung tâm thần nói ông long ông đậm đặc như chất lỏng tử kim quang mang lượn lờ lấy thân thể của hạo thiên thượng đế bước lên hội tụ sau lưng thần hình thái biến hóa cuối cùng dừng lại thành một cái chỉnh thể hiện ra vòng tròn trạng tại phía trên vòng tròn còn có bất quy tắc phân bố nhô ra cái khác hình dạng cái này vòng tròn tên là trừ thiên chi trung tâm cung thiên đế kiếm như thế Chư Thiên Chi Trung Tâm là trên Hạo Thiên Đế bản thân năng lực cụ tượng hóa thần khí là thần một bộ phận. Chư Thiên Chi Trung Tâm chậm rãi chuyển động, không gian lập tức điên đảo rối loạn. Lúc đầu cách xa nhau rất xa cựu diện Long Thần, một giây sau liền bị Na Di tới khoảng cách trên Hạo Thiên Đế vừa lúc một cái lưỡi kiếm khoảng cách. Tại Chư Thiên Chi Trung Tâm chuyển động đồng thời, trên Hạo Thiên Đế cũng rơi lên Thiên Đế kiếm, vung hướng tinh giới ngân sắc hư không. Tại cựu diện Long Thần bị Na Di mà đến trong nháy mắt, vừa lúc Thiên Đế kiếm mang theo một đạo nguy hiểm mà sắc bén hồ quang, mũi kiếm lướt về phía cổ của cựu diện Long Thần. Quan chiến cường đại thần lực nhóm đều sợ hãi một chiêu này không có bất kỳ cái gì dấu hiệu lại đung nhiên, các nàng đem chính mình thay vào cựu diện long thần, cảm giác chính mình sẽ bị trên hạo thiên đế một kiếm đeo đầu, căn bản bất lực phản kháng. nhưng là cựu diện long thần lại biết trước giống như, sớm duỗi ra long chảo, nằm ngang ở cổ của mình trước. âm long chảo cùng thiên đế kiếm tiếp xúc gần gũi, phía trên tinh miệng vảy rồng từng tầng từng tầng bị phá ra, khe hở kéo dài, có thần thánh huyết dịch lây dính mũi kiếm. đồng thời, cựu diện long thần một cái trị khắc long chảo bạo lực nâng lên, lượn lờ lấy các loại phá hư cùng sát thương phương diện quy tắc, chụp vào trên hạo thiên đế thần tâm. chư thiên chi trung tâm lại lần nữa chuyển động, không gian vì đó biến ảo. Tinh giới bên trong mỗi một tấc không gian tọa độ đều cải biến. Trên Hạo Thiên Đế cùng Cựu Diện Long Thần ở giữa khoảng cách lại lần nữa kéo xa, cả hai tay ra, bảo trì có nhất định khoảng cách. Cựu Diện Long Thần hoạt động một chút long chảo, Từng đạo tái sinh chữa trị loại hình quy tắc dây chuyển rơi vào bị Thiên Đế kiếm chạm phá vảy rồng, nhưng bị hao tổn vảy rồng trong nháy mắt biến mới tinh như lúc ban đầu. Bế mở, trên Hạo Thiên Đế trong mắt nhìn về phía mình ngực. mang theo nhiệt nguyện tinh thần, thiên địa sông núi chờ đồ án đế bảo phía trên, rõ ràng nhiều hơn xé rách vết tích, hơn nữa có gần sóng vết máu hiện hiện. Trừ Thiên Chi trung tâm phát động rất nhanh, bất quá trên Hạo Thiên Đế vẫn là nhận một chút tương thế. Thử kim quang mang lưu chuyển, lóe lên một cái rồi biến mất. Đế bảo giống nhau khôi phục mới tinh, thương thế không còn. Chương 503, eo cùng Hạ Thiên, ngàn chữ đại trường, 4. Hủy diện Long Thần cùng trên Hạo Thiên Đế tình hình chiến đấu, tựa hồ có chút cháy bỏng. Đến cùng ai sẽ được? Rất nhiều thần linh tại nội tâm thầm nghĩ. Cái này hai tôn đỉnh cấp thần linh giao phong, song phương đều không có chiếm cứ rõ ràng ưu thế hoặc là thế yếu, không giống trước đó hai trận không chiến khế ước, Hủy Diệt Long Thần cùng Viễn Cổ Tử Thần, cùng thời gian Chi Long cùng Ứng Long canh thần chiến đấu, đều là bảy biển gia thiên về một bên tình huống, ưu thế cùng thế yếu rõ ràng rõ ràng kế tiếp, trên Hạo Thiên Đế vận dụng Chư Thiên Chi Trung Tâm, duy trì liên tục không ngừng Na Di Không Gian. Cửu Diện Long Thần sử dụng Không Gian Quy Tắc Cố Định cùng Khống Chế Không Gian, nhưng lại như cũ không cách nào toàn diện tiêu trừ đến từ Chư Thiên Chi Trung Tâm ảnh hưởng. Lần lượt, trên Hạo Thiên Đế đem Cửu Diện Long Thần Na Di tới công kích của mình khóa chặt điểm. Tại đối mặt Cửu Diện Long Thần phản kích Thời Gian, lại lại lần nữa đem Cửu Diện Long Thần Na Di tới nơi xa, hoặc là chuyển di chính mình phương vị, né tránh công kích. Trong thời gian ngắn, trên Hạo Thiên Đế chiếm cứ nhất định quyền chủ động. Bất quá, mong muốn dựa vào điểm này quyền chủ động lấy được thắng lợi, quả thực là Thiên Phương giả đảm. Trừ phi cửu diện long thần tới cuối cùng cũng không cách nào phá giải trừ thiên chi trung tâm năng lực, nhường trên hạo thiên đế một điểm một điểm tích lũy ưu thế, hóa thành thắng thế. Lại một lần bị trừ thiên chi trung tâm nà gì sau? Bên ngoài thân cửu diện long thần vẩy rồng nhiều hơn mấy đạo mới vỡ vụn vết thương, giống nhau trong nháy mắt liền chữa trị tái sinh hoàn thành. Sau đó, cửu diện long thần hai mắt bên trong phản chiếu lấy đầy trời giang khắp nơi quy tắc dây xích, hít một hơi thật sâu. Tập sát tập sát, từng đạo quy tắc dây chuyển chiếu sáng rạng rỡ, nổi lên hào quang sáng chói. Giờ phút này, nếu có phàm vật có thể ở vào trong chiến trường, cũng có thể nhìn thấy thực thể hóa đồng dạng thế giới quy tắc. Tại dồn dập rung động bên trong, khó mà tính toán quy tắc dây chuyển bắt đầu quấn quanh thân thể của Cựu Diện Long Thần, đồng thời trực tiếp chui vào trong đó, biến thành xiềng xích lạc ấn giống như đồ án, cùng Cựu Diện Long Thần hòa làm một thể. Cùng lúc đó, Cựu Diện Long Thần chân Long thân thể bắt đầu biến hóa, từng mai từng mai hiện đầy quy tắc lạc ấn vảy rồng, bắt đầu để lộ ra khó có thể tưởng tượng nặng nề cảm nhận. Thậm chí tại Cựu Diện Long Thần không gian chung quanh, đều tại bắt đầu lấy Cựu Diện Long Thần làm trung tâm vặn vẹo sụp đổ, mà thần cũng không có khống chế tương quan quy tắc, đây chỉ là thể trọng đưa tới không gian vặn vẹo, không chỉ là không gian. Ánh mắt Gã Lệ ổng nhắm lại, thấy được tại Cự diện Long Thần phụ cận trung quanh, lõm đổ sụp thời gian trường hà. Không gian cùng thời gian đều đang vặn mèo. Ngân sắc cự long mở to hai mắt, đi nhìn chăm chú thân thể của Cự diện Long Thần, ý đồ phân tích hiện tại phân bố tại Cự diện Long Thần trên thân thể quy tắc. Nhưng chỉ là một cái, Gã Lệ ổng cũng cảm giác tâm linh của mình dường như cũng muốn đổ sụp loan hướng Cự diện Long Thần. Cố gắng thoát khỏi ảnh hưởng sau, Gã Lệ ổng cũng đã nhận được lẻ lẽ tin tức. Ngân sắc cự long hít vào một ngụm khí lạnh. Tại Cự diện Long Thần bây giờ trên thân thể, mỗi một lập phương centimet liền trọn vẹn có chục tỷ tấn như vậy thiên văn sổ tự kinh khủng chất lượng. Nếu như chỉ là trục tỷ tấn, đây không tính là cái gì, bởi vì gã lệ ổng đang toàn lực ứng phó, hóa thành thiên thể giống như hình thể thời điểm, thể trọng vượt xa khỏi cái số này. Thật là, cái này trọng lượng chỉ tập trung ở một lập phương centimet thân thể, mà bây giờ Cửu Diện Long Thần Minh Ngông hình thể, vẹn vẹn một đôi mắt, liền so khổng lồ nhất hàng tinh mặt trời còn muốn lớn hơn rất nhiều. Nếu như thần trợ tại trụ vật chất vị diện trong vũ trụ, chỉ là lặng im bất động, liền sẽ để toàn bộ vũ trụ vì đó sụp đổ tan tành. Bao quát gã lệ ổng ở bên trong, chúng thần vì thế mà choáng váng. Cửu Diện Long Thần vì sao được xưng hô là Chư Thần Chi Chủ? Bởi vì thần linh chỗ có được thông dụng chi lực, Cự diện Long thần đều có thể đem nó phát huy đến cực hạn. Thí dụ như, thần linh thông qua đối quy tắc nắm giữ mà thu được hình thái tạo nên năng lực. Mỗi một vị thần linh đều có thể tùy tâm sử dụng, biến hóa thành mình muốn hình thái, một khối đá, một đóa hoa, một cái long. Đủ cương đại, hơn nữa có tương ứng quyền hành thần linh, thậm chí có thể thân hóa liệt dương. Bất quá loại này tạo nên hình thái năng lực cũng không phải là vô hạn, cơ bản không thể dùng để chiến đấu. Cự diện Long thần khống chế quy tắc, đem thân thể của mình tạo thành mật độ viễn siêu sao chúng tử thiên thể sinh vật quái dị hơn nữa thần hình thể vẫn là như thế khổng lồ mênh mông, căn bản là không có cách dùng lẽ thường để hình dung, rất hiển nhiên, có bình thường thần linh khó có thể tưởng tượng lực phá hoại. lúc này, trên hạo thiên đế khuôn mặt trang nghiêm, lơ lửng tại sau lưng thần chư thiên chi trung tâm lại lần nữa chuyển động. cựu diện long thần không hề lay động, lặng im mà đứng. chất lượng đáng sợ thân thể một mực chấn áp mong muốn na di chuyển động không gian. chư thiên chi trung tâm chuyển động càng lúc càng nhanh, vận tốc quay kinh người, cơ hồ biến thành một đạo tử kim băng vòng. cựu diện long thần lại một lần nữa bị xê dịch. bất quá trên hạo thiên đế chỉ thử một cái liền ngừng chư Thiên Chi trung tâm, bởi vì vì xây dịch cửu diện Long Thần, thần khí tức thậm chí có chút bất ổn, sử dụng quá nhiều lực lượng, được không bù mất. Đối đa nguyên vũ trụ quy tắc không chế cùng sử dụng, ta không bằng ngươi. Trên Hạo Thiên Đế tán thưởng một tiếng, cửu diện Long Thần dùng bình tĩnh thanh tuyến trả lời, những quy tắc này vốn là từ ta tự tay sáng tạo. Một bên khác, trên Hạo Thiên Đế bên ngoài thân lượn lờ tử kim quang mang sôi trào lên, phản phất tại cháy hừng hực tử kim khí diễm, tử kim khí diễm kéo dài đến Thiên Đế kiếm cùng Trư Thiên Chi trung tâm phía trên, chập chân thiếu đốt, đưa chúng nó nóng chảy, sau đó bao trùm tới trên thân thể của Hạo Thiên Đế trên hạo thiên đế hình thái bắt đầu biến hóa tại chúng thần kinh ngạc nhìn soi mói, trong chớp mắt hình người thân thể trên hạo thiên đế biến mất không thấy thay vào đó là một cái thần thánh mà cao quý thân thể uốn lượn thon dài tựa như ngân hà giống như mênh mông toàn thân trên dưới mang theo đế vương uy nghi ngũ trảo đế long bên ngoài thân từng mai từng mai tử kim sắc vảy rồng trong suốt ngăn nắp tựa như từng mai từng mai tử kim như mặt trời chiếu sáng rạng rỡ quang huy sáng chói Cùng cửu diện long thần hình thể tương xứng tử kim đế long bảo hiếu một tiếng nazi không gian xuất hiện ở trước mắt cửu diện long thần thần duỗi ra long trảo khoảng cách gần ngang nhiên chụp vào mặt nạ của cửu diện long thần Phàm là Trân Long cũng sẽ không có không thích cận chiến chém giết. Cựu diện Long Thần hào hứng giạt rào, cùng trên Hạo Thiên Đế biến thành Tử Kim Đế Long chém giết ở cùng nhau, chuyển hóa làm siêu sao trung tử hình thái sinh mệnh cựu diện Long Thần. Một cái Long chảo nghiền ép mà đi, không biết bao nhiêu chủ vật chất thế giới sẽ trực tiếp bị nghiền nát. Bất quá, cựu diện Long Thần Long chảo rơi vào Tử Kim Đế trên thân rồng, lực lượng bị đối phương bên ngoài thân cháy hừng hực Tử Kim khí diễm chỗ suy yếu, nhưng là như cũng đem Tử Kim Đế Long vảy rồng đánh lõm thậm chí vỡ vụn, từng khối so chủ vật chất thế giới đại lục còn to lớn vảy rồng mảnh vỡ vẩy ra bắn ra bốn phía. Tử Kim Đế Long Long chảo câu chỉ kèm theo Thiên Đế Kiếm vô song sắc bén, tại chạm đến thân thể của Cựu Diện Long Thần lấn giáp thời gian, đối phó lúc này Cựu Diện Long Thần hình thể như cũ sắc bén lưu lại từng đạo bị chạm kích giống như vết kiếm. Bang! Đầu của Cựu Diện Long Thần cùng Tử Kim Đế Long đụng vào nhau, bắn ra sóng xung kích liền bình thường thần linh thần thể đều có thể nghiền nát. Chào cũng chào, vậy cũng vậy. Hai tôn cự thần mỗi một lần ma sát va chạm đều làm tinh giới vì đó rung dậy. May mắn tinh giới rộng lớn vô hạn, gánh chịu lực kinh người đổi thành cái khác loại tầng bị diện, tỷ như thu hương, đừng nói một cái ánh sáng chi xâm toàn bộ thú hương đều không nhất định đủ hai vị này chiến đấu cùng phá hư. Theo thời gian trôi qua, cựu diện long thần cùng trên hạo thiên đế chiến đấu càng thêm kịch liệt, tiến vào gây cấn trạng thái. Chỉ có điều, song phương tuổi hồ cũng có sức mạnh của vô cùng vô tận, mặc dù mỗi thời gian mỗi giây đều bị đối phương lưu lại đại lượng thương thế, thật là một giây sau đảo mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Thần cung thần chiến đấu, nếu có trinh lệnh nhất định, có trong nháy mắt liền kết thúc. Nhưng song phương nếu là trinh lệnh rất nhỏ, chuyện thi khó rồi. Thần chiến đem duy trì liên tục tiến hành đến phạm vật khó có thể tưởng tượng thời gian. Xem ra hoàn toàn là thế lực năng nhau. Trang tỷ đấu này muốn đánh tới khi nào đi. chúng thần là cựu diện long thần cùng trên hạo thiên đế chiến đấu thời gian biểu hiện mà rung động, đồng thời cũng xác định hai vị này chỉ sợ rất khó phân ra thắng bại. đỉnh cấp thần linh sinh mệnh lực không thể tưởng tượng, dựa theo tình huống như vậy đánh xuống, cái này trận thứ ba không chiến kế ước, có lẽ sẽ trọn vẹn duy trì liên tục ngàn năm và năm, thậm chí còn không cách nào phân ra thắng bại. bất quá là không phải kết thúc chiến đấu, cũng không phải là chúng thần có thể phán quyết. cựu diện long thần cùng trên hạo thiên đế kịch chiến cùng một chỗ, cơ hồ văng ngã, cả hai mỗi một lần kịch liệt bùi bính, mặt rồng bên trên rạo rà nụ cười còn có trong ánh mắt chiến y đấu trí liền càng thêm lửa nóng cùng bung thả, rất hiển nhiên các nàng đều đang hưởng thụ trận này khó được, có thể cùng chính mình đồng cấp tồn tại giao thủ chiến đấu. chương 504, đúc lại bá quyền lôi quang, 1. rộng lớn vô ngần tinh giới, ngân sắc bối cảnh duy mỹ trong hư không. trên hạo thiên đế cùng cựu diện long thần ở giữa chiến đấu dường như mãi mãi cũng sẽ không ngừng. tại hai tôn đỉnh cấp cường đại thần lực kịch chiến bên trong, toàn bộ tinh giới đều không ngừng rung động. coi như tại khoảng cách cả hai trong chiến đấu cực kỳ xa xôi vị trí, cũng có thể nhìn thấy từng đạo dường như siêu tân tinh giống như sóng xung kích bắn ra, cuồn cuộn mà đến, ven đường đem vô số kẻ tinh giới phủ đảo đánh nát. trận chiến đấu này, cho đến bây giờ đã kéo dài mấy tháng, quan chiến chúng thần cũng không rời đi, một mực tại nhìn chăm chú lên không chiến khế ước trận thứ ba giao đấu. Mấy tháng mà thôi, tại bất hủ sinh vật thời gian quan niệm bên trong, đây không đáng gì, viễn cổ thời đại, hoang thần cùng chúng thần cuối cùng một trận bình minh chiến tranh, chọn vẹn duy trì liên tục chém giết trên vạn năm mới quyết ra thắng bại. Huống hồ, có thể tận mắt chứng kiến như thế đỉnh cấp cường giả chiến đấu, bất luận một vị nào thần linh đều có thể có thu hoạch. Nhất là, tiểu diện long thần đối với đa nguyên vũ trụ quy tắc khống chế trường khống, đáng ra tất cả thần linh đi tìm tòi học tập, trải rộng vỡ vụn dấu vết tinh giới chỗ sâu trong chiến trường. Trên Hạo Thiên Đế biến thành ngũ trảo tử kim đế long, cả người vòng quanh hừng hực tràn trề tử kim khí diễm, thần uy cùng đại đế giống như khí chất siêu phàm thoát tục. Một bên khác, hiệu diện Long Thần bên ngoài thần trải rộng chiếu sáng dạng dỡ quy tắc lạc lớn, dường như khống chế vũ trụ vạn vật quy tắc quân vương. Siêu sao trung tử chiến thể cùng ngũ trảo tử kim đế long lần lượt đang đối mặt liều, không rơi vào thế hạ phong. Cả hai chiến đấu càng thêm kịch liệt. Tử kim đế miệng rồng bên trong vang lên trầm thấp bảo hiếu, chúng thần chỉ cảm thấy phảng phất có lôi đỉnh tại bên thay của mình sẽ qua, đinh thay nhức óc. Đồng thời, tử kim đế long ngẩng lên thật cao đầu lâu, tùy tiện hít một hơi, tinh giới không gian nổi lên bọt sóng. Xuất hiện nếp uốn, hội tụ hướng tử kim đế long trong miệng, dường như tại bị cự thú nuốt. Một cái sáng chói chói mắt tử kim long châu xuất hiện tại trên hạo thiên đế trong miệng. Trên hạo thiên đế bản thể, chẳng lẽ cũng là đế long? Thần thượng thần chọn chúng đế long xem như chính mình hóa thân, biến thành trên hạo thiên đế. Sẽ là như vậy sao? Tại thiên đỉnh thần hệ, đế long chủng địa vị sát thực không cao. Bất quá, đồng thời tồn tại rất nhiều trên hạo thiên đế cùng long liên quan truyền thuyết, gã lệ ống tại nội tâm suy đoán. Bất quá trên hạo thiên đế tình huống cụ thể chỉ có chính nàng tin tưởng, bao quát xem như thần thượng thần tướng mạo hóa thân chuyện chúng thần cũng không phải hoàn toàn xác định, bởi vì trên hạo thiên đế không có tự mình thừa nhận qua, thật là cũng chưa từng không thừa nhận bác bỏ tin đồn. Tinh giới, so khổng lồ nhất mặt trời còn lóa mắt, bong mắt huy hoàng tử kim long châu thoát ra, rõ ràng là tròn nhuận châu thể, lại mang theo cử thế vô song phong mang kiên quyết, lộ ra cùng thiên đế kiếm cơ hội nhất trí khí tức. Ngong ngong ngong, vô cùng vô tận quy tắc ven đường bị tử kim long châu đánh nát ma diện. Bế mở, cửu diện long thần cũng lộ ra vẻ mặt thận trọng, hai mắt bên trong phản chiếu lấy khí thế hung hăng tử kim long châu. Cửu diện long thần mở to miệng, thật sâu thu nạp. Tinh giới bên trong tất cả có thể tìm được quy tắc toàn bộ không có vào cựu diện Long Thần Mĩ rồng, Tại giang khắp nơi Long Nha ở giữa lượn lờ sôi trào. Bang, một ngụm trùng trùng điệp điệp tựa như thiên hà lật út ngân sắc Long Tức phun ra. Cố này ngân sắc Long Tức duy mỹ mà mộng ảo, phản chiếu lấy thuộc về tinh giới đầy trời cảnh đẹp. Bên trong mỗi một sợi khí tức đều là từ đa nguyên vũ trụ bản chất quy tắc cấu thành, bởi vì là tại tinh giới khu động, tựa hồ là phun ra một cái cỡ nhỏ mà hoàn chỉnh tinh giới vị diện, trực tiếp quét sạch hướng tử kim Long Châu. Quy tắc thổ tức thuộc về cựu diện Long Thần Trân Long thổ tức. Tại khác biệt vị diện thế giới. Cựu diện Long thần có thể thu nạp khác biệt vị diện quy tắc, hình thành thích hợp nhất, cường hãn nhất quy tắc thổ tức. Thổ tức, vĩnh viễn là loài rồng cường hãn nhất năng lực một trong, vô luận là sổ long hay là Long thần, liền xem như Cựu diện Long thần cũng không ngoại lệ. Tinh giới chi tức so tử kim long châu càng thêm hảo đẳng. Trước mắt sau, cả hai liền đối bính cùng một chỗ. Bang! Phạm vi cực lớn tinh giới không gian từng tấc từng tấc lõm, vặn mẹo, đổ sụp, vỡ vụn, trôn bụi. Tinh giới chi tức cùng tử kim long châu không nhộn bộ chút nào, dàn co xuống tới, bắn ra lần lượt hủy diệt tính chấn động, tử kim khí diễm cùng tầng tầng lớp lớp quy tắc là cấn quyến cuồng loạn múa liên xem như bình thường cường đại thần lực cũng rất khó chống cự cái này kinh khủng dư ba. Lúc này, cửu diện long thần cùng tử kim đế long đều ngưng thần chuyên chú, tinh khí thần cơ hồ toàn bộ tập trung ở trận này đối sóng bên trong. Ngẫu nhiên, tinh giới chi tức vượt trên tử kim long châu, hướng trên hạo thiên đế, nhưng là tử kim long châu lui lại một lát, tích xúc về sau lại trái lại áp chế tinh giới chi tức, đem giống như tinh giới vị diện long tức từng khúc nghiền nát. Thật là không có tiến lên bao lâu, lại bị càng gào thét mãnh liệt tinh giới chi tức quét sạch bao trùm. Tại chúng thần nhìn chăm chú bên trong, tinh giới chi tức cùng tử kim long châu như thế lặp đi lặp lại, lẫn nhau thúc đẩy căng thẳng. Ngay lúc này. Quan chiến sáng thế người ân nạn, đột nhiên ánh mắt nhắm lại, nhìn về phía tại trên Hạo Thiên Đế cùng Cựu Diện Long Thần khác một bên, khoảng cách không xa tinh giới nơi hẻo lánh. Một cỗ âm u như mực khí tức khủng bố, tựa như vòng xoáy, lại tựa như dạ thú miệng, đột nhiên giáng lâm tới tinh giới. "Eo, ta muốn đem ngươi chặt đứt băng." Trầm thấp mà kinh khủng tiếng nói giống như tiếng sấm, tầng tầng lớp lớp, vang vọng toàn bộ tinh giới. Cùng thanh âm cùng nhau, là một đạo hải khiếu như cuồng triều đến ám phù mang, giống như màu đen đua trạm ngân hà, mang theo thăm trầm kinh khủng, muốn đem thế giới lâm vào vô hạn khủng bố vĩ lực, đối trên Hạo Thiên Đế biến thành Tử Kim Đế Long không quan tâm chỉ công đánh về phía cửu diện long thần gã lệ ông đồng lỗ co rụt lại nhìn về phía đột nhiên gia nhập chiến trường khách không mời mà đến tráng kiện sắc bén chỉ lên trời sừng thú toàn thân huyết hồng sắc cơ bắp giọng lớn vô cùng cánh rơi lượn lờ ở trung quanh khí tức khủng bố chính là tại tiêu viêm trong địa ngục nhìn thoáng qua đại ma thần kinh khủng chi chủ bách dịp Hạo thiên cùng ta cùng một chỗ làm thịt eo eo vừa chết trận thứ ba giao đấu khế ước tiếp tục long thần hệ không có chủ thần ngươi đem đánh đầu thằng đó kinh khủng chi chủ bảo hiếu đạo bởi vì vị thứ ba đỉnh cấp thứ thần lực gia nhập cửu diện long thần vị trí cục diện lập tức liền biến nguy hiểm lên nhất là Kinh khủng chi chủ lựa chọn tại tử kim đế long cùng cửu diện long thần căng thẳng rằng co thời điểm bạo khởi tập kích. Nếu là trên hạo thiên đế cùng kinh khủng chi chủ liên thủ, tình huống trở nên cực kỳ không ổn. Thế thế, kim trúc long thần, bất hủ long hậu, còn có đời thứ nhất giá thiết long vương cùng long thần trong trận doanh cường đại thần lực nhóm, toàn bộ ánh mắt nghiêm nghị, chuẩn bị ráng lâm ra tay, hiệp trợ cửu diện long thần. Tại bên thứ ba lẫn vào thời điểm, không chiến khế ước công bằng công chính nguyên tắc liền đã bị đánh gãy. Bởi vì kinh khủng chi chủ không phải khế đước song vương mời tới, tại không chiến khế đước bị quấy giày thời điểm, sẽ coi là tạm dừng, song vương cũng sẽ không lọt vào khế đước phản vệ. Hoang thần tiêu nhỏ, nhiễu loạn không chiến khế đước giao đấu, đang chém. Nghe được kinh khủng đứng đầu, trên Hạo Thiên Đế không thích phản giận. Tử Kim Đế mắt rồng quang băng lãnh, toàn thân khí diễm trùng điệp sôi trào, thân chủ động từ bỏ cùng cựu diện Long Thần đối sóng, Tử Kim Long Châu bỗng nhiên thay đổi phương hướng, đánh tới hướng kinh khủng chi chủ đến ám phủ mang. Cái này đối với Hạo Thiên thượng Đế mà nói, trên thực tế là một loại mười phần nguy hiểm hành vi. Bởi vì nếu như cựu diện Long Thần tiếp tục hướng nàng phun ra quy tắc Long tức, đã mất đi Tử Kim Long Châu đối kháng, quy tắc Long tức đem chính giữa trên Hạo Thiên Đế, liền xem như trên Hạo Thiên Đế loại tầng thứ này thần linh. Nếu như bị Cửu Diện Long Thần Long tức trực tiếp trúng đích, không chết cũng đem trọng thương. Cùng lúc đó, ngay tại Tử Kim Long Châu thay đổi phương hướng đồng thời, Cửu Diện Long Thần vặn mẹo đầu rồng, nguyên ngông quy tắc Long Tức phô thiên cái địa, lướt về phía Kinh Khủng chi chủ. Vang, Tử Kim Long Châu sắp tới ám phủ mang đánh phá thành mảnh nhỏ, lại tiếp tục đánh tới hướng Kinh Khủng chi chủ, quy tắc Long Tức trùng trùng điệp điệp, hộ tống mà đến. Chương 504, đúc lại bá quyền uy quang, 2. Kinh Khủng chi chủ nháy mắt nhảy một cái, tức giận nói: "Hạo Thiên tiểu bối, ta hảo ý đến giúp ngươi, ngươi vậy mà không lĩnh tỉnh." Nó là tứ chi phát triển đầu óc ngu si tính cách cũng không suy nghĩ kỹ một chút, không chiến khế ước chỉ là chúng thần vì giải quyết phân tranh mà nói lên giao đấu, cũng không phải có cái gì không chết không thôi thù hận, nhất định phải phân ra một cái người chết ta sống. trên hạo thiên đế cùng cựu diện long thần cũng không đoán đoán, hứa hồ, các nàng đều là thần linh, đều hiểu chính mình chân chính địch nhân đến cùng là ai. kinh khủng chi chủ phía sau hai cánh vung lên, toàn thân bên ngoài tân hoa văn vặn bẻo mà giữ tợn, kêu gọi tới vô biên bắt ngát khí tức khủng bố, toàn bộ hội tụ đến trong ma thủ đến hắc ám trên búa mặt, giữ tận dọa người đến hắc ám búa quét ngang, cung tử kim long châu đụng vào nhau, âm vang hữu lực, thành thế kinh người. Tại kinh khủng chi chủ ứng đối tử kim long châu thời điểm ngân sắc ngạo ngạo tinh giới chi tức cũng tới đối mặt hai tôn đỉnh cấp thần linh công kích kinh khủng chi chủ đảo mắt liền ăn không tiêu quang minh thần tự nhiên chi thần ma pháp nữ thần quang huy chi chủ đại địa chủ mẫu còn lại cường đại thần lực cũng nho nhau, nhau ra tay lại thêm ba vị cấp cao nhất thần linh cùng thứ thần lực nhiều loại công kích đồng thời bộc phát khiến tinh giới trước nay chưa từng có dung chuyển mỗi một tấc không gian đều hiện đầy khe hở lảo đảo muốn ngã tựa như tại thú nhân diện tuyệt chiến tranh thời gian sắp sụp đổ ánh sáng chi sương phong bạo chi chủ thấp giọng nói phụ thần chúng ta muốn xuất thủ sao? Hoang thần là tất cả địch nhân của thần linh. Sáng thế người án nản khẽ lắc đầu, hai mắt bên trong tỏa ra hỗn loạn chiến trường, nói khẽ, "Nhớ kỹ, chúng ta chỉ là người xem, lặng lặng quan sát liền có thể, không cần đặt chân trong đó." Một bên khác, đối mặt đông đảo cường đại thần lực công kích, ra sân thời gian 10 phần phách lối đại ma thần lập tức bị đánh đông tránh ít. Dù sao đều là đồng cấp, số lượng vẫn có thể ảnh hưởng chiến cuộc. Coi như không có cự diện long thần cùng trên Hạo Thiên Đế, nơi đây cường đại thần lực cũng đầy đủ vây quét kinh khủng chi chủ, dù sao nơi này hội tụ rất nhiều vị diện thế giới đỉnh phong nhất chiến lực. "Hừ, đáng chết chúng thần." Ta sớm muộn sẽ đánh nát các ngươi thần thể, băng diệt vị diện cùng thế giới, khiến đa nguyên vũ trụ trở lại nguyên sơ thời đại. Kinh khủng chi chủ một bên chạy trốn chết, một bên nói dọa. Nó cũng không ham chiến, ý thức được chính mình trở thành chúng thất chi, không đi khả năng liền phải vĩnh viễn lưu tại nơi này sau. Lập tức hai cánh kép lại, bao trùm lấy thân thể của mình, phá vỡ lão đảo muốn ngã tinh giới không gian, theo biến mất tại chỗ. Có thần linh mong muốn cản trở kinh khủng chi chủ rời đi. Chỉ là tinh giới bởi vì cựu diện long thần cùng trên hạo thiên đế thần chiến đã sớm biến yếu đuối, hơn nữa lại có đông đảo cường đại thần lực đồng thời ra tay. Siêu phàm thần lực chẩm động chập trùng, căn bản là không có cách cố định khóa kín tinh giới vị diện. "Eo, ta sẽ còn trở lại." Tất cả Long Thần, các ngươi tốt nhất đừng cách mở thần quốc, không nên rời đi eo hai cánh bao phủ chi địa. "Eo, ta tạm thời không giết được ngươi, liền giết ngươi ròng rỗi. Để các nàng thay ngươi nhận lấy cái chết, ha ha." Ma ảnh đã biến mất, kinh khủng chi chủ thì dư âm lở lờ, tràn đầy nhằm vào cựu diện Long Thần để ý. Tại kinh khủng chi chủ sau khi rời đi, chúng thần nhìn về phía cựu diện Long Thần cùng trên Hạo Thiên Đế thấy cả hai đều không có phải sâu truy ý tứ, chúng thần cũng thu liễm thần lực, lại chú ý xem như không chiến khế ước giao đấu nhân vật chính hảo thiên cùng eo. kinh khủng chi chủ, đây là chết tiếp cận eo. giận ca chém đứt, long thần hệ cũng bị kinh khủng chi chủ để ý, ánh mắt gã lệ ông nhắm lại, tiến lặng thẩm ý. mặc dù kinh khủng chi chủ dùng nhất trận vật dáng vẻ thả ga ngoan thoại bộ dáng có chút khôi hài, nhưng là không có bất kỳ cái gì một vị thần linh, lại bởi vậy khinh thường kinh khủng chi chủ, chỉ là đã từng chém giết qua cựu diện long thần chiến tích liền có thể sương huy hoàng, bất luận quá trình như thế nào lúc trước cựu diện long thần chính là thua ở cái này toàn cơ bắp hoang thần muối hạ đây là không cách nào phủ định sự thật bị dạng này một tên để mắt tới không phải coi là chuyện tốt lúc này tử kim đế long lắc mình biến hóa một lần nữa chuyển hóa làm người của hạo thiên thượng đế hình đế vương thân thể thiên đế kiếm cùng chư thiên chi trung tâm phân bố ở trong tay của thần cùng phía sau ngắm nhìn cựu diện long thần trên hạo thiên đế chậm rãi nói eo mặc dù có hoang thần nhún tay bất quá đối với trận chiến đấu này ta như cũ cảm thấy rất tận hứng dừng một chút trên hạo thiên đế tiếp tục nói người ta mong muốn phân gia thắng bại chỉ có thể sinh tử tương bác, đồng thời hoàn toàn không thèm để ý đối vị diện thế giới cùng vạn vật sinh linh phá hư, thỏa thích toàn lực. Mà không chiến khế ước tôn chỉ là vì lắng lại chiến tranh, tránh cho Hạo Kiếp giáng lâm. Bởi vậy, trận này giao đấu chúng ta xem như thế hòa, ngươi xem coi thế nào. Tại chúng thần nhìn soi mói, Cự diện Long Thần trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, nói, ta có thể tiếp nhận thế hòa. Cự diện Long Thần không cùng trên Hạo Thiên Đế tùy tiện phân ra thắng bại năm chắc, coi như kinh khủng chi chủ không đến, cả hai lại chiến đấu một đoạn thời điểm sau, như cũng chọn thế hòa kết thúc, tổng không đến mức vì một trận giao đấu, làm một cái long trời lở đất sinh linh đồ thán, đúng như hạo thiên tượng để nói, không chiến khế ước dự tính ban đầu, ở chỗ không chiến, là vì lắng lại chiến tranh. Chỉ là thế hòa về sau, chúng thần cùng long thần ở giữa mâu thuẫn, ngươi mong muốn kết quả như thế nào? Cựu diện long thần ngó nhìn trên hạo thiên đế, nói rằng, trên hạo thiên đế không có trực tiếp trả lời, tử kim đồng lỗ lộ ra vẻ trầm tư, ta tán thành long thần hệ chỗ biểu hiện ra lực lượng. Cựu diện long thần trở về, các ngươi long thần hệ xem như thần hệ khôi thủ, hoàn toàn xứng đáng. Chủ thần trở về long thần hệ, bên ngoài liền khoảng chừng bốn vị cường đại thần lực, hơn nữa còn có gã lệ ông vị này sớm muộn trở thành tứ cường đại thần lực thời quang long hai vị tiềm ẩn tại phía sau màn sâu không lường được chuẩn kỳ long thủy tổ bảy vị cường đại thần lực bình thường thần hệ chọn vẹn bảy buộc chặt cùng một chỗ cũng rất khó là long thần hệ đối thủ dù sao long thần chiến lực vốn là rũ mánh hơn nữa còn có kiểu diện long thần như vậy đỉnh cấp từng giả bây giờ long tộc con dân thực lực tổng hợp còn không cách nào được sương tụng bá chủ nhưng là long thần đã có đầy đủ tư cách mà đây mới là mấu chốt nhất bằng không bình thường long tộc mạnh hơn không có thần linh che chở cũng biết vài phút bị chúng thần áp chế chế tải trái lại long thần vốn liếng hùng hậu. Long tộc rất mau đem hoàn toàn tiêu hóa vinh quang chiến tranh cùng cự nhân địa tuyệt chiến tranh chiến quả, đúc lại bá chủ địa vị. Bởi vì các ngươi chưa thể thủ thắng, đế long chủng như cũ thuộc về ta Thiên đỉnh thần hệ. Đồng thời, không chiến khế ước chiến bình, ta Thiên đỉnh thần hệ sẽ không lại cản trở Long thần hệ đúc lại bá quyền, nhưng cũng sẽ không trở thành Long thần hệ phụ thuộc. Về phần muốn thế nào khiến chúng thần tán thành địa vị của các ngươi, liền phải nhìn các ngươi về sau cụ thể biểu hiện. Nói xong, trên Hạo Thiên đế chờ đợi Cửu diện Long thần trả lời chắc chắn. Cửu diện Long thần ngắm nhìn trên Hạo Thiên đế, nói: "Đế Long chủng có thể tiếp tục lưu lại Thiên đỉnh thần hệ, nhưng là, đế long chủng cũng là con của ta." ta cần cam đoan của ngươi, cam đoan đế long trụng tại thiên đình thần hệ địa vị, kể từ hôm nay đem hoàn toàn khác biệt. ta muốn nhìn thấy, các hài tử của ta có thể mang theo thuộc về chân long vinh quang cùng cao quý, tự do tự tại bay lượn tại thương khung. cửu diện long thần ngữ khí nhu hòa mà kiên quyết, đây là thần danh giới cuối cùng. tốt. trên hạo thiên đế không nói nhảm, phun ra một chữ. từ đó, không chiến khế ước kết thúc, hoàn toàn có một kết thúc. trên hạo thiên đế rời đi tinh giới, quay trở về thiên đình. rất nhiều ánh mắt tập trung tại cửu diện long thần, chúng thần trưởng mặc không nói gì. chư hạo thiên thượng đế ra. Hiện có thần hệ chủ thần đã tìm không ra đệ nhị có thể cùng cựu diện Long thần sánh vai. Hơn nữa Long thần hệ cái khác Long thần giống nhau thực lực mạnh mẽ. Long thần bá quyền con đường, theo cựu diện Long thần phục sinh thời điểm, liền đã thế không thể lỡ. Không chiến khế đước nhìn như thế hòa, trên thực tế cũng đã đặt vững thuộc về Long thần nhờ hệ bá quyền địa vị. Chỉ có điều, bá quyền không có nghĩa là liền có thể cử thế vô địch, chủ yếu là biểu tượng chúng thần lãnh tụ, có thể bằng vào bá chủ thực lực, dựa theo tâm ý của mình, đối thần linh cách cục tiến hành điều chỉnh, thăng chức hoặc là bãi xích thần linh. Nếu là làm việc quá đáng, chiếu đến thần giận người oán, bá chủ chi vị cũng có khả năng bị lật đổ. Dù sao Long tộc đã từng liền theo bá chủ vị trí rơi xuống qua, sẽ không cảm thấy đúc lại bá quyền liền có thể gối cao không lo. Long thần hệ mạnh hơn, cũng không phải tất cả thần linh đối thủ. Trọng yếu nhất là có thể vĩnh hẳn củng cố bá chủ địa vị, mặc cho hạo kiếp thay biến thời lễ, sừng sững bất động. Trư vĩ, hoang thần đã khôi phục, ý đồ ngóc đầu trở lại, làm chúng ta thế giới trở lại hoang vu tĩnh mịch nguyên sơ thời đại. Vì ứng đối hoang thần, Long thần hệ quyết định gánh vác lên lãnh tụ chức trách, thống hợp chúng thần, chuẩn bị cùng hoang thần đệ nhị lần chiến tranh toàn diện. Vì thế. Long Thần hệ sẽ tại Long Đình sáng lập Vạn Thần điện cùng Cao đẳng thần nghị hội, một năm sau chính thức mở ra đồng thời chiêu mộ thần linh, hoan nghênh tất cả thần linh tiến về. Ngắm nhìn một phía, tiểu diện Long Thần chậm rãi nói rằng, đồng thời thông qua thần nghiệm, đem Vạn Thần điện cùng Cao đẳng thần nghị hội cụ thể hạng mục công việc truyền bá tới chúng thần trong hai. Vạn Thần điện, đơn giản mà nói, chính là lấy Long Thần hệ làm chủ chúng thần điện đường, bất luận một vị nào thần linh đều có thể gia nhập. Gia nhập Vạn Thần điện thần linh sẽ thu hoạch được Long Thần hệ che chở, cũng có thể tại Long Thần đảm bảo hạ tương lẫn nhau giúp rút tiến viện, hợp tác giao dịch. Về phần Cao đẳng thần nghị hội, chỉ có cường đại thần lực mới tham lộ cùng là vạn thần điện cao tầng tổ chức, có thể quyết định đối thần linh thăng chức cùng bài xích, đồng thời xử lý vạn thần điện thành viên ở giữa mâu thuẫn cùng tranh đấu. Ta cảm thấy rất hứng thú, cao đẳng thần nghị hội lưu cho ta một cái ghế. Chỉ hy vọng chư thần chi chủ không cần ghét bỏ ta thần lực yếu ớt, không đủ tư cách. Vô địch chiến thần tạ vắt đứng dậy, cái thứ nhất tỏ thái độ. Gia hỏa này chỉ đánh thuận gió cục, có kinh người xem xét thời thế ánh mắt. Kỳ nhạc vương đình bằng lòng gia nhập vạn thần điện, cao đẳng thần nghị hội cũng thỉnh vì ta giữ lại một cái ghế. Sinh sắn linh lợi yêu tinh nữ vương ngay sau đó nói rằng đã sớm áp chú Long Thần Thần Linh nhóm bắt đầu cấp tốc tỏ thái độ. Bất quá còn có rất nhiều Thần Linh đang do dự do dự, chủ yếu là cùng Long Thần trận Doanh Trư Thần có rõ ràng đối lập tình huống Thần Linh. tỷ như thổ nguyên tố chủ cùng nước nguyên tố chi chủ. Đối với cái này, Cựu Diện Long Thần không có ép buộc. Vạn Thần Điện cùng cao đẳng Thần nghị hội việc quan hệ trọng yếu, Trư Vị có thể nhiều hơn cân nhắc. Cựu Diện Long Thần thái độ nu hòa, nói rằng. Sau đó, từng vị Thần Linh tại tinh giới hình chiếu tiêu tán, rất cường đại thần lực bản tôn cũng rời đi tinh giới. Cựu Diện Long Thần không hề rời đi, thần ngay tại bệnh chữa trị tinh giới quy tắc, xem như tạo nên quy tắc chi long. Sức mạnh của cửu diện Long Thần nguồn suối chính là thế gian quy tắc, xem như tạo nên quy tắc chi long. Cửu diện Long Thần không có bỏ mặc đối tinh giới phá hư mặc kệ. Lấy năng lực của cửu diện Long Thần, không được bao lâu liền có thể chữa trị tinh giới. Hoang thần còn có ám ma, hai cái u ác tính giống như họa lớn trong lòng như cũ tồn tại, còn có tại chủ thời gian tuyến ẩn giấu, nguy hiểm hơn thế giới chính nghĩa sứ giả chờ Long Thần hệ ngồi vững vàng bá chủ vị trí, đoán chừng vẫn là không cách nào yên tĩnh. Bất quá vạn thần điện nếu là hoàn thành, có thể tốt hơn chủ tính trung chúng thần, hẳn là sẽ không gặp phải cái gì phiền tai lớn. Nhìn qua cửu diện Long Thần bận rộn thân ảnh, gã lễ ổng yên lặng trầm nghĩ. Vạn Thần Điện cùng Cao Đảng Thần Nghị Hội, là tại không chiến khế ước trận thứ 3 bắt đầu trước, Long tộc chư Thần liền thương nghị chuyện quyết định, giờ phút này từ cửu diện Long Thần đưa ra. Từng hấp thu giáo huấn Long tộc chư Thần minh bạch, mong muốn vĩnh hằng vững chắc Long Thần bá quyền, không thể chỉ là đơn thuần nhường chúng thần ở trong lòng tán thành Long tộc bá quyền địa vị, e ngại Long tộc. Long tộc nếu có thể chân chính hiệu triệu chúng thần, đồng thời để các nàng bằng lòng nghe lệnh, khả năng vĩnh cửu vững chắc địa vị. Sáng lập Vạn Thần Điện mục đích, là lấy thần quyền là dây xích, công chúng thần khóa lại tới Long Thần dưới trướng, đúc lại, cùng vững chắc bá quyền địa vị. Trong năm 505, bá chủ cách cục, 1. Anh hùng lĩnh vực, vĩnh hằng anh linh chi điện. Ngân sắc cự long đỉnh đầu xuân hoa vương quan, toàn thân trên dưới hiện ra gọn sóng quang trạch, từng đạo thuộc về anh hùng lĩnh vực quy tắc dây truyền hội tụ tập trung đến, vây quanh khuôn mặt trầm tĩnh ngân sắc cự Long, đem nó làm nổi bật dường như một gã vị diện vương giả. Gã lệ ổng khép hờ hai mắt, thông qua xem như anh linh chi chủ quân hành, lấy thượng đế tầm mắt, nhìn qua biển mây cuộn cuộn long đỉnh phương diện. Tại gã lệ ổng thượng đế tầm mắt bên trong, toàn bộ long đỉnh phương diện như là một mặt sát bàn, bên trong lơ lửng rất nhiều kiến tạo khác biệt phong cách tổ rồng phù đạo, sinh hoạt ở nơi này chân long nhiều vô số kể. Gã lệ ổng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, long đình phương diện cũng biết chuyển động theo, dựa theo ý chí của gã lệ ổng, vân sinh mê diện, hòa tàn hòa khai. Bây giờ, ngay tại long đình phương diện trung tâm, khoảng cách vĩnh hằng anh linh chi điện không tính chỗ rất xa. Một toa rộng lớn nguyên nga, hào quang rực rỡ thần điện đã cấu trúc thành công. Ngôi thần điện này chỉnh thể hiện ra viên trụ trạng, nhưng là cũng không vương vức bóng loáng. Vạn thần điện chủ thể là rông ruột hình trụ tròn, từ từng cây thần quang lừng lấy rộng lớn trụ lớn chống lên, tại đỉnh chót mái vòm là bán cầu trạng. Vương vức, đại khí lại không mất xinh đẹp tinh xảo hoàng kim chi môn ở vạn thần điện chính diện, đúc thành vạn thần điện vật liệu toàn bộ đều là đối với thần linh mà nói cũng coi là chân quý thần thiết kim thuộc. đem những này thần thiết kim thuộc gen đúc dung hợp một chỗ, là từng đạo giang khắp nơi, chiếu sáng dạng dỡ quy tắc chi lực. Vạn thần điện các nơi bức tường bên trên điêu khắc lấy sinh đẹp tinh xảo bích họa cùng phù điêu, phản phất có sinh mệnh giống như biến hóa lấy, hiện lộ ra từng vị thần linh truyền thuyết vị dấu vết, nhất là lấy long thần làm chủ. nếu là một chút nhược đẳng thần lực tập trung tinh thần, chú ý trên vạn thần điện mặt phù điêu bích họa, sẽ thông qua so với mình vị cách cao hơn thần linh truyền thuyết vị dấu vết, thu hoạch được không tưởng tượng được ngạc nhiên mừng dỡ. khoảng cách không chiến khế đước chính thức kết thúc, rất nhanh liền đi qua một năm. Vạn Thần Điện đã xây thành, hiện tại chính là hướng cái khác thần linh nhóm mở ra Long đỉnh vực diện, đồng thời hiệu triệu chư thần vào ở Vạn Thần Điện thời điểm, đối với Vạn Thần Điện mà nói, sẽ có bao nhiêu thần linh đến đây gia nhập, trở thành Vạn Thần Điện một thành viên, cực kỳ trọng yếu, nếu không, nó chỉ là một cái kiến trúc sắc không mà thôi, hữu danh vô thực. Gã Lệ ổng có thể cảm thấy, có rất nhiều thần linh đang nhìn chăm chú lên anh hùng lĩnh vực, chuẩn xác mà nói, là anh hùng lĩnh vực Long đỉnh vực diện. Chỉ có điều, hiện tại anh hùng lĩnh vực quy tắc dưới sự hỗ trợ của Cửu Diện Long Thần, đã bị gã Lệ ổng vị này anh linh chi chủ tạo nên đơn giản hiệu quả, bình thường thần linh căn bản không cách nào cảm ứng được anh hùng lĩnh vực nội bộ tình huống nhìn về phía anh hùng lĩnh vực chỉ có thể tựa như ngắm hoa trong màn sương mông lung mơ mô hình hồ chỉ có cường đại thần lực thân nghiệm, mới rất xuyên tấu anh hùng lĩnh vực quy tắc hàng rào phát giác được tại anh hùng lĩnh vực nội bộ chuyện đã xảy ra bất quá phần lớn cường đại thần lực vì biểu đạt đối với long tộc bá chủ tôn kính cho dù có năng lực này cũng sẽ không làm như vậy bất luận chúng thần có nguyện ý hay không thừa nhận chưa từng chiến khế ước kết thúc cửu diện long thần cùng trên hạo thiên đế thế hỏa lúc kết thúc long tộc liền đã lại lên bá chủ chi vị bắt đầu thu được cửu diện long thần kêu gọi sau Ánh mắt gã lệ ổng khẽ nhúc ních, ngân sắc lớn long chi thân thể loẻ lên một cái rồi biến mất, trong long tổ bên trong biến mất, đến tới bên trong Vạn Thần Điện. Vạn Thần Điện nội bộ, cấu trúc lấy từng tầng từng tầng theo trên hướng xuống trục tầng giảm dần hình cái vòng cầu thang, trên cầu thang in giản dị mà bừng thả long văn đồ án, tràn ngập tràn đầy long tộc phong cách thẩm mỹ. Cơ hội trong cùng một lúc, cái khác long thần cũng tiến vào Vạn Thần Điện. Long thần nhóm cũng không ngồi xuống tại cầu thang chỗ ngồi phía trên, mà là hội tụ đến một phương khác, xem như Vạn Thần Điện người tổ chức, tài quyết giả, người chấp pháp ngang phần đế. Tiếp tiếp, Vạn Thần Điện mở ra thời gian chính thức tới, dĩ nhiên Có vạn trượng thần quang theo vạn thần điện mái vòm phát ra, huy hoàng quang mang xuyên thấu vị diện hàng rào, dường như một vết ánh sáng chi tinh tiêu, bị chúng thần nhìn tại trong mắt. "Chư quân, mời vào Long đỉnh." Thuộc về cự diện Long thần trầm tĩnh nhu hỏa tiếng nói vang lên. Đồng thời, Long đỉnh vị diện hàng rào bung ra, từng vị thần linh nương theo lấy thần tính quang mang, tựa như sao băng giống như liên tiếp giáng lâm tới Long đỉnh phương diện, thẳng vào vạn thần điện. Tại biển mây sóng dữ bên trong, đại quy mô thần linh giáng lâm mênh mông huy hoàng một màn, bị Long đỉnh bên trong vô số chân long đập vào mi mắt. Nhìn thấy lớn như thế chiến trận, lại không có chân long lộ ra e ngại vẻ khẩn trương từng trương mặt rồng bên trên tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo, tinh mịn mặt nạ mặt rồng bên trên giống như bao phủ một tầng như có như không hào quang. Long tộc chủ thần một câu, chư thần triều bái. Thậm chí so xưa kia nhật long vẫn chiến tranh trước đó cường hãn hơn lực hiệu triệu, khiến tất cả chân long đều hiểu, long tộc bá chủ địa vị là thật hôi phủ, hơn nữa so ngày xưa kiên cố hơn không thể gãy, vinh quang lại xuất hiện, sáng chói huy hoàng. Từng đạo thần linh biến thành lưu quang thẳng vào vạn thần điện. Đồng thời, quang mang thu liễm, hóa thành thần linh bản tôn khuôn mặt, vì biểu đạt thành ý, chúng thần đều là lấy bản tôn tiền đến, không có sử dụng thánh giả loại hình hóa thân. Yêu tinh chủ thần titan Phong nguyên tố nữ Hoàng Laka, hai vị này xem như một phương thần hệ chi chủ cao đẳng thần linh trước hết nhất tiến đến. Sau đó, liệt diễm chi chủ, địa tinh chủ thần, chiến thần tạp ác, quang minh thần chờ cường đại thần lực lần lượt tiến đến. Lúc này, toàn thân trên dưới bao phủ tại hỏa diễm bên trong, dáng người thẳng tắp mà đứng liệt diễm chi chủ quay đầu, nhìn về phía ngân sắc cử long. Chú ý tới liệt diễm chi chủ không có che giấu ánh mắt, gã lệ ổng cũng xoay đầu trọng, nhìn về phía liệt diễm chi chủ. Liệt diễm chi chủ khuôn mặt bao phủ tại hỏa diễm bên trong, chỉ có một đôi bất định hình lửa mắt như ẩn như hiện, nhưng gã lệ ổng nhìn không ra thần này mặt mũi thời gian biểu lộ. Gã lệ ổng Ozi li ổng Liệt Diễm Chi chủ tựa như hỏa diễm thiêu đốt giống như trầm thấp thanh tuyến, tại bên tai của gạ lệ ổng vang lên. Trước đó chúng ta gặp qua sao? Ở trên người của ngươi, ta có một chút gợn sóng cảm giác quen thuộc. Loại này cảm giác quen thuộc muội phần đạm. Nói chung tương đương với một vị nhân loại bình thường, tại rộn rộn giang giang trên đường cái cùng một vị khác không chút gì sáng chói người bình thường gặp thoáng qua, sau đó lại qua mấy chục năm về sau ngẫu nhiên gặp lại, cơ hội hoàn toàn không có ấn tượng đậm mặn cảm giác quen thuộc. Bất quá đối với Liệt Diễm Chi chủ loại tầng thứ này thần linh mà nói, bất luận cái này xóa cảm giác quen thuộc lại nhiều đạo, cũng không cách nào làm nàng không nhìn. Thần linh sẽ nhớ kỹ tất cả mọi thứ. Cái này vượt qua liệt diễm chi chủ trưởng không cảm giác quen thuộc, nhường thần có chút hoang mang. Lúc này, nghe được liệt diễm đứng đầu, ngân sắc cự long ánh mắt nghiêm một chút, nghĩ đến viễn cổ tử thần nói tới, đối long tộc nhận thấy đến không hiểu được ý. Đủ cương đại tồn tại, thật có thể cảm giác được dị thời không trên người mình chuyện đã xảy ra. Có lẽ cảm giác mười phần mô hình hồ mông lung, nhưng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút. Gã Lệ ổng xác định chính mình suy đoán. Đối mặt liệt diễm chi chủ hỏi thăm, Gắc Lệ ổng nghĩ nghĩ, sau đó thản nhiên nói, liệt diễm chi chủ ngươi hẳn phải biết, ta có dị xuyên qua thời không năng lực, tại một cái thời gian khác tuyến bên trong, ngươi ta từng có một đoạn giao tình tốt. liệt diễm chi chủ ánh mắt khẽ nhúc đích, nói, a, cái gì giao tình? ngân sắc cự long vẫy vẫy đuôi, luôn ngựa thẳng thắn, nói, ngươi hẳn là nhớ kỹ, tên là hãn phạ tỷ hạ đế quốc cả, hủy diệt tản phạ tỷ hạ đế quốc thời điểm, ta vì ngươi thánh giả cung cấp hiệp trợ, bởi vậy ký kết không tệ hữu nghị. nói, ngân sắc cự long còn lấy ra một cái kỳ dị tinh thể, nó hiện ra kết tinh cấu tạo, nhưng lại tựa như có sinh mệnh hỏa diễm tại dung động lấy, không gió mà bay, mười phần thần kỳ. cái này mai nguyên sơ chi hỏa kết tinh. Là ta muốn rời khỏi thời điểm, ngươi biểu thị nhất định phải tặng cho tín vật của ta. Nguyên sơ chi hỏa kết tinh đích thật là tạp ma tư thánh giả cho. Bởi vì không cho, thần thánh giả tỷ lệ lớn sẽ bị ba đầu chuyển kỳ long xé nát. Chỉ là chi tiết, liệt diễm chi chủ khẳng định cũng không thèm để ý, gã lệ ông không có nói rõ. Chương 505, bá chủ cách cục 2. Dị thời không kinh nghiệm. Liệt diễm chi chủ bên ngoài thân hỏa diễm lan lộn, rơi vào trầm tư. Biết được thần đề cập với hạn phạt nhã đế quốc cân oan ít càng thêm ít, nguyên sơ chi hỏa kết tinh thần cũng không có khả năng tùy tiện đưa người, gác lệ ông lời nói không giống là ngụy. Hỗ mộ Bất luận chân tướng sự thật như thế nào, có thể cùng vị này đã định trước trở thành thứ cường đại thần lực, hơn nữa tại Bá quyền Long thần hệ bên trong địa vị không thấp thời quang long tạo mối quan hệ, đối liệt Diễm chi chủ mà nói, cũng không phải thâm hụt tiền mua bán. Thì ra là thế. Đã tại dị thời không từng có hữu nghị. Ta rất quý trọng hữu nghị, cho dù là chính mình không hiểu rõ gì thời không. Ngày sau ngươi có thể tới Hỏa Nguyên tố vị diện làm khách, chúng ta mới hảo hảo tâm sự. Liệt Diễm chi chủ không có cẩn thận truy đến cùng, mặt mũi thần phát hỏa diễm bay múa, sen lẫn thành mỉm cười bộ dáng, hơn nữa đối với gã lệ ẩu mời, xem như đối gã lệ ẩu biểu đạt hảo cảm. Nguyên tố chi chủ thần đều là kiêu căng, cũng sẽ không chỉ bằng mượn gạ lệ ổng một mặt chi từ liền ôm lòng hào cảm. Bất quá, cái này cũng muốn nhìn đối mặt đối tượng. Bao quát liệt diễm chi chủ ở bên trong, bốn vị nguyên tố chi chủ thần thần cách đẳng cấp cùng thứ thần lực tổng hợp, nói chung tương đương với thần cách đẳng cấp 18 thần linh. Nếu như tại chính các nàng chúa tể nguyên tố vị diện bên trong, sân nhà tác chiến, có thể ổn định phát huy ra thần cách đẳng cấp 19 sức chiến đấu, nếu là không thèm để ý chút nào đối với mình vị diện tổn thương sú đổ, siêu phụ tại chiến đấu, có thể ở trong thời gian ngắn, thu hoạch được không như thần ô đẳng cấp 20, nhưng là lại nghiền ép bình thường thần cách đẳng cấp 19 vĩ lực. Tại tất cả cường đại thần lực bên trong, bốn nguyên tố chi chủ thần cũng chiếm cứ lấy thần thánh kim tự tháp thượng bộ vị trí. Bất quá, đối mặt cửu diện long thần khôi phục trở về long thần hệ, các nàng vẫn là kém không ít, huống hồ thân phận và địa vị của gã Lệ Ông cũng hết sức đặc thù, tới tương giao sẽ không bôi nhỏ thân làm nguyên tố chi chủ thần tôn nghiêm. "Tốt, ta đối hỏa nguyên tố vị diện cũng hướng tới rất lâu." Ngân sắc cự long cũng mỉm cười, đáp lại nói: "Bốn nguyên tố chi chủ thần, đi vào Vạn Thần Điện có hai vị, là trước kia liền gia nhập Long Thần Trận doanh phong nguyên tố nữ hoàng cùng liệt diễm chi chủ. Về phần tổ cùng nước nguyên tố chi chủ, theo thời gian trôi qua, Từng vị thần linh đến Vạn Thần Điện quá trình bên trong, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy các nàng tiên đến. Bởi vì Phong Nguyên Tố Nữ Hoàng cùng liệt diễm chi chủ trước kia ngay tại trên người lòng tộc đặc cưỡng, cho nên bọn họ sợ gia nhập Vạn Thần Điện, ngược lại gây nên nhầm vào. Gắc Lệ tại nội tâm yên lặng thầm nghĩ: "Chư quân, tại Vạn Thần Điện, chúng thần bình đẳng, chỗ ngồi không phân tuần tự, các vị có thể dựa theo sở thích của mình, tùy ý ngồi xuống." Ở vào hình cái vòng cầu thang giống như chỗ ngồi đỉnh cao nhất Cự Diện Long Thần nói rằng, tiếng nói ôn hòa: "Bất quá, mặc dù Cự Diện Long Thần nói chúng thần bình đẳng, có thể tùy ý ngồi xuống, Thật là trung đẳng thần lực cùng nhược đẳng thần lực cũng không có động, từng vị cường đại thần lực trước lựa chọn, đều không ngoại lệ, đều lựa chọn ở vào chỗ cao, cùng cự diện long thần nhất đến gần vị trí. Khi nhìn đến cường đại thần lực nhóm lựa chọn xong sau, trung đẳng thần lực cùng nhược đẳng thần lực thần linh mới theo thứ tự lại ngồi xuống. Nếu như ngay tại lúc này, có trung đẳng thần lực chen lẫn trong cường đại thần lực chỗ ngồi bên trong, coi như cường đại thần lực không thèm để ý, cái khác trung đẳng thần lực cũng biết cảm thấy bị vũ nhục lợi thị, về sau không thể thiếu âm thầm nhằm bảo. Thời gian trường hạ như thường ngày không nhanh không chậm trôi qua. Sau một khoảng thời gian, tại vô tận vị diện thế giới bên trong sinh động Có đại khái 1/3 thần linh, đi tới Vạn Thần Điện. Tại Vạn Thần Điện vừa mới bắt đầu chiêu mộ thần linh thời điểm, đây đã là rất tốt mở đầu. Dù sao, cái này 1/3 thần linh tại Long Thần Hệ lãnh đạo hạ ôm lấy đoàn đến, đủ để nghiền ép bên ngoài Vạn Thần Điện bất kỳ thần linh hoặc là thần hệ. Cứ thế mãi, Vạn Thần Điện quy mô càng lớn, không có gia nhập Vạn Thần Điện thần linh nội tâm liền sẽ càng bất an, dù sao Vạn Thần Điện không giống phân tán chư thần, đây là một cái chỉnh thể tổ chức, chưa gia nhập Vạn Thần Điện thần linh, nếu là cùng Vạn Thần Điện thần linh bộ phát mâu thuẫn, chính mình không trốn nương tựa, nhưng là đối phương lại lương tự cùng là Vạn Thần Điện chư thần tuyệt đối sẽ lòng mang kiên kỵ, khó mà kiến tưởng lúc này, một vị đột nhiên dáng lâm tới vạn thần điện thần linh, đưa tới chúng thần chú ý. rất nhiều thần linh dùng kinh ngạc ánh mắt hiếu kỳ nhìn qua vị này mới tới thần linh. từng vị ánh mắt long thần ngưng lại, cũng nhìn sang. thần vậy mà lại đến. có thần kỳ nói nhỏ, mới tới thần linh, toàn thân tản ra thuộc về cường đại thần lực khí tức, thân loại người hình dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú tu hoàn mỹ, đỉnh đầu một đỉnh tinh xảo, hiện ra gợn sóng ánh sáng nhạt kim sắc nguyệt quế vương miệng, mang theo thuộc về tinh linh tự nhiên khí tức. tinh linh chủ thần có dọn tới. không chỉ là tinh linh chủ thần có dọn, tinh linh thần hệ một vị khác cường đại thần lực, tướng mạo tuyệt mỹ sinh mệnh nữ thần sau đó tới sau đó cung tiễn chi thần, căm hận chi thần các loại còn lại tinh linh chư thần, nho nho đến. những này tinh linh thần linh đến một lần, liền đưa tới rộng khắp chú ý. tinh linh cùng long chi ở giữa thù hận, chúng thần rõ rõ ràng ràng. hơn nữa, tại cựu diện long thần vừa mới hiện thế, vẫn còn tương đối hư nhược thời điểm, tinh linh chủ thần ý đồ trở ngại cựu diện long thần phục sinh, càng sâu hơn cùng long tộc thù hận. bây giờ long thần hệ đúc lại ba quyền, chờ bá quyền vững chắc sau, tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha tinh linh. dù là tinh linh lui về ạ phèn quốc độ, bế tỏa thần quốc mà không ra, cũng tất nhiên không có quả ngon để ăn. dưới tình huống như vậy, tinh linh chủ thần dám đến hướng vạn thân điện khiến chư thần hết sức kinh ngạc. ở Vạn Thần Điện chỗ cao nhất lãnh Tụ Thủ Tịch Chi Vị Cựu Diện Long Thần nhìn về phía Tinh Linh Chủ Thần, mắt lộ ra vẻ suy tư, không nói tiếng nào. nhìn từ gia Chủ Thần không nói chuyện, bất hủ Long Hậu mỉm cười, tại chính mình chỗ ngồi bên trên lưỡi biếng rơi lên mấy quả long đầu lại buông xuống, nói: ai? đây không phải vĩ đại? xem ta Long tộc là thủ khấu Tinh Linh Chủ Thần có dĩ lòn cùng sinh mệnh nữ thần đi. ngài đại gia Quang lâm, thật là khiến Vạn Thần Điện thật là vinh hạnh đâu. chỉ là không biết rõ ngài tới đây có mục đích gì, chẳng lẽ lại mong muốn tập sát tộc ta Chủ Thần đi? Long Hậu cũng không che lấp chính mình em Dương quái khí thanh tuyến, Tinh Linh Chư Thần đem toàn bộ gia nhập vạn thần điện. Quách Lẩn trầm dãi nói rằng: "Dừng một chút, ánh mắt thần đảo qua từng vị long thần, thanh âm trầm giọng nói: Tinh linh cùng long nhiều lần mâu thuẫn, tranh phong đối lập, xem như thất bại một phương, tinh linh thần hệ bằng lòng vì thế gánh chịu một cái giá lớn, chờ đợi chư thần chi chủ xử lý, bất luận là bài xích vẫn là phong ấn, chúng ta đều đem không có lời phản ứng giận, bằng lòng gánh chịu thần phạt." Chư thần chi chủ là đối cửu diện long thần kính sưng. Tinh linh chủ thần nữ đem chính mình bày tại thấp xuống vị trí. Nghe nói tinh linh chủ thần lời nói, rất nhiều thần linh hơi sững sờ. Quách Lẩn cũng không phải là cao ngạo thần linh, nhưng đường đường chủ thần đã từng thần cách đẳng cấp cao đến 19 tồn tại, bây giờ lại như thế thấp ba lần, khí chúng thần mặt ngoài không hề lay động, nhưng là nội tâm phức tạp. Đoán chừng là vì để cho Long thần nguội giận, nhường Tinh linh thần hệ không đến mức rơi vào cự nhân thần hệ kết quả. Gã Lệ ổng yên lặng thầm nghĩ. Chư thần nhìn về phía cựu diện Long thần, chờ đợi vị này chư thần chi chủ trả lời chắc chắn. Lúc này, cựu diện Long thần mặt lộ vẻ ôn hòa đủ cười, đối Tinh linh chủ thần nói, chỉ là lập trường chủng tộc chi tranh, hiện tại Tinh linh cùng Long ân oán đã đã qua một đoạn thời gian. Hơn nữa, các ngươi đã lựa chọn gia nhập vạn thần điện cũng là duy tự đa nguyên vũ trụ vận chuyển đồng liêu, ta làm sao lại khó xử Tinh Linh chư thần? Chư vị, mời ngồi xuống a. Chúng thần vì thế mà choáng váng, liền Tinh Linh chủ thần cũng hơi sững sờ, không nghĩ tới luôn luôn mang thủ Long thần, bây giờ lại buông xuống đối Tinh Linh tộc thù hận. Tinh Linh chủ thần tới đây, thật là đã ôm lấy lọt vào thân phận, vị cách rơi xuống quyết tâm. Đồng thời, chúng thần tại trên người cầu ý hển Long thần cảm nhận được thuộc về chư thần chi chủ, thuộc về Vạn Thần Điện lãnh tụ cách cục. Kế tiếp, không có cái mới chúng thần tiến đến, Long đỉnh phương diện lại lần nữa phong tỏa, Vạn Thần Điện tạm thời quan bế, ngoại giới khó mà thăm dò. Tại chúng thần nhìn soi mói, ánh mắt của cựu diện Long Thần buông xuống mà thâm thúy. Bình tĩnh nói, Vạn Thân Điện lần thứ nhất mở ra, đã là muốn chiêu mộ thần linh, đồng thời cũng muốn từ đó tuyển ra cao đẳng thần nghị hội thành viên. Cao đẳng thần nghị hội bao quát ta ở bên trong, tạm nhất định có mười một đế đem chỉ huy chúng thần, phụ trách điều hòa cùng duy tự thần cùng thần ở giữa ân đoán phân tranh, để phòng còn có thần hệ trong chiến tranh hủy diện bi kịch trình diễn. Vì thế mỗi một vị cao đẳng thần đều cần có tư lượng, có thể phục chúng tư chất vị cách. Cựu diện Long Thần kỹ càng giảng thuật cao đẳng thần nghị hội hạng mục công việc. Tại xử lý chúng thần phân tranh mâu thuẫn thời điểm, mỗi một vị cao đẳng thần đều có thể phát ra thuộc về mình một phiếu. Cựu diện Long thần xem như nghị hội chi chủ, cũng không ngoại lệ, không có cho chính mình đặc quyền, chỉ có một phiếu quyền lợi, số phiếu nhiều ít đem quyết định chúng thần sự vụ cuối cùng trọng tài. Kế tiếp, cựu diện Long thần chọn lựa cái khác cao đẳng thần nghị hội thành viên. Kim trúc Long thần, bất hủ Long hậu, phong nguyên tố nữ hoàng, liệt diễm chi chủ, vô địch chiến thần, yêu tinh chủ thần, quang minh thần, thú nhân chủ thần, quang huy chi chủ, tinh linh chủ thần. Ngoại trừ cá nhân liên quan yêu tinh chủ thần bên ngoài, trong này mỗi một vị thần linh đều là tại cường đại thần lực bên trong cũng thanh danh nổi bật loại hình, liền xem như rất nhiều thần linh cho chén, cảm thấy là đỉnh cấp cổ mọc đầu tường bất bại chiến thần cũng thật có thực lực không tầm thường, gánh bắt được chiến thần chi danh, nếu không chỉ là gặp gió làm đà lời nói, căn bản là không có cách sống thật tốt, thậm chí không có một vị chân chính cự địch, không ngừng không có trừng phạt tinh linh chủ thần, thậm chí đưa cho tinh linh chủ thần một cái cao đẳng thần thế, chúng thần lại lần nữa cảm nhận được long thần hệ thành ý. Trước đó, rất nhiều thần linh bằng lòng gia nhập vạn thần điện cũng không phải là chân tâm thật ý, nhưng là hiện tại có một bộ phận bắt đầu cho rằng vạn thần điện có lẽ thực là không tồi tổ chức về phần cao đẳng thần nghị hội ghế ngoại trừ tinh linh chủ thần bên ngoài cái khác cơ bản đều là cùng long thần hệ có không tệ giao tình thần linh điểm này vừa rồi tha thứ tinh linh chủ thần còn nguyện ý cho tinh linh chủ thần một cái ghế chúng thần cảm nhận được long thần hệ cách cục nhưng là một lời tuyển định tất cả cao đẳng thần không cho cái khác thần linh cơ hội biểu hiện lại để cho chúng thần nhớ tới thuộc về long thần bá đạo cùng tiêu căng bá đạo lại không mất cách cục đúc lại bá chủ uy quang long thần hệ đã sơ hiện cao chót vót chương năm chính nghĩa của đầu một mười một trước cao trời thần đã xác định Tại chúng thần trầm mặc ánh mắt nhìn soi mói, Cửu diện Long thần ngắm nhìn bốn phía, bình tĩnh dưng dưng nói, "Chư vị, nếu là đối tại cao đẳng thần tuyển định có dị nghị, hiện tại có thể đưa ra." Trung đẳng thần lực cùng nhược đẳng thần lực tự nhiên không có chút nào dị nghị. Mỗi một vị vạn thần điện cao đẳng thần ít ra đều là cường đại thần lực mới có tư cách đảm nhiệm. Về phần không được chọn cường đại thần lực, nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút bất mãn, bởi vì các nàng minh bạch, lấy Long thần hệ làm hạch tâm vạn thần điện ngày sau sợ rằng sẽ trở thành đầy trời thần linh cộng tôn to lớn thế lực, cho dù có khả năng suy sụp, cũng sẽ là tại thời gian dài dằng dặc về sau xem như vạn thần điện tầng cao nhất quyết nghị tổ chức cao đẳng thần nghị hội tương lai châu có được địa vị đem khó mà đánh giá bất quá bất mãn thì bất mãn liền xem như cường đại thần lực cũng sẽ không tại loại trường hợp này thật đưa ra dị nghị vạn thần điện lần thứ nhất mở ra bá quyền long thần một lời quyết định tất cả vạn thần điện cao đẳng thần nếu là ngay tại lúc này nhảy ra bác bỏ mặt mũi long thần hậu quả rất khó gánh chịu cựu diện long thần mặc dù nhìn hòa hòa khí khí phần lớn thời gian lộ ra dịu dàng lý tính hơn nữa bằng lòng tiếp thu thích hợp đề nghị nhưng là cũng không thiếu quả quyết bá đạo lôi lệ phong hành một mặt lúc này một vị thần linh nghĩ nghĩ mặt hướng cựu diện long thần Do hỏi, Tiêu Miên Hạ xin hỏi, Cao đẳng thần nghị hội ghế là vĩnh hằng bất biến sao? Cựu diện Long thần nói, thứ nhất, nếu là có cao đẳng thần phạm phải sai lầm lớn, đem tước đoạt tư cách, đồng thời từ ta tự mình thăng chức mới người thay thế. Đệ nhị, cường đại thần lực đều có thể xin cao đẳng thần, nếu là có thể đạt được cao đẳng thần nghị hội đa số tán thành, đem mới thêm một tịch chi vị. Đa số tán thành. Cao đẳng thần nghị hội là quay trung quanh Long thần sáng lập. Mấu chốt nhất là, Cựu diện Long thần xem như vạn thần điện chi chủ, đồng thời cũng là cao đẳng thần nghị hội chủ tịch, có thể sửa đổi quy tắc hạng mục công việc, có cuối cùng giải thích quyền rất hiển nhiên, mong muốn xin trở thành cao đẳng thần cần có thể được tới Long Thần Hệ tán thành, nếu không, căn bản không có khả năng thành công. đây là vững chắc Long Tộc Bá Quyền một loại thủ đoạn. trước mặt mọi người thần cần quay chung quanh Long Thần mới có thể thu được lợi ích chỗ tốt, sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. thời gian dần qua lấy Long Thần vị tôn quen thuộc tại nghe theo Long Thần hiệu lệnh, mà không phải chỉ vì Long Thần Hệ lực lượng mà e ngại, cảm thấy không thể không nghe lệnh, trên thực tế trong lòng còn có ý phản kháng. tại Long Vận Chiến tranh trước đó, Long Tộc Bá Quyền chính là dựa vào chấn áp đe dọa làm chủ mà tồn tại, kết quả chính là Long Tộc Bá chủ địa vị bị đẩy ngã. Lịch sử đã chứng minh, một mặt uy áp cũng không đáng tin cậy, sớm muộn sẽ kích thích nghiêm trọng phản kháng tâm lý. Có lực lượng cường đại đồng thời, lại lấy lợi ích làm mối quan hệ dụ hoặc buộc chặt, mới là tương đối tốt phương thức. Sau một thời gian ngắn, chúng thần đối vạn thần điện cùng cao đẳng thần nghị hội tình huống cụ thể hiệu do không sai biệt lắm. Trong đó, nhưng rất nhiều nhược đẳng thần lực nhất cảm thấy phân chân chính là, nếu là lập xuống đầy đủ công lao, lại trải qua cao đẳng thần nghị hội phán quyết, sẽ bị thăng chức là trung đẳng thần lực. Đây đối với mấy chục vạn năm như một ngày, dừng bước không tiến, không có chút nào tiến thêm nhược đẳng thần lực mà nói, tuyệt đối là tin tức vô cùng tốt. Trung đẳng thần lực cũng giống như thế, có thể thu hoạch được bị thăng chức là cường đại thần lực cơ hội. Chỉ là, cái tiền đề này điều kiện liền muội phần hà khắc rồi, đại khái tương đương với lấy trung đẳng thần lực thân thể làm được cường đại thần lực khả năng hoàn thành chuyện, cứu vớt cái vị diện loại hình. Mặc dù bị chúng thần hợp lực thăng chức lên thần linh cũng rất dễ dàng bị tước đoạt thần lực, bất quá đối với đã đến cực hạn không cách nào tiến thêm thần linh mà nói, đây là rất đáng được nếm thử. Nhược đẳng cùng trung đẳng thần lực tại vạn thần điện có thể tìm kiếm đột phá. Cường đại thần lực cũng có cao đẳng thần ghế dim nudo, một tổ chức, liền xem như thần linh tổ chức, mong muốn tốt đẹp phát triển trong đó thành viên tính tích cực cũng là át không thể thiếu, bởi vậy, vạn thần điện đưa cho thần linh nhóm có thể mục tiêu theo đuổi. Tình huống tinh tường về sau, Cựu diện Long thần bắt đầu giảng chuyện chính. Ánh mắt thần rủ xuống, đảo qua chúng thần, đồng thời chậm rãi nói, "Chư vị cũng đã biết được, Nguyên sơ hoang thần cho tàn lại cháy, ngóc đầu trở lại tình huống. Bản thân phục sinh về sau, hoang thần tại các đại vị diện thế giới hoạt động liền càng ngày càng thường xuyên, thậm chí có thể nói đã đến khiêu khích chúng ta những thần linh này trình độ. Kinh cùng chi chủ thậm chí dám quang minh chính đại xuất hiện tại chúng thần trong tâm mắt, chắc hẳn, ẩn nốt thật lâu Nguyên sơ hoàng thần nhóm, đã tích xúc đủ đầy đủ lực lượng." trên thực tế, nói hoang thần tích xúc đủ lực lượng cũng không hẳn vậy. nay chủ yếu là vì khiến chư thần chú trọng hơn lên. đối với hoang thần mà nói, chúng thần đã ý thức được hoang thần tồn tại, đồng thời bắt đầu cảnh giác đề phòng. âm thầm ẩn nút không có quá lớn ý nghĩa, không bằng thừa dịp lúc ấy chúng thần chú ý nhất vẫn là cửu diện long thần cùng trên hạo thiên đế giao đấu, bằng nhanh nhất hiệu suất chấp hành kế hoạch, không còn để ý che đậy thu liêm hành tung. ta long thần hệ sáng lập vạn thần điện dự tính ban đầu chính là vì chủ tính trung chỉnh hợp chư thần, tốt hơn ứng đối như hoang thần loại hình đa nguyên vũ trụ cấp đại tai nạn đại nguy hiểm. hoang thần là vạn thần điện sau khi xây xong gặp phải người chọn đầu tiên chiến. Ta tin tưởng, bọn chúng tuyệt sẽ không là cái cuối cùng. Dù sao đa nguyên vũ trụ chưa hề chân chính hòa bình qua, cất giấu nguy cơ vô cùng vô tận. Nhưng là, bất luận tương lai còn có như thế nào nguy hiểm, chỉ cần Long Thần hệ vẫn tồn tại, chỉ cần Vạn Thần Điện sừng sững không ngã, chúng thần chi phối cũng sẽ không bị phá vỡ. Thanh em dừng một chút, ánh mắt kiểu diện Long Thần nhắm lại, nói, Bình Minh chi chiến, ta đã đánh tan qua Hoang Thần một lần. Đáng tiếc là, ngày xưa ta ngã xuống trước tờ mở sáng tịch trong bóng tối, không cách nào cùng chư thần chia sẻ thắng lợi vui sướng. Lần này Hoang Thần lại đến, ta sẽ không dẫm lên vết xe đổ chờ quét sạch nguyên sơ hoang thần, ta sẽ cùng với chư quân cùng một chỗ khánh công uống. Chật, dưới ý muốn của cửu diện long thần, liền nhằm vào hoang thần. Chúng thần bắt đầu thương bàn luận, bởi vì chúng thần vốn là ý thức được hoang thần ngóc đầu trở lại, mong muốn phá vỡ chúng thần chi phối, nội tâm có nhất định cảm giác nguy cơ, thế là mười phần nô nước tập hợp tích cực đưa ra ý kiến. Hiện ở vực sâu không đáy bóng ma biển ác ma linh chủ, trí tuệ phi phàm thâm hải cổ thần đã gồng, đã bị xác định là dẫn đạo hoang thần khôi phục phía sau màn lãnh tụ. Không bằng, chúng ta cùng một chỗ giáng lâm, tiến về vực sâu, trước làm thị thâm hải cổ thần, khiến hoang thần rắn mất đầu. Cao đẳng thần chi một tôn trọng lực lượng cùng bạo lực thú nhân chủ thần gờ hùng sấp nói rằng tinh linh chủ thần cùng thú nhân chủ thần đối chọi gai gắt trực tiếp phản bác nói vực sâu hỗn loạn vô cùng ác ma linh chủ xem chúng thần là địch một khi chúng ta đại quy mô giáng lâm, chờ đợi chúng ta đem không chỉ có hoang thần còn có càng nhiều không thể nào đoán trước thâm viên ác ma linh chúa gờ hùng sấp ngươi cho dù là mạnh lại có thể tại trong vực sâu đồng thời ứng đối nhiều ít ác ma linh chủ tại vinh quang thời kỳ chiến tranh bố trí mai phục vây công tinh linh chủ thần thần linh bên trong liền bao quát có thú nhân chủ thần thú nhân chủ thần cùng tinh linh chủ thần hai vị này có ân oán không nhỏ Tại rất nhiều truyền thuyết thần thoại ghi chép bên trong, nhận định các nàng là đồng thời đản sinh huynh đệ, nhưng là bề ngoài cùng tính cách lý niệm gần như hoàn toàn tương phản. Tại lần lượt trong mâu thuẫn không ngừng mỗi người đi một ngả, thậm chí lẫn nhau coi là kiêu địch. Bất quá, tinh linh chủ thần phản bát cũng không phải là đơn thuần nhắm vào thú nhân chủ thần, có thích hợp đạo lý. Nếu như ra vực sâu, tại chúng thần chi phối thế giới bên trong, ác ma lĩnh chủ là không nổi sóng gió gì. Nhưng nếu như là chúng thần chủ động dáng lâm tới vực sâu, trừ phi là vốn là ở tại vực sâu á thần, tình huống như vậy liền không giống như vậy. Vực sâu sẽ áp chế thần linh thực lực, hơn nữa tăng trưởng ác ma lĩnh chủ thực lực, hết đợt này đến đợt khác hạn, mạng muội tiến về vực sâu không đấy là loại mười phần nguy hiểm hành vi. Chương 506, chính nghĩa quần đấu 2. Nhất là, hiện tại vực sâu đang đứng ở cháy bỏng kịch chiến trạng thái, nếu là sơ ý một chút, bị cuốn vào xương vương chi chiến vòng xoáy, tuyệt không phải chuyện tốt lành gì. Các đại vị diện hẳn là đều có hoang thần tiềm ẩn. Ta cảm thấy, chúng ta có thể tập trung lực lượng, dần dần thanh lý áp bách hoàng thần hoạt động không gian. Nếu là hoang thần đại quy mô toàn bộ lui vào vực sâu không đáy, thậm chí không cần chúng ta lại ra tay, bọn chúng cùng ác ma tự nhiên sẽ buộc phát xung đột, lẫn nhau làm hao mòn sinh lực. Thần Hi chi chủ Lũ Ổ Sạn đã hơi ngẩng đầu, nói rằng: "Ánh mắt quang minh thần khẽ nhúc đích, nói: "Thú hương, máy móc cảnh, Thiên Đường Sơn, anh hùng lĩnh vực. Những này có vị diện chi vương tồn tại giới vực, nếu là có thể đạt được tương ứng vị diện chi vương hiệp trợ, hẳn là cũng không khó xác định hoang thần tung tích. Vị diện ý chí cụ tượng hóa thân, vật dẫn, hay là tuyển định người phán ngôn, được gọi chung là vị diện chi vương, không phải tất cả vị diện đều có vị diện chi vương." Nhưng là vị diện chi vương số lượng cũng không tính thiếu, hơn nữa chỗ có được cấp độ thực lực không đủ, mạnh yếu đều có. Thú hương thú lãnh chúa, máy móc cảnh kỳ hơi lớn quân, Thiên đường sơn á không thần vương. Về phần anh hùng lĩnh vực, chính là gã lệ ổng vị này anh linh chi chủ. Ngoại trừ gã lệ ổng bản tôn thực lực chỉ là loại trung đẳng thần lực bên ngoài, còn lại ba vị đều là thứ cường đại thần lực, hơn nữa kỳ hơi lớn quân cùng á không thần vương càng là sâu không lường được loại hình, tại chính mình vị diện bên trong, có thể phát huy ra tương đối thực lực khủng bố. Nhìn về phía gã lệ ổng, Quang Minh thần mỉm cười, nói: Anh Linh Chi chủ sau đó có thể nếm thử một phen, tập trung tinh thần, điều động toàn bộ vị diện lực lượng, từng tất từng tất xem kỳ anh hùng lĩnh vực. Nếu như trong này có hoang thần tiềm ẩn, hẳn là chạy không khỏi cảm giác của ngươi. Gã lệ ống nhẹ nhàng gật đầu, nói: Vạn thần hội nghị kết thúc sau, ta thi hội thử một lần. Hiện tại thử khẳng định không được, vạn thần điện mở ra, quá nhiều thần linh thể tụ anh hùng lĩnh vực, gã lệ ống cảm giác lại nhận nghiêm trọng cái nhiêu, Hơn nữa nếu có tiềm ẩn ở chỗ này hoang thần, hiện tại khẳng định là đem hết toàn lực che giấu mình, một chút không dám động Cùng lúc đó, bất hủ long hậu năm viên đầu đung đưa, ánh mắt nhắm lại, nói: Nói lên vị diện tri vương có một vị tự xưng vị diện chi vương nguyên sơ hoang thần từ đầu đến cuối một mực sinh động lấy chiến thần tạ bát trầm ngâm nói long hậu chỉ là hỗn loạn hải sử kéo thềm lãnh chúa doan gò Siết. bất hủ long hậu gật gật đầu nói gia hỏa này thật là rất cổ lao hoang thần từ viễn cổ đến nay một mực sinh động tại hỗn loạn hải hỗn loạn hải là một mảnh không tiết chế chi hỗn loạn vị diện ở chỗ này hỗn loạn nghiền ép trật tự ngẫu nhiên khả năng thay thế có thể dự đoán tính là hỗn loạn nhất vị diện không thể dự đoán hỗn loạn tràn ngập mỗi một tức không gian đồng thời hỗn loạn hải cũng là đại biểu trung cực trật tự máy móc cảnh đối lập vị diện hai cái vị diện sinh vật lẫn nhau xâm lẫn vô số lần. Hỗn độn hải bên trong, bao quát doanh gò xiết ở bên trong, bên ngoài liền có bốn vị sử kéo tiềm lãnh chúa, bọn chúng đều là nguyên sơ hoang thần. Sử kéo tiềm, một loại mười phần nghe tiếng lại cường đại hỗn độn hải sinh vật, hình thái cùng loại cự hình con cốc, là trong hỗn độn hải thường thấy nhất chủ yếu nhất sinh vật có chi khuôn trùng tộc, cũng là mấy vị nguyên sơ hoang thần tạo vật. Bất quá, được xưng là sử kéo tiềm lãnh chúa nguyên sơ hoang thần, bộ dáng hình thái lại đều đều có đặc sắc, cùng bình thường sử kéo tiềm hoàn toàn khác biệt, chỉ là có cái lãnh chúa xương hô bị sử kéo tiềm cọp tôn, chỉ là không rõ ràng, bọn chúng lại an vui hiện trạng hoang thần, vẫn là mong muốn trở lại nguyên sơ thời đại. Thần linh địch nhân cũng không phải là toàn bộ hoang thần, mà là mong muốn phá vỡ chúng thần chi phối hủy diệt thế giới, khiến đa nguyên vũ trụ trở lại nguyên sơ thời đại hoang thần. Đối mặt một chút thần linh nghi hoặc, bất hủ long hậu nói, hôn Độn hải vốn là tiếp cận nhất nguyên sơ thời đại vị diện, bốn cái xử kéo thềm lánh chúa một mực chờ tại hôn Độn hải đã nói rõ bọn chúng đối với nguyên sơ thời đại quyền luyến. coi như bọn chúng hiện tại như cũ an vui hiện trạng, nhưng nếu là cùng nguyên sơ hoang thần tiếp xúc, rất dễ dàng liền sẽ cải biến ý nghĩ, trở thành địch nhân của chúng ta. Huống hồ, bọn chúng nói không chính xác đã cùng cái khác nguyên sơ hoang thần âm thầm tiếp xúc qua. Bất hủ long hậu lời nói rất có đạo lý. Mặc dù chỉ là hoài nghi, nhưng liền tình huống hiện tại mà nói, bởi vì hoang thần là chúng thần khó mà dễ dàng tha thứ điệp, chỉ cần có một tia hoài nghi, liền không thể không nhìn. Đối với chúng thần mà nói, ngược lại đều là hoang thần, tha giết lầm chớ không tha lầm. Bất Hủ Long Hậu tiếp tục nói, ta đồng ý thần hy Chi chủ ý nghĩ, dần dần vị diện thanh lý hoang thần, đồng thời, ta đề nghị đem Hỗn Độn Hải xem như mục tiêu thứ nhất, tối thiểu nhất, chúng ta xác định có bốn vị nguyên sơ hoang thần chờ tại Hỗn Độn Hải. Lúc này Công chính chi long lẹn đi chậm rãi nói, nếu như là muốn đi hỗn độn hải đối phó xử kéo thiểm lãnh chúa cùng cất giấu nguyên sơ hoang thần, ta có thể đi liên hệ kỳ hơi lớn quân, hẳn là có thể được tới thần hiệp trợ. Xử kéo thiểm lãnh chúa kinh doanh hỗn độn hải hồi lâu, muốn đi tiến đánh địa bàn của bọn nó, không thể phất lờ. Chật, chúng thần lần lượt tỏ thái độ đồng ý đề nghị của bất hủ long hậu, xác định muốn đem hỗn độn hải xem như cái thứ nhất nghiêm túc vị diện. Cựu diện long thần cần đề phòng kinh khủng chi chủ vị này cái khác thần linh không cách nào chống lại hoang thần, đề phòng kinh khủng chi chủ tập kích, bởi vậy không thể hành động thiếu suy nghĩ. Huống hồ. Chư thần vẫn là chiếm cư ưu thế một phương, chỉ cần làm gì chắc đó, coi như không cách nào cấp tốc đánh tan hoang thần. Tối thiểu nhất có thể đem ý hiếp ước thúc tới khả khống phạm vi bên trong, đưa chúng nó bức về âm ngũ chật trội thế giới nơi hẻo lánh. Bốn vị nguyên sơ hoang thần, trong đó được tôn là hỗn độn hải vị diện chi vương doãn gò xiết, là không thể khinh thường thứ cường đại thần lực. Còn lại ba vị, đều là loại trung đẳng thần lực. Bốn vị này nguyên sơ hoang thần bởi vì rất sinh động, là dễ dàng nhất khóa chặt phương vị. Để bảo đảm lần thứ nhất nhắm vào hoang thần đả kích có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, lấy được chiến quả, tương đối mỗi một vị hoang thần. Vạn Thần Điện đều quyết định điều động ra 5 vị giống nhau cấp độ thần linh, đồng thời, Cái khác Thần Linh cũng biết trận địa sẵn sàng đón quân địch, tại hiệp trợ truy vào Hỗn Độn Hải Thần Linh che đậy khí tức tung tích đồng thời, để phòng cái khác gần nút tại Hỗn Độn Hải hoang thần. Kim Trúc Long Thần, Liệt Diễm Chi Chủ, Tinh Linh Chủ Thần, Phong Nguyên Tố Nữ Hoàng, Quang Minh Thần. Cái này 5 vị phụ trách mạnh nhất Hỗn Độn Hải chi vương. Cái này 5 vị thần linh đều là cường đại thần lực bên trong người nổi bật, không chút khách khí nói, liền xem như eo hoặc là Hạo Thiên một mình đối đầu cái này, 5 vị cũng không cách nào rất dễ dàng. Không nỗ lực một chút một cái giá lớn giải quyết hết, dù sao thần cách đẳng cấp 20 cũng như cũ ở vào cường đại thần lực cấp độ, không có lệch trời giống như sinh mệnh cấp độ trên lệnh. Tiến vào Hỗn Độn Hải, tại Hỗn Độn Hải chi vương trong địa bàn, không có gì ngoài ý muốn, cái này năm vị thần linh chính nghĩa quần đầu, có thể cấp tốc xử lý sạch Hỗn Độn Hải chi vương. Gã Lệ ổng cũng là tập kích hoang thần thần linh một trong. Gã Lệ ổng, thần gã Lệ ổng, lực lượng cùng Dũng khí chi thần, giết chóc chi thần, hủy diệt long thần. Cái này năm vị thần linh, đem phụ trách tại ngoại trừ Hỗn Độn Hải chi vương bên ngoài, còn lại 3 vị loại trung đẳng thần lực nguyên sơ hoang thần bên trong, mạnh nhất một vị. Sau cùng hai vị nguyên sơ hoàng thần cũng riêng phần mình có thích hợp thần linh phụ trách xử lý. Dựa theo vạn thần điện phân phối thần linh số lượng cùng chất lượng, liền xem như tại hỗn độn hải, tại đối phương địa bàn chiến đấu, nhưng chỉ cần không có quá lớn ngoài ý muốn, đều có thể mười phần chắc chín hoàn thành nhiệm vụ, giải quyết mục tiêu. Thần linh lực chấp hành cũng rất cao. Tại xác định kế hoạch sau, vì không cho nguyên sơ hoàng thần cơ hội phản ứng, trực tiếp liền chuẩn bị chấp hành. Đây là vạn thần điện thành lập đến nay tựa nhất chính thức hành động, bởi vậy cần thập toàn thập mỹ, đúc thành vạn thần điện thanh danh. Tại trong vạn thần điện, chúng thần tại chỗ là sắp tập kích hỗn độn hải thần linh nhóm trúc phúc thực hiện trung điệp thần lực phòng hộ, để tại thần linh tại giáng lâm hỗn độn hải thời điểm sẽ không khiến cho Nguyên Sơ Hoang Thần chú ý. Bởi vì thần linh gia hộ, bên ngoài thân hiện ra tầng tầng nhìn bằng mắt thường không do thần tính ánh sáng nhạt ngân sắc cự long ánh mắt nhắm lại, trong đầu suy tư chính mình sắp đối mặt Nguyên Sơ Hoang Thần. Điên cuồng lãnh chúa xâm đảng nghe nói có nát bấy trật tự tư tưởng, dẫn đến hỗn độn điên cuồng lực lượng. Bất quá chỉ cần là loại trung đẳng thần lực cấp độ Hoang Thần, cũng không có cái gì vấn đề lớn. Gác Lệ ổng nhiên lặng thầm nghĩ. Chật, vai lần thông hướng hỗn độn hải vị diện chi môn, không có mang theo một điểm ba động, vô thanh vô tức mở ra. Gác Lệ ổng chờ thân lần lượt tiến vào biến mất tại vạn thần điện, đi hướng hôn độn hải.